trước một, trang chu ngộ được sao? vẽ đồn, một tòa có được gần 10 vạn nhân khẩu hải cảng thành thị, là tình quang đại lục ở bên trên một viên sáng chói minh châu. chỗ ngồi này tọa lạc tại trần nghe đứt mà bên trên bình nguyên thành thị đã nhận được thần quyến, nàng mặt hướng có được hoàng kim chi lộ mị sương sóng bạc eo biển, có được thiên nhiên thâm thủy cảng, toàn thế giới bốn phần trăm mười trên biển mua bán cũng phải đi qua cái thành phố này. cái này vì vẽ đồn đã mang đến vô tận tài sản, cũng làm cho vẽ đồn thành chủ nhân phụ thụ mại vương thất thành vì cái thế giới này thượng giàu có nhất gia tộc, không ai mà vẽ đồn bản thân. Ở cổ Hy Bá Lai ngự trong ý tứ của chính là dùng vàng chế tạo thành thị. Tại nơi này rồi rào trong thành thị, ngươi có thể mặc vào từ xa xôi phía Đông Đại Lục vượt qua vô tận chi hải trở tới đây nhắn mịn tơ lụa quần áo, có thể dùng tới phương Bắc giá lạnh vùng địa cực kình ngư dầu, có thể giả bộ chuẩn bị từ dấu sâu ở quần sơn trong huyện động người lồn chế tạo thần binh lợi khí, thậm chí có thể ở trên chợ đen mua được đến từ đại lục các tộc đích mỹ lệ nữ nô. Ở chỗ này, ngươi có thể đạt được hết thảy, ngươi có thể hưởng thụ hết thảy, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi trong túi quần phải có kim tệ. Rất không may đấy, chúng ta nhân vật chính một cái từ nhỏ đã bị di vứt bỏ, cũng không biết mình là từ đâu cái dệt nữ công trong bụng bỏ ra tới cô nhi bốn la lâm, túi không có kim tệ. khi hắn 15 năm sinh mệnh, căn bản liền chưa thấy qua kia màu vàng biểu diễn. hắn bây giờ tất cả tài sản chỉ có 20 mươi miếng ngân tệ, cái này bút khoản tiền lớn đang bị hắn thật chặt cầm trong lòng bàn tay, bóp quá chặt, thấm mồ hôi đấy. vì gom lại số tiền kia, la lâm chuẩn xác mà nói hẳn là lấy trước kia cái la lâm, bây giờ đã không phải là rồi, ít nhất linh hồn không phải. bán ra hắn duy nhất bất động sản bốn hắn dưỡng phụ, lạc phách lính giả, tự quỷ ẩm lưu cho hắn duy nhất chỗ ở. một tòa cũ rách mà cùng lộ thiên cơ hồ không có khu nhà gỗ khác lại lấy mình tự do làm thế chân từ cũ nội thành trong chuyên môn cho vay nặng lãi đạo tặc đầu lĩnh mạng phúc nơi nào mượn tới vay nặng lãi thắng ra bại sản còn chưa đủ để còn bồi thêm mình tuổi giá hết thảy sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn dưỡng vụ bệnh sắp chết nhiều năm say rượu chán trường cuộc sống triệt để phá hủy thân thể của hắn thể giá rẻ thảo dược đơn thuốc đối với hắn đã triệt để không có hiệu quả rồi coi như là hóa giải ốm đau cũng không thể chỉ có thần điện mục sư thần thuật có thể cứu hắn bây giờ mang theo khoản tiền lớn La Lâm ngay tại Cũ Nội Thành Hách Lợi Ân, dạng, giáo đường bên ngoài, do dự mà rốt cuộc muốn không nên vào đi. Nếu là phía trước một khắc, La Lâm tuyệt đối sẽ không có loại này do dự, hắn nhất định sẽ liều hết mọi mà đi cứu hắn giữa phụ, bởi vì đó là hắn duy nhất thân nhân. Nhưng bây giờ, hắn đã không phải là thì ra là La Lâm, hắn linh hồn đến từ chính cái khác thế giới, một thứ tên là địa cầu địa phương. Tại đó, hiện ở cái thế giới này chỉ là một gọi loại cực lớn toàn bộ tin tức trò chơi. Phía trước một khắc, hắn sử dụng vai trò còn là một cấp bậc cao gần 81, tấn thăng truyền kỳ chi cảnh mạnh đại võ sĩ hắn đang vì luyện chế tàn sát long chi lực chất thuốc mà ở nguy hiểm tháng tê trong lao đầm bốn phía đào được thảo dược nhưng sau đó một khác ở đã vượt qua một cái hắc cám hắn là được như vậy một cái gầy yếu vô cùng cơ hội là xương bọc da thiếu niên vừa mới chuyển kiếp tới đây thời điểm la lâm thậm chí lấy vì chính mình còn ở trong đêm quanh người quỷ dị trạng thái chỉ là bởi vì trò chơi ra vừa rồi nhưng sau một cái giờ đồng hồ trong thời gian cảnh vật chung quanh chỗ bày ra vượt xa địa cầu trò chơi khoa học kỹ thuật khó phân thiệt giả chi tiết trong đầu thuộc về nguyên lai la lâm trí nhớ cũng đang nhắc nhở hắn sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy hắn hẳn là đã xuyên việt rồi hắn linh hồn chuyển tiếp đến một cái tương tự trò chơi trong thế giới nếu không hắn với tư cách có 10 năm trò chơi đời sống tư chất sâu người chơi giả dạng kinh nghiệm không có khả năng sẽ tìm không thấy thối lui ra trò chơi cái nút này đấy ý thức được điểm này về sau la lâm có chút khó có thể tiếp nhận nhưng rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch mặc kệ hắn không chịu nhận tiếp nhận sự tình cũng đã là cái dạng này rồi đã hắn bây giờ còn coi như là sống như vậy phẫn nộ cùng khủng hoảng cũng không thể giải quyết vấn đề chỉ có thể lý tính mà đối diện, hy sinh mình hết thể đi cứu dưỡng phụ, thân thể này nguyên chủ nhân ngược lại là có tình có nghĩa người. La Lâm thầm nghĩ, nếu như cái này dưỡng phụ thật là đồ người tốt, vậy hắn cũng không có gì do dự, hắn nhất định sẽ đi hoàn thành thiếu niên này di nguyện đi cứu người. Nhưng vấn đề là, cái này gọi ẩm tiểu quỷ là thứ rõ đầu rõ đuôi lao không kiếp, thành nhiên là hắn tướng La Lâm nuôi lớn, nhưng chỉ nuôi đến 10 tuổi, đằng sau 5 năm, sự tình ngục đi qua, lao tiểu quỷ ẩm bị một nữ nhân lừa gạt hết tiền, hắn triệt để tiêu trầm, chỉnh thể say rượu, không có chuyện còn động thủ đánh người, hơn mấu chốt chính là. Những năm này, rượu của hắn tiền, tiền cơm, quần áo, hết thảy tiêu xài tất cả đều là La Lâm ở bến tàu làm việc vặt kiếm được đấy. Lao ra hỏa này toàn bộ nhờ một cái tiểu hài tử nuôi, bị nuôi ước chừng 6 năm. Ở hiện tại nơi này, La Lâm xem ra lại lần nữa ân tình, như vậy còn 6 năm cũng đủ rồi, cái này lao khốn kiếp không đáng thiếu niên đậu vào mình nửa đời sau tự do. Bởi vì nếu như dùng số tiền kia đi tìm mục sư cứu người, như vậy hắn khẳng định trả không được vay nặng lãi, như vậy thì phải trở thành mạn phúc nô lệ, mất đi hết thảy. La Lâm muốn quay đầu rời đi. tuy ý cái này trên danh nghĩa dưỡng phụ tự xanh tự diệt, nhưng là hắn trong đầu của có một vô cùng mãnh liệt ý niệm một mực la lên cứu hắn cứu hắn mau cứu cẩm thiếu niên chấp nghiệm ở la lâm trong đầu hồi tưởng vô cùng mãnh liệt dù cho phụ thân thời gian đã qua hơn một cái giờ như trước không có tiêu tán cũng chính là ý nghĩ này tại đây một cái giờ đồng hồ bên trong không ngừng thúc giục la lâm để cho hắn đi tới giáo đường cửa để cho hắn thủy chung không cách nào cứng rắn tâm địa xoay người rời đi Củ kết một hồi lâu la lâm thở dài cuối cùng vẫn cất bước đi vào hách lợi ân dạ giáo đường không thể không nói cái thế giới này cùng trò chơi thật tương tự tới cực điểm tỉ như cái này giáo đường đi nó ở trong game cũng là tồn tại chỉ có điều không có như vậy chân thật mà thôi mặc kệ nói như thế nào ta đều chiếm được thân thể của ngươi thể đã đây là của ngươi di nguyện ta giúp ngươi hoàn thành đi la lâm tại trong lòng nói về phần sau vay nặng lãi hắn một cái người sống sờ sờ còn có thể bị chút chuyện này bức tử chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết đấy nói cũng kỳ quái hắn một làm ra quyết định trong đầu cái đó chấp nghiệm liền thở bình thường rất nhiều vào giáo đường la lâm thấy được một cái mục sư chờ thấy mặt của hắn thời điểm trong đầu liền hiện ra thiếu niên về người này tất cả trí nhớ Khang Úc Đức một cái tôn quý mục sư La lâm nho nhỏ lắp bắp kinh hãi bởi vì hắn nhận biết cái này Khang ốc Đức chính xác ra hắn nhớ cái tên này đã từng ở trong đêm hắn còn đã làm về Khang Úc Đắc mục sư một cái nhiệm vụ tuyến ở nhiệm vụ ngay từ đầu Khang Úc Đức chỉ là một vô cùng thông thường cấp thấp mục sư có chút thượng đẳng nhân tự đại còn tham tiền nhưng ở thú nhân xâm lấn trong cùng chiều cái này Khang Úc Đức trải qua cựu tử cả đời từ bị hủy diệt vẹn đùng trong chạy ra ngoài nhân tiện lấy còn cứu ra trên trăm tên bình dân hắn cả người ở này một lần chạy trốn trong dục hỏa trùng sinh rồi nữa sau đó khang úc đức gia nhập quân đội trở thành chiến đấu mục sư ở một loạt vận may cùng tiên phú dưới sự ủng hộ làm la lâm chuyển kiếp đến cái thế giới này trước một khắc này Thằng này đã tấn thăng trở thành toàn thế giới hiếm có thánh quang đại chủ giáo trở thành là đúng kháng hủy diệt quân đoàn một cái cử túc nặng nhẹ lãnh tụ cấp nhân vật la lâm không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp phải hắn vân vân thú nhân xâm lấn hủy diệt quân đoàn tiên phong vẹn bị hủy diệt la lâm trong đầu liên tiếp không ngừng mà hiện ra bên trong lịch sử trong lúc nhất thời ngây dại hắn chuyển tiếp thời gian điều tốt giống như có chút vi rượu a nguyên bản vốn đã bị thú nhân hủy diệt vẹn đùm lại vẫn ở trước mắt khang úc đức cũng chỉ là một thông thường cấp thấp mục sư vân vân hắn nhất định phải xác định hạ xuống cái này khang úc đức phải hay là không giống như trong trò chơi tính cách nếu như bọn hắn tính cách nhất trí vậy có phải hay không đại biểu cho trong trò chơi phát sinh hết thảy nơi này cũng sẽ phát sinh đâu này nghĩ đến thú nhân như biển gầm bình thường của tới những nơi đi qua không có một ngọn cỏ cảnh tượng đáng sợ la lâm nhịn không được lạnh cả tim chỉ mong chỉ mong nơi này không phải nhiều thai nạn thượng cổ chư thần thế giới lúc này khang úc đức cũng phát hiện la lâm hắn đi tới lạnh nhạt nói nói ha ha tiểu gia hỏa hôm nay cũng không phải ân dạ thế này giáo đường không bố thí cháo quả nhiên vẫn có chút ngạc mạng hắn thương áo quần cũ rách la lâm coi là đến đây tìm kiếm bố thí kẻ lang thang rồi la lâm đi lên trước thấp giọng kỳ cầu mục sư ta là tới tìm ngài cứu người đấy ngài xin thương xót mau cứu của ta dưỡng phụ đi hắn bệnh rất nặng gây yếu thấp bé thiếu niên thần thái rất hèn mọn giọng nói cũng rất sốt ruột gấp rút nhưng khang úc đức luôn cảm giác thiếu niên này kỳ thật cũng không như mặt ngoài lo lắng như vậy hơn nữa còn giống như đang len lén quan sát hắn đây có lẽ là ảo giác đi như vậy một cái tiểu gia hỏa có thể có cái gì tâm cơ khang úc đức vóc người tương đối cao lớn giờ phút này hắn mắt nhìn xuống la lâm bình tĩnh nói mặc dù thần là nhân tử nhưng thần thuật vô cùng chân quý chỉ có đầy đủ dáng vóc tiểu tụy tín đồ tài năng được hưởng thần thuật cái này là đòi tiền giáo đường mục sư phóng ra một cái trụ cột thần thuật tiến hành trị liệu ít nhất phải nộp 20 miếng ngân tệ đây cũng là la lâm kiếm tiền nguyên nhân la lâm bén nhạy phát giác được khang úc đức trong mắt lộ ra ra không kiên nhẫn Hiển nhiên Khang Úc Đức không biết là La Lâm có thể xuất ra nổi số tiền kia, người này biểu hiện cùng La Lâm từng tại trò chơi trải qua kinh người tương tự. Thật là đáng sợ nha. La Lâm thầm than, càng tương tự, càng nói rõ những thứ khác lịch sử có thể sẽ tái diễn. Từ nhỏ năm trong trí nhớ, La Lâm biết năm nay là thần thánh kỷ nguyên 1158 năm, mà thú nhân bắt đầu xâm lấn thời gian thì là 1159 năm, chính là sang năm chuyện của. La Lâm cảm giác hạ mình gầy yếu thân thể, thân cao tạm được, nhưng thật sự là quá gầy, liền giống như cây trúc. cái này cùng hắn ở trong game, cái đó cường tráng mà giống như thiết tháp truyền kỳ chiến sĩ hoàn toàn là hai cái cực đoan. trong trò chơi, với tư cách game thủ chuyên nghiệp chính hắn tiến vào trò chơi thời gian mặc dù muộn đi một tí bỏ lỡ tiên cơ, nhưng hắn trò chơi thiên phú thật rất không tồi. ở tới đây trước một khắc, hắn đã xông vào truyền kỳ chiến sĩ cảnh giới, đã trở thành người chơi cao cấp một thành viên. nhưng bây giờ những thứ này mất giáo, hắn vẫn lấy làm hào thân thể thuộc tính truyền kỳ vũ khí, còn có đủ loại chiến kỹ, thậm chí là hắn đã luyện đến tông sư cấp luyện kim thuật, tất cả cũng không có rồi mà không có lực lượng. hắn dựa vào cái gì ở thú nhân trong cuồng chiều còn sống chỉ hy vọng lịch sử đừng không được tái diễn la lâm trong nội tâm thầm than mặc dù hắn mình không có gì tin tưởng vì vậy thế giới cùng trò chơi thật sự là quá giống ngay cả chi tiết cũng có thể chống lại la lâm xuất hiện ở thần lại bị khang úc đức coi như là không có tiền biểu hiện hắn cao thấp đánh giá thiếu niên tràn đầy băng lộ ra rõ ràng rộng lớn phá quần áo cũ trong mắt không kiên nhận biến thành trắng ghét hắn ghét quần áo không chỉnh tên người bởi vì bọn họ trong túi quần nhiều nhất chỉ biết trang thượng mấy cái đồng tử càng nhiều nữa thời điểm là chỉ chứa lấy con rệp những quỷ nghèo này mỗi lần tới giáo đường đều là đi cầu hắn phát hiện tâm đấy trên thực tế thiếu niên này hắn cũng là biết tiểu quỷ ẩm con nuôi la lâm chỉ bằng ẩm kia đức hạnh khẳng định không có tiền la lâm thần thuật đến từ thần ban cho vô cùng mà chất quý số lượng cũng là có giới hạn đấy ta hôm nay thần thuật đã dùng được rồi nhân từ thần nhất định là bị tình của ngươi nghĩa cấp cảm động ta ta hôm nay thần thuật vừa mới còn thừa lại một cái cái này đi theo ngươi một chuyến đi khang úc đức lời nói gió đột nhiên một chuyến một tay thuần thuộc tướng thiếu niên đưa tới ngân tệ thu hồi tối tiền đã đối phương cho tiền tất cả mọi người là hàng xóm láng giềng hắn nguyện ý với hắn đi một chuyến la lâm trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng bất quá khang úc đức cảm thấy cái này vui sướng như cũ có chút giả hình như là giả vờ bất quá hắn không có đi đa tưởng một cái tiểu quỷ con nuôi không đáng hắn động não tiếp đó la lâm lập tức ở phía trước dẫn đường khang úc đức cùng sau lưng hắn hai người từ giáo đường đi ra trải qua phồn mang bến tàu tiến vào công nhân bến tàu tụ tập xóm nghèo cuối cùng đạt tới đạt tới góc khuất nhất kẻ lang thang thu nhận chỗ mục sư một đường đi theo chân mày nhíu chết chặt tới tay cũng che lỗ mũi phòng ngừa hân nhân mùi hôi chui vào hắn mũi chữ, hắn ôm ôm mà nói La Lâm làm sao ngươi ở đến thu nhận trong sở tới ởm trẻ tuổi thời điểm đã từng là vẽ đồn thủ vệ lúc ấy quá rất phong còn đấy trở thành tiểu quỷ về sau mặc dù rất chán trưởng nhưng hắn cũng còn là có một nóc nhà gỗ nhỏ đấy mặc dù rất phá rất phá nhà gỗ bị ta bán đi La Lâm lên tiếng nhà mục sư có chút ngoại ý muốn ứng tiếng ngay sau đó Minh Bạch đối phương bán đi nhà gỗ là vì kiếm tiền cấp tầng chữa bệnh hắn đột nhiên cảm giác được trong túi tiền ngân tệ có chút tay giỏi bất quá nữa tay giỏi cũng là ngân tệ Hắn tình nguyện tới tay bị phỏng, cũng không muốn khiến cái này tiểu khả ai cửa rời đi miệng của hắn túi. La Lâm đầu trước vào thu nhận chỗ, mục sư ở phía sau trần chờ trong chốc lát, nhưng vẫn là đi vào theo. Hắn đã thu tiền, lúc này tiểu xem như việc thiện đi. Tiến thu nhận chỗ, La Lâm liền giật mình, đồng thời cố gắng không để cho trong lòng mình vui sướng lộ ra ở trên mặt. Hắn nhìn thấy, ở trong phòng một góc, hắn dưỡng phụ ở mai đảo ở giường bên, thân thể vặn vẹo mà cứng ngắc, mắt của hắn con ngươi mở to lấy, rủ xuống ở một bên trong tay lăn xuống lấy một cái rượu kém chất lượng bình, mà ở trên là dội tung tái rượu. lao gia hỏa này đã minh cút vừa đúng giúp hắn tiết kiệm một khoản tiền hắn không cần đi vì vay nặng lai like chuyện của quan tâm rồi Ẩm là thứ rõ đầu rõ đuôi người điên hắn phát điên bình thường uống rượu tất cả mọi người không khuyên nổi hắn thu nhận trong sở ở một cái lao đầu thở dài mục sư chịu đựng trong lòng chán ghét đi lên ngón tay khoác lên ẩm trên cổ cảm giác xuống sau đó đối với một bên yên lặng không nói thiếu niên nói chúng ta tới chậm một bước hắn đã đi rồi la lâm nhẹ gật đầu thật dài thở dài trong nội tâm một mảnh bình tĩnh thân thể nguyên chủ nhân chấp nghiệm cũng chưa từng xuất hiện xem ra hắn đã triệt để tiêu tán hết thể đều đã xong hắn giải thoát rồi la lâm chuẩn bị đem tiền từ khang Úc đức trong tay muốn trở về dù cho không thể toàn bộ muốn trở về phải về một bộ phận cũng là tốt đấy đây chính là hắn bán mình tiền hai tử đừng không được bị thương của ngươi dưỡng phụ mình lựa chọn con đường này ngươi có thể làm cũng đã làm không ai có thể so sánh ngươi làm tốt hơn mục sư khang Úc đức nhàn nhạt ta đuổi một câu nói tay của hắn thượng dần hiện ra một đoàn ánh sáng dịu dịu mũi nhọn đây là thần thuật tia sáng này không có chiếu ở đã chết ở trên người mà là đã rơi vào thiếu niên gầy yếu trong thân thể không có tiến vào. La lâm trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Khang ốc đức hiểu lầm ý của hắn tư giải thích nói, ẩm say rượu mà chết đây là tự sát là đúng chủ bàn cho thân thể khinh nhẫn cho nên hắn không xưng có được thần vinh quang. người trời sinh thể nhược nguyện cái này sởi thánh quang chúc phúc ngươi khỏe mạnh phát triển. làm xong đây hết thảy, khang Úc đức nếu không nguyện tại đây vừa dơ vừa thúi thu nhận chỗ ở lại, xoay người bước nhanh rời đi, đi ra thu nhận chỗ về sau, sờ nữa sờ túi tiền cảm thấy bên trong ngân tệ đã chẳng phải tay giỏi rồi. La lâm chỉ còn cười khổ cái này khang ốc đức mục sư vẫn là đồng dạng ái tài. vào hắn trong túi quần tiền liền từ tới chưa hề đi ra trôi qua đối với hắn tự tiện hành động hắn cũng không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc hắn giật mình là cái này thần thuật đối với thân thể hắn tác dụng hiệu quả ngay tại thần thuật tiến vào thân thể của hắn trong nháy mắt ở đầu hắn trong có một được khắc hẳn với cái thế giới này tin tức chạy xôi quá khứ trí não đã kích hoạt trí não phát sinh không biết trục chặt trục chặt đã bài trừ xác định đã thành công tiến vào song song vũ trụ kiểm tra đến ký chủ bắt đầu truyền thâu dự định thiết trí truyền thâu thành công đạt được sơ cấp trị liệu thuật thân thể đạt được thánh quang năng lượng tự dưỡng sức số một mở ra thiên phú chiến thần chương hai bị xuyên việt mặt đối với chính mình trong đầu chạy qua tin tức la lâm hết sức kinh ngạc nguyên lai hắn không là một người chuyển kiếp tới đấy nhìn một chút tin tức này cái gì gọi là thành công tiến vào song song vũ trụ chẳng lẽ lại hắn lần này chuyển kiếp cũng không phải ngoài ý muốn mà là có dự mưu. cái này sẽ không phải là xuất từ một cái khoa học người điên thí nghiệm chứ cái này chết tiệt khoa học người điên la lâm mắng một tiếng hắn thử dựa theo kiếp trước trong trò chơi tư duy cảm ứng mô thức trong đầu hỏi thăm cho ta hiện trạng một cái hợp lý giải thích có một nhu hòa giọng nói trong đầu vang lên thật là có giải thích mười năm trước địa cầu thời không trùng động cục quản lý ở sao mộc đỏ thâm ban trong phát hiện một cái ăn thông thế giới khác tin tức trùng động cái này thế giới khác cùng địa cầu là rất tương tự căn cứ quan trắc được tin tức liên bang chế định đại lục mới kế hoạch kế hoạch bước đầu tiên tiếp xúc liên hiệp toàn cầu nhất công nghệ cao lực lượng chế tạo cao mô phỏng độ toàn bộ tin tức vong du nên trò chơi tận khả năng mà tái hiện thế giới khác lực lượng quy tắc mục đích là vì bồi dưỡng thăm dò thế giới khác chiến sĩ như vậy chó má kế hoạch cùng ta có cái gì quan hệ người đem ta đưa đến địa phương quỷ quái này tới làm chi Ta chơi trò chơi nhưng mà tốn tiền của ta quyền lợi đâu này, người của ta thân an toàn đâu này, người của liên bang quyền bảo đảm đều là chó má sao? La Lâm nhịn không được gầm lên. Ngày khác tử trôi qua thật tốt, bị ném tới như vậy một cái xa lạ địa phương, không mang theo như vậy sửa chữa người đấy. Trí não không bị hắn cảm xúc quá nhiều. tiếp tục giải thích. nửa năm trước, từ trần sở ngày tiến sĩ nói lên linh hồn sóng lý luận ở kỹ thuật thượng đã triệt để thành thủ, nên lý luận luận thuật như thế nào tướng một cái ý tức phục chế làm dẫn lực sóng, chuyển tiếp tin tức trùng động tiến vào thế giới khác, đồng tiến được không tổn hao gì trọng tổ nguyên bộ phương pháp. căn cứ bộ này lý luận, từ lý khắp thượng tá đưa ra tiên phong kế hoạch, tiếp xúc từ trò chơi ngoạn gia trong tuyển chọn một vị chiến sĩ, lấy thân phận của người mở đường tiến vào thế giới khác, ý nghĩ này đạt được đa số người đồng ý, mà ngươi, cuối cùng bị chọn trúng. Ngươi là? Vô ngươi cậu đàn, các ngươi nói với ta sao? Ta? La Lâm không chế không nổi, phun ra một đống lớn thô tụ. Hắn bị chọn trúng? Hắn như thế nào không biết mình bị chọn trúng? Hắn chẳng lẽ là chuột bạch sao? Đám người kia hỏi cũng không hỏi một tiếng đem hắn ném đã tới, đồ phá hoại. Chúng ta phải cam đoan ký chủ tâm không? trí não cố gắng giải thích nhưng la lâm căn bản không nghe mặc kệ cái gì lý do đây đều là nói nhảm thật dài mà mắng một trận đem có thể nghĩ tới thô tục tất cả đều phun ra một lần la lâm mới cảm giác trong nội tâm tức giận hơi bình, lúc này mới hỏi vậy tại sao là ta ta vừa mới tấn thăng truyền kỳ mà thôi trong trò chơi không phải còn có một bán thần ngoạn ra sao cái đó bán thần là trò chơi thứ nhất công hội hội trưởng chơi là một pháp sư thực lực treo nổ thiên là trong trò chơi duy nhất ngoạn gia bán thần theo lý thuyết hắn mới là nhất lựa chọn tốt mới đúng ngẫm lại xem như vậy một cái trí khôn pháp sư đi tới nơi này cái thế giới khác nhưng so với hắn cái này chỉ biết chơi chiến sĩ chỉ biết vũ đao lộng thương tên lô mãng thật tốt hơn nhiều người tình nguyện tham tuyển người ở một loạt đạt tới truyền kỳ cảnh giới trở lên ngoạn gia trong si tuyển đi ngang qua khoa học tổng hợp đánh giá về sau tham dự si tuyển tất cả mọi người nhất trí cho là ở sở hữu tất cả ngoạn gia ở bên trong ngươi là tốt nhất la lâm im lặng ta có tốt như vậy sao thế giới của ta bài danh ở một nghìn có hơn có ba lý do đầu vậy ngươi ngược lại là nói một chút coi la lâm muốn nhìn thằng này sẽ như thế nào vương nghĩa thứ nhất chức của người nghiệp là chiến sĩ ở sở hữu tất cả nghề nghiệp ở bên trong chúng ta đối chiến sĩ mô phỏng độ là cao nhất cơ hội đạt tới 100% trả lại như cũ mà những nghề nghiệp khác bởi vì tầm xa quan sát hạn chế mô phỏng độ chân thực khó có thể căn đoan trong đó sử dụng áo thuật bí pháp pháp sư mô phỏng độ là thấp nhất cao mô phỏng độ ưu thế có thể phụ trợ ngươi nhanh hơn mà nắm giữ cái thế giới này các loại chiến kỹ mau chóng đạt được tự vệ thực lực khó trách sẽ loại bỏ cái đó bán thần bởi vì tên kia chơi đúng là pháp sư mà hắn lúc trước sẽ không nên chơi cái này đồ bỏ chiến sĩ bây giờ tốt rồi bị ném tới như vậy một cái địa phương quỷ quái trí nào tiếp tục nói thứ hai ở dài đến 10 năm trong trò chơi người của ngươi vẫn đang tiến hành trò chơi nhiệm vụ thời điểm lần đầu hoàn thành tỷ số là cao nhất cơ hội đạt tới 100%. nhân vật tỷ lệ tử vong là thấp nhất gần kề tử vong một lần hơn nữa là phát sinh ở trò chơi nhất ban đầu thời điểm đằng sau 9 năm ngươi chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm của ngươi tính cách cẩn thận tư duy chu đáo chặt chẽ đây là chúng ta lựa chọn của ngươi trọng yếu nhất nguyên nhân bởi vì chúng ta cần một cái có thể tin người mở đường vẫn khí ta thật kém la lâm hai tháng nhưng sự tình đã đến tình trạng này hắn phẫn nộ cùng tức giận mắng đều không hữu dụng chỗ chỉ có thể đối mặt thực tế hỏi hắn kia tình huống bây giờ như thế nào đây ta còn có thể trở về sao Chí nào tiếp tục giải thích từ trước mắt quan sát kết quả nhìn lần này thí nghiệm chỉ thành công một nửa ký chủ chuyển kiếp thành công nhưng tin tức trùng động ở linh hồn xong quá trình chuyển kiếp trong bị quái dậy mà sụp xuống chúng ta cùng địa cầu triệt để mất đi liên lạc từ kết quả tính toán nhìn tương lai tin tức trùng động nặng mới mở ra xác suất vô hạn tiếp cận bằng không đây là giải thích ta trở về không được không biết vì cái gì La Lâm có một loại giải thoát cảm giác, bởi như vậy, hắn cùng với những điều kiện đó hắn vận mạng triệt để cô lập. Đúng, ở có thể thấy được tương lai, ngài trở về không được. Đại lục mới kế hoạch cũng lâm vào khuôn cảnh, đồ dự bị phương án đã khởi động. Cái gì đồ dự bị phương án? Phụ trợ ký chủ ở đại lục mới lấy được một tịch chi địa, vì tương lai tin tức trùng động nặng mới mở ra làm chuẩn bị. Được rồi, cái phương án này nửa bộ phận chức La Lâm rất ưa thích, nhưng bộ phận sau, hắn lựa chọn bỏ qua, hắn mới sẽ không vì những điều kiện đó mạng của hắn vận đáng chết ra hỏa công hiến, nếu như tin hơi thở trùng động thật mở ra, Hắn nếu quả như thật có năng lực, tuyệt đối trước tiên đi lấy cái này phá trùng động cấp đóng, để cho những chuyên gia kia tiến sĩ cửa gặp quỷ đi thôi. Ta còn có người cuối cùng vấn đề, trong trò chơi đã là thần thánh kỷ nguyên 1180 năm, như thế nào nơi này mới là 1159 năm, trong lúc này kém 21 năm. Đoạn này đi nơi nào? Chẳng lẽ trò chơi phía sau lịch sử đều là các ngươi biên đi ra ngoài? La lâm hỏi, nếu là thật chính là biên đi ra, tài nghệ này thật là đủ cao. Không, những thứ này lịch sử là chân thật đấy, ít nhất chúng đã từng là chân thật. người cái gì ý tứ chẳng lẽ ta không chỉ đã vượt qua không gian còn đảo ngược thời gian rồi hả la lâm nghe không hiểu rồi có thể nói như vậy thời không vốn là nhất thể thông qua trùng động không chỉ có thể vào hành không ở giữa lữ hành cũng có thể tiến hành thời gian lữ hành nhưng tiến vào càng sớm thời gian điểm liền cần càng nhiều năng lượng nói tốt 21 năm đã là địa cầu khoa học kỹ thuật cực hạn vật lý đế chớ tra cứu kỵ tương lai đâu này đã phát sinh tương lai sẽ sẽ không bởi vì ta mà thay đổi la lâm hỏi hắn không hiểu những thứ này huyền diệu khoa học lý luận hắn quan tâm là hắn biết tương lai đối với hắn hữu dụng hay không sẽ cải biến đối với ngươi mà nói tương lai hết thể đã trở thành một loại tương đối xác định ảo giác ngươi đã đến, đến rồi ngươi tham dự cái thế giới này sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi ta hiểu được la lâm trong lòng nghi ngờ giải khai vì để cho ngài càng thêm thích hứng cái thế giới này trí nào tướng lấy trò chơi phương thức cùng ngài tiến hành trao đổi tin tức này thoáng qua về sau từng dãy số liệu mà bắt đầu cà xuống bắt đầu ra đa quét hình ký chủ thân thể tin tức tin tức ra đa quét hình hoàn tất ký chủ la lâm Nhân vật cấp bậc: một bình thường bình dân, không có chút nào sức chiến đấu đáng nói. Thân thể phẩm chất: thấp kém. Ít xuất hiện là chư thần trong thế giới tốt nhất bảo hộ phụ. Giới tính: nam, điểm này rõ ràng. Chủng tộc: nhân loại. Sức sống: 10, sức chịu đựng: độc tố, tật bệnh sức chịu đựng, đau sót sự khôi phục sức khỏe mạnh yếu chỉ tiêu. Lực lượng: 7, một cái chiến sĩ phải tổ chất. Cân đối: 8, càng độ khó cao kỹ xảo cần càng cân đối nhanh nhẹn thân thể, trước mắt tài nghệ. Đặc thù chiến kỹ: không Hộ giáp: không chín điểm, bình thường quần áo có chút ít còn hơn không, vẹn vẹn giả tu chi dụng. Vũ khí, không. La Lâm đối với mấy cái này số liệu hết sức quen thuộc, bởi vì này Đông Tây cùng trong trò chơi như lúc đồng dạng. Cái trò chơi này hắn chơi gần 10 năm, lúc này xuất hiện lần nữa, nhất thời có một loại thuận buồn xuôi gió cảm giác. Nhìn phần này số liệu, hắn nhịn không được hai tháng một tiếng, bi kịch. Ở trong đêm, thuộc tính 10 là một bình thường thành niên tiêu chuẩn tài nghệ, mà hắn bây giờ liền một cái sức sống là 10, đây là lệ khang ốc đức mục sư trị liệu thuật ban tặng, những thứ khác phổ biến hơi thấp. Thấp kém phẩm chất cũng làm cho La Lâm thập phân im lặng. ở trong đêm phẩm chất đại biểu cho tiên thiên thiên phú từ thấp đi lên chia làm thấp kém bình thường ưu tú tinh nhuệ truyền kỳ thần thoại phẩm chất rất quan trọng yếu ảnh hưởng cái này nhân vật cấp bậc hạn mức cao nhất thuộc tính trụ cột cùng đẳng cấp thuộc tính tăng thêm đơn cử ví dụ một cái một lệ và không thấp kém nhân vật thuộc tính cùng một cái một lệ và cấp độ thần thoại tân thủ là giống nhau hơn nữa cái này thấp kém nhân vật vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thăng lên hai lệ vào không hán thiên phú chỉ có ngân ấy mà nếu như muốn tấn thăng truyền kỳ chiến sĩ thân thể của ngươi thể phẩm chất không phải đạt tới truyền kỳ không thể nghĩ đến cỗ thân thể này nguyên chủ nhân là một quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên La Lâm đối với phần này bi thảm số liệu cũng không còn cảm thấy có cái gì kỳ quái hắn quan tâm là có không có cách nào cải biến có thể cải biến trí não cấp ra xác định trả lời chắc chắn điều này làm cho La Lâm yên tâm trong đầu số liệu còn không có đình chỉ lại một cái tin tức nảy ra nhiệm vụ hệ thống mở ra trí não tướng tùy thời kiểm tra hoàn cảnh vì ký chủ tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ về sau ký chủ tướng đạt được không định lượng kinh nghiệm tích lũy kinh nghiệm về sau ngoại ra có thể thăng cấp đạt được điểm thuộc tính lấy cường hóa thân thể. mặt khác, đánh chết các loại đối thủ cũng có thể thu được điểm kinh nghiệm ít e La Lâm có chút kính, không cần mô phỏng mà giống như vậy chứ? Ngươi trực tiếp cho ta điểm thuộc tính cường hóa ta không phải rồi hả? Làm phiên toái như vậy, Đại Lục mới kế hoạch phân tích tâm lý sư cho là tiếp tục tính mà không nhọc mà thu hoạch tướng không cách nào làm cho ngài trưởng thành là chân chính cường giả, sẽ chỉ làm ngươi Lâm vào điền cuồng hủy diện hoàn cảnh. Chỉ có cố gắng thông qua từng bước một đề cao, mới có thể tấn thân làm một cái đủ để ảnh hưởng lớn lục chính là chiến thần. Chí nào nói có lý có căn cứ. Ta chơi mười năm chiến sĩ. ta biết làm như thế nào làm là lầm tranh luận nếu như ông trời của hắn phú là pháp sư hoặc là mục sư đấy hắn thật đúng là không có tự tin nhưng đây là cơ hội hình thành bản năng chiến sĩ thiên phú hệ thống chẳng lẽ hắn còn chơi không chuyện? xin mời ký chủ chú ý trò chơi đối với thế giới chân thật mô phỏng trình độ rất cao nhưng nó cũng không thể đại biểu thế giới chân thật ngươi phải trục bộ hiểu rõ cái thế giới này bởi vì bất luận cái gì hơi nhỏ sai lầm đều có thể để cho người chết ở chỗ này không có điểm phục sinh có thể hắn vẫn cảm thấy từng bước một lấy được kinh nghiệm thăng cấp quá lửa được la lâm xin ngươi chú ý một chuyện thực trí não đông nhiên thêm một câu ta chỉ là một chính tự ta trung thực mà chấp hành trình tự đệ vệ lộ tờ mệnh lệnh điểm này không thể sửa đổi không có bất kỳ dàn xếp chỗ trống những lời này tướng la lâm sở hữu tất cả gặp may tâm tư dập tắt được rồi ngươi lợi hại vậy ngươi cho ta cường hóa thân thể điểm thuộc tính lại là từ lâu tới đây chính là thế giới chân thật không có khả năng địa đạt chứ bộ này chiến thần hệ thống từ lý thiên thịnh tiến sĩ dẫn đầu hàng trăm người đoàn đội tốn hao năm năm thời gian khai phát trong đó năng lượng hội tụ hệ thống tùy thuộc nguyên lý cực độ thâm thúy thiệp cập tuyến ngoài cùng hỗn độn vòng lý luận, ngài suy luận thông minh không đủ để hiểu nguyên lý bên trong, cho nên không đáng giải thích. Được rồi, ngươi lợi hại. La Lâm vung tay cho hỏi tham nguyên lý. Lời của đối phương mặc dù có điểm khinh bị hắn, nhưng hắn biết đây là sự thật. Tốt rồi, ta biết rồi của ngươi vận chuyển mô thức. La Lâm đại khái hiểu. Như vậy, ta bây giờ cái thứ nhất nhiệm vụ là cái gì? Tạm thời không có siêu tầm đến nhận chức vụ, vì tiết kiệm năng lượng, đề nghị ký chủ đừng. Không được, kinh thường tính tuần tra, nên có nhiệm vụ lúc trí nào sẽ cái khác thông báo. Đã biết. La Lâm tỏ ra hiểu rõ. cái này trí não tồn tại ở đầu góc hắn trong nói tới nói lui điều này có thể số lượng nhất định là từ thân thể của hắn trong lấy được đấy hắn hiện tại như vậy yếu đích thân thể vẫn là không muốn quá rằng co khi hắn cùng trí não trao đổi trong khoảng thời gian này trong theo ngoại nhân chính là một hồi mật người tiểu gia hỏa này tựa hồ bị dưỡng phụ chết đi chuyện cấp đả kích một bên lao đầu khuyên nhủ la lâm à ẩn cũng không thể một mực đặt tại cái này thu nhận chỗ bây giờ khí trời mấy ngày nữa thi thể liền thúi la lâm phục hồi tinh thần lại gật đầu nói ta sẽ xử lý chuyện tốt làm đến cùng hắn phải cấp cái này ở một cái tăng lễ ở tang lễ về sau, hắn liền phải nghĩ biện pháp con ác ôn mạn phúc vay nặng lãi rồi. Nếu hắn không là phải lấy này là suy nhược thân thể đi đối mặt tên kia nuôi dưỡng du côn cửa quả đấm của cùng côn gỗ rồi. Lần nữa nguyền rủa kia người tham tiền mục sư. Chương ba nhớ kỹ cái quần màu xanh. Bây giờ La Lâm trên người đã là người không có đồng nào, tự nhiên không có khả năng ở mua mộ địa đi chôn hắn tiện nghi dưỡng phụ, nhưng cũng không có thể để cho dưỡng phụ phơi thây hoang dã. Đã thổ táng không được, vậy thì hải táng, cho cá ăn đi, táng thân bụng cá là sinh hoạt tại bờ biển khổ cực đại chúng phổ biến tuyển dụng tử vong tư thế. la lâm nói bụng hắn bây giờ bụng đặc biệt vô cùng đói chí nào nói cho hắn biết đây là bởi vì nó đang thu thập dùng để thăng cấp năng lượng tìm một khối cơ hồ bị sâu mọt đục mặc phá một bản lại đi ngoài thành hái đi một tí hoa dại cuối cùng cách bến tàu không xa nơi hẻo lánh trong tướng trở đầy lấy dưỡng phụ thi thể một bản đẩy vào trong biển gặp lại sau lão tự quỷ nguyện ngươi ở đây cái khác thế giới cũng có thể có một hảo tâm ba nhi mỗi ngày nuôi ngươi la lâm đối với càng phiêu càng xa một bản phất phất tay Đúng nhiên một hồi gió biển thổi vào để cho la lâm đánh cái run bây giờ là mùa xuân gió biển ướt lạnh ướt lạnh đấy, La Lâm ở bờ biển đứng lâu rồi, thân thể không tự kìm hãm được mà bắt đầu phát run. Hắn rút cổ một cái tử, che kín trên người cũ rách quần áo, hướng bến tàu đi tới. Ngày hôm nay hắn đều đang bận rộn sống dưỡng phụ chuyện của, chỉ ở hái hoa dại thời điểm ăn hết mấy cái quả dại, nếu như không muốn bỏ đói, hắn phải vội vàng ở bến tàu tìm hoạt kế làm ít tiền ăn cơm. Mới vừa đi vài bước, hắn trong đầu thoáng qua một đạo tin tức. xác định nhiệm vụ, chuột về tự do. Nội dung, trả sạch gác ôn mạn phúc vay nặng lãi, khôi phục tự do. Ban thưởng, một kinh nghiệm. 150 kinh nghiệm. La Lâm nhìn nhìn trong đầu hương nghĩ thanh điểm kinh nghiệm, nơi nào biểu hiện ra không 100, chỉ số đều cùng trong trò chơi như lúc đồng dạng, cái này 150 kinh nghiệm có thể cho hắn thăng lên cấp 2, trở thành một có được bình thường thân thể người bình thường. Nhưng vấn đề tới, Vàng vào hắn bây giờ thân thể, tăng thêm mới đến đối với hoàn cảnh xa lạ ở một cái giữa tháng kiếm lấy 20 miếng ngân tệ giống như có chút khó khăn. Đúng, lúc trước hắn chỉ cho mượn 10 miếng ngân tệ, nhưng cho dù là ở một cái giữa tháng trả sạch cũng trực tiếp tăng mấy lần, muốn không thế nào nói là vay nặng lãi. Nếu như không trả như vậy mạn phúc cựu sẽ khiến hắn nuôi dưỡng cái kia chút cửa dùng thích đương phương pháp nói cho la lâm vì cái gì người khác sẽ gọi hắn đắc ôn làm như thế nào trả tiền lại đâu này la lâm đang suy tư về, một cái thanh thúy thanh nhầm bỗng nhiên ở vang lên bên hai ha ha ở còn chờ cái gì nữa la lâm khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn liền gặp được cả người xuyên đeo xanh nhặt quần dài cô gái trẻ tuổi đang đứng ở cách đó không xa bến tàu đá trường lan bên cạnh nàng đang phất tay cùng mình chào hỏi hắn cẩn thận nhìn hạ đối phương thanh tú gò má xác định mình từ chưa thấy qua người này kỳ quái hỏi ta biết ngươi sao không Ngươi không biết ta, ta tới là tướng phu nhân tiểu lễ vật tặng cho ngươi. Lục Y cô bé nói, nàng đem trên tay một khối dùng xanh nhạt thêu tơ bạc khăn vải bao lấy đồ vật đặt nhẹ nhẹ ở đá trên lan can. Sau đó giải thích nói, là một ít điểm tâm nhỏ, có lẽ có thể giúp ngươi nhét đầy cái bao tử. La Lâm rất nghi ngờ, nhưng thật sự là hắn nghe thấy được thức ăn mùi thơm, do dự hạ xuống, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận. Hắn bây giờ một không sở hữu, cũng không sợ người khác đồ hắn cái gì. Hơn nữa cô bé này nâng lên phu nhân cái từ này, vậy thì càng không kỳ quái rồi. Ở trò chơi vẹn nổ ở bên trong. loại này quý phụ nhân ngẫu nhiên xảy ra đồng tình tâm bố thí người nghèo chuyện của cũng không ly kỳ những thứ này dội danh chỉnh thể không có chuyện gì trừ trộm hắn chính là ganh đua so sánh quý phụ nhân đám bọn chúng đời sống tình cảm thật là phong phú bọn họ có thể thích hợp bên chết đi chó lang thang rơi nước mắt đương nhiên cũng có thể cho hắn cái này kẻ lang thang một ít cao điểm cái này nữa bình thường bất quá thay ta cảm rắc, tạ phu nhân nguyễn thánh quang bảo hộ nàng la lâm án lấy trong trò chơi học được nở tờ cờ lời kịch nói cảm ơn con mắt của hắn quang vượt qua cô bé này nhìn về phía cách đó không xa bên bến tàu nơi nào ngừng lại một cố dạng thức đơn giản xe ngựa cửa sổ xe là đang đóng nhưng giữ lại một cái khe hở cái đó hảo tâm phu nhân khả năng ngay tại cửa sổ xe sau nhìn hắn mà cô bé này hẳn là phu nhân thị nữ thanh tú thị nữ meo lại ánh mắt cười ta sẽ đưa ngươi cảm tạ đưa đến ấy. phu nhân còn có câu nói mang cho ngươi nàng nói trên biển thường xuyên sẽ có phong bạo nhưng phong bạo về sau thường thường có thể thấy cầu vồng hy vọng ngươi cũng có thể nhìn thấy ngươi cầu vồng mặc dù của ngươi thân nhân mất đi nhưng ngươi còn phải tiếp tục sống sót không phải sao lần nữa thành khẩn cảm tạ Nguyên lai là hắn hải táng dưỡng phụ bị người thấy được, khó trách. Lục Y thiếu nữ mỉm cười, liền xoay người đi, nàng leo lên cách đó không xa xe ngựa màu đen, sau đó xe ngựa liền điều chuyển phương hướng đi. La Lâm đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, đột nhiên, con mắt của hắn quang bị trên xe ngựa gia tộc Văn Trương, Huy Trương có Hoa Văn, cấp hấp dẫn. Cái này Văn Trương, Huy Trương có Hoa Văn, thượng đồ án là giao nhau kiếm cùng hỏa thương, sau đó bên ngoài một đầu cuộn lại gào thét cự long. Đây là Cự Long thủ hộ Văn Trương, Huy Trương có Hoa Văn. Nó duy vừa sử dụng người, là vì A Na bá tức phu nhân. bên trong xe đang ngồi chính là vị Anna ạ la lâm trong lúc nhất thời giật mình ngàn vạn suy nghĩ như như thủy triều từ trí nhớ chỗ sâu dâng lên ở vẹn đồn người bình thường trong mắt vị này bá tức phu nhân giống như vẹn đồn nhận lấy thần quyến nàng xinh đẹp vô song bị khen vì vẹn đồn trang sáng nàng có được siêu nhân trí khôn là đại lục nổi tiếng sư đồng thời nàng cũng có vô cùng có quyền thế bởi vì nàng biểu ca chính là vẹn đồn chủ nhân hải tư phổ thụy mãi quốc vương nàng là thiên tri tiêu tử chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh ngợi duy nhất tiếc nuối chính là tuổi còn trẻ liền trượng phu đã chết Sau đó vẫn ở góa, nhưng không ai sẽ ghét bỏ điểm này, toàn bộ đại lục có trí thanh niên đều cho rằng trượng phu của nàng chết vô cùng tức thời, chẳng biết có bao nhiêu ưu tú thanh niên ở siêng năng mà theo đuổi nàng. Đáng tiếc đến nay không người thành công, bởi vì bá tức phu nhân thể nên vì trượng phu cả đời thủ tiết. Nhưng La Lâm lại biết chân tướng, cái này vì ạ nạ phu nhân cũng không phải nhân loại, của nàng nguyên thân là sống mà cao quý chính là truyền kỳ phỉ thúy cự long, cái gọi là lĩnh chủ biểu muội, cái gọi là ở góa, cũng chỉ là của nàng che giấu thân phận thả ra đạn khói mà thôi. Nàng sở dĩ đứng ở vẹn đượm là vì trăm năm trước chính là cái kia vẹn nộm lĩnh chủ đã từng đối với nàng có đại ân vì báo ân nàng thể tướng thủ hộ lính chủ gia tộc 300 năm nhưng là làm tàn lủi chi thắng lại tới thời điểm vị này bá tức phu nhân vì hiểm hộ lính chủ một nhà lưu lại hiện ra chân thân ngăn cản thú đại quân người cuối cùng chết trận xa trường ngay cả thân rồng đều bị cùng bạo thú nhân làm quân lương ăn hết kết cục vô cùng bi thảm nghĩ đến vị ạ nạ cuối cùng kết cục la lâm kìm lòng không được mà cảm thán một tiếng biết thì như thế nào đâu này hắn không cách nào đi cải biến ít nhất bây giờ không thể hắn hiện tại chỉ là một chói gà không chặt chi lực thiếu niên nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ thân thể gầy xương bọc ra cái gì cũng không cải biến được nói cái gì cũng không ai tin nói nhiều rồi thậm chí khả năng bị người lấy tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng tội danh bắt lại vẫn phải là tăng cường lực lượng a la lâm âm thầm thể phải nhanh một chút cải biến hiện tại loại này yếu đuối bộ dáng đương nhiên làm hết thảy trước đó hắn phải ăn no bụng la lâm ngồi ở bến tàu thạch trên lan can thời ra khăn vải thường dùng hào tâm bá tức phu nhân cho hắn mỹ vị cao điểm thật là thơm a la lâm từng ngụm từng ngụm mà nuốt luôn lấy mỹ vị cao điểm dấu ở sâu trong tâm linh về vị ạ nạ bá tức phu nhân trí nhớ một chấm một chĩa xuống đất hiện lên đi ra kia là một đoan trang nhã nhặn lịch sự nữ tử thoạt nhìn chỉ có 20 mươi tuổi tả hữu mặt mũi hoàn mỹ tinh xảo trên thế giới nhất bắt bẻ đều tìm không ra một tia tật xấu nàng bình thường thích mặc một thân tinh xảo lục quần lụa mỏng có chút rối bù quan xoắn long lánh màu xanh sẫm sáng bóng tóc dài tùy ý xóa lúc nói chuyện luôn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ tiếng nói liền như trong rừng thành tuyển đồng dạng êm hay đã từng ở trong game thời điểm la lâm lần đầu tiên thấy cái này lờ cờ thời điểm sẽ xây rồi có liên quan nhiệm vụ của nàng dù là ban thưởng cực ít hắn đều là trước tiên hoàn thành trên thực tế hắn cũng không phải duy nhất làm như thế ngoạn ra rất lớn một bộ phận người đều là như thế trên internet còn chuyên môn gây dựng một thứ tên là lục long quân đoàn siêu cấp đám fan hâm mộ nhân số vượt qua 600 vạn mấy năm gần đây lục long quân đoàn ở hư nghị xã khu bài danh thủy trung xếp hạng thứ 10 ở trong game thời điểm vẹn đùm là lúc đầu thành thị tương đương với tân thủ thôn cùng với la lâm bây giờ tình huống như lúc đồng dạng ở chỗ này hắn đã làm cùng nàng tương quan nhiệm vụ tuyến bởi vì vì thời gian quá lâu nguyên nhân rất nhiều nhiệm vụ chi tiết đều có chút mơ hồ cho dù là cố ý suy nghĩ đều có chút nghĩ không ra duy nhất nhớ chính là cuối cùng thủ thành cuộc chiến kia đã là 9 năm trước chuyện của rồi ngày đó thiên không làm mờ tối mây đen đầy trời kia chấp lúc nào cũng lòng lánh vô tận thú nhân từ trần nghê ướp mà chỗ sâu bừng lên như dòng lũ bằng sắt thép bình thường sông về vẹn đụm cái này thế công thật sự là quá đột nhiên nhân loại đối với thú nhân cái này còn bạo thế giới khác chủng tộc vô cùng xa lạ ở thú nhân cùng dã dưới thế công vẹn đụm tầng ngoài cùng tường thành chỉ giữ vững hai cái giờ đồng hồ phổ thụy mại người của gia tộc ở ngay từ đầu còn chuẩn bị thủ vương gia tộc vinh dự chi thành nhưng chúng nó vinh dự chỉ duy trì nửa giờ vừa nhìn thấy những hôi bị đó thú nhân như thủy triều đồng dạng tràn vào vẹn đồn nội thành bọn hắn lập tức tuyên bố lui lại la lâm nhiệm vụ chính là cùng trong thành chiến sĩ tinh nhuệ cửa cùng một chỗ ngăn chặn thú nhân bước chân của vì phổ thụy mại lính chủ lui lại tranh thủ thời gian thú nhân thật sự thật ngông côn bạo mỗi thú nhân này là kinh nghiệm chiến trận chiến sĩ bọn họ thân thể phẩm chất đều ở đây ưu tú trở lên tinh nhuệ phẩm chất cũng chỗ nào cũng có cấp bậc cũng đều ở mười cấp trở lên nếu mà so sánh Văn Nô đích nhân loại chiến sĩ hưởng thụ hòa bình thật sự quá lâu, bọn họ cấp bậc chỉ có một lẹo vèo năm, mặc dù cũng có tinh nhuệ, có ưu tú, nhưng phổ biến đều là người bình thường, cùng thú nhân căn bản không ở một cái cấp độ. Song Phương vừa giao phong, nhân loại liên quân liền giống như lúa mạch nhất cha nhất trang mà ngã xuống, tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm. Đang rút lui thời khắc cuối cùng, Phổ thủy Mại Linh Chủ bị ngăn ở bến tàu không có cách nào lên thuyền, vì hạ nạ không thể không hiện ra cự long thân thể, đã thông thông hướng bến tàu đường. Đi, đi mau, ta sẽ ngăn hắn lại cửa. Nàng xoay người đối mặt truy kích mà đến thú đại quân người. phổ thụy mại người của gia tộc đang triệt thoái phía sau theo theo nhiệm vụ la lâm cũng phải cần cùng đi theo đấy nhưng hắn không biết kia gân rút không để ý nhiệm vụ thất bại mà giữ lại muốn cùng vì ạ nạ cộng đồng đối mặt thú nhân người không nên lưu lại phàm nhân lục long nói như vậy sau đó dùng gió lốc pháp thuật đưa hắn cấp thổi lên một con thuyền đã dương vườn đi xa hải thuyền hắn không có chết nhiệm vụ cũng thành công la lâm tinh tường nhớ đến lúc ấy tình huống lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ làm cái này lui lại nhiệm vụ chí ít có trên trăm tên mọi ra mọi người đứng trên thuyền mọi người thấy lấy bị ở lại bến tàu dùng hết phấn chiến phỉ thúy cự long đều là đấm ngược dầm chân thậm chí có khóc dòng dòng đấy nhưng la lâm phản ứng là trực tiếp nhất thực tế nhất đấy hắn mỗi lần bị thổi thượng hải thuyền lập tức không chút do dự mà nhảy xuống biển lại bơi trở về hắn là người thứ nhất làm như vậy đấy cho nên cái thứ nhất bơi đến bến tàu chờ hắn lên bờ thời điểm cự long còn chưa có chết nhưng đã làm mình đầy thương tích mà ở trên là thịt vụn phần còn lại của chân tay đã bị cụt có thú nhân đấy có cự long đấy cho dù là cao gần chín lẻ và không truyền kỳ cự long cũng đỡ không nổi thú nhân đi tới bước chân trên thực tế cái thế giới này liền là như thế coi như là cái gọi là thần nếu như đối kháng chính diện đại quân tấn công mà không vô hồi sau nói lui mặc dù có thể giết chết rất nhiều binh sĩ nhưng kết quả khẳng định cũng là giống nhau tại chỗ chết trận. đời này cũng không có tuyệt đối vô địch lực lượng trước khi chết vì ả nạ nhìn la lâm liếc cặp kia màu vàng dựng thẳng đồng tử trong toát ra rõ ràng nghi ngờ ngươi vì cái gì muốn trở về phàm nhân đây là lục long một câu cuối cùng lời nói sau đó một cái thú nhân đem trong tay trường thương đâm vào trong lòng nàng la lâm có thể rõ ràng nhớ lại lúc ấy mình cảm thụ một khắc này trong lòng của hắn liền một cái nghĩ cách giết con kia thú nhân Hắn không chút do dự mà phát động công kích, chạm mặt đụng vào thú đại quân người, đem trong tay tấm thuẫn hung hăng hướng cái đó thú nhân khuôn mặt đập tới. Hắn lúc đó không phải truyền kỳ cường giả càng không phải là cái gì thượng đế chi tử, hắn chỉ là một cấp 15 bình thường phẩm chất cấp thấp chiến sĩ, hắn đem hết tất cả vũ liếng, như trước không cách nào giết chết cái đó cấp 18 tinh nhuệ thú nhân. Trên thực tế đối mặt đại quân, một lẹ vẹo năm chính hắn chỉ giữ vững 5 giây liền chết trận. Hắn lúc đó, cái gì cũng không cải biến được. đó cũng là hắn ở đây trò chơi trong kiếp sống duy nhất một lần tử vong liền vì đi cứu một cái căn bản không tồn tại hư nghị số liệu nữ lang đối với người chơi bình thường mà nói đây không tính là gì nhưng lúc đó la lâm đang cấp một nhà trò chơi sở tiệu đi ô làm công là coi trọng hiệu suất cùng lợi ích game thủ chuyên nghiệp cho nên chuyện này một lần bị các đồng nghiệp trở thành cho cười tất cả mọi người cho là hắn quá độ trầm mê vì thế lao đại còn chuyên môn cho hắn thả 3 ngày nghỉ nhưng thế sự liền là kỳ diệu như vậy hắn lại đã trở về về tới thú nhân xâm lấn một năm trước đó nơi này không còn là một cái toàn bộ tin tức trò chơi nơi này là chân thật thế giới, nơi này có một chân thật vì Anna. Trọng yếu nhất chính là, đây hết thể đều đưa ở một năm về sau mới sẽ bắt đầu. La Lâm cúi đầu nhìn mình lộ gân lộ cốt gầy tới tay, trầm đai nắm chặt nắm đấm. Vì Anna, ta đã trở về. Chương 4, Dược Tề và Quyền Chủ. Nếu như là ngay từ đầu, La Lâm ở ở sâu trong nội tâm như trước tướng nơi này coi như một cái trò chơi mà nói. Như vậy hiện tại, khi hắn thấy vì Anna về sau, hắn liền biết mình muốn toàn lực ứng phó. Nhưng đầu tiên, hắn phải đem ác ôn mạng phúc nơi đó vay nặng lãi cấp còn, điều này cần tiền. muốn 20 miếng ngân tệ. Nơi này và trò chơi hết khác nhau hoàn toàn. Ở trong game, cho dù là trò chơi ban đầu Tân thủ Kỳ, số tiền kia đối với La Lâm mà nói cũng là chút lòng thành. Lúc kia, hắn vừa ra đời chính là một cái chính thức chiến sĩ, trên người có chọn vẹn trụ cột trang bị, mặc dù đông tây không được, nhưng kiếm, la chắn, tọa giáp và vân vân đều là đầy đủ hết, toàn thân trang bị giá trị ở một cái kim tệ trở lên, vừa ra đời chính là cao to đen hôi, tại chiến sĩ dưới, ấy, còn có một tiền lớn khổ cực đại chúng. Mà hắn bây giờ là thuộc về loại này khổ cực đại chúng. hơn nữa còn là đại chúng bên trong tầng dưới chót nhất người xa cơ thất thế hắn bây giờ tư sản là thua đếm vậy làm sao bây giờ đâu này không trả tiền lại giữ nợ như vậy mạng phúc nhất định sẽ đầy đủ mà bày ra hắn ác ôn bản chất đem hắn trực tiếp ném tới trong nước biển ngâm cái ba ngày ba đêm sau đó đem hắn bán vào xuân lâu làm cương chịu đồng tháng này tuyệt đối làm việc này đi bến tàu làm thiết công một ngày kiếm được tiền 15 người đồng tử một tháng cũng sẽ không đến 5 cái ngân tệ biện pháp này đồng dạng không đáng tin cậy hắn phải nghĩ biện pháp khác La Lâm ngồi ở bên bến tàu thượng đá trên lan can khổ tư lối sách, đi làm nhiệm vụ kiếm kim tệ. Hắn nhớ ở trong game có mấy cái nhiệm vụ đều có phong phú thù lao, những thứ này sơ kỳ đối với hắn có trợ giúp lớn kinh điển nhiệm vụ. La Lâm trí nhớ vẫn là rất khắc sâu. Lúc này Đại Khái có thể hồi tưởng ra một ít chi tiết, nhưng hắn ngay sau đó tướng ý nghĩ này hủy bỏ rồi, bởi vì hắn không chuẩn bị nhận nhiệm vụ thực lực. Trong trò chơi, hắn nhận những nhiệm vụ này thời điểm đẳng cấp thấp nhất cũng có cấp năm rồi. Một cái cấp năm chiến sĩ đã có thể tính là có chút danh tiếng tức giận chính là nhân vật. tới rồi thú nhân xâm lấn thời điểm một lẹ vẹo năm chính hắn quá mức tới đã được đến phổ thủy mại lính chủ coi trọng được sưng tán vì mặc dù lực lượng không tính đặc biệt cường đại nhưng là ít có người thông minh điểm này từ hắn có thể đang rút lui trên tàu biển đạt được một cái vị trí liền đó có thể thấy được tới Cho chơi đối chiếu thực tế chính vì hắn có thực lực cho nên người khác mới sẽ cho hắn tương ứng nhiệm vụ bây giờ hắn chính là một vô danh tiểu tốt ngày nào đó chết đều không người hỏi tới cô hồn giã quỷ ai sẽ để ý đến hắn cho nên làm cao báo thủ lao nhiệm vụ con đường này tạm thời là không thể thực hiện được ít nhất bây giờ không được Vậy đi tầm bảo dấu. Chân quý bảo tàng cũng đều ở ngoài thay ngất mà nguy hiểm địa phương, bên cạnh một đám đều có cực kỳ nguy hiểm hoặc quái vật thủ hộ, hơn nữa rất nhiều chi tiết hắn đều không nhớ được, bây giờ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là tìm chết. Nếu như tương tự khó khăn lời nói, ta bây giờ chơi tuyệt đối là địa ngục mô thức. La Lâm trong nội tâm âm thầm tiêu khổ. Nghĩ tới nghĩ lui, La Lâm cũng không tìm tới biện pháp, trò chơi là đầy đạn, nhưng thực tế lại vô cùng nặng cốt, bất luận cái gì một cái tiến tới cơ hội đều có rất nhiều rất nhiều người đi cạnh tranh, lưu cho hắn cơ sẽ rất là ít. Có lẽ ta nên tìm một thanh dao găm. lúc nửa đêm len lén đem cái đó mạn phúc làm thì rồi đến bước đường cùng con đường phía trước xám xịt la lâm thật muốn bất cứ giá nào làm một bà đúng lúc này có tiếng nói chuyện chuyện đi qua ai người có nghe chưa hoác mỗ lâm số ở mã lý vịnh và phải đá ngầm chìm cả thuyền hàng hóa cũng bị mất tin tức này lập tức để cho la lâm lỗ thay bị dựng lên hắn biết mã lý vịnh ngay tại vẹn đường hải càng bên ngoài đáng đời ai kêu thuyền trưởng mở ố lên còn ra thuyền lần này hoác mỗ lâm cái đó thần giữ của không phải gọt chết tên kia không thể vậy không quan chuyện của chúng ta ta nghe nói hoắc mỗ lâm chính đang tìm người mò hàng đâu rồi thù lao phong phú vét lên tới một người hàng dương cấp một quả ngân tệ người thủy tính tốt như vậy tại sao không đi làm một bà? ta không đi ma lý vịnh nước chí ít có 20 mươi mờ sâu đáy nước có cá mập có phải chết do biển ta còn có vợ con phải nuôi không kiếm cái này bán mạng tiền nói chuyện là hai cái công nhân bến tàu bọn hắn vừa nói vừa đi căn bản không có chú ý tới la lâm tồn tại la lâm mắt sáng rực lên đứng lên xuống biển mò hàng một cái ngân tệ một chuyến nước quá sâu nguy hiểm không ai đi tìm không thấy người luyện kim chất thuốc. Nguyên một đám tử nhi lần lượt từ đầu góc hắn trong nhẹ ra, nhanh chóng tạo thành một cái kế hoạch. Hắn luyện kim thuật lúc này muốn là công. Dưới nước hô hấp dung dao. Một cái luyện kim cách điều chế nhảy vào hắn đầu góc. Đây là một loại cực kỳ trụ cột luyện kim chất thuốc. Chỉ cần dùng vài loại thảo dược mài hỗn hợp là được rồi. Đương nhiên, trong trò chơi la lâm là làm như vậy đấy. Ở chỗ này có thể hay không được hắn cũng không biết rồi. Trí não, luyện kim thuật hữu dụng không? Hắn phải xác nhận điểm này. Cái này hô hấp dung dao là hắn có thể hay không vớt đến bảo dương mấu chốt. Trong luyện kim thuật. Không ma lực thần bí tham dự trụ cột luyện kim mô phòng trình độ tiếp cận 100%, ma lực phụ trợ luyện kim mô phòng trình độ không biết. Xem ra, địa cầu tinh anh cửa đối với cái thế giới này pháp sư cùng áo thuật còn không có hiểu rõ, nhưng có điều thứ nhất lại đã đầy đủ rồi, bởi vì hô hấp dung giao căn bản không cần gì ma lực, chỉ cần một ít đơn giản thủ pháp mà thôi. La Lâm là cái chiến sĩ, nhưng hắn chuyên nghiệp nhưng lại luyện kim, hơn nữa đã luyện đến tông sư cấp, loại này đơn giản chất thuốc đối với hắn căn bản không có độ khó. Dưới nước hô hấp dung giao tài liệu cần thiết cũng không nhiều, chỉ có khác nhau, khuê cá tảo cùng bờ biển. Hai thứ này Đông Tây Hải Lý còn nhiều mà, La Lâm thậm chí không cần mình đi Hải Lý mò, bờ biển cắt tung lưới bắt cá thời điểm, thường sẽ cá không có đánh tới, lại mò được đầy lưới rong biển, hắn chỉ cần đi ngư dân cửa nhà lấy chút là được rồi, không ai sẽ quan tâm điểm này do biển, bởi vì này Đông Tây trừ cho heo ăn bên ngoài, căn bản vô dụng. Ở cảng khẩu phụ cận ngư dân trong nhà đi dạo một vòng, La Lâm thừa dịp không ai chú ý, vụ trộm thu tập hai thứ này tài liệu, cũng không nhiều, mỗi tốt non nửa cân đủ. Tài liệu đạt được về sau, La Lâm trở về thu nhận chỗ, chuẩn bị cho tốt tốt làm, hãy mau đem hô hấp dung dao làm ra. la lâm đã trở về với hắn đáp lời trước khi lao đầu kia hắn gọi ạ la đặc biệt là thứ người đáng thương vốn là ngư dân còn con trai của có một kết quả ở một lần bắt cá thời điểm gặp được phong bạo vừa mới con trai của 18 tuổi bị cuốn vào nước biển chính hắn đã ở cùng sóng biển solo trong bị thuyền câu mảnh vụn đụng gậy một chân thương thế tốt lên về sau chân lại tàn thế nữa không có cách nào bắt cá về sau hắn đã vào ở thu nhận chỗ dựa vào giáo đường bố thí cùng ăn xin mà sống la lâm tới nơi này về sau ngẫu nhiên cũng sẽ phân hắn một điểm ăn cho nên hai người cũng coi là quen biết Lâm La Lâm lên tiếng, trong lòng có chút kỳ quái. Đúng lúc này, lao gia hỏa này không phải có lẽ đi trên đường ăn xin sao? Người dưỡng phụ có cái gì để lại cho ngươi? À là đặc biệt, lại nói, hả? Đó là cái gì đâu này? La Lâm hào hứng thiếu thiếu, hắn hoàn toàn trông cậy vào lao tiểu Quỷ có thể chừa cho hắn cái gì tốt Đông Tây. Lao Đầu từ ở mức cọ tranh lên tới đứng lên, một cà nhắc rẽ ngang mà đi đến góc tượng, tay vươn vào một cái ổ chuột lục lọi sau nửa ngày, sau đó lấy ra một cây đen tuổi lùi bản côn. Không đúng, phải nói là bẩn phải không thể nữa bẩn ra của chủ. đây là ngươi dưỡng phụ trước khi chết nói cho ta biết hắn nói hắn có lỗi với ngươi không có gì có thể để lại cho ngươi rồi trừ quyển sách này À lạ đặc biệt tướng quyển trục đưa qua la lâm thỏ tay tiếp nhận thứ này bên ngoài bóng mỡ đen tùi lùi vừa rắc góc còn bị con chuột gặp qua ném xuống đất cùng với đồ bỏ đi không có khác nhau À lạ đặc biệt tiếp tục nói của ngươi dưỡng phụ còn nói quyển sách này có thể cho người mang đến lực lượng nhưng cùng với lúc cũng sẽ cho người mang đến hai ếch sử dụng người của hắn sẽ phải gánh chịu vận rủi liền giống như chính hắn nếu như ngươi không muốn, cũng đừng có dùng nó trực tiếp bắt nó ném đi đi hắn nói chuyện thời điểm la lâm đang thử mở ra quyển trục nghe vậy tay run một cái thiếu chút nữa đem vật quỷ này cấp vải ra tới tay đi lao ra hỏa này chết thì chết trả lại cho hắn giữ lại như vậy một cái không may đông tây bất quá la lâm trong nội tâm lại rất rất là ngon kỳ đây rốt cuộc là cái gì quyển trục đâu rồi lại có thể cho người mang đến lực lượng lực lượng hắn bây giờ thiếu nhất đúng là thứ này bởi vì hắn thời gian không nhiều lắm chỉ còn lại có một năm cảm tạ ngươi ạ là đặc biệt ta sẽ cẩn thận sử dụng nó la lâm tiếp tục mở ra quyền trục Hắn tin tưởng cho dù quyển trục này có nguyền rủa các loại Đông Tây, cũng không có gì uy lực. Muốn thật lợi hại, tiểu cũng không bị giấu ở pha ổ chuột bên trong. Ha ha, người dưỡng phụ nói không sai, hắn nói ngươi nhất định sẽ lựa chọn con đường của lực lượng. Cùng với hắn khi còn trẻ lúc đồng dạng, hắn hy vọng tương lai ngươi không phải hối hận. Tốt rồi, thời điểm không còn sớm. Lao đầu ta hôm nay lấy được dẫn cứu tế cháo đi. À, là đặc biệt, lao nhân này đã đã thấy ra thế sự, hắn thần thái thủy trung lạnh nhạt. Sau khi nói xong, hắn liền một cài nhấc rẽ ngang mà thẳng bước đi, lưu lại la lâm một người đứng ở thu nhận trong sở. la lâm một vòng một vòng mà cởi ra màu sắc đã kinh biến đến mức đen nhánh bẩn dây gai sau đó chậm rãi mở ra quyển trục quyển trục trên mặt nội dung một một chỉa xuống đất hiện ra phía trên này vẽ đầy đại lượng ký tự đồ án đường cong những vật này tạo thành một thanh thần bí mà huyền ảo kiếm cái thanh này kiếm tản ra bén nhọn phong mang la lâm chỉ nhìn chăm chú vài giây đồng hồ cũng cảm giác ánh mắt giống như kim châm khó chịu không thể không rời đi ánh mắt ta làm đây là cái gì thứ tốt đâu rồi nguyên lai like là, là một trường trụ cột vũ khí quyển trục la lâm lớn thở phào hầm di ngôn nói như vậy huyền hồ còn rất dọa người đấy để cho hắn cho rằng đây là một tờ cùng dùng để liên lạc các ma linh hồn quyển trục các loại tà ác sự vật vũ khí quyển trục chiến sĩ thường dùng quyển trục sử dụng về sau có thể tăng lên vũ khí lực công kích bình thường sẽ ở kích thích hiệu quả 10 lần về sau không có hiệu quả la lâm trước kia thường dùng thứ này đối với quyển trục rất quen thuộc hắn nhìn xuống quyển trục cạnh góc thượng một chuyến hình kiếm phù văn tổng cộng 5, cùng nói rõ cái này mở quyển trục có thể sử dụng 5 lần nhưng bây giờ phía trên bốn người phủ văn đã, đã đã mất đi sáng bóng thì ra là nói quyển trục đã bị người dùng bốn lần chỉ để lại một lần con thưa lại một lần Không tệ, bất quá ẩm như thế nào không đem cái này một lần cuối cùng dùng hết đâu này. La Lâm hồi tưởng đến thân thể đã qua của trí nhớ, từ dấu vết để lại ở bên trong, hắn đẩy ra đại khái nguyên nhân. Nguyên lai lão gia hỏa này là sợ rồi. Ẩm chỉ là một mã phu, hắn vũ khí hỏng bét cực kỳ, căn bản làm không được vẹn đồn thủ vệ, cũng không biết đạo hắn là từ đâu được đến quyển trục này, phải dựa vào lấy quyển trục tăng cường, để cho hắn xâm nhập vào vẹn đồn phòng giữ đội. Không khỏi bị người vạch trần, hắn cẩn thận mà sử dụng quyển trục, cẩn thận từng ly từng tí lính bảo an địa phương thủ bí mật này, nhiều lần mấu chốt trong nhiệm vụ. hắn phải dựa vào điểm này lừa dối vượt qua kiểm tra hơn nữa ngông ước chừng 10 năm nhưng quyển trục sử dụng số lần là có hạn chỉ còn lại có một lần cuối cùng thời điểm hắn liền không nỡ dùng không khỏi bị người vạch trần bí mật chủ động thân thỉnh giải ngũ giải ngũ về sau người cũng tới rồi trung niên đã mất đi cuộc sống nguồn gốc kết quả cái kia cái vốn là bến tàu gái giang hồ thê tử chịu không được túng quẫn cuộc sống cuốn đi trong nhà tất cả tài sản lấy người chạy chính hắn cũng nhất quyết không phân chấn bắt đầu say rượu cái gọi là vận rủi cũng không phải quyển sách này mang tới mà là lựa gạt sinh ra hậu quả xấu ai ngu La Lâm thở dài một tiếng khí, tướng kiếm văn quyển trục lần nữa có lại. Cái này là đồ tốt, mặc kệ đối với hắn hữu dụng hay không, ít nhất có thể bán cái giá tốt. Thu hồi vô cùng bẩn mà quyển trục, La Lâm bắt đầu thiết lập mình tránh sự. Hắn cầm lấy khuê cá tạo cùng bọ biển, theo lấy trong trí nhớ luyện kim thủ pháp bắt đầu cổ đảo lên. Vốn là tướng khuê cá tạo đào nát, mai thành một mảnh mảnh mà không thể ở mảnh tương hồ. Sau đó tướng bọt biển xâm nhập vào đi, một mực quấy, quấy, quấy, một mực quấy rối gần ba giờ lúc. La Lâm buổi chiều ăn đi vào về điểm kêu cao điểm toàn bộ tiêu hóa xong tất thời điểm. Cái này đoàn khuê cá tạo bùn rốt cuộc thành công bị quấy trở thành một đoàn lục sắc mang chút hơi mở mà giống như giao thủy đồ chơi. Xong rồi, La Lâm hơi vui mừng, trí não nói không sai, trụ cột luyện kim thuật mô phỏng độ đích sắc rất cao, thứ này bộ dáng cùng với trong trò chơi như lúc đồng dạng. Sau đó, La Lâm tướng cái này đoàn giao thủy cất vào một khối vải rách bên trong, một cái đơn giản dưới nước hô hấp bố nang liền thành công rồi, chỉ cần đem cái này bố nang nhét vào trong miệng, trong nước dùng miệng lúc hít vào thời điểm, hô hấp dung dao sẽ giống như mang cá loại bỏ ra không khí, cung cấp hắn ở đây dưới nước hô hấp. một cái như vậy đông tây đại khái có thể duy trì một cái người bình thường 3 giờ lúc dưới nước hô hấp thời gian vì bảo hiểm la lâm chuyên môn trong nước thí nghiệm xuống bảo đảm hữu hiệu về sau hắn hào hứng đi ra ngoài hướng bến tàu chạy tới chương năm thùng bạc thứ nhất một chờ la lâm chạy tới bến tàu thời điểm liền thấy bến tàu một góc địa phương đang xuống lại một đám người trong đám người ở địa phương cả người ăn mặc thân dài bảo ngốc đính trung niên nhân đang cao giải thích rõ lấy cái gì mơ hồ truyền đến thuyền đám vớt vân vân chữ chính là hắn la lâm lập tức đi tới đối với đứng bên ngoài vây một cái thân hình cao lớn công nhân bến tàu hỏi Goet lại thúc nơi này phát đã sinh cái gì chuyện la lâm ở bến tàu lăn lộn có 5 năm rồi nơi này công nhân bến tàu hắn căn bản là biết tỉ như cái này Goet là trên bến tàu công nhận thủy tính tốt nhất một cái Goet thấy là la lâm liền thuận miệng giải thích một câu biển cả thương lượng hoặc mộ lâm đi môi vận hàng rơi xuống nước đang nhận người vớt nói xong hắn xoay người hướng trung niên nhân kia cả tiếng mà giống lên nói không được giá cả quá thấp thuyền nắm địa phương chí ít có bốn mươi m dầu lặn xuống dưới hãy cùng xuống địa ngục tự như Một chuyến mới cho một quả ngân tệ. Ngươi đây là đuổi tên ăn mày sao? Lại có người lấy cớ nói, Go nói rất đúng, lại thêm mười miếng đồng tử. Đúng, thêm. Không được, một quả ngân tệ đã rất cao, hơn nữa chúng ta chỉ mò nước cạn khu cái dương, nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 m. Trung niên nhân cắn giá cả không buông lòng. Là đặc biệt, chớ gãy rồi. của ngươi chủ nhân hoặc mẫu lâm hàng cũng không trải qua bọt nước, từ lâu rồi, vét lên tới cũng vô dụng rồi. Chuyện này ta không có cách nào làm chủ. Trung niên nhân là đặc biệt, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng hắn chỉ là một quản sự. bất luận cái gì cụ thể tiền bạc thượng xuất nhập cũng phải hồi báo hoắc mũ lâm dù là chỉ là mấy cái tiền bạc món tiền nhỏ đều không được cái đó thần dữ của đối với mình từng cái đồng tử cũng nhìn rất ít ha ha ngươi chính là một con chó có gấp gáp liền lớn tiếng mắng lên nhưng là đặc biệt tính tình tựa hồ rất mềm yếu nghe vậy hắn chỉ là bất đắc dĩ giang tay ra ý bảo mình thật bất lực la lâm ở một bên nghe mắt trợn trắng hắn còn tưởng rằng có thể phồng bao nhiêu lâu rồi nguyên lai song phương đang vì 10 cái đồng tử ở tranh giành tới tranh giành đi song phương cứ như vậy mài tới mài lui ước chừng xảo nửa giờ về sau giá cả vẫn là không có phòng, đại bộ phận công nhân bến tàu cũng đi không có nhận chuyến này nguy hiểm hoặc kế trên trận chỉ để lại 5 người 5 người này là trên bến tàu thủy tính tốt nhất đối với bọn họ mà nói lặn xuống nước tìm hàng hóa cũng không tính khó khăn một quả ngân tệ một lần mặc dù kiếm ít điểm nhưng dù sao cũng hơn không có được ở trong đó liền kể cả trước khi xào hung nhất gỗ s lạc đặc biệt nhìn nhìn người cuối cùng ánh mắt đã rơi vào đứng ở một bên la lâm trên người có chút ngoài ý muốn hỏi chàng trai ngươi ở đây trong lòng gì ta cũng vậy đến giúp đỡ mò hàng la lâm mỉm cười nói không đợi lạc đặc biệt mở miệng gô Es liền không kiên nhẫn mà phất tay bởi người đi đi đi tiểu gia hỏa đi một bên đây không phải ngươi có thể làm ra sống chỉ ngươi cái này thân bản xuống dưới chính là làm mồi cho cá phẩn nhìn một chút tiểu gia hỏa này thân thể gầy mà cùng mạch cán đồng dạng sắc mặt tái nhợt hủ chết người mơ hồ còn có chút phát xanh xem xét liền là vốn sinh ra đã kém cõi tật xấu loại người này hạ nước sâu mỏ đồng tây cho dù không bị kìm nén mà chết cũng phải bị đông cứng chết không khác để cho hắn đi chịu chết đúng nha la lâm ngươi biết rõ làm sao ứng phó triển chân dòng biển sao Ngươi biết rõ làm sao cấp hàng dương cột lên có thể tin nút buộc cam đoan lưới câu phủ lên sau không chóc ra sao Ngươi biết rõ làm sao ứng đối không cẩn thận sặc nước sao lại một cái công nhân bến tàu mở miệng đừng đi chịu chết tiểu tử một chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi ở đây năm người cũng dối dít khuyên bảo bọn họ là xuất phát từ thiện ý nhưng la lâm lại không linh tỉnh lắc đầu sau đó nhìn về phía lạc đặc biệt đại thuốc nước của ta tính được so với nơi này tất cả mọi người tốt lạc đặc biệt chút cảm thấy hứng thú hỏi tốt bao nhiêu ta có thể lặn xuống nước nửa giờ không mang theo để thở la lâm hạ ra một phát đầu gương mặt kiêu ngạo ở đây người đều là dị thường im lặng cũng cầm nhìn người điên ánh mắt nhìn la lâm người điên rồi phía nam đỉ cớ là đặc biệt người đều làm không được điểm này trừ phi ngươi thật sự ngư nhân gô cảm thấy tiểu tử này nói mạnh miệng đã nói không biên giới rồi đã nói chính hắn đi là ở chàng thủy tính tốt nhất tối đa cũng liền nghẹn 10 phút chàng trai ngươi dám thử một lần sau Là đặc biệt càng thêm cảm thấy hứng thú đương nhiên la lâm nhìn, nhìn cảng khẩu trong màu đen như mực mặt nước đối với là đặc biệt cười nói nhưng ngươi biết bây giờ nước có chút lạnh ngươi phải để cho ta ăn bữa cơm no ta tài năng ở vào nước sau không đến mức bị đông cứng chết hắn vừa nói như vậy từng cái công nhân bến tàu ngược lại cũng không nói lời nào rồi nhìn nhau thêm vài lần sau đó ngược lại bắt đầu hắt đệm đối với lạc đặc biệt nói thử để cho hắn thử lạc đặc biệt ngươi để cho hắn ăn no rồi thử lại tất cả mọi người là cùng khổ người nghe xong la lâm mà nói trong nội tâm liền cũng lấy vì chính mình đã tìm được la lâm trong miệng của ngôn giải thích tiểu tử này nhất định là đói điên rồi để gạt ăn đã như vậy giúp một việc cũng không còn làm gì hắn hết đông tây về sau la lâm nhất định sẽ bỏ rơi ỉ lại nhưng ở cái này bến tàu công nhân bến tàu định đoạn, ỉ lại ngươi một bữa cơm thì thế nào lạc đặc biệt là người hiền lành tính khí nhưng hắn cũng không ngu sửng sốt một chút cũng suy nghĩ minh bạch cười khổ một tiếng từ mình trong túi quần móc ra 5 tiền đồng đưa cho la lâm chàng trai coi như rồi cũng không cần thử tiền này ngươi cầm đi mua một ít ăn đi la lâm bây giờ quả thật đói sợ hắn cảm giác mình ăn được rơi một con voi lớn hắn biết đây là trí nào ở quái phá mặc kệ người này lý luận nói nhiều nguy hiểm nhưng hắn hấp thu năng lượng cuối cùng một gốc Đại bộ phận khẳng định cũng đến từ chính La Lâm ăn hết thức ăn, cái này làm cho La Lâm vô cùng dễ dàng đói. Đói điên rồi La Lâm kia lo lắng tôn nghiêm mặt mũi những thứ này việc nhỏ không đáng kể, một bà tiếp nhận tiền đồng, lưu lại một câu, "Lạc đặc, biệt, tiên sinh, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận trả giá bữa cơm này đấy, ta cam đoan." Nói xong, hắn liền chui vào một bên bánh bao phường đi mua đồ ăn đi. Lạc đặc, biệt cười khổ lắc đầu, không có tướng những lời này để ở trong lòng, hắn bắt đầu phân phó năm vị công nhân bến tàu hóa kế, trên thuyền thủy thủ công nhân bốc vác cũng chuẩn bị xong. còn kém các ngươi những thứ này xuống nước ngư nhân rồi kế hoạch là như vậy chúng ta tướng ngồi đệ vị số đi thuyền đắm địa điểm các ngươi xuống nước cấp nước ở dưới từng cái cái dương cột lên dây thừng phủ lên lưới câu đừng nói nhảm lạc đặc biệt chúng ta biết nên làm cái gì bây giờ thừa dịp kim thiên hạ buổi trưa còn có chút thời gian nhanh lên lên đường đi goes thúc giục được chúng ta lên thuyền Lạc đặc biệt nhẹ gật đầu mang theo năm công nhân bến tàu lên thuyền khi một đoàn người cũng leo lên thuyền đệ vị số thượng thủy thủ chuẩn bị rút về đá bản dương buồn xuất cảng thời điểm La Lâm cấp thiết từ bến tàu trong tiệm cơm vọt ra, một bên miệng lớn gặm lấy trong tay bánh mì đen, một bên la lớn, "Đợi một chút, ta còn chưa tới đâu rồi, chờ ta một chút." Phong thuyền trưởng trong, thuyền trưởng hỏi Lạc đặc, "Biệt tiểu tử kia là ai?" "Đừng để ý tới hắn rồi, lái thuyền đi." Lạc đặc, biệt khoát tay áo, hắn cũng không cho rằng cái này gọi La Lâm thiếu niên sẽ đối với vớt hàng hóa có cái gì tác dụng, như vậy một cái gầy yếu tiểu tử, cho dù hắn rất ấm mức thời gian thật thật lâu thì như thế nào. Nước sâu bên trong cao áp có thể trực tiếp đưa hắn áp mất đi. "Đợi một chút, hãy để cho hắn lên đây đi." một cái nu hòa thanh âm của ở phòng thuyền trưởng trong góc vang lên thanh âm chủ nhân là cái cô gái trẻ tuổi mặc một thân cạn quần dài màu lam trên váy dài cái lồng xa như vụ như yên xem xét chính là giá trị không rẻ hàng thượng đẳng nàng trước khi một mực ngồi trong góc trên ghế nằm trong tay bưng lấy một quyển sách đang nhìn tựa hồ là thì hạ lưu hành kỵ sĩ tiểu thuyết thoạt nhìn cũng không quan tâm tình huống ngoại giới lại không nghĩ rằng nàng lại đã nghe được nhị tiểu thư lạc đặc biệt không hiểu hỏi hắn thái độ vô cùng tôn kính không chỉ có bởi vì đây là hoắc mỗ lâm nhị nữ nhi càng quan trọng hơn là nữ tử này là một tôn quý pháp sư thoát mố lâm cái đó thần dữ của coi trọng nhất nữ nhi này chiếc này đệ vị số chính là dùng tên của nàng mệnh danh đấy trên mọi chuyện của ta đều thấy được hắn đã còn dám tới nói rõ thật sự có bản lĩnh đấy vậy thì cho hắn một cái kiếm tiền cơ hội đi cô gái trẻ tuổi nói một câu sau đó lại đem lực chú ý thả lại sách vợ thượng đối với nàng mà nói đây chỉ là một làm việc nhỏ chưa đủ quan tâm lạc đặc biệt hết cách rồi đi ra phòng thuyền trưởng đối với ngăn trở la lâm lên thuyền thủy thủ phất phất tay hô để cho hắn lên đây đi la lâm có thể lên thuyền lái thuyền lái chính một tiếng hô to Khoang đáy thủy thủ mà bắt đầu ra sức đạp nổi lên tua mái treo. Bong thuyền thủy thủ là dâng lên buồn bắt đầu mượn nhờ sức gió để vị số chậm rãi rời đi càng khẩu. Hướng thuyền đắm địa điểm đi tới. Bong thuyền, Goet thấy La Lâm cuối cùng vẫn tới rồi bong thuyền, lắc đầu thở dài, tiểu tử, ngươi thật là chẳng biết trời cao đất rộng. Nói, hắn hướng bong thuyền thợ lái chính đi tới, chỉ chỉ La Lâm, cùng hắn nói mấy câu, sau đó lái chính cứ gọi một cái thủy thủ lấy ra tới một thanh dao găm đưa cho hắn, hắn lại đi trở về, tướng dao găm dao cho La Lâm, ở đáy nước, dòng biển có thể sẽ cuốn lấy chân của ngươi. cầm nó ứng phó tình huống ngoài ý muốn. Chờ dùng hết rồi, nhớ trả lại. một bả như vậy dao găm có thể không rẻ. ta ơn đại thúc. la lâm chân thành cảm tạ đối phương chiếu cố. sau đó tiếp nhận dao găm. ở dao găm đến hắn lòng bàn tay trong tích tắc, một cỗ tin tức liền chạy qua hắn đầu. bằng sắt dao găm. phẩm chất, bình thường. công nghệ, bình thường. khiến cho dùng sức mạnh hạng cuối, một không. thuộc tính đặc biệt, không. mục tiêu công kích cấp bậc hạn mức cao nhất, bốn. gây ra trụ của kỹ năng thứ kích. la lâm rất quen thuộc những tin tức này. vẫn là cùng trong trò chơi như lúc đồng dạng trang bị dao găm cũng chỉ có thể dùng để đâm người cái gì chém bổ chém nghiêng lức vân vân chiến sĩ kỹ năng cũng không có cách nào dùng la lâm lại đem lực chú ý chuyển qua thứ kích lên về kỹ năng này mà nói rõ ràng hiện ra tới thứ kích nói rõ cân đối lực lượng toàn thân lấy dao găm mũi nhọn ra sức số lượng bùng nổ điểm phát ra cường lực một kích đối với địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương thành công phóng ra về sau ngang cấp mục tiêu đủ để một kích trí mạng kỹ năng độ thuần thục một 10 trụ cột phát động thời gian một giây nên thời gian theo độ thuần thục tăng lên mà rất xuống ở trong game, đã hủy bỏ số liệu hóa tổn thường, càng thêm nhân cách hóa giống như thế giới hiện thật, ngươi là bất luận cái cái gì công kích chỉ cần có thể đột phá đối thủ phòng ngự đánh trúng đối thủ chỗ yếu một kích liền có thể giết địch mà không phải cùng lúc đầu vong du đồng dạng cho dù ở đối thủ trên ngực đâm thượng một vạn đem trường thương đối thủ còn có thể vui vẻ mà đầy đất chạy cầm được dao găm la lâm nương tựa theo trong trò chơi đâm nhau kích sử dụng kinh nghiệm ở bong thuyền thoáng bị hoa xuống quen thuộc cảm giác nhất thời dâng lên cái này cùng trong trò chơi cơ hội như lúc đồng dạng trí não người nói không sai chiến sĩ mô phỏng độ quả nhiên rất cao la lâm vui sướng trong lòng trước kia hắn còn cờ mở nở quá thượng cổ Chư thần trong trò chơi kỹ năng phóng ra độ khó bởi vì chơi trò chơi này cơ hồ cùng với trong hiện thực luyện tập vũ kỹ như lúc giống nhau người bình thường rất khó chơi được hiện tại hắn cuối cùng minh bạch làm như vậy mục đích chu cột vật lý công kích gần như 100% mô phỏng ngoạn ra nếu có tương ứng tố chất thân thể thêm chút luyện tập sẽ xảy đến ở thế giới hiện thật tái hiện trong trò chơi là bất luận cái cái gì chiến sĩ kỹ năng công kích đây là đại lục mới trong kế hoạch trọng yếu một câu người nói không sai bất quá ta cố thân thể này thật sự quá ham hại chỉ có thấp kém một cấp xin yên tâm ta đang hết sức vì ngài tăng lên thân thể phẩm chất nhưng ngài nhiều lắm ăn cái gì ăn được liền ăn hơn nữa phải nhiều ăn thịt loại thức ăn đã biết ngắn ngủi trao đổi về sau có mấy cái thủy thủ sách một cái dài một mét phương hàng dương tới bắt đầu cấp các vị thợ lặn ý bảo dây thường buộc chặt phương pháp la lâm mắt nhìn cảm thấy rất đơn giản lại tự tay ở trên cái dương thử mấy lần cơ bản liền thuần thục thuyền nắm địa điểm ngay tại cảng khẩu phụ cận để vị số rất sắp tới chỗ mục đích lai chính một cái mặt mũi dâu quay nón tinh trắng nam nhân giống lớn mà bắt đầu, chỉ huy các thủy thủ bắt đầu bận rộn, tốt rồi, chuẩn bị một chút, sợi dây, mau cầm sợi dây tới, móc xích dáng vẻ, dáng vẻ, người ngủ ngộp năm. Chỉ chốc lát, La Lâm trên tay bị phân tới rồi một quyển nặng nề sợi dây, hắn cơ hồ cầm không được thứ này, cái này là dùng để buộc chặt dưới nước hàng hóa đấy. Sau đó, một mảnh dai hẹp cuối cùng mang theo móc sắt sợi dây từ thuyền dọc theo dòng nước, những thứ này sợi dây là dùng để kéo dưới nước hàng dương đấy. Tốt rồi, ngư nhân cửa, tiếp được tới thăm đám các người được rồi. Lai chính quốc cô em thoát khỏi quần áo lộ ra cường tráng cường tráng màu đồng cổ thân thể cái thứ nhất nhảy vào nước biển mặt khác bốn người cũng đi theo nhảy xuống la lâm nhìn màu đen như mực nước biển do dự hạ xuống cắn răng một cái cũng bỏ đi quần áo hắn gầy trơ cả xương thân thể lại một lần nữa nhận lấy nghi ngờ lái chính đi tới nheo nheo hắn thon gầy bả vai lại nhìn một chút hắn hai hàng xương sườn, cau mày nói ngươi xác định ngươi muốn hạ đi chịu chết mặt khác thủy thủ cũng đều là cười hắc, hắc thằng này thật là muốn tiền không muốn sống la lâm gãi đầu cười ngây ngô ta vừa rồi chưa ăn no nếu như lại cho ta mấy cái bánh mì đen mà nói ta xong rồi sống đứng lên tuyệt đối sẽ hơn có khí lực được chưa ngươi đã kiên trì anh sẽ cho chú làm quỷ ăn no lái chính nhíu nhíu mày đầu nhưng vẫn là vây vây tay thì có thủy thủ lấy ra một đại khối cây yến mạch bánh bao đã nhị tiểu thư đồng ý hắn lên thuyền vậy thì cho hắn một cơ hội nếu không lấy hắn tính khí tuyệt đối sẽ một cước đem thằng này đá xuống đi la lâm an vị ở bong thuyền đem đồng nhất khối lớn cây yến mạch bánh bao cấp toàn bộ gặm xuống dưới đã ăn xong hắn cảm thấy như cũ chỉ là lửng dạ hắn bụng bây giờ liền giống như không đáy bất quá những vật này ăn hết vẫn có hiệu quả ít nhất hắn bây giờ cơ hồ cởi bỏ thân thể đứng ở đầu mùa xuân trong gió lạnh, một chút cũng không có cảm thấy lạnh, thân thể ngược lại noãn hồng hồng. Hắn biết, đây là trí não ở điều chỉnh hắn nhiệt độ cơ thể. Hắn vốn là muốn nữa muốn ăn một chút đấy, nhưng thấy Lai Chính khuôn mặt không kiên nhẫn, liền cười nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối so với bọn hắn làm tốt. Đi thôi, hy vọng ngươi lần sau từ đáy nước nổi lên thời điểm không phải một cỗ thi thể. La Lâm cười hắc hắc, tướng dao găm cột vào trên đùi, nghĩ nghĩ, lại đem ẩm cho hắn vũ khí quyển trục cũng mang lên, đây là pháp thuật quyển trục, không sợ bọn nước đấy. Sau đó hắn mới cầm lấy dây thừng xoay người nhảy xuống biển hít kha -z, z z thật là lạnh a nước biển lạnh như băng rét thấu xương la lâm cảm giác mình toàn thân huyết dịch cũng mau kết băng nếu như là thì ra là la lâm không ra một phút đồng hồ quả quyết sẽ bị chết cóng nhưng bây giờ la lâm cảm giác mình trong cơ thể thủy chúng có một cổ ấm áp trong cơ thể huyết dịch liên tục không ngừng điệu tướng cỗ này ấm áp mang đến tứ chi bất hải cam đoan hắn nhiệt độ cơ thể tóm lại hắn bây giờ rất an toàn bởi vì trên người có dây thường bộ rất nặng tha duệ la lâm cả người không ngừng hướng dưới nước chìm hắn vội vàng đem cầm trong tay hô hấp dung dao bố nang nhét vào trong miệng. Sau đó dùng miệng hít sâu một cái khí, lập tức liền có không khí từ bố nang trong thẩm thấu đi vào, mặc dù hấp khí có chút khó khăn, ngực có chút bị đè nén, nhưng còn có thể không có trở ngại, cũng không có hít thở không thông cảm giác. Hắn cũng không sợ nước sâu trong áp, bởi vì hắn tin tưởng trí não sẽ tự động điều chỉnh thân thể của hắn thể. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hắn bắt đầu an tâm dưới mặt đất lặn. Chương 6, thùng bạc thứ nhất, 2. Trong nước, đại khái chìm xuống dưới hơn 20 giây thời gian, La Lâm dưới chân liền sờ đáy ngọn nguồn rồi, đã dẫm vào mềm mại hải sa. Nơi này thật là nước cả khu Đại khái chỉ có 20m, trung quanh ánh sáng có chút lờ mờ, nhưng nước biển thập phần trong suốt, cho nên miễn cưỡng có thể thấy rõ đông tây. Ở một mảnh cho mịt mờ trong nước biển, hiện đầy rong biển, san hô, nham thạch, một đám một đám hải ngư vòng quanh ở giữa, chật tụ chật phân. Ở mảnh này lung tung trong hoàn cảnh, bốn phía chiếu xuống lấy một ít thuyền bè hải cốt, còn có một cái bịt lại dao, chất dính, đầu hàng dương, những hàng này dương chính là muốn vớt đồ vật. La Lâm còn có thể thấy những người khác thân ảnh của, bởi vì rất ở mức thời gian có hạn, bọn hắn mấy người đang dưới đáy biển khẩn trương tự động mà bận rộn. dành thời gian tướng dây thừng biện pháp mở cờ s ở hàng dương lên sau đó tướng lơi câu động ở dây thừng mặt lên làm xong đây hết thể về sau biết sử dụng ước định ám hiệu nặng nghề giật hạ sợi dây trên thuyền thủy thủ cảm thấy liền bắt đầu thượng rồi hàng dương bắt đầu nổi lên cái dương vớt đi lên về sau sợi dây lại sẽ chầm xuống ngư nhân cửa liền đem sợi dây động ở mới hàng dương lên lòng vòng như vậy đến đáp lại mặc dù đáy biển hoàn cảnh hết sức phức tạp nhưng gỗ s mấy người công tác hiệu suất như trước rất cao la lâm nhìn thấy bọn họ sẽ cực kỳ nhanh tướng dây thường bộ cuốn quanh ở hàng dương lên một cái đón lấy một cái tốc độ cơ hội là hắn gấp hai nhưng la lâm cũng có chính hắn ưu thế đó chính là hắn không cần thay đổi khí mỗi qua phần tám thì có ngư nhân không thể không nước chảy để thở mà hắn cũng không dùng hắn một mực dưới nước bộ cái dương cho nên hắn mặc dù tốc độ chậm, nhưng lôi ra hàng dương tổng sản lượng nhưng cũng không so với mặt khác ngư nhân ít thậm chí còn nhiều ra như vậy một hai cái hắn có thể cảm giác được những người khác không ngừng mà đem ánh mắt nhìn về phía hắn kinh dị cho hắn rất ấm ức thời gian trí trưởng hắc. <cười> la lâm ở đáy nước ngẩn ngơ chính là tiểu nửa giờ vì không đến mức kinh thế hai tụ hắn sẽ nổi lên mặt nước đổi một hơi nhưng người khác để thở ít nhất phải năm sáu phút tài năng triệt để khôi phục hắn nhưng lại hít một hơi lại lần nữa lặn xuống người xem trận mắt há hốc mồm đứng ở thuyền dọc theo là đặc biệt nhịn không được khen ngợi thật là người không thể tướng mạo ta đánh cuộc đây là đời ta đã gặp thủy tính tốt nhất ngư nhân hắn đơn giản chính là một con cá hắn đời này chỉ dựa vào vớt thuyền đắm hàng hóa cũng có thể trở thành là phu ông ai nói không phải có lẽ mẫu thân của nàng mang thai cũng không là bởi vì hắn phụ thân mà là vì tại trong biển tắm rửa một cái được hải thần lọt mắt xanh kha kha kha. lái chính cũng cười nói hành động lần này không tưởng được thuận lợi tâm tình của hắn rất không tồi dưới nước đây đã là la lâm lần thứ ba lặn xuống hắn đang chuẩn bị đi tìm hắn thứ 6 cái dương 6 cái hàng dương 6 miếng ngân tệ bất quá 14 miếng có thể trả sạch vay nặng lãi rồi lòng của hắn chuyện rất tốt bởi vì vì mọi người ra sức công tác nước cạn khu dễ dàng tìm được hàng dương đã sắp bị thanh quăng rồi cho nên mọi người không thể không đi tìm những vứt đó độ khó lớn hàng dương tỉ như kẹt tại cây san hô thượng đấy hoặc là bị rong biển cuốn lấy thậm chí là rơi vào khe nham thạch ke hở đấy chỉ cần có một điểm vớt khả năng ngư nhân cửa cũng sẽ không buông tha bởi vì là một cái hàng dương một cái ngân tệ đây đối với làm việc tốn sức công nhân bến tàu mà nói là một số coi như không tệ thu nhập la lâm thấy ở một viên cây san hô hạ có một hàng dương vị trí rất bí mật hơn nữa cái dương bị mắc kẹt dù đi vào lời nói chính hắn cũng vô cùng dễ dàng bị san hô cùng quấn quanh ở san hô thượng rong biển tập trụ ở đáy nước một khi phát sinh việc này kia cơ hồ chẳng khác nào tuyên cáo tử hình đối với những khác cá người mà nói cái dương này thật sự quá nguy hiểm thuộc về bông tha pha vi nhưng la lâm chỉ cân nhắc trong chốc lát liền hướng cái này thật vất vả phát hiện hàng dương đi qua khi hắn bơi tới nửa đường thời điểm trong nước biển có thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu phất tay nhìn thân hình là một gọi đen mi ra hỏa hắn một bên phất tay một bên nhanh chóng nổi lên tựa hồ muốn nói cái gì lời nói mặt khác bốn người ngư nhân thấy hắn cử động cũng bắt đầu thượng phủ có một thậm chí buông tha cho sắp tới tay hà dương nhưng la lâm đã bơi vào san hô thụ tùng hắn đang cố gắng dọn dẹp trên cái dương quấn quanh rong biển không có phát hiện biến hóa này trên mặt nước năm ngư nhân cũng đã đến trồi lên mặt nước vừa ra nước đen mi lên đường nhanh lên thuyền Bắp chân của ta bị nham nhận cắt một chút, đổ máu, số lượng còn không ít. Mấy cái ngư nhân nghe xong, không dám dừng lại lưu, lập tức không chút do dự mà theo sợi dây leo lên đệ vị số. Trong biển cá mập đối với mùi máu tươi vô cùng mẫn cảm, dù là chỉ có giọt máu đầu tiên vào nước biển, mấy cây số bên ngoài đại dương bọn sát thủ cũng sẽ ngửi tanh tới, đúng lúc này ngây ngô trong nước, quả thực là ngại mệnh quá dài. Rất nhanh, năm người cũng bỏ lên trên bong thuyền, goẹt thanh âm của liền vang lên, "La Lâm đâu này? Hắn như thế nào không có đi lên? Hắn còn giống như trong nước." Danny nhìn thuyền bên sợi dây Đáng chết. Goetz mắng một câu, đối với Lai Chính nói, "Thi Văn, để cho nước của ngươi tới tay đem sợi dây kéo lên, hiện trong nước vô cùng nguy hiểm." Hắn hy vọng hành động này có thể để cho đáy nước La Lâm đi theo nổi lên mặt nước, mà không phải tiếp tục tại đáy nước tìm kiếm cái dương. Biết, Lai Chính gật đầu, một bên thủy thủ sớm mà bắt đầu xoay lên rào chiếc, sợi dây nhanh chóng bị một đồng cuốn lại. Sợi dây rất nặng, hình như là hệ cái dương. Hắn còn trong nước tìm cái dương. "Hả? Thần a, đây thật là cái bi kịch. Chúng ta xuống được đi nhắc nhở hắn. Nếu không ngươi đi" ta nhưng không mạo hiểm như vậy. trong nhà của ta vợ con có thể toàn bộ trông cậy vào ta. một đám người nghị luận ở mỹ nhưng vẫn đứng ở bong thuyền không có nhúc nhích. đáy biển, la lâm nhìn cái dương đã bị kéo lên đi, liền cũng đi theo. hắn dọc đường một đường phụ giúp cái dương điều chỉnh nó nổi lên phương hướng, để tránh cái dương bị san hô tạp trụ. khi hắn du ra san hô thụ tùng thời điểm, hơi kinh ngạc phát hiện đấy nước lại một người đều không có. ngư nhân cửa tập thể biến mất. cái này là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ để thở còn phải cùng đi? la lâm cảm giác có chút không ổn. đúng lúc này. Hắn đột nhiên thấy quanh người bảy cá hướng hướng bốn phương tám hướng sông chạy, theo sát lấy, một cái quái vật khổng lồ xung vào, nhìn cho làn da màu xanh lam, đao trận vậy hằn răng. Là cá mập. Đồ phá hoại, khó trách bọn hắn muốn lên phủ. La Lâm trong nội tâm kinh hãi, mình cánh tay nhỏ bắp chân nếu là ở cá mập trong miệng cút thượng một vòng, còn muốn không cần sống nữa. Bất quá cũng may, điều này cá mập tựa hồ chuyên chú với bảy cá, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, điều này làm cho La Lâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn tướng dao găm từ đùi buộc trên đùi hái rút ra, cầm trên tay, đồng thời dốc sức liều mạng vậy nước nổi lên. mắt thấy mặt nước càng ngày càng gần la lâm vận khí ở đúng lúc này dùng hết rồi hắn nhìn thấy cái khác đồng dạng khổng lồ bóng đen xuất hiện lại là một cái cá mập điều này cá mập lại không có hướng về phía bầy cá đi hắn hiển nhiên cho là la lâm thịt trên người càng thêm ngon miệng trực tiếp liền hướng la lâm lao đến la lâm không lời nào để nói trừ ăn ra ra bú sữa mẹ địa lực khí ra tốc nổi lên mặt nước bên ngoài hắn không cách nào làm bất cứ chuyện gì phật tổ tam thanh thượng đế phù hộ phù hộ ta tránh được một kiếp này la lâm trong nội tâm không tuyệt vọng lẩm bẩm hắn cảm giác mình tay chân cũng mau hoa càng gần nhưng tốc độ thông thả mà để cho người ta tuyệt vọng, cá mập đang lấy kinh người tốc độ hướng hắn đến gần. Đệ vị số bong thuyền, có kinh nghiệm phong phú các thủy thủ trước tiên phát hiện cá mập đến. Nhìn, cá mập vây cá, cá mập thật tới. La Lâm còn trong nước, hắn sẽ không chết đối chứ? Hắn mới vào nước 10 phút, lấy nước của hắn tính làm sao có thể chết chìm? À, mau nhìn, là La Lâm, hắn đi ra, mau thả sợi dây, để sợi dây, mau đỡ hắn đi lên. A, không còn kịp rồi. Hắn cách chúng ta chỉ ít có 20m xa. Há, Thần của ta a. Bong thuyền một mảnh lung tung. Tập nhạc thanh âm truyền vào phòng thuyền trưởng đang xem sách đệ vị hơi như mày đầu nhắm mắt cảm giác xuống sau đó thần sắc cả kinh tựa hồ liền đã biết bên ngoài chuyện phát sinh nàng đứng lên bước nhanh hướng bong thuyền đi tới trên mặt nước la lâm liền thấy trên mặt nước một cái màu lam nhạt cá mập vây lưng đang thật nhanh hướng mình tiếp cận dưới nước là là một to lớn bóng đen hắn bây giờ cách đệ vị số còn có hai xa hơn 10 thước căn bản không có thời gian ở cá mập cắn chúng hắn thời điểm bắt lấy mạng thuyền hai bên rủ xuống, xuống sợi dây nói một cách khác bây giờ chỉ có hắn chỉ có hai cái kết cục hoặc là hắn bị cá mập cắn chết trở thành trong bụng của nó bữa ăn hoặc là chính là làm chết nó. La Lâm Luống cũng không đến nửa giây liền làm ra quyết định, cho dù sẽ bị cắn chết, hắn cũng sẽ không giống như người nhu nhược bị cắn chung phía sau lưng mà chết, mà là muốn cùng thằng này hùng hăng làm một cuộc. Tốt nhất có thể ở trên người đối phương lưu mấy cái lỗ máu. Nghĩ như vậy, La Lâm lập tức vung tha cho hướng để vi số đi qua, ngược lại lần nữa tiềm nhập nước biển chính giữa. Hắn một cử động kia để cho bong thuyền các thủy thủ đều là không hiểu chút nào. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn như thế nào không bơi về tới? Tiểu tử này hoặc là người điên, hoặc là dũng sĩ. hắn giống như chuẩn bị cùng cá mập làm một cuộc lái chính đôi mắt mà thấy được la lâm nắm trong tay lấy dao găm đoán được ý của hắn đổ dưới nước la lâm thấy được đã cách hắn không đến 5 mét cá mập trong đầu về cá mập tin tức không ngừng mà lưu lững lờ trôi qua lộ sống lương xa đẳng cấp 5 thân thể phẩm chất tinh nhuệ công kích kỹ máu tanh cắn xé cứng cỏi da đánh giá ở trong biển nó là trời xanh sát thủ da của hắn ra hoạt lưu mà cứng cỏi có thể chống cự đao kiếm bình thường chém vào cấp năm tinh nhuệ phẩm chất cá mập la lâm trong nội tâm lãnh thấu Hắn thiết dao găm căn bản là đâm không phá đối phương cá già, nói một cách khác, liền là không, có cách nào phá vỡ. Vân vân, hắn còn có một tăng lên vũ khí lực công kích của trúc. Chương 6, thùng bạc thứ nhất, 3. Trong biển, La Lâm vô cùng may mắn mình tướng quyển trục mang ở trên người, hắn nhanh chóng tướng quyển trục từ đùi băng dính thượng rút ra, mở ra, bao lấy dao găm, qua lại trà sát vài cái, quyển trục lập tức phát ra hơi bạch quang, kia sáng này lóe lên một chút liền biến mất, điều này đại biểu lấy pháp thuật ra chỉ đã hoàn thành, về sau cái này mở quyển trục là được một chương vô dụng phá ra dê. mà trong tay hắn dao găm thượng lại bị dính vào một tầng màu trắng phát sáng. Dao găm tin tức trong đầu hiện ra. Bén bằng sắt dao găm. Thuộc tính đặc biệt: Bén. Bén, mục tiêu công kích cấp bậc hạn cuối tăng lên 3, có thể sử dụng 5 lần. La Lâm trong nội tâm nhất định, bởi như vậy, cây chủy thủ này có thể đánh chết đẳng cấp cao nhất vì bảy mục tiêu, cái này cá mập là cấp 5, đủ phá vỡ rồi. Lúc này, cá mập đã vọt tới ngoài hai thước, chậu máu miệng rộng đã mở ra, hướng hắn tấn qua. La Lâm hết sức chăm chú mà nhìn đối thủ, hắn ở trong game luyện thành bản năng chiến đấu nói cho hắn biết. Đối phương sẽ ở hơn phân nửa giây về sau đụng phải thân thể của hắn thể, mà hắn phát động trụ cột thứ kích cần một giây thời gian. Muốn đánh trúng đối thủ, hắn phải dự phán đối thủ động tác. Những ý niệm này như tia chớp giống như chạy qua La Lâm đầu, cơ hồ ở cùng một thời gian. Hắn điều khiển tinh vi thân thể, sau đó không chút do dự mà phát động thứ kích. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, ngay tại La Lâm phát động kỹ năng thời điểm, Cá Mập cũng đã vọt tới phụ cận. Tốc độ của nó thật sự là nhanh. La Lâm có thể rõ ràng cảm thấy nước chạy đập vào mặt. Hắn đã từng với tư cách truyền kỳ chiến sĩ phong phú kinh nghiệm chiến đấu lại một lần nữa giúp hắn. tốc độ ánh sáng tầm đó, hắn lập tức theo cố này nước chảy lực đạo, một cái xoay người, lấy chỉ trong gang tập tránh thoát cá mập răng nhọn, cùng này đồng thời, trong tay hắn dao găm cũng mượn xoay người lực lượng, thành công phát ra thứ kích. La Lâm không biết đến cùng đã đâm trúng cá mập cái gì bộ vị, hắn đối với cá mập phương thức công kích không biết, không có biện pháp đi biết trước dao găm chỗ rơi, chỉ là tận khả năng mà hướng yếu hại thượng đâm, về phần có thể hay không đánh chúng, kia phải dựa vào vật khí. Phút một tiếng, dao găm thành công đánh trúng vào mục tiêu. Phản tay nắm lấy dao găm lực đạo mười phần, liền giống như cái đục từ bên cạnh thật sâu đục vào cá mập thân thể. thẳng không có tới trôi cá mập thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức chợt co lại to lớn lực lượng cơ hồ khiến la lâm trong tay dao găm rời tay hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe tới cổ tay thượng chuyển thủ bất loạt, tới xương cốt nước vang thanh âm kịch liệt đau nhức như thủy triều đồng dạng tràn vào hắn đầu hỏng bét cỗ thân thể này quá yếu cùng cá mập lực lượng kém qua xa lần này xương bị thương dao găm tuyệt đối không thể ném mặc dù thủ đoạn vô cùng đau đớn nhưng la lâm như trước cắn răng nắm dao găm trôi cũng may mắn hắn dùng chính là cầm ngược tư thế dao găm vẫn đang cầm trong tay hắn chân chính trong chiến đấu cơ bản nhất yếu quyết chính là thừa dịp nó bệnh đòi mạng hắn tuyệt không cấp đối thủ lưu lại một tia một chút nào thở dốc thời gian nhưng ở đó cuộc chiến sinh tử trong nói nhảm liên thiên người đều là náo tàn la lâm không để ý trên cổ tay kịch liệt đau nhức nhanh chóng tướng giao găm từ cá mập trong thân thể rút ra thân thể lại một chuyện lần nữa hướng cá mập phát động thứ kích giao găm lần nữa hướng cá mập thân thể đục quá khứ nhưng lần này thời gian liền không đủ bị thương cá mập chợt chạy trốn ra ngoài tốc độ nhanh tới cực điểm để cho la lâm kích thứ hai đâm cái thiên không hoàng bét bị cái này hung thú trốn phát rồi la lâm trong nội tâm cả kinh lập tức điều chỉnh thân hình chuẩn bị ứng đối cá mập phản kích ở trong suốt mà trong nước biển la lâm đã nhìn thấy cái tia bị thương cá mập vẫn ở chỗ cũ tốc độ cao du động sau lưng nó còn kéo lấy một đầu dài trường hồng sắt chảy máu nó bị thương không nhẹ chảy máu thật nhanh nhưng điều này cá mập lại hoàn toàn không có lùi bước dấu hiệu tựa hồ còn bị kích phát hung tính nó ở trong nước xoay một vòng lại một lần nữa hướng la lâm nhào đầu về phía trước la lâm hung hăng thông qua hô hấp dung dao hít một hơi khí đồng thời tướng giao găm dao cho không có bị thương trong tay trái chuẩn bị toàn lực ứng đối cá mập kích thứ hai như cũng là một lần nhanh chóng mà tấn công cán điều này cá mập tựa hồ hoàn toàn không có bị trên thân thể thương thế ảnh hưởng tốc độ bởi vì rất nhanh du động mà kích thích nước chảy một như thường lệ mà máy liệt nhào vào la lâm trên mặt lại để cho hắn cảm giác có chút đau nhưng lúc này đây la lâm lại hết sức chấn định vừa rồi giao phong một lần hắn đã đại khái thăm dò cá mập phương thức công kích điểm này có thể làm cho hắn dự phán càng thêm tinh chuẩn cá mập đánh tới la lâm lại một lần nữa mượn cá mập mang theo kích động nước chảy né tránh đi trong tay trái dao găm lại một lần nữa hung hăng hướng cá mập đã đâm đi lần này hắn dự đoán dao găm trô rơi nhắm thẳng vào cá mập ánh mắt của một cái chớp mắt về sau song vương lần nữa giao thoa Liên tại thời khắc này la lâm đột nhiên cảm giác mình cánh tay phải lại là một hồi khó có thể ức chế kịch liệt đau nhức giống như là bị bỏ vào ma bàn trong dùng sức nghiên ép hoàng bét tay phải không có khống chế tốt động tác quá lớn bị cán la lâm trong nội tâm cả kinh thực tế cùng trò chơi còn chưa phải vậy hắn đối với này là thân thể mới khống chế không rất hoàn mỹ lộ ra một cái tiểu sơ hở mặc dù biết tới tay bị cắn chúng rồi nhưng chiến cơ lóe lên tức thì la lâm bắt buộc mình xem nhẹ trên tay thống khổ như trước bảo chỉ cái này thứ kích tư thế đang đau nhức dưới sự kích thích tay trái dao găm lực đạo không giảm phản tăng nhanh chóng mà ghim hướng về phía cá mập Phốc một tiếng hắn cảm giác mình tay trái dao găm thượng quấn tới đông tây sau đó dễ dàng mà thấu tiến vào bị trở lực so với vừa rồi một kích kia muốn nhỏ hơn nhiều cái này thông suốt cảm giác để cho la lâm trong nội tâm vui vẻ đâm chúng ánh mắt của nó rồi quả nhiên ngay tại dao găm đâm vào sau trong nháy mắt trên tay phải kịch liệt đau nhức thì có chỗ giảm bớt cá mập trong miệng lực đạo đang đang nhanh chóng yếu bớt mấy giây sau la lâm tay phải thoát khốn vội vàng liếc qua chỉ thấy được máu thịt bè bét một mảnh nhưng ngoại hình vẫn là hoàn chỉnh cũng may không gậy mới có thể khôi phục lại nhìn công kích hắn cám mập, ánh mắt của nó thượng đang thật sâu cắm một thanh dao găm thân thể đã là một hở ra là, đang chậm dại hướng trong biển chìm xuống nó chết rồi theo sát lấy la lâm nghe được trong đầu chuyển ra trí não thanh nhắm của thành công phóng ra thứ kích hai kỹ năng độ thuần thục 10. người lâm tới độ thuần thục một trăm thuần thục đánh chết khó khăn cấp trí mạng đối thủ cấp năm tinh nhuệ cho lưng vắt xa lấy được kinh nghiệm một điểm người đạt cấp hai của ngươi lực lượng tăng lên 2 điểm, chuyện của ngươi lực tăng lên 1 điểm, của ngươi cân đối tăng lên 1 điểm. Theo tin tức này, La Lâm liền cảm thấy một cơn nóng bỏng loản lưu từ sâu trong thân thể tóe phát ra, ở trong tích tắc chạy qua tứ chi bách hải. Trong nháy mắt, hắn cả người liền khôi phục được trạng thái tốt nhất, không, là so với trước kia tốt hơn một mảng lớn. Trên tay phải kịch liệt đau nhức nhanh chóng rất xuống, cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. La Lâm nhìn sang, chỉ thấy trên tay phải đại bộ phận miệng vết thương cũng được chữa trị, chỉ để lại một ít không có gì đáng ngại vết thương nhỏ. Sinh mệnh năng lượng chạy qua thân thể biết bay nhanh chóng chữa trị chỗ có thân thể bị thương. trí não giải thích. La lâm không dánh đi so đo trí não không phải tuân theo quy tắc trò chơi khô khan thiết định. hắn bây giờ chỉ là cảm thấy may mắn. ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới có thể thoáng một phát đâm chết cá mập. đây cũng không phải là may mắn. La lâm, ngươi ở trong game lâu dài rèn luyện để cho ngươi đã có được thật tốt bản năng chiến đấu. đây là của ngươi thực lực. trí não cải chính La lâm nghĩ cách. có lẽ vậy, nhưng ta biết ta cũng không có nắm chắc giết chết hắn. La lâm vẫn có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. hắn nổi lên mặt nước, hướng để vi số đi qua. bơi lội thời điểm hắn liền cảm giác mình lực lượng gia tăng thêm rất nhiều bơi lội tốc độ cũng nhanh hơn một chút thân thể mệt mỏi cũng không có rồi thấp kém phẩm chất cấp 2, tương đương với bình thường phẩm chất thân thể một lẹ bèo bây giờ la lâm mặc dù thoạt nhìn như trước gầy yếu nhưng thân thể của hắn thể đã cùng thông thường thiếu niên không có bao nhiêu trên lệch rồi đây thật là một kiện tuyệt vời chuyện tình nhưng hắn cảm giác tuyệt vời chỉ rằng co vài giây đồng hồ liền giống như bọt nước tan vỡ ở trên mặt biển thoáng một phát xuất hiện ba cái lam màu xám cho vây cá là cá mập càng nhiều nữa cá mập tới chúng bị trong nước biển nồng nạp trí cực mùi máu tươi hấp dẫn tới chí ít có ba con ông trời ơi la lâm nhịn không được hai tháng một tiếng hắn bây giờ vũ khí cũng bị mất cái này có thể làm sao bây giờ trước khi đơn đả độc đấu dũng cảm vô cùng la lâm đối mặt bầy xa lập tức buông tha cho sở hữu tất cả chống cự ý niệm liều mạng hướng để vì số đi qua hắn có thể thấy người trên thuyền đã nhìn thấy hắn bọn hắn thậm chí ném ra cứu sống sợi dây nhưng hắn tới hay không phải cùng đi qua đây là một không biết bao nhiêu hắn còn phát hiện một cái kỳ lạ chuyện của Cái kia chính là ở đệ vị số bong thuyền xuất hiện cả người xuyên, đeo lam sắc quần áo nữ tử, ở trên tay của nàng có một sợi như lông chim vậy bạch quang đang nhẹ nhàng bay lượn. Đây là pháp sư. Trên thuyền này thậm chí có pháp sư. La Lâm kinh ngạc và phần. Chương 7, Đường vô giả. Khi La Lâm ở trong nước biển cùng cá mập giết cá mập thời điểm, đệ vị số bong thuyền các thủy thủ cũng thấy được trên mặt biển hiện ra đỏ như máu sắc, các thủy thủ đều là thật dài thở dài, đã xong, La Lâm tiểu tử này đã xong. Không ai cho là như vậy một cái thuật nhìn yếu đuối thiếu niên có thể giết chết cá mập, trên thực tế Chiếc thuyền này lên, không có một cái nào thủy thủ hoặc là công nhân bến tàu có thể làm được điểm này. Toàn bộ vẽn đồng người đều biết hải xa đáng sợ. Tiểu tử này quái đáng thương, lần thứ nhất đi ra kiếm chút tiền bạc, cứ như vậy chết ở cá mập trên tay gỗ thở dài, nhưng là chỉ là thở dài mà thôi. Không thể không nói, đây thật là một kiện tiếc nuối chuyện. Quản gia lật đặc, biệt, lắc đầu, sau đó quay đầu đối với lái chính nói, sắc trời tối xuống, hôm nay sống cũng không cách nào đã làm, chúng ta trở về đi. Lái chính nhẹ gật đầu, bắt đầu kêu các thủy thủ nhổ neo dương bường. đối với cái này sao một cái ở bến tàu kiếm cơm cô nhi không ai sẽ chân chính quan tâm hắn chết sống đúng lúc này có mắt nhọn thủy thủ lại hô lên mau nhìn tiểu tử kia nổi lên rồi thân thể của hắn thể hình như là hoàn chỉnh hắn còn sống lái chính cảm thấy có chút khó có thể tin vội vàng xoay người nhìn chờ thấy rõ trên mặt nước tình huống lúc hắn nở nụ cười há quả thật đây thật là cái tốt tin tức hắn lội tới rồi mau tiếp ứng hắn hảo tiểu tử hắn nhất định là giết cá mập bằng không thì trên mặt nước sẽ không có hiện nhiều như vậy máu là đặc biệt khẽ giật mình nhịn không được thở dài thật là người không thể tướng bạo bong thuyền nghị luận ở mỹ ai cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả một cái thiếu niên gầy yếu tại trong biển cùng cường hãn cá mập giao phòng, lại đem cá mập giết chết rồi không được cá mập không chỉ một cái thủy thủ lại la hoàng lên mọi người nhìn về mặt biển đã nhìn thấy trên mặt nước lại xuất hiện ba cái di động với tốc độ cao cá mập vây cá chúng du động trung tâm đúng lúc là la lầm. các thủy thủ rõ ràng những thứ này cá mập đều là bị mùi máu tươi dẫn tới bất kể là chúng đồng loại máu vẫn là con mùi máu cũng đồng dạng có thể khiến chúng nó cảm thấy vô cùng hưng phấn. Du nhanh lên, chàng trai, du nhanh lên. Lái chính ở thuyền bên phất tay thúc giục. Trước khi hắn đối với La Lâm ấn tượng chỉ là một thủy tính rất tốt thiếu niên, nhưng ở đối phương giết một cái cá mập về sau, cái này ấn tượng liền thay đổi, đối phương trở thành một cái có bản lĩnh đấy, đáng giá tôn kính người, mặc dù hắn tuổi còn rất trẻ, nhưng hắn vừa mới giết một cái cá mập. La Lâm làm được ở đây mỗi người cũng làm không được chuyện, ở trình độ nào đó lên, hắn trở thành cường giả, cường giả tự nhiên mà vậy liền sẽ phải chịu tôn trọng, kính nể. Bây giờ Các thủy thủ bản năng không hy vọng thấy La Lâm như vậy một cái lợi hại tiểu tử bị bầy xa giết chết. Mau ném cá xiên, xiên chết kia cá mập. Có nước tới tay bắt đầu hướng cá mập ném cá xiên, cố gắng xua đuổi cá mập. Nhưng thủy thủ không phải ngư dân, ném cá xiên chính xác cực kém, nhiều lần cũng thiếu chút nữa xin đến La Lâm trên người. Đừng xiên rồi, các người muốn mưu sát sao? Lai chính giống một tiếng. Mắt thấy ba con cá mập sắp lần nữa đến La Lâm bên người, không khí bỗng nhiên chống rông xuất hiện ba cái mạo hiểm hàn khí băng thứ. Cái này ba cái băng thứ lấy cực nhanh mà tốc độ xẹt qua không khí. phát ra hít khà zzhzhzz gào thét vang chúng phi hành thời điểm mang theo một cái màu trắng xương mù tuyến xương mù tuyến dọc theo đi chỉ hướng trong nước cá mập choàng choàng choàng ba tiếng thanh thúy nước vang thanh ầm, mỗi một cái băng thứ cũng chuẩn xác mà đánh chúng vào trong biển cá mập trực tiếp tướng thân thể của bọn nó thể nổ ra một cái thật to lồ máu ba con dài gần hai thước cá mập một tiếng không lên tiếng mà bay qua cái bụng cứ như vậy xong đời cái này biến cố thật sự là quá đột nhiên bong thuyền thoáng cái liền từ huyên náo chuyển thành yên tinh y mắng mọi người rối rít quay đầu nhìn về phía băng thứ nguồn gốc chỗ liền gặp được một tiếng lam váy đệ vị đang đứng ở mép thuyền lên ở nàng dội ra tay thượng dây dưa cái kia một đám sương mù màu trắng nhắc nhở mọi người ba người kia trí mạng băng thứ đang là kiệt tắc của nàng nhị tiểu thư lạc đặc biệt vội vàng tiến lên hành lễ lái chính cùng chúng thủy thủ cũng vội vàng hành lễ nhìn về phía cái này cái cô gái trẻ tuổi trong ánh mắt mang theo vô cùng kính sợ tốt rồi sự tình giải quyết thi văn các ngươi đem tiểu tử kia mò lên đây đi đệ vị chỉ chỉ trong nước la lâm vâng nhị tiểu thư lái chính thi văn lập tức chỉ huy thủy thủ mọi người lạc đặc sắc trời không còn sớm mỏ đi lên hàng hóa cũng cần xử lý trở về càng đi vâng nhị tiểu thư phân phó xong rồi đệ vi lại nhìn mắt la lâm cười cười sau đó liền xoay người lại mai cho đến thân ảnh của nàng biến mất ở phòng thuyền trường trong mọi người mới cảm giác trong nội tâm áp lực biến mất không tự kìm hãm được mà nhẹ nhàng thở ra những thứ này tôn quý mà trí khôn pháp sư lực lượng thật sự là thật là đáng sợ trong nước la lâm thấy được nhiều hơn đông tây trí não cho hắn về nữ nhân này một ít tin tức đệ vi đeo là tư đặc tám cấp bình thường pháp sư học đồ nắm giữ pháp thuật băng thứ lửa hơi thở họ phạ chi tưởng. không nghĩ tới hắn lại đụng phải một cái chân chính pháp sư mặc dù gần kể chỉ là học đồ nhưng lực lượng này cũng đã cường đại đến đây la lâm phát hiện người pháp sư này cũng đã từng trong trò chơi những pháp sư kia ngoạn gia hoàn toàn không là một khái niệm trong trò chơi pháp sư chỉ là một đám điều khiển năng lượng ngoạn gia mà thôi bọn hắn như cũng là người bình thường mà ở hiện thực này trong thế giới pháp sư đại biểu cho tôn quý địa vị vô cùng trí khôn vô thượng lực lượng rất có thể là cái thế giới này thượng đẳng nhất giai cấp một cái bình thường pháp sư học đồ đang bình thường nhân trung liền có cái này chính là hình thức địa vị như vậy thân là sư đồng thời còn là long tộc vị ạ nạ vậy là cái gì chính là hình thức tài nghệ có lẽ chỉ có thể dùng kim tự tháp định phong để hình dung trong chấp nhóm này la lâm cảm giác mình phải đi đường rất dài rất dài hắn thân thể này xuất thân bình thường cực kỳ, ở xã hội tầng dưới chót nhất cùng vị ạ nạ so với mặc kệ ở phương diện nào cũng kém mười vạn tám trong quả thực là vân nghe có khác trên lệch là rất lớn nhưng tục ngữ nói vương hầu tướng tướng chả lẽ không cùng loại sao loạn thế ra anh hùng Một năm sau thú nhân cùng chiều, về sau 20 năm dung chuyển loạn thế, chính là ta nhanh chóng quật khởi cơ hội năm. Muốn đối kháng đồng dạng anh hùng bối xuất thú nhân, chỉ dựa vào ta một người vô dụng, ta cũng cần giúp đỡ, giúp đỡ càng nhiều càng tốt. La Lâm suy tư về sau này kế hoạch. "La Lâm, ngươi muốn đi là một cái vương giả chi lộ, bởi vì chỉ có vương giả tài năng ở cái thế giới này đứng vững góc chân, mới có vốn liếng cùng lực lượng nên đón liên bang đến." Chí Não cấp ra câu trả lời. La Lâm khẽ giật mình, sau đó sẽ đồng ý Chí Não thuyết pháp, "Ngươi nói đúng, là vương giả chi lộ." nhưng cũng không phải vì cái gì chó má nghênh đón liên bang trong biển may mắn còn sống sót cá mập tựa hồ bị siêu tự nhiên lực lượng cấp vụ chạy la lâm thuận lợi mà về tới để vị số băng thuyền hảo tiểu tử ngươi lợi hại lái chính đi tới vô vô la lâm bả vai la lâm chỉ độn cười, cười cười gái đầu một cái không hảo ý tư mà nói tiên sinh ta phải xin lỗi người ta đem ngươi ngươi cấp cho dùng của ta giao găm cấp mất la lái chính khẽ giật mình cười lắc đầu bất quá một thanh dao găm ném đi liền vứt đi không có sao la lâm cũng không tiểu cách vô cùng cảm tạ ha, ha. thảo tiểu tử của ngươi linh hồn có thể so sánh thân thể của ngươi thể cường tráng hơn nhiều hắn vô cùng dũng cảm lái chính vô vũ la lâm bả vai nhưng sau đó xoay người đi chỉ huy các thủy thủ lái thuyền trở về cảng la lâm mặc lại mình quần áo hắn rất nhanh phát hiện trên thuyền thủy thủ cùng công nhân bến tàu thái độ đối với hắn có tế vi biến hóa trước khi nhìn con mắt của hắn quang trong mang theo mơ hồ khinh thường đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hắn ngẫu nhiên trông đi qua thời điểm đối phương cũng sẽ cười hướng hắn gật đầu một cái gô lại thúc cũng không cần tiếp tục thái độ đối với tiểu hài tử nhìn hắn rồi hắn thấy la lâm cười nói tầm cái đó lao tiểu quỷ nếu là biết hắn con nuôi như vậy có gan hắn nhất định sẽ kinh ngạc từ trong nước nhảy ra ha ha tóm lại giết một cái cá mập la lâm thoáng một phát đã nhận được mọi người công nhận cùng tôn trọng hơn một cái tiếng đồng hồ về sau để vì số chạy nhanh trở về vẽ đường căng khẩu rời thuyền thời điểm lạc đặc biệt nói hiện hứa hẹn theo theo một cái hàng dương một quả ngân tệ giá cả thanh toán xong thù lao cho nên la lâm trong tay liền có hơn 7 miếng ngân tệ đối với trước kia ở bến tàu làm việc vặt một ngày mấy cái đồng tự thu nhập số tiền kia hoàn toàn có thể được sương tụng là bạo lợi nó đủ để cho la lâm mỗi ngày nhậu nhẹt mà qua một cái đằng chức thời gian một tháng nếu như hắn không có gặp phải la lâm thật đúng là cầm tiền này ăn uống đi nhưng bây giờ hắn lại đắc dụng số tiền kia cho hắn kiếm lấy lớn hơn thanh danh bởi vì là một cái vũ dụng thanh danh đối với hắn sau này phát triển có phi thường to lớn trợ giúp nghĩ như vậy hắn liền quay đầu hướng bên bến tàu quán cơm nhỏ đi tới ai ngờ mới vừa đi vài bước chỉ nghe thấy có người sau lưng tên gọi hắn quay đầu nhìn lại là đệ vị số thợ lái chính cái đó gọi thi văn nam nhân có chuyện gì ấy ư tiên sinh ta lại không có việc gì nhưng chúng ta tiểu thư tìm người có chuyện nàng muốn gặp ngươi một mặt chương 8, đã từng đầu mối chính khởi đầu nhân vật người hôm nay rất dũng cảm lời này là cái gọi là nhị tiểu thư nói la lâm bị lái chính dẫn tới cảng khẩu một tòa gần biển biệt thự một cái cảnh biển trong thư phòng thư phòng một mặt cây biển cả mặt tường cũng vây quanh lấy trong suốt độ cực cao đắt đỏ thủy tinh trực tiếp có thể thấy vừa nhìn bao la bát ngát uy lam đại dương mặt khác thì là thật to sách tưởng thượng diện bày đầy đủ loại sách vở một cái mang theo không khung thủy tinh mắt kiếng nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi ở một trương da mềm trên ghế nằm một tay bưng một ly không biết tên đồ uống nói chuyện thời điểm ánh mắt của nàng từ đặt ở đặc chế mộc trên giá sách trong sách vợ rời đi nhìn về phía môn khẩu la lâm ta rất vinh hạnh la lâm có chút bái hắn y phục trên người cũ rách đứng ở nơi này loại trang sức tinh xảo xa hoa trong thư phòng lộ ra đặc biệt keo kiệt điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên hắn lại một lần nữa chân thiết cảm nhận được nơi này đã là cấp bậc xâm nghiêm thế giới hiện thật, cũng có thể xông thẳng quốc vương sau đó ở vương hậu ngủ trên giường cùng vương hậu cùng một chỗ ngủ nghỉ ngơi toàn bộ tin tức trò chơi kia căn bản không phải một cái khái niệm thi văn người đi giúp đi ta muốn cùng cái này lái chính thi văn lập tức nói nhị tiểu thư hắn gọi la lâm Hả, la lâm ta muốn cùng cái này la lâm trò chuyện chút vâng nhị tiểu thư lái chính thi lời công bố lui la lâm cảm giác được hắn thái độ vô cùng cung kính đó cũng không phải là bộ mà là xuất phát từ nội tâm tôn kính ngồi đi cô gái trẻ tuổi chỉ chỉ một bên cái ghế nhìn trên mặt ghế cửa hàng tuyết trắng vải đung, la lâm rất may mắn mình quần áo coi như sạch sẽ hắn đã điều chỉnh tốt chú ý thái đi qua thần thái ung dung ngồi xuống sau đó hỏi ta nên xưng hô như thế nào ngài ha ha Ta là đệ vi, hoặc mộ lâm trí nữ, vì ạ nạ sư học đồ, trước mắt ta là sơ cấp pháp sư. Đệ vi mỉm cười nói, nàng cảm thấy cái này sắc mặt tái nhợt thanh niên rất thú vị, trên người hắn không có hắn loại này, người bình thường sẽ có cái loại đó hèn mọn con buôn chi khí, lộ ra không ti không càng, điểm này rất khó được. La lâm trong nội tâm cả kinh, cái này dĩ nhiên là vì ạ nạ học đồ. Chờ một chút, hắn đột nhiên cảm giác được đệ vi cái tên này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Người đang suy nghĩ gì? đệ vi hỏi. Há, ta chẳng qua là cảm thấy vị ạ nạ cái tên này rất quen thuộc la lâm nghĩ ra một cái hợp lý lấy cớ đệ vị che miệng mỉm cười la lâm chú ý tới tay của nàng rất đẹp da trắng non bóng loáng ngón tay cơ hồ nhìn không thấy khớp xương cái gọi là thanh thông ngọc thủ đoán chừng chính là như vậy đấy cái này không kỳ quái người đương nhiên nghe qua vị ạ nạ cái tên này bất quá ta cửa ở chỗ này tự mình thảo luận đạo sư của ta cũng không phải một kiện lễ phép hành động cho nên cái đề tài này dừng ở đây đệ vị trình ngay ngắn ngay mặt sắc nói đến chính đề người biết ta vì cái gì muốn gặp ngươi sao la lâm trong nội tâm hơi hồi hộp một chút cảm giác có chút không ổn hắn đoán chừng là hô hấp dung giao chuyện của lộ vùi lấp chuyện này phải cẩn thận ứng phó hắn châm chức mà hỏi thăm là bởi vì ta giết một cái cá mập không không là vì vậy mặc dù điểm này xác thực để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. đệ vị trên mặt lại xuất hiện mỉm cười nàng tựa hồ vô cùng yêu cười tăng thêm trường một tờ giấy trái táo mặt tròn mặc dù chỉ là mỉm cười nhưng như trước lộ ra thập phần rực rỡ để cho người ta không khỏi tự chủ sinh ra thân cận cảm giác điều này làm cho la lâm dễ dàng buông lòng tâm tình khó như vậy đạo là bởi vì ta thủy tính được ngài cảm thấy ta rất đặc biệt muốn gặp một lần ta tiếp cận vấn đề hành tâm ngươi tiếp tục suy nghĩ đệ vi lắc đầu cười khẽ nàng có cực tốt kiên nhẫn la lâm biết giấu diếm không được rồi hắn thủ đoạn này hồ lộng hạ bến tàu những đại lao kia to còn có thể nhưng nữ nhân này lại là một kiến thức rộng rãi pháp sư hắn dấu diếm nữa liền đồ làm cho người ta cười hắn tướng trong túi áo hô hấp dung dao túi vải lấy ra được rồi của ta hơn người thủy tính dựa vào là vật này ta bên ngay đệ vi vừa cười nàng chỉ chỉ túi nói ngươi đem nó mở ra cho ta xem nhìn bên trong dung dao. La Lâm theo lời làm theo. trong túi dung dao đã mất hiệu lực, vốn là màu xanh nhạt như keo, mất đi hiệu lực về sau là được màu vàng nhạt hơi mờ tương tự xả phòng vậy đông tây. chất liệu rất thuần khiết túy, hỗn hợp tài liệu công phu làm rất đúng chỗ. ta biết cái này dung dao nhất định là ngươi mình làm, nói cho ta biết là ai dạy ngươi cái này dung dao cách điều chế hay sao? không ai dạy ta, là của chính ta một cái phát hiện. chính ngươi. đệ vị không tin. La Lâm giải thích nói, ngài biết, ta là công nhân bến tàu. bến tàu phụ cận tùy ý có thể thấy được khuê cá tảo cùng bờ biển ta đã từng thấy qua một cái hải lão trượt chui vào bọn họ chất hỗn hợp sau đó trong nước lặn cực kỳ lâu mới thò đầu ra tự chính mình liền thí nghiệm hạ xuống kết quả thành công hắn biên câu chuyện nghe hợp tình hợp lý tăng thêm hắn nói sát có chuyện lạ để cho người ta không thể không tin phục đệ vị thuật nhìn là đã tin tưởng nàng ở thủy tinh trọng kính phía sau nhạt con mắt màu xanh lam thưởng thức mà nhìn la lâm cười nói toàn bộ bến tàu nhiều người như vậy chỉ có ngươi chú ý tới điểm này ngươi có được siêu phàm sức quan sát mà đây chính là pháp sư đặc chất nói một cách khác ngươi có lẽ có được pháp sư đích thiên phú nói nàng tướng một bên trên giá sách một cái thủy tinh cầu cầm tới đối với la lâm nói ngươi tới bắt tay để ở trên mặt này ta phải nhìn xem ngươi nguyên tố sức cảm ứng la lâm theo lời làm theo thủy tinh cầu là ấm áp trong thủy tinh cầu tựa hồ có một đoàn sương mù làm tay của hắn đặt ở thủy tinh mặt ngoài thời điểm cái này đoàn sương mù tựa hồ nhận lấy nào đó hấp dẫn hướng tay hắn tâm tuân đi qua cũng cuối cùng nơi tay trưởng cùng thủy tinh mặt tiếp xúc thượng bổ sung một tầng bạch quang nhưng hào quang cũng không cường liệt thậm chí có thể nói yếu ớt đệ vì ở một bên chuyên tâm nhìn trong thủy tinh cầu biến hóa sau một hồi lâu nàng có chút thất vọng lắc đầu rất không may của ngươi nguyên tố sức cảm ứng cũng không xuất chúng cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau xem ra ngươi không có cách nào đi lên pháp sư chi lộ thật không may mắn ta vốn tưởng rằng có thể tìm tới một cái tùy tùng đấy la lâm lại hoàn toàn không có cảm thấy thất vọng hắn cũng không thích đi làm cái loại đó chui sách gấp đôi cổ giả tựa như pháp sư vậy còn không như giết hắn đi được rồi hơn nữa hắn có là chiến thần thiên phú hắn trời sinh nên đi chiến sĩ chi lộ vân vân tùy tùng tùy tùng năm La Lâm nghe được đệ vị một câu cuối cùng lời nói thời điểm, trong nội tâm đống nhiên khẽ động, rốt cuộc nhớ tới cái này đệ vị rốt cuộc là người nào? Đại lượng trí nhớ từ chỗ sâu trong óc nổi lên. Đúng, đúng vậy. Đệ vị đích thật là vị ạ nà học đồ, nhưng là ở trong game thời điểm. La Lâm từ vị ạ nạ nơi nào nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ chính là điều tra học đồ đệ vị nguyên nhân tử vong. Nói một cách khác, không lâu về sau, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này đệ vị sẽ chết, sau đó vị ạ nạ sẽ phái người đi điều tra, trải qua một chuỗi dài chuỗi nhiệm vụ về sau, ở một mảnh khó bề phân biệt đầu mối ở bên trong. Vì hạ phát hiện dấu ở vẹn đùm bị hủy diệt giáo phái, tìm hiểu nguồn gốc dưới, nàng lại phát hiện có người cố gắng mở ra thế giới khác cổng truyền thống. Đáng tiếc, khi nàng biết điểm này thời điểm, thời gian đã không còn kịp rồi, cổng truyền thống đã bị mở ra, thú người đã ở hướt mà chỗ sâu tụ họp, cái này mới có về sau vẹn đồn đỉnh trệ cùng đổ sát, thì ra là cái gọi là tàn lùi chi thắng. Tâm niệm như điện chớp, La Lâm cảm thấy đây là một tiếp cận vị hạ nạ cơ hội thật tốt, hơn nữa có thể trở thành là pháp sư hộ vệ, ở về mặt thân phận là một thật to đề cao, tầm mắt sẽ rộng hơn, tăng lên cơ hội cũng sẽ càng nhiều. la lâm lập tức quyết định bắt lấy cơ hội này vì vậy hắn thành khẩn nói đệ vị tiểu thư ta nghe cách nói sư đều cần một ít trung thành và tận tâm hộ vệ ta mặc dù không có cách nào trở thành phụ trợ ngươi học tập pháp thuật tùy tùng có lẽ ta có thể trở thành là bảo hộ ngài sinh mạng an toàn hộ vệ pháp sư thi pháp thời điểm rất cường đại ngay mặt chiến đấu thời điểm có được phi nhân lực lượng nhưng đối mặt trốn ở trong bóng ma thích khách thời điểm cái tiêu chính là cái bi kịch pháp sư nhất là cấp thấp pháp sư một khi bị thích khách để mắt tới tiến hữu chạy trốn đấy Tỷ như trước mắt cái này đệ vi nàng tướng có ở đây không lâu tương lai chết bởi thích khách trí thủ ít nhất đời trước trong trò chơi là như vậy. Hộ vệ, ngươi, ngươi không biết là ngươi thật sự gầy yếu đi điểm ấyư. La Lâm, đệ vị chế nhạo cười. La Lâm không làm một lời nói nhẹ nhàng buông thang người, hắn tiếp tục khích lệ, tôn quý pháp sư tiểu thư, đừng quên, ta vừa mới tại trong biển giết một cái cá mập. A, ta đã quên điểm này, ở đây thực sự có thể đủ thể hiện ngươi hơn người vũ dũng. Ngươi của ngươi phẩm tưởi hồ cũng không tệ, ta vừa mới nghe qua ngươi đã qua của sự tích, nghe nói ngươi và ngươi dưỡng vụ chuyện của, không hỏi qua để mấu chốt ở chỗ, ta đã không cần càng nhiều nữa hộ vệ. đệ vị giang tay ra ngươi xem ta cũng không phải một cái cường đại pháp sư cũng không còn tham dự cái gì tranh chấp tranh đấu nguy hiểm cách ta rất xa đâu rồi ta thuê hộ vệ đã đầy đủ bảo hộ an toàn của ta rồi đây đã là biến tướng cự tuyệt nhưng la lâm sẽ không bị một đôi lời lời nói đánh lui pháp sư tiểu thư ta cảm thấy cho ngươi thuyết pháp có lỗi hả đệ vị cảm thấy hứng thú nói la lâm tự tin nói ta cho là chân chính nguy hiểm cũng không đến từ với những người bình thường đó có thể thấy đông tây mà là trong bóng tối dỗi ra lưới dao sắp bén cho nên một cái ưu tú hộ vệ cần đối với nguy cơ sức quan sát có thể đề phòng với chưa xảy ra. Ta đồng dạng cho là, ngươi thuê những hộ vệ kia cũng không chuẩn bị cái này tố chất, mà ta đã có vừa mới có được loại này từ chi tiết trong phát giác nguy hiểm năng lực. Hắn mà nói tựa hồ thuyết phục Đệ Vi, nàng trắng non ngón tay của chỉ vào khóe môi, ngẹo đầu suy tư một phen, sau đó vừa cười, nàng thật rất ưa thích cười, La Lâm, không thể không nói ngươi một chút đều không kiêm tốn. Kiêm tốn là cường giả mới xứng có mỹ đức, bây giờ ta còn không có tư cách có được nó. La Lâm từng bước ép sát, bộc lộ tài năng, hắn đã nhìn ra, cái này Đệ Vi tính cách rất tùy hòa. sẽ không trách tội hắn vô lễ. Quả nhiên, đệ vị chẳng những không có tức giận, trên mặt vui vẻ ngược lại càng đậm, không thể không nói, ngươi người này rất thú vị, hơn nữa so với ta tất cả hộ vệ đều phải tự tin. Mặc dù ta biết ngươi kỳ thật cũng không phải một cái hợp cách pháp sư hộ vệ, ta cũng biết ngươi bây giờ còn thiếu đặt nông khoản nợ, làm lại là như vậy khẳng định vì để cho ta thay ngươi trả nợ, nhưng ta đồng ý ngươi đối với nguy hiểm cái nhìn, ta đối với ngươi người này tính cách cũng rất thưởng thức. Cho nên, nữ nhân này ở mếu chốt thời điểm dừng lại. Cho nên cái gì? La Lâm đúng lúc mà ở trên mặt mà biểu hiện ra lo lắng thần sắc. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Đệ Vị đang cố ý thừa nước đục thả câu, nhưng hắn phải thỏa mãn một cái cô nương trẻ tuổi, đồng thời cũng là hắn tương lai cố chủ nho nhỏ yêu thích, không phải sao? Khi hì. Đệ Vị vừa cười, cho nên ngươi đã nhận được một cái trở thành hộ vệ của ta cơ hội, chỉ cần thông qua một cái khảo nghiệm. La Lâm trong nội tâm vui vẻ, ngài nói, ta nhất định toàn lực ứng phó. Trần Ngê ước trong đất có một hỏa phiền lòng địa tinh cường đạo, chúng chuyên môn ăn cướp đi ngang qua ước mà người đi đường thương lượng khách, đoạn thời gian trước thậm chí còn cướp đi đạo sư của ta một đám pháp thuật thủy tinh, thật sự là đáng giận. bọn họ doanh địa liền ẩn thân với ướp mà chỗ sâu nếu như ngươi có thể đi vào ướp mà tìm được cái này doanh địa vị trí vậy ta liền công nhận của ngươi năng lực la lâm vừa nghe đến nhiệm vụ này trong nội tâm chính là vui vẻ nhiệm vụ này nói với người khác tới vô cùng khó khăn nhưng hắn quanh năm hái thuốc luyện kim chính hắn quen thuộc trò chơi địa đồ hắn cũng biết rằng cái đó địa tinh doanh địa ở đằng kia nhiệm vụ này thật sự là rất đơn giản đệ vì tiểu thư ta sẽ ở trong 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ ngay tại hắn tiếp được nhiệm vụ thời điểm trí não ở cùng thời khắc đó tuyên bố tin tức đạt được nhiệm vụ do xét địa tinh cường đạo doanh địa Hoàn thành ban thưởng, 160 kinh nghiệm. La Lâm lại liếc qua mình bây giờ thanh điểm kinh nghiệm, thượng diện biểu hiện chính là trăm cấp 2. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, tăng thêm cuối cùng trả sạch mạn phúc vay nặng lãi 150 kinh nghiệm, hắn có thể thăng lên tăng cấp, cường độ thân thể cao hơn một tầng lầu rồi. Đệ vị hiển nhiên cho là La Lâm không có khả năng ở trong 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ, nàng lắc đầu, 3 ngày quá ngắn, một tuần như thế nào? Ba ngày vậy là đủ rồi. La Lâm như trước gương mặt tự tin. Ngươi thoạt nhìn rất tự tin, ta hy vọng của ngươi bản lãnh có thể xứng nảy sinh phần tự tin này. đệ vị trịnh trọng nói nàng cảm thấy cái này người trẻ tuổi người tự tin hơi quá chương 9, anh hùng còn chưa quật khỏi từ đệ vị bờ biển biệt thự sau khi ra ngoài la lâm liền chạy về phía bên bến tàu thượng quán cơm bây giờ chính là bữa ăn tối thời gian trong quán ăn ngồi đầy người la lâm ánh mắt trong đám người quét một vòng cuối cùng ổn định ở một cái trong góc túi đầu uống rượu giải sầu thanh niên trên người cái này người trẻ tuổi người mặc quần áo đã rất cũ rách rồi cùng bình thường công nhân bến tàu không có bao nhiêu khác nhau nhưng chân của hắn bên băng dính thượng lại cắm một cây truy thủ bên hông còn treo móc một thanh kiếm cái này cùng chung quanh bán sức lao động đám người không hợp nhau tiệm cơm kín người là mối họa nhưng không người cùng hắn hợp bàn ăn cơm hoen bến tàu du hiệp chuyên môn cho người ta bên vực kẻ yếu đây là dễ nghe cách nói khó nghe điểm chính là chuyên nghiệp tay chân lấy tiền trợ lý ngẫu nhiên còn thay người thu phí bảo hộ đây là hoen thân phận của bây giờ nhưng ở 10 năm sau hắn đã trở thành nhân loại liên quân thống suất tin cậy nhất sĩ quan phụ tá một trong đã làm 5 năm sĩ quan phụ tá về sau tiểu lấy không thể thay thế công hơn trực tiếp đã trở thành liên quân thống soái là chân chính từ thảo mãng trong quật khởi anh hùng người này có đại tài là la lâm tới đây cái quán cơm chủ yếu nguyên nhân con mắt của hắn quang chỉ dừng lại trong chốc lát sau đó liền xuyên qua đám người tới rồi quay ba đúng không cái thị nữ nói thúy nhi cho ta đến hiệu nướng chân Chí nào nói cho hắn biết muốn phải nhanh chóng bổ sung năng lượng cải thiện thân thể hắn chỉ có thể là ăn nhiều động vật tính lòng trang trứng nói một cách khác hắn muốn ăn thịt ăn nhiều thịt lộc chân một quả ngân tệ thúy nhi ngẩng đầu nhìn xuống thấy là la lâm lại cúi đầu xuống nhìn trên tay giấy tính tiền đồng thời báo ra giá cả thần thái nhàn nhạt, nhạt. nàng không cho rằng cái này tiểu tử nghèo có thể cần phải này sinh tiền này cầm lấy đi la lâm tướng một quả ngân tệ vô lên bàn thúy Nhi lắp bắp kinh hãi nhìn xuống ngân tệ lại quay đầu nhìn la lâm kinh ngạc nói ngươi lấy tiền ở đâu trên bên tàu tất cả mọi người là biết đối với đối phương của cải bối cảnh đều là nhất thanh hai sở vấn đề này không cần la lâm trả lời một cái kịch cợm thanh âm của ngay tại tụ tập ăn cơm trong thực khách vang lên thúy Nhi, ngươi cái này cũng không biết rồi la lâm cũng đi mò hàng hôm nay là thuộc hắn kiếm nhiều nhất hắn còn tại trong biện giết trong một cái cá mập kia thật đúng là lợi hại. Người nói chuyện gọi LINT, hôm nay cũng là mỏ hàng nhân chi một. Á lại giết một cái cá mập. Còn tại trong biển giết, thiệt hay giả? LINT là sự kiện người chứng kiến một trong, hắn nắm giữ trực tiếp tin tức, lúc này thấy tất cả mọi người chú ý hắn, cao hứng bừng bừng mà nói, vậy còn là giả, cả chiếc đệ vị số đều thấy được. Hoan Cam, ngươi làm lúc cũng ở tại chỗ, ngươi nói có đúng hay không? Bị tiêu làm Hoan Cam là đệ vị số thượng thủy thủ, hắn tính cách trầm mặc ít nói, nhưng cũng không nói láo, cái này ở bến tàu được công nhận, hắn nhẹ gật đầu nói, thật sự trong quán năm đám người lúc này mới tin đều là cũng hít một hơi khí lạnh hít kzzz la lâm tiểu tử ngươi hung hăng bình thường cũng không nhìn ra ngươi lợi hại như vậy la lâm thấy có người thay mình giải thích trả lại cho hắn miễn phí tuyên dương thanh danh hắn ước gì như vậy chứ hắn sảng lãng cười cười đối với mặt mũi kinh ngạc thúy nhi đánh cái búng tay tiểu cô nương tới tới tới cấp nơi này mỗi người bưng một ly bia hôm nay ta mời nói hắn lại đập ra một quả ngân tệ người ở chỗ này trừ thúy nhi bên ngoài những người khác là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi ta không phải tiểu cô nương còn có giống như ngươi lớn như vậy tay chân tiêu tiền ngươi cả đời cũng đừng nghĩ vượt qua ngày tốt lành thúy Nhi hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn là thu hồi ngân tệ bắt đầu cấp trong quán ăn mỗi người tặng cựu la lâm hoàn toàn không dùng để ý chờ tiểu đô đưa đến hắn bưng chén rượu lên nói ra làm đi cạn vốn bốn u n dê. mọi người rồi rít hòa cùng trong lúc nhất thời trong quán ăn không khí trước đó chưa từng có nhiệt liệt thống khoái la lâm tiểu tử ngươi là cái này có người hướng la lâm giơ ngón tay cái đây chính là la lâm mong muốn hiệu quả nam nhân lấy tiệc diệu hữu Lấy hào hiệp nghĩa khí tụ tên, mang theo danh tiếng, tại cái gì địa phương cũng sẽ bị người coi trọng một chút, thanh danh lớn hơn chút nữa, thậm chí sẽ có người tìm nơi nương tựa đi theo. Vì một năm sau chiến đấu, vì tụ tập lực lượng, hắn chắc là sẽ không bông tha bất luận cái gì tăng lên mình cơ hội. Chỉ chốc lát, hiệu nướng chân cũng lên đây, la lâm ngay tại hoen bên người ngồi xuống, trên thực tế, cái này trong quán ăn cũng chỉ hắn bên người có phòng trống, địa phương khác cũng ngồi đầy người. Hoen nhìn hắn liếc, mặc dù hắn không thích có người cùng hắn ngồi chung một chỗ nhưng dám vu mới vừa mới uống La Lâm mời một ly bia, cho nên thời điểm này cũng không có lanh nôn nổi người, hắn nhìn cũng không nhìn hiệu nướng chân, chỉ là trầm mặc ăn trước chân một đại khối cây yến mạch bánh bao. La Lâm tựa như còn nói, ha ha, hoen, lớn như vậy một chi lộc chân ta một người có thể ăn không hết, cộng hưởng như thế nào? Hoen ngẩng đầu trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? hắn gần đây thờ phụng thiên hạ không có miễn phí cơm chưa những lời này, không có việc gì, chỉ là muốn đóng người bằng hữu, ngươi không muốn coi như xong. La Lâm thờ ơ nói, hắn biết huân tính cách, người này lòng có chí lớn. nội tâm là vô cùng tiêu ngạo, ngươi muốn là cố ý đi định nọt lấy lòng, không cũng tìm được hắn hảo cảm, ngược lại sẽ bị hắn khinh bị ghét. La Lâm trả lời để cho Du Hiệp có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi có thể tại trong biện giết chết một cái cá mập, rất lợi hại, ngươi người bạn này ta nộp. Ha ha, kia cộng hưởng đi. La Lâm tướng lộc chân hương cái bản chính giữa đẩy, sau đó không thèm quan tâm hoen động tác, mình cầm lấy tiểu đao, một bên cắt thịt nướng, một vừa uống rượu, thích ý cực kỳ. Hoen trần chờ trong chốc lát, nhìn lớn như vậy một cái lộc chân, La Lâm một người đúng là ăn không riêng, đối phương trước khi cũng mời. liền cũng rút ra dao găm chuẩn bị cắt một khối nếm thử hắn mặc dù là du hiệp nhưng làm người xử sự thủy chung vô cùng có nguyên tắc rất nhiều có thể kiếm tiền hắc tâm mua bán đều khinh thường đi làm cho nên thời gian trôi qua rất túng quẫn rất ít ăn được đến thịt lúc này ăn một miếng ngựa thịt liền dừng lại không được rồi một cái nặng mười mấy cân hiệu nướng chân không đến 5 phút đồng hồ cũng chỉ còn lại có bộ xương toàn bộ vào hai người nam người bụng la lâm tướng trong chén rượu mạch uống một hớp sạch sẽ sau đó vô vô bụng cười nói ha ha no rồi huênh lạnh như băng thần sắc cũng hỏa hoãn rất nhiều thậm chí lộ ra một tia tiểu ý cảm ơn, ta thật lâu chưa ăn thống khoái như vậy rồi. tạ gì, ăn cao hứng là tốt rồi. la lâm tiện tay lau miệng bên dính du chi, đứng người lên cáo biệt, ăn uống no đủ, vậy ta là được rồi. đợi một chút, cùng một chỗ đi. huân cũng đứng lên, ta ở tại thu nhận chô đâu rồi, chúng ta đi chỉ sợ không phải một cái phương hướng. la lâm cười nói, ta biết, nhưng ngươi đường trở về thượng có lẽ cần một người trợ giúp. nói, huân nhìn nhìn quán cơm ngoài cửa chấp động vài bóng người. la lâm nhìn sang, nhận ra thân phận của mấy người này, là ác ôn mạng phúc thủ hạ chính là du côn. bọn hắn tới nơi này chính xác không có chuyện tốt rất có thể chính là tới tìm hắn đấy được cùng đi hai người cùng đi ra quán cơm đi không đến 30 mươi m sau lưng du côn cửa liền theo sau có năm mỗi người trên tay cũng cầm côn gỗ các loại đông tây đích thật là tới tìm ta ta hôm nay kiếm ít tiền bọn hắn nhìn ta dễ khi dễ muốn tới đoạn la lâm cười lạnh nói sở hữu tất cả đi mò hàng người chồng là hắn một người không chỗ nương tựa. hoen cười cười một đám tiểu xỉu mà thôi ngươi sợ không a có thể so với cá mập lợi hại sao la lâm hỏi lại hoen cười to hắn cảm thấy cái này gây yếu thiếu niên rất thú vị rất hợp hắn tính tình bọn hắn có lẽ có thể thành vì hảo hữu trí dao cũng nói không chừng dao găm biết dùng chứ hắn tướng dao găm đưa cho la lâm đương nhiên la lâm gật đầu nhận lấy dao găm chúng ta đây liền cho bọn hắn một ít màu sắc nhìn một chút ta cũng vậy đã sớm nhìn mạn phúc không vừa mắt rồi hoen cười lạnh nói phía trước có đầu hẻm nhỏ bên trong đánh hoen cũng đang có ý đó nghe vậy cười cười đi theo la lâm vào hẻm nhỏ nam du côn cũng nhanh hơn bước chân đi vào theo vừa đến ngõ nhỏ du côn cửa liền phát hiện la lâm cùng hoen đã tại chờ bọn hắn rồi hoen chuyện này không có quan hệ gì với ngươi chớ tự tìm phiền toái. dẫn đầu du côn nói có không có vấn đề gì các ngươi nói không tính ta thích thế nào làm liền thế nào làm hoen phất bên trong kiếm hừ tùy ngươi người này ánh mắt chuyển sang la lâm ngươi không muốn phí lời la lâm quát lạnh một tiếng cường ngạnh đánh gãy đất này du côn lời của nếu như các ngươi muốn nếm thử của ta giao găm vậy thì cho dù lên hắn tướng giao găm nắm trong tay một đám u lạnh anh trăng đang chiếu vào dao găm trên ngọn Phản bắn ra lạnh như băng lạnh như băng hà quang, liên hiệp hắn đây thái độ, nhất thời, một cố khó nói lên lời khí tức sơ sát hướng chung quanh tản ra ngoài đi. Một bên Hoen rõ ràng cảm thấy bên người La Lâm lạnh như băng khí thế, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, thiếu niên này tựa hồ thật không đơn giản. Nam Du Côn cũng bị La Lâm thần thái trấn trụ, lén lén đối với nhìn một cái, từ đồng bạn trong mắt đều thấy được một tia do dự, chớ nhìn bọn họ người cao mã đại, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ ưa thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, nếu là thật đụng phải không muốn xuống đấy, lập tức mềm nún. Cái này La Lâm mặc dù thoạt nhìn rất gầy yếu, nhưng nghe nói hắn ở đây trong biển xanh xanh làm chết một cái cá mập, toàn bộ bến tàu đều đang đồn chuyện này. Bây giờ nhìn mà bắt đầu, cái này hình như là thật. Dù côn cửa cũng cảm giác cái này la Lâm thay đổi. Cùng vài ngày trước cái đó khóc ròng ròng tìm lao đại vay tiền tiểu tử hoàn toàn chỉ biết cá nhân. La Lâm, ngươi đừng không nhìn được tốt xấu a, lưu lại 5 năm, ba miếng ngân tệ, chúng ta để lại ngươi qua. Cầm đầu nhân đạo mang theo một tia thương lượng khẩu khí. La Lâm hừ lạnh một tiếng, nói nhảm liên thiên, hoặc là cút, hoặc là chiến. Ngươi, Du côn thủ lĩnh muốn muốn nói chuyện. Nhưng nhất thời nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, tựa hồ nói như thế nào đều là ở yếu thế đồng dạng. Hắn đồng nhất trần chờ, lập tức bị La Lâm bắt được, hắn tóm lấy đồng nhất sơ hở, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng, "Cung ngay!" Thanh âm như tiếng nổ đồng dạng ở trong hẻm nhỏ vang lên, tướng vốn là sinh lòng khiếp ý du côn cửa chấn động hãi hùng khiếp vía, trực tiếp mông, mà ngay cả vẫn đứng ở La Lâm bên người Hoành cũng bị lại càng hoảng sợ. Liên thừa dịp giờ khắc này, La Lâm chợt tiến lên, hung hăng hướng trước mặt nhất du côn thủ lĩnh đụng tới, trong miệng lại là một tiếng đáng sợ gào thét, "Sắt!" Hắn chơi đã quen chiến sĩ. Mỗi khi chiến đấu thời điểm liền nữa thích gào thét, đó cũng không phải vì đùa bỡn chơi, mà là muốn nhờ thanh em uy lực đả kích đối thủ tâm thần, chiêu thức ấy đối với ý chí không kiên định đối thủ là tốt nhất dùng. Hiển nhiên những thứ này Du Côn chính là chỗ này loại đối thủ. Nhiếp nhân tâm phách chiến giống, sắc khí nghiêm nghị thế công, La Lâm rõ ràng thấy Du Côn thủ lĩnh trên mặt khiếp ý, hắn thậm chí không dám hoàn thủ, bản năng liền lui về sau, trong tay Côn Gỗ cũng bản năng cơ. Dù Côn bản năng cầm trong tay Côn Gỗ đập tới, La Lâm dùng cánh tay ngăn cản một chút, cánh tay có chút đau, nhưng không có trở ngại, ra tay với Phương Trần chờ. trên côn gô căn bản là không có bao nhiêu lực đạo la lâm thành công vọt tới đối thủ trước mặt khí thế càng thịnh giống như xuống núi mánh hổ đồng dạng trong miệng lại là một tiếng hét lớn đi tìm chết như cũng là như lôi đình vậy vang dội tăng thêm hẻm nhỏ đáp lại chấn động đất này du côn thủ lĩnh xanh cả mặt hoàn toàn không cách nào phản kích chỉ là một cái sức lực lui về phía sau giờ khắc này hắn cảm thấy la lâm tiểu tử này không phải người hắn là một đầu ăn thịt người manh thú la lâm nhân cơ hội đã phát động ra thứ kích hắn không muốn giết người bởi vì lúc đó dẫn xuất càng nhiều nữa phiền thoái cho nên khống chế được chỗ rơi tướng giao găm đâm vào du côn hóng vai thoáng một phát tướng vai của hắn bằng đốt cái đối xuyên dao găm ngay sau đó đã bị rút ra máu tươi từ du côn thủ lĩnh trên bờ vai dâng lên ra tràng diện thoáng một phát trở nên máu tanh vô cùng những thứ này ngày bình thường dùng côn gỗ đánh nhau du côn cửa nơi nào thấy qua ác như vậy quyết một màn cái này la lâm thoáng cái liền trở nên cùng giết người ma vương đồng dạng cái này thật là đáng sợ du côn cửa đều là câm như hến ý chí chiến đấu đều không có chạy a cũng không biết đạo người nào kêu một tiếng thanh ấm nghe tê tâm liệt phía đấy nam du côn kể cả bà vai bị thương thủ lĩnh tất cả đều xoay người chạy thoáng một phát liền chạy cái không thấy la lâm cũng không còn đuổi theo khinh thường hứ lệnh một đám tiểu xỉu cho đến lúc này hoen mới lấy lại tinh thần ra hắn thậm chí chưa kịp động thủ đối thủ liền toàn bộ chạy rõ ràng la lâm thập phần gầy yếu nhưng đối mặt năm người cao mã đại du côn lại dễ dàng để cho đối thủ sợ vỡ mật nhất là la lâm mới vừa mới động thủ lúc bùng nổ khí thế của để cho hoen cảm thấy rung động vừa rồi ta còn tưởng rằng người thật chuẩn bị giết hắn đi trên mặt hắn còn có vẻ khiếp sợ hù do hắn ta biết vẹn đồn pháp lệnh La Lâm cười ha ha, đã khôi phục bình thường bộ dáng, vẫn như cũng là một cái bình thường thiếu niên. Ngươi và trước kia không giống với rồi. Hoan là nhận biết trước La Lâm. La Lâm cười nhạt dưới, đối mặt cá mập thời điểm, ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Ngươi hiện bị người lớn, Mã Thiện bị người kỵ, trước kia ta thật sự là quá mềm yếu. Hoan khẽ giật mình, sau đó gật đầu, ngươi nói có đạo lý, dao găm trả lại cho ngươi, nó giúp ta đại ân. Không nghĩ tới nó trong tay ngươi sẽ có lớn như vậy uy lực. Hoan nhận lấy dao găm, sau đó lại nói, ngươi đêm nay cũng đừng đi thu nhận chỗ rồi, đi nhà của ta đi. ta không có ý kiến la lâm cười ha ha một tiếng thật sự là hắn không muốn trở về cái đó vừa dơ vừa thúi chuồng heo rồi chương 10, truyền kỳ mới bắt đầu chi dạng huân nhà đã ở cũ nội thành ở vào ngăn nắp mặt đường sau phòng một mảnh cũ rách khu nhà gỗ ở bên trong phòng này thật là rất phá một bản vách tường làm màu xám trắng thượng diện tràn đầy trùng đục lỗ nhỏ mở cửa về sau mấy chú chuột chít chít đeo từ trên giường trên bàn nhảy xuống dù bận vẫn ung dung mà bước đi thong thả vào chùa động coi như chúng mới là nhà chủ nhân đi vào thì có một cỗ ở mức môi vị sông và mũi Hoen đối với đây hết thề đã sớm tập cho rằng thường. Sau khi vào nhà, vô vô hẹp hỏi trong phòng duy nhất giường, gỗ nói, liền một giường lớn, chúng ta cố qua ngủ một đêm đi. Nơi này so với thu nhận chỗ điều kiện tốt hơn nhiều. La Lâm tự nhiên không có ý kiến, cùng khổ người ta không có nhiều như vậy có ý tứ, cũng có ý tứ không nổi A Hai người cũng đã ăn uống no đủ, gian phòng cũng không có đèn, liền cũng giữ nguyên áo nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thời gian còn sớm, hai người cũng ngủ không được, liền tùy ý trò chuyện, nói đều là con ngựa con để, trò chuyện một chút. La Lâm đột nhiên hỏi, huân, ngươi sau này có cái gì ý định? Ta sao? Hoen đã trầm mặt trong chốc lát, thanh âm thấp trầm xuống, không có gì ý định đi, qua một ngày coi là một ngày. Thật, thật. hoan trả lời mà có chút chật vật. La Lâm biết hắn cũng không chịu cam lòng bình thường, chỉ là không có thừa nhận điểm này mà thôi, hắn cũng không còn truy hỏi, ngược lại bắt đầu nói mình nghĩ cách, ta lại hy vọng cải biến. Thay đổi gì? Cải biến hiện trạng. Đúng. Ta không cầu tệ thân hư vinh thượng lưu xã hội, ta cũng vậy không hâm mộ những hào nhoáng bên ngoài đó quý tộc. Ta hy vọng có một ngày ta có thể ở cái thế giới này tìm được thuộc về của ta một tịch chi địa. Ta hy tên nhìn ta có thể bị ngâm du ca sĩ cửa ở đại lục các nơi truyền sướng. Ta hy vọng ở lịch sử trong thơ tên của ta có thể phát ra chói mắt kỳ quang. La lâm nhẹ nhàng mà nói, thanh âm bình tĩnh hòa hoãn, giống như một cái bình tĩnh chạy xôi đại giang, nhưng ở giang dưới nước lại cất giấu mãnh liệt dòng nước ngầm. Cái này dòng nước ngầm là thiếu năm mênh mông dạ tâm. Hoan rõ ràng cảm nhận được điểm này, hắn tính hồi lâu, cười khổ. Ngươi thật đúng là lòng tham. ở ta tốt đẹp nhất trong ngộng, ta cũng chỉ là muốn trở thành một tiểu quý tộc mà thôi. ngươi lại muốn trở thành tên ghi vào sử sách truyền kỳ anh hùng lời này của ngươi cũng không nên đi bên ngoài nói sẽ bị người chê cười đấy la lâm cười ha ha ngồi dậy động tác này để cho giường gỗ phát ra xoẹt rộ ẹn e thọt lét động tĩnh tựa hồ muốn than giống như hắn mượn cửa gỗ trong chiếu vào ánh trăng nhìn chăm chú lên ngủ ở giường một đầu khắc quen nghiêm túc nói huân ngươi mới vừa nói láo trong lòng ngươi có ý định trong lòng ngươi đồng dạng có gia tâm ngươi giống như ta đồng dạng hy vọng thoát khỏi những thứ này mục nát cũ rách hết thảy huân lại một lần nữa yên lặng hồi lâu sau hắn cười ha ha mà bắt đầu Ngay từ đầu chỉ là cười, cười cười, hắn cảm xúc liền hơi không khống chế được rồi, thần thái trở nên hơi điên cuồng, cuối cùng lại cười ra nước mắt. Ngươi nói đúng, la lâm, ngươi nói đúng. Ta nói thật với ngươi. Lòng ta không cam lòng à, ngươi cho rằng ta thích ở tại nơi này phá trong nhà gỗ cùng hắn cùng một chỗ nát rơi. Ta cũng vậy muốn thay đổi hiện trạng, ta cũng vậy nghĩ lên bảo, mỗi thời mỗi khắc cũng muốn. Nhưng ngươi biết cái này có nhiều khó khăn sao? Ta không có pháp thuật tiên phú, không có tiền đi học tập tránh quy vũ kỹ, cái gì đều không có. những ngồi xe ngựa đó các lao ra nhìn đến trong ánh mắt khinh miệt liền giống như dao găm cắt lòng ta nhưng ta có cái gì biện pháp ta không có biện pháp ta đã từng cố gắng qua cố gắng qua không chỉ một lần nhưng ta đã thất bại đúng ta đã thất bại ta chỉ xứng làm một cái đáng thương bến tàu du hiệp năm không không phải du hiệp là côn đồ Hoen thoáng một phát liền bạo phát âm lượng càng ngày càng cao nói càng về sau hắn cảm xúc triệt để không khống chế được sở trường dùng sức vô ván dường, dưỡng cơ hồ tướng tầng này đáng thương ván giường đập vỡ rồi la lâm cũng không chen vào nói liền ở một bên nghe hắn nói Mặc hắn phát tiết, chờ hắn cảm xúc hòa hoãn lại, không hề đập giường, hắn mới hời hợt mà nói, có thể phát tiết một chút là một việc chuyện tốt, chớ tổng dấu ở trong lòng. Thật bất hảo ý tứ. Hoàn đối với mình thất thố cảm giác rất hổ thẹn, vừa rồi không biết vì cái gì, hắn thoáng một phát không có khống chế được, tùy ý nổi khổ trong lòng buồn bực dâng lên lên ra. Bây giờ nghĩ lại, đại khái là La Lâm cùng hắn là cùng một loại người nguyên nhân. Bọn hắn đều là xuất thân đê tiện, cũng đều không có chấp nhận, đều ở đây nghĩ hết biện pháp mà trèo lên trên, có thể nói là cùng chung chí hướng. Có thể ở một đám cam vu hiện trạng, bị thực tế áp xoay người người bình thường chính giữa tìm được như vậy một người đích thật là một kiện rất không tệ chuyện hoen cảm giác có chút may mắn không có sao ta muốn nói là ngay tại hai cái giờ đồng hồ trước ta được đến một một cơ hội một cái trở thành pháp sư hộ vệ cơ hội la lâm cười nói pháp sư hộ vệ hoen nhãn tình sáng lên hắn vô cùng minh bạch pháp sư tôn quý có thể trở thành là pháp sư hộ vệ cái này hạng gì may mắn đang nói ra tin tức này thời điểm la lâm mật thiết mà chú ý hoen phản ứng hắn muốn thu phục chiếm được hoen không sai nhưng phải làm rõ ràng người của hắn phẩm cùng tính cách nếu như nhân phẩm không được điều này nói do hắn vô phúc đi cưới cái này tương lai thông soái hắn sẽ lập tức vương tha cho tiết kiệm tương lai thừa nhận cắn trả hậu quả xấu quan sát kết quả là hoan chỉ là hâm mộ thì không có ghen ghét cái này rất không tồi người này đáng giá kết giao hướng nhưng đây chỉ là sơ bộ kết quả la lâm tiếp tục thử dò xét ta gặp được hoắc mỗ lâm nhị nữ nhi nàng là cái sơ cấp pháp sư nàng xem thấy ta giết chết cá mập rất tán thưởng của ta dũng cảm cho nên hắn cho ta một cái trở thành hộ vệ của nàng cơ hội là một vô cùng khó khăn khảo nghiệm nếu như ta may mắn hoàn thành Như vậy nàng sẽ tiếp nhận, nhưng ta nghĩ nàng khẳng định đánh cược ta kết thúc không thành, ha ha. La Lâm cười nói. Có thể cùng ta nói là cái gì khảo nghiệm sao? Hoen hỏi. Nàng để cho ta một mình đi ước mà chỗ sâu điều tra một chỗ tinh cường đạo doanh địa. La Lâm thẳng thắn thành khẩn cho biết. A, ở đây xác thực vô cùng khó khăn, nhưng cơ hội này vô cùng khó, ngươi phải hoàn thành nó. Hoen chiếu khởi chân mày, hắn khi còn bé bởi vì ham chơi vụng trộm chạy vào ướt đấy, kết quả bị một con rắn độc cắn một cái, nếu không phải vừa đúng đụng phải một cái đi ngang qua thảo dược sư, hắn sớm sẽ mất mạng rồi. ta minh bạch cơ hội khó được la lâm gật đầu ta vừa mới biết một cái hiểu rõ rắn độc toa thuốc vô cùng hữu hiệu có lẽ đối với ngươi hữu dụng hoen báo ra một cái chất thuốc cách điều chế sau đó lại giải thích cặn kẽ cách dùng cái này toa thuốc đã từng cứu được mạng của hắn hắn một mực nhớ kỹ la lâm nghe xong đây chính là trụ cột hiểu rõ tề cách điều chế cách dùng cùng phối bị đều là chính xác cái này hoen đích thật là thật lòng tại bang chợ hắn hắn cũng không có người bình thường thường có cái chủng loại kia tâm tư đố kỵ ngẫm lại cũng thế có thể trưởng thành là tương lai liên quân thống xuất nhân vật sẽ không ngay cả chút người này nhanh trí tuệ đều không có la lâm yên tâm hắn chân thành cảm tạ cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố rất lớn chúng ta là bằng hữu la lâm nếu như đây không phải một cái khảo nghiệm ta thậm chí có thể cùng ngươi cùng đi điều tra hoen cười nói về sau sẽ nếu như ta thật trở thành đệ vi tiểu thư hộ vệ ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tìm được mới cơ hội hoen dùng sức nhẹ gật đầu trong nội tâm phân chấn hắn cảm thấy hắn lại thấy được hy vọng mà cái hy vọng ở này cái mới vừa bạn của đóng năm không bọn hắn cũng đã là bạn tốt rồi Đối phương cùng hắn có đồng dạng lý tưởng cùng theo đuổi, hơn nữa bản lĩnh cũng không nhỏ, cũng không phải trí lớn nhưng tài mọn thế hệ. Càng quan trọng hơn là cái này La Lâm đối với hắn vô cùng thẳng thắn thành khẩn, bạn của như vậy không dễ tìm. Điều này làm cho hoen cảm thấy hắn cũng phải lấy thành đối đãi. Nghĩ nghĩ, hắn liền lấy ra kiếm của mình đưa cho La Lâm. Ngươi biết dùng kiếm sao? Biết một chút. Kia thanh kiếm này ngươi cầm trước phòng thân, ước trong đất giã thú rất nhiều. Đối với những giã thú kia, kiếm so với dao găm dễ dùng. La Lâm không phải kiểu cách mà người nhận lấy thiết kiếm. Lần này thành công của ta tỷ số lại để cao rất nhiều. ha ha về sau thời gian hai người bắt đầu tán gẫu thiên nam địa bắc mà hồ khản song phương lời nói đầu cơ hợp ý cũng cảm giác thập phần thú ý la lâm cảm thấy cái này hoen mặc dù có chút hận đời nhưng thật sự là hắn vô cùng thông minh đối với rất nhiều chuyện đều có vô cùng đặc biệt kiến giải thường thường có thể từ một cái hoàn toàn mới góc độ nhìn vấn đề do đó lánh lích hệ kính mà giải quyết vấn đề hơn là cảm thấy la lâm cái này thiếu niên gầy yếu có được cực kỳ khó được cái nhìn đại cục cùng sức quan sát hắn luôn có thể đoán ra một sự kiện chuyện đến tiếp sau phát triển mỗi một lần cũng có thể đoán chính xác hắn còn có thể từ một kiện rất nhỏ sự vật trong suy đoán ra vẹn đồng tương lai phát triển khuyên hướng quá trình phân tích cực kỳ cặn kẽ lao luyện mỗi lần để cho hắn rộng mở trong sáng bọn hắn trò chuyện càng lâu hoan liền đối với la lâm càng là bội phục trong lúc nhất thời hai người đều có rất có quen biết hận muộn cảm giác cái này cũ rách nhà gỗ hoàn toàn không thể cắt trở song phương tâm tình khoai trá đúng lúc này trên phiến đại lục này vẫn chưa có người nào biết trận này lời nói trong đêm cho dù đã biết cũng sẽ không đi quan tâm bởi vì nói chuyện với nhau thân phận của song phương thức sự quá hèn mọn rồi không mà còn xem bọn hắn làm khỉ gió gì nói gì đó đều không người sẽ quan tâm nhưng ở một vị thời gian ghi chép cự long bút pháp dưới một đêm này bị định vì chuyển kỳ mới bắt đầu mặc dù hắn mình cũng có chút không làm rõ ràng được làm như thế nguyên nhân cụ thể hắn chỉ là đơn giản cảm thấy một đêm này không tầm thường không quá lớn long cũng không đi cố ý mà truy nguyên bởi vì truy tố tương lai thời gian tuyến là một việc rất chuyện ngu xuẩn hắn cũng có đầy đủ kiên nhẫn đi chờ đợi đợi hắn tin tưởng thời gian bản thân sẽ đem câu trả lời đưa đến mặt của hắn trước một mực hàn huyên tới đêm khuya la lâm mới ngủ thật say một giấc đến bình minh rời giường đi trước mua mười cân tịch nhục làm làm như hành động lương khô lại mua một bộ phòng thân đơn giản áo giáp xà cạp phần che tay đem đầu tay năm miếng ngân tệ tốn sạch sành xanh mặc vào áo giáp cầm lên hoen thiết kiếm la lâm lại nhìn mình thuộc tính ký chủ la lâm chủng tộc nhân loại đẳng cấp 2. sức sống 11. lực lượng 9. cân đối 9. sơ kỳ hiệu đặc thù cột kiếm thuật hộ giáp hai bình thường áo giáp nhưng được miễn cường độ thấp tổn thương vũ khí thiết kiếm bình thường gây ra chủ cột kiếm thuật Lực lượng hòa hợp điều vẫn là thấp hơn người bình thường tiêu chuẩn, nhưng chênh lệch đã rất nhỏ rồi, sức sống phương diện đã vượt qua tiêu chuẩn, điều này làm cho hắn so với thường nhân có được tốt hơn sức chịu đựng. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, La Lâm cáo biệt hoen, ra khỏi thành, hướng đất phương hướng đi tới. Chương 11: Màn đen nặng nề. Ở ước địa ngoại vây đi có chừng hơn một cái tiếng đồng hồ, La Lâm phát hiện mình lại chút nào không có cảm giác đến mệt mỏi, như cũng là tinh thần hoàn phát, phảng phất thân thể có vô cùng tinh lực giống như, cái này cùng vừa mới chuyển tiếp đến cô thân thể này lúc yếu đuối trạng huống hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Hắn biết cái này không chỉ có là thăng cấp nguyên nhân, còn có trí não đang tăng lên thân thể của hắn thể phẩm chất công lao. Trí não, theo theo hiện ở cái tốc độ này, thân thể của ta phẩm chất lúc nào đợi có thể từ thấp kém thăng cấp đến bình thường. Trong đầu xuất hiện một cái thanh trợ rõ xe ba, biểu hiện là năm mươi sáu vô cùng tinh giản hình tượng trả lời. La lâm sờ lên cánh tay cùng lồng ngực, phát hiện nguyên bản khô quắt bắp thịt của đã có chút phồng lên, hắn đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ trở nên cường tráng mà bắt đầu, nhưng một cái giá lớn phải Bụng hắn lại đói. May mắn lúc này mang thịt khô đủ nhiều. lại đi trong chốc lát hắn liền vượt qua an toàn ướt địa ngoại vây bắt đầu tiến vào ướt mà chỗ sâu trên mặt đất bị thảo dược sư cùng đám thợ săn đạp đi ra ngoài đường nhỏ cũng chầm chậm mà cỏ dại vội cây chờ che giấu cho đến biến mất không thấy gì nữa phía trước rừng cây bắt đầu trở nên rậm rạp mà bắt đầu thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện vũng nước trong vũng nước rể cây quay quanh vội cỏ hoang sinh ai cũng không rõ biết trong lúc này có thể hay không cất dấu giá thú hay hoặc giả là có thể đem người nuốt hết bùn nát đồng con đường càng ngày càng khó đi la lâm càng phát ra cẩn thận hắn tốc độ càng ngày càng chậm thỉnh thoảng đấy hắn muốn dừng lại leo lên đại thụ quan sát chung quanh địa hình, sau đó cùng trong đầu trí nhớ đối lập để xác định chính xác phương hướng. Một bên tiến lên, La Lâm còn một bên tìm kiếm thảo dược, đi đại khái hơn nửa tiếng đồng hồ, hắn không chỉ đã tìm được hoen nói rắn độc thảo dược, còn đã tìm được một ít ngạch ngoại thứ tốt. Những vật này theo thứ tự là phi tiêu, tinh tinh thảo, xuyên tâm liên, chúng là một hiệu quả thật tốt khu thú toa thuốc tài liệu. Chính là cái này khu thú toa thuốc là hắn dám hướng để vị đánh ba ngày cam đoan dựa vào một trong, cái khác dựa vào thì là hắn đối với trần nê đứt mà địa hình quen thuộc, hắn đã sớm biết những cường đạo đó địa tinh doanh địa đại khái Phương vị. bây giờ sở dĩ nặng đi một chuyến chỉ là xác định một chút nói đường cùng địa hình chi tiết đồng thời trên đường đánh lên đánh dấu để người đến sau tìm kiếm tìm được thảo dược về sau la lâm bắt đầu phối trí khu thú chất thuốc đây cũng là trụ cột chất thuốc tác dụng là lợi dụng mùi tới xua đuổi ra thú rất đơn giản đông tây hắn đầu tiên đem cái này ba loại thảo dược dựa theo phối bị lăn lộn hợp lại cùng nhau sau đó liền bỏ vào trong miệng dùng sức nhai một mực nhai trở thành tương hồ hình dáng về sau liền nuốt xuống làm xong chuyện này về sau la lâm liền đứng tại chỗ chờ đợi đại khái qua hơn mười sau hắn hướng trong lòng bàn tay hắt một cái khí người một cái nhất thời thì có một cỗ cây độc trí cực hương vị sông và mũi sắc mà hắn thẳng chảy nước mắt xong rồi la lâm thật cao hứng cỗ này mùi đến từ chính phi tiêu thảo vật này là có độc đấy độc tính còn rất mạnh trực tiếp ăn mà nói 3 phút bên trong toàn thân sẽ nảy sinh mụn ngủ bọc đầu đen 5 phút đồng hồ sau sẽ ngủm dập máy nhưng hôn hợp tinh tinh có cùng lá dụng hoa về sau độc tính sẽ bị trung hòa duy chỉ có cỗ này kích thích tính khí vị bị bảo vệ giữ lại mảnh này chịu trạch sinh vật đối với phi tiêu đều là tránh không kịp người được mùi sẽ chạy đi mà la lâm bây giờ dáng vẻ chính là một cây sẽ di động hình người phi tiêu. Hắn có thể an toàn ra vào triệu trạch, cơ bản không cần lo lắng giã thú tập kích. Đây là triệu trạch đi lại mà dược, ngàn vô cùng quý giá thứ tốt. An phi tiêu về sau, La Lâm ăn lây trong trí nhớ địa tinh doanh địa đại khái phương hướng, tiếp tục một đường tìm kiếm qua đi. Đồng nhất tìm chính là một ngày, toa thuốc hiệu quả thần kỳ mới tốt, dọc theo con đường này, trừ cùng một cái triệu trạch lang đụng lần mặt bên ngoài, cơ bản không có đụng phải cái gì nguy hiểm, tới rồi chạng vạng tối thời điểm, La Lâm thành công ở một chỗ thấp bé đất chúng trong đã tìm được địa tinh doanh địa. La Lâm leo lên thung lũng bên cạnh một gốc cây cành lá rậm rạp đại thụ quan sát doanh địa tình huống. Ở một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, phân bố rất nhiều thấp bé nhà lá. Ở bên trong địa phương, cỏ dại bị thanh lý đi, hiện lộ ra một mảnh dài rộng có hơn 50 thước hình tròn đất trống. Giữa đất trống thường xuyên có làn da màu xám tiểu chút chít đi qua. Cái này là địa tinh. Bọn hắn giải một cái buồn cười mũi to, lanh lảnh lỗ thai, thân thể gầy yếu mà giống như cây trúc, đi bộ thời điểm còn tả hữu đông đưa. Thoạt nhìn phải nhiều ngu xuẩn có nhiều ngu xuẩn, bất luận kẻ nào loại thấy những vật này cũng sẽ khinh miệt nói một tiếng, ngu xuẩn bẩn thỉu hôi bị quái. la lâm đếm trong bụi cỏ nhà lều số lượng có chừng hơn 30 cái theo theo một cái nhà lều giỏi ngủ thượng năm địa tinh tới tính toán như vậy cái này doanh địa đại khái thì có 150 hơn 10 địa tinh đây là một kích thước tốt địa tinh bộ lạc rõ ràng trong đó tình huống la lâm liền chuẩn bị leo xuống cây đi doanh địa chung quanh nữa lượn quanh hơn mấy vòng hiểu rõ một số địa hình nhưng đúng lúc này hắn động tác đống nhiên dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy có nhân loại xuất hiện ở địa tinh trong doanh địa hắn là từ lớn nhất cái kia ở giữa nhà lều trong đi ra có mấy cái mặc trên người ra thú tương đối sạch sẽ chỉnh tệ địa tinh tất cung tất kính theo sát sau lưng hắn Bọn hắn tựa hồ đang trò chuyện với nhau cái gì. Nhân loại cùng điệu tinh sống chung hòa bình, cái này có thể không tầm thường. La Lâm Sinh lòng hiếu kỳ, ngây ngô trên tảng cây một hở ra là, vanh thai ngay lén. Mơ hồ, có âm thanh bị gió thổi tới, không rõ lắm tích, nhưng miễn cưỡng có thể phân biệt. Đông Tây ta cầm đi, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, giật đồ thời điểm đừng, không được, mỗi một lần cũng chém giết cùng vậy Đông Tây, các ngươi cái gì cũng phải đi cướp, cướp được chỉ ngươi cửa mình phân, chỉ ngẫu nhiên chém giết một lần chủ nhân cần độ ngươi muốn. Để tránh bị người chú ý. Đây là cả nhân loại kia lời của. Đúng. đúng, chúng ta nhớ kỹ, thanh em lanh lảnh, tất nhiên tinh, giống như lần này như vậy sai lầm không cần tái phạm nữa. nếu không chủ nhân nhất định sẽ cho các ngươi kiến thức một chút trong địa ngục phong quang. vâng, chúng ta cũng biết rồi, cũng biết rồi. đám địa tinh không ngừng túi đầu không lưng, gương mặt sợ hãi. hửm, <cười> ta sẽ ở một cái nguyệt chi về sau lấy tiếp theo hàng. nhân loại nói xong, liền kéo áo choàng mũ trùm che kín đầu, vội vàng rời đi doanh địa. hắn tốc độ thật nhanh, ở trong bụi có mấy cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa, từ hắn động tác chi tiết ở bên trong. Chí não cho ra tên nhân loại này thân thể số liệu. Bình thường thích khách, đẳng cấp 2. Sức sống không cách nào dự đoán. Dự đoán lực lượng, 12. Dự đoán cân đối, 13. Xem xét số liệu này, La Lâm trong nội tâm lạnh buốt lạnh buốt đấy, đồng dạng là cấp bậc 2, thân thể đối phương chỉ cao hơn hắn một cái phẩm chất, thuộc tính lại cao nhiều như vậy, nếu như bị hắn phát hiện, lành ít giữ nhiều à Số liệu này cũng làm cho La Lâm sinh ra một ít nghi vấn, trí não, vì cái gì là dự đoán, ngươi chẳng lẽ không có trò chơi kho số liệu? Trên thực tế, không có. vì tận khả năng an toàn chuyển tiếp tin tức chủ động phải tận lực gáp xúc tin tức trừ thiên phú hệ thống bên ngoài tất cả trò chơi số liệu cũng nguồn gốc của người trí nhớ nhà năm ta hiểu được trí nhớ của ta sẽ là của người kho số liệu có thể nói như vậy người không biết đấy ta cũng không biết nói người biết đấy nhưng nhất thời nghĩ không ra đấy ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay kiểm tra của người trí nhớ ta hiểu được la lâm co lại trên tầng cây khẽ động không dám động mãi cho đến đối phương thân ảnh biến mất rất lâu hắn mới xác định an toàn lén lút từ trên cây leo xuống dưới Tình huống hết sức rõ ràng, những thứ này địa tinh cường đạo sau lưng có một người loại, hắn sai sử những cái thứ này ẩn nút tước đoạt vật gì đó. La Lâm càng nghĩ càng là kinh hãi, nhiều hơn về đầu mối chính nhiệm vụ trí nhớ bị sở phát ra rồi. Trong trò chơi đệ vi bị đâm bỏ mình, hắn bị vì ạ nạ sai khiến tham gia điều tra nhiệm vụ thì dã nhiều lần gặp phải thế lực khắp nơi ngăn trở thậm chí là ám sát, đều thuyết minh đây hết thảy thế lực sau lưng hủy diệt giáo phái cường đại. Cái này giáo phái đối với vẹn đồng thấm vào tới rồi một loại đáng sợ tình trạng. Thật là hung hiểm a. La Lâm cảm nhận được nặng nghề màn đen tồn tại, thân ở trong đó. như đứng ngồi không yên không được hắn phải mau chóng tướng tin tức này mang cho đệ vi la lâm từ cây thượng xuống tới về sau liền trực tiếp hướng vẹn nùng đuổi không khỏi xảy ra ngoài ý muốn trên đường đụng phải đáng sợ kia thích khách hắn cố ý vòng điểm đường xa từ cái khác phương hướng chạy trở về lúc này trời đã tối la lâm cũng không nghỉ ngơi đi đường suốt đêm một đường khoát trên vai sao đổi thắng mai cho đến dạng sáng thời điểm hắn cuối cùng đã tới ướt địa ngoại vây vẹn nùng thành thấy ở xa xa lại đi đi một tí đường rừng cây bắt đầu trở nên thưa thớt bị người đạp đi ra ngoài trong rừng đường mòn xuất hiện lần nữa nơi này đã ra khỏi nước mà vi, nhìn về phía trước, thậm chí có thể thấy vẹn đùn gác chuông ngọn tháp rồi. La Lâm lúc này mới yên lòng, ở chỗ này, cho dù hắn đụng phải cái đó chính xác, đoán chừng cũng không có sao rồi. đương nhiên, tốt nhất vẫn là không muốn đụng phải hắn. Nhưng hắn tốt hơn vận tựa hộ dùng hết rồi, ở vẹn đùn cựa thành thời điểm, La Lâm lại một lần nữa gặp được tại địa tinh doanh địa chính là cái kia thích khách. Hắn một thân mà nê tương, trên đầu còn có lộ thủy, trên cánh tay còn có, có chút vết máu, quần áo cũng phá đi một tí. Thoạt nhìn trải qua một phen kịch liệt đánh nhau, từ trên người hắn áo rách vết cào nhìn. hắn hẳn là gặp ướt mà lâm báo la lâm thở dài trong lòng cái này con báo như thế nào không tranh giành khẩu khí bắt hắn cho trực tiếp con chết nhà thật là gieo họa lưu ngàn năm người này không có chú ý tới la lâm tồn tại bởi vì ở cửa thành người đến người đi đều là nảy sinh lớn sớm vào thành bán món ăn bán lương thực nông hộ la lâm đứng lên trong đó rất không thấy được hắn vội vàng liền vào thành đi nhìn thích khách đi xa bóng lưng la lâm trong lòng hơi động lặng lẽ đi theo chương 12, trong ngõ tối thầm chiến vẹn buồn khu buôn bán đường phố chính người trên luôn rất nhiều coi như là sáng sớm cũng là như thế những người đi đường này là được la lâm nhiệm hộ hắn liền giấu ở trong đó cách 50-60 sáu thước khoảng cách không kín không chật đất đi theo thích khách sau lưng Thằng này đi rất vội vàng la lâm đi theo hắn một mực từ khu buôn bán bắt đầu đi ngang qua tòa thành khu vườn hoa khu cuối cùng lại về tới la lâm quen thuộc nhất cũ nội thành tới rồi Cũ nội thành về sau người này lách vào một đầu hẻm nhỏ làm la lâm đi tới cửa ngõ thời điểm trong ngõ nhỏ đã không có bóng người hắn giống như đem người theo mất rồi trong ngõ hẻm vòng vo vài vòng như trước không có phát hiện bóng người la lâm bất đắc dĩ chỉ có thể thừa nhận mình theo dõi thất bại hết cách rồi hắn chỉ có thể hướng để vị cảnh biển biệt thự phương hướng chạy tới hắn lấy được đóng nhiệm vụ ngay tại hắn đi ra hẻm nhỏ đi không đến 50 mươi m đi ngang qua một nhà thủy tinh thủy tinh điếm cửa điếm thời điểm la lâm bỗng nhiên thu được trí não nhắc nhở mục tiêu xuất hiện liền sau lưng ngươi nhìn ngươi hắn phát hiện ngươi theo dõi ngươi là thế nào phát hiện la lâm biết trí não là thông qua hắn giác quan thu thập ngoại giới tin tức vấn đề ở chỗ lưng của hắn sau giống như không có mắt đi cho nên trí não không có khả năng nhìn thấy sau lưng chuyện của nhìn một bên thủy tinh thủy tinh bên trong có cái bóng, ngươi không có chú ý, nhưng ta chặn được trong đó cái bóng. nha. la lâm không quay đầu lại, hắn thoáng để chậm lại bước chân, hướng thủy tinh cửa điếm bảy biện thủy tinh liếc qua, bên trong quả nhiên có hẻm nhỏ miệng cái bóng. cái bóng ở bên trong, đang có một người đứng ở cửa ngõ, nhìn thân hình, đúng là hắn vừa rồi theo dõi đối tượng, đang lạnh lùng nhìn hắn. lần này nguy rồi, ra một chiêu bất tình chiêu, không có truy lùng đến người, ngược lại đem tự chính mình cấp bại lộ. la lâm âm thầm hối hận, chuyện này cho hắn một cái giáo hấn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không, không có nắm chặt chuyện vẫn là bất làm thì tốt hơn. Hắn một cái ưa thích ngay mà solo chém giết chiến sĩ, đi theo dõi một cái ưa thích gần nút ở trong bóng tối thích khách, đây quả thực là lấy mấy ngắn đối địch chi trưởng, quá không sáng suốt rồi. Lòng hắn đọc thay đổi thật nhanh, tự hỏi đối sách, bước chân như trước liên tục, tiếp tục dọc phố đi tới. Đại khái đi hơn 10 thước, chí nào nhắc nhở, ta nhất định vị hắn tiếng bước chân của, hắn theo kịp rồi. La Lâm trong nội tâm cả kinh, biết đối phương đối với con mắt của hắn sinh ra hứng thú, bắt đầu phản theo dõi hắn. Nếu như bị hắn một mực đi theo, đợi đến không ai địa phương, đối phương nhất định sẽ độc thủ, nếu như hắn không địch lại bị bắt. tuyệt đối sẽ đối mặt nghiêm hình ép hỏi nếu là hắn chịu không được đem sự tình nói ra ngay tiếp theo đệ vị cũng sẽ thụ mệt mỏi hủy diệt giáo phái đích thủ đoạn la lâm được chứng kiến những người này tôn trọng lực lượng hoàn toàn không có thương cảm năm không chuẩn xác mà nói là không có chút nào nhân tính chúng liền là nhân hình ác ma cho dù hắn lần này không có bị bắt chặt nếu như bị bọn hắn quá sớm mà để mắt tới như vậy lấy hắn bây giờ lực lượng sẽ phi thường bị động một cái không cẩn thận cũng sẽ bị giết cho nên hắn tuyệt đối không thể bại lộ vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ nghĩ tới nghĩ lui la lâm phát hiện hắn bây giờ chỉ có một con đường có thể đi cái kia chính là đem cái này truy lùng hắn thích khách diệt khẩu thừa dịp thằng này còn không có đem tin tức mang về hắn tổ chức trước để cho hắn vĩnh viễn câm miệng về phần là không phải là đối thủ của thằng này hắn không biết một điểm nắm chắc đều không có nhưng hắn biết lúc này phải dốc sức liều mạng quyết nghị đã xuống hắn tiếp tục dọc phố đi hơn mười m bước chân một chuyến cũng chuyển vào một cái vắng vẻ hẻm nhỏ ngỏ hẻm này hắn rất quen thuộc đi lên trước nữa một điểm đường chính là thu nhận chỗ rồi tiếng ngõ nhỏ hắn mà bắt đầu chạy như bay chạy hơn ba mươi thước đường bên cạnh liền xuất hiện một cái chỉ có một mét dài mị đồ rộng đến ngõ la lâm tránh tiến vào sau đó bắt đầu chờ đợi làm công khai không là đối thủ hắn quyết định đánh lén một lát sau trong ngõ nhỏ truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân của tiếng bước chân cách ngõ càng ngày càng gần tốc độ cũng càng ngày càng chậm la lâm biết đối thủ đã gần trong găng tấc cầm thật chặt ở trong tay thiết kiếm chuẩn bị tấn công chờ đợi cuối cùng vài giây lộ vẻ dị thường rất dài mỗi một giây tựa hồ cũng đi qua một năm giống như đại khái đợi bốn giây thời gian cả người ảnh xuất hiện ở la lâm trong tầm mắt đang là vừa rồi tên kia ngay tại lúc này la lâm không chút do dự mà lao ra đồng thời một kiếm lao ra phát động trụ cột kiếm thuật trong đâm tới đâm thẳng đối thủ ngực thứ kích một chiêu này là trước mắt hắn thực dụng nhất một chiêu đã đạt đến thuần thục trình độ phát động thời gian ngắn hơn nữa uy lực cực lớn tiếp theo một cái trước mắt la lâm chỉ thấy đối thủ thật nhanh rút ra dao găm thoáng một phát chặn mũi kiếm đi đến đường đinh một tiếng giòn vang kiếm của hắn bị đối phương ngăn trở một cỗ to lớn lực đạo từ trên người kiếm truyền về chấn động la lâm bàn tay tê dại trường kiếm cơ hồ rời tay khá lắm quả nhiên có được mười điểm lực lượng La Lâm trong nội tâm thất kinh, Thằng này dùng dao găm ngăn trở La Lâm thứ kích cùng một thời gian, thân thể tư thế bắt đầu làm ra rất nhỏ điều chỉnh. Theo sát lấy, trong tay hắn dao găm giống như rắn độc đồng dạng hướng La Lâm chui qua ra, tốc độ nhanh tới cực điểm. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú mà La Lâm trong nháy mắt liền nhận ra đối thủ sử dụng chiêu số, đây là thích khách thường dùng nhất chiến kỹ, thiểm kích, thiểm kích, thích khách chiến kỹ, ở vô cùng ngắn ngủi thời gian bên trong phát động ba lượt mạnh mẽ công kích chỗ hiểm, đây là một loại trí mạng chiến kỹ. Đúng, tuyệt đối trí mạng, nhưng cái này chiến kỹ có một khuyết điểm. Cái kia chính là dao găm liên kích tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh đến làm cấp thấp thích khách đang sử dụng nó thời điểm không thể hoàn toàn khống chế nó. Đối với cấp thấp thích khách mà nói, sử dụng cái này chiến kỹ thời điểm, dao găm ba lượt chô rơi đều là tương đối cố định. Cũng chính là bởi vì điểm này, để cho La Lâm đã tìm được một đường sinh cơ. Hắn nương tựa theo kiếp trước thiên truy bách luyện có được bản năng chiến đấu, nhanh chóng thu hồi thiết kiếm, dùng hai tay nắm ở chuôi kiếm, trước đem kiếm chắn bụng dưới gan tạm vị trí. Đinh. Một thanh âm vang lên, cơ cũng ngay lúc đó, dao găm đúng hạ độ vào, giống như đoán trước diễn luyện tốt. Mặc dù là hai tay cầm kiếm, nhưng La Lâm như trước cảm giác cánh tay du lên, đối thủ lực công kích đạo thật sự là mạnh mẽ quá đáng, hắn không kịp cảm thán, lại nhanh chóng một chuyến mũi kiếm chắn ngực. Như cũng là ở một cái chớp mắt về sau, lại là đinh mà một tiếng giao găm lần nữa đánh lên thân kiếm, thành công đón đỡ kích thứ hai, La Lâm tranh giành phân đoạt dây mà chuyển sang kế tiếp vị trí cổ họng, đồng thời xuất ra lực khí toàn thân nắm chặt kiếm, bởi vì hắn biết, mượn trước hai kích tụ lực, cái này một kích cuối cùng lực đạo sẽ ra kỳ địa lớn. -G -G. một tiếng nổ, chấn đắc La Lâm hai ông, ông trực hưởng. Hắn thậm chí thấy được có khi nào ám đạm hỏa tinh bắn tung tóe đến trong không khí, hắn trong mũi còn nghe thấy được một cỗ nồng nặc thiết mũi tanh, nhưng thấy đối thủ một kích này lực đạo to lớn. Tam kích đã qua, La Lâm biết, đúng lúc này thích khách lực lượng sẽ lâm vào một cái ngắn mũi thung lũng, đây là một sơ hở, đối với kinh nghiệm phong phú chiến sĩ mà nói, cái này sơ hở là chí mạng. Mà La Lâm đang là như thế này một cái chiến sĩ, hắn hầu như không cần suy nghĩ, trong tay thiết kiếm lập tức điều chuyển mũi kiếm, nương tựa theo một loại bản năng chiến đấu, lần nữa đã phát động ra thứ kích, khiến cho đem hết toàn lực hướng đối thủ lực bụng yếu hại đâm tới. thích khách cả kinh, dùng dao găm ngăn cản, nhưng hắn vừa mới dùng toàn lực, lúc này lão lực chưa hết, lực mới không sinh, hoàn toàn không còn kịp rồi. trong tay hắn dao găm bị La Lâm mũi kiếm dễ dàng mà đãng tại một bên, mũi kiếm đột phá dao găm phòng ngự, trực thấu mà vào. phát một tiếng lôi dao sắc bén vào thị tiếng vang chuyển đến, La Lâm thiết kiếm thành công đâm vào đối thủ can tạng bộ vị, mũi kiếm ước chừng không có vào năm tấc, cơ hồ tướng đối thủ đâm cái thông suốt. La Lâm bản năng xoay tròn thân kiếm, tướng miệng vết thương xé rách, mở rộng thành quả chiến đấu, sau đó mới rút về kiếm, bắt đầu cấp tốc lui về phía sau. để ngừa đối phương sắp chết phản kích những điều này đều là cực kỳ trọng yếu kinh nghiệm chiến đấu la lâm sử dụng địa hành vân như nước theo thời gian trôi qua hắn đối với cỗ thân thể này khống chế càng ngày càng tự nhiên khi la lâm thối lui ra 3 mét thời điểm cái này tên thích khách cũng đã không được la lâm một kiếm này trực tiếp đoạn tuyệt hắn sinh cơ cái kia song từ từ mất đi sáng rọi ánh mắt của trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu hắn không rõ vì cái gì đối thủ có thể ngăn cản hắn vẫn lấy làm hào mà chiến kỹ vì cái gì hắn lực lượng so với đối phương khổng lồ lại thất bại nhanh như vậy như vậy triệt đề ngay cả phản kích cơ hội cũng không cho hắn lưu một cái hắn không rõ mà nhiều lắm nhưng hắn đã tới không kịp suy nghĩ bởi vì hắn thời gian không nhiều lắm vì cái gì hắn nói ba chữ sau đó phủ phù một tiếng ngã xuống đất đình chỉ hô hấp thấy đối phương sức sống bị tuyệt diệt la lâm căng thẳng tiếng lòng mới mới lỏng cái này mới phát giác hắn lại mồ hôi đầy người quần áo cũng ướt đẫm trên tay có tí ti thống khổ chuyển đến túi đầu xem xét đầy tay đầy máu hắn hổ khẩu đều bị đánh rách rồi trận chiến đấu này thời gian rất ngắn ba giây cũng chưa tới nhưng là vô cùng nguy hiểm hắn ít nhất ở quỷ môn quan thượng vòng vo ba lượt. hắn cảm giác mình thậm chí nghe thấy được tử vong hương vị chiến đấu kết thúc trí não chuyển đến chiến báo thành công đối với ngang cấp đối thủ phóng ra thứ kích hai độ thuần thục 4, trước mắt độ thuần thục là bốn một thuần thục thành công đón đỡ chiến kỹ thiểm kích đón đỡ độ thuần thục 10, trước mắt độ thuần thục vì một một thuần thục thành công đánh chết ngang cấp phẩm chất cao đối thủ lấy được kinh nghiệm 60. trước mắt kinh nghiệm vì sáu mươi coi như có chút thu hoạch đối với những chiến báo này la lâm gần đây đem coi như tham khảo đối với cái gì độ thuần thục chuyện của hắn chỉ là nhìn lướt qua liền sẽ qua duy chỉ có đối với kinh nghiệm chuyện hắn vô cùng đệ bụng chỉ cần có kinh nghiệm là hắn có thể tăng lên cấp bậc tăng lên tố chất thân thể những thứ này cứng rắn thực lực tăng lên vô cùng quan trọng rồi bây giờ được 60 kinh nghiệm chờ hắn trở về nội thăm dò nhiệm vụ có được 150 kinh nghiệm có thể thăng lên cấp 3 rồi lực lượng lại có thể tăng lên một đoạn cái này có thể coi như không tệ trong hẻm nhỏ không ai la lâm không có đi vội vã hắn ở đây thích khách thân mình tìm tòi một phen tìm được một túi tiền mấy cái giả vờ bình nhỏ mặt khác sẽ không có tiền là đô tốt phân lượng không ít tự nhiên mang đi là ném đi đừng, không được, thứ này dùng không tốt lời nói, không có độc chết người khác, ngược lại đem mình độc chết. Thích khách giao găm hình như là tình cương làm, chất hoàn mỹ, cũng lấy đi, sau đó lấy người. La Lâm không có vội vã từ nhỏ ngõ hẻm đi ra ngoài, hắn ở đây vắng vẻ trong ngõ nhỏ vòng vo tầm vài vòng, cuối cùng ở xa nhất một da miệng vòng vo đi ra, như vậy có thể bảo đảm không ai đưa hắn cùng trong ngõ hẻm chết đi người liên hệ tới. Thành công diệt khẩu, an toàn thoát thân, La Lâm nhẹ nhàng thở ra, thay đổi cái phương hướng, chuẩn bị đi đệ vị cảnh biển biệt thự. Nhưng đi vài bước hắn cảm thấy hắn bây giờ hình tượng thái lang bái trên người đều là nước bùn toàn thân còn tản ra mùi hôi như vậy quá khứ sẽ hơn cấp đối phương lưu lại ấn tượng xấu bất lợi với về sau phát triển hắn nên thu thập một chút mình nghĩ như vậy la lâm liền nhảy biển trong tắm rửa một cái tẩy đi trên người mùi hôi sau đó lại nhớ tới khu buôn bán không khỏi để cho người ta nghi ngờ hắn chỉ tốn một cái ngân tệ mua cho mình một thân phát tố quần áo lại dùng mấy cái đồng tử sửa lại tóc đem chính mình sửa sang lại nhẹ nhàng khoan khoái về sau lúc này mới hướng cảnh biển biệt thự chạy tới vận khí không tệ chờ la lâm chạy tới biệt thự thời điểm liền thấy đệ vị đang trong hoa viên tới hoa ở bên người nàng ghế đá còn ngồi một cái lục y nữ tử đệ vị vườn hoa rất lớn khoảng cách có chút xa cho nên la lâm khán bất chân thiết cô gái dung mạo nhưng từ thân hình cử chỉ lên hắn đã nhận ra nàng là nàng vị hạ nạ trong lúc nhất thời la lâm trong mối cảm xúc nổ nàng, đã cách nhiều năm bọn hắn lại gặp mặt chương 13, nguy cơ đang nổi lên bờ biển biệt thự trong sân la lâm nhìn thấy vị hạ đồng thời vị hạ nạ cũng thấy được hắn là một cái sư nàng có thể ở trước tiên cảm giác được nhìn chăm chú ánh mắt của nàng nàng liếc la lâm liếc Long tộc yêu tu thực lực để cho nàng thấy do hắn dung mạo, nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì không lâu mới vừa ra mắt thiếu niên này, lúc ấy đối phương tựa hồ đang bên bến tàu thượng hải chôn cất thân nhân, nàng con nhỏ tiểu an ủi hắn hạ xuống, cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây trong. Bất quá nàng không nghĩ nhiều, quay đầu đối với đang tới hoa học đồ nói, đệ vi, tựa hồ có người tới tìm ngươi. đệ vi ngẩng đầu nhìn mắt La Lâm, cười nói, há, là hắn nha. đây chính là ta mà nói chính là cái kia chàng trai, hắn bị ta đuổi đến nước mà tìm địa tinh doanh địa, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ trở lại, mà cũng rất chỉnh tề. Ta đoán chừng hắn nhiệm vụ hẳn là đã thất bại, hoặc là căn bản là không có đi ước. Nay cũng tiết kiệm nàng một phiền phức, phải biết, La Lâm xuất thân là trên bến tàu một cái người xa cơ thất thế, không biết chữ, không học thức, loại người này trở thành hộ vệ của nàng, mang đi ra ngoài là muốn bị bằng hữu của nàng cửa chê cười đấy. Nhưng thật sự của nàng có chút thưởng thức cái này chàng trai, cho nên mặc dù không muốn để cho hắn trở thành pháp sư hộ vệ, nhưng cũng không muốn cứng rắn nói cự tuyệt, để tránh đả kích hắn lòng tự tin. Như bây giờ, đối phương chủ động lui bước, cái này không thể tốt hơn rồi. Vì á nạ từ không hỏi qua đệ tử chuyện của đã đệ tử có khách nhân nàng liền đứng người lên kia ta đi trước pháp thuật thủy tinh chuyện của có tiến triển liền cho ta biết được rồi đạo sư vị á nã liền đứng dậy rời đi ngồi lên rồi dừng trong sân xe ngựa ở trong xe thanh thúy tiếng vang ở bên trong xe ngựa chở giai nhân đi xa mãi cho đến xe ngựa biến mất không thấy gì nữa rồi la lâm không nỡ mà thu hồi ánh mắt đệ vì chờ mình đạo sư rời đi về sau rồi mới hướng một bên tùy thân hộ vệ nói hắc lâm đại thúc ngươi đi đem hắn mang vào đi cái này tên hộ vệ là cái trung niên người đại khái hơn 40 tuổi một thân chế tác tinh lương khảm đinh ra châu giáp tướng thân thể của hắn thể bao lấy kín không kẽ hở chỉ lộ ra một trường trung hậu đảng hoàng gò má hắn nhẹ gật đầu lĩnh mệnh đi rất nhanh sẽ tướng hàng rào sắt bên ngoài la lâm mang vào vườn hoa ở trong quá trình này la lâm đã nhận được cái này tên hộ vệ thân thể tin tức cái này dĩ nhiên là một cấp bậc cao gần 15 chiến sĩ thông thường đây nhất định là từ vẹn đủng trong quân chính quy điều đi ra ngoài binh sĩ ngay mặt sức chiến đấu phi phạm, đủ nháy mắt giết bây giờ la lâm nhưng la lâm cũng chú ý tới loại này cấp mười chiến sĩ chỉ có như vậy một cái mà thôi trong biệt thự tổng cộng có bốn tên hộ vệ mặt khác ba cái nhưng đều là cấp bậc năm chiến sĩ thông thường từ mấy cái này chiến sĩ hành trì trong đó có thể thấy được ra bọn hắn không có chịu qua tránh quy huấn luyện chỉ là bình thường lính đánh thuê một cái một lẹ vẹo năm ba cái lẹ vẹo năm nếu có một cái cường đại thích khách toàn lực xuất thủ ám sát đệ vị cũng không phải một chuyện khó la lâm bị mang sau khi đi vào đệ vị mỉm cười nói la lâm ngươi còn chưa có đi ướt mà dò xét sao không hoàn toàn khác biệt ta ngày hôm qua cũng đã đã tìm được chúng không qua đường đổ có chút xa ta ngay cả đêm hướng trở về Sáng nay mới đến nội thành, La Lâm khỏe miệng lại toát ra tự tin nụ cười. "Cái gì? Người nói thành công? Người nhanh như vậy đã tìm được địa tinh doanh địa?" Đệ vì lắp bắp kinh hãi, âm lượng cũng để cao rất nhiều, "Đây thật là ra ngoài ý định." Nàng đối với ước trong đất tình huống hiểu rõ vô cùng, gián độc manh thu khắp nơi đi, muốn ở cái loại địa phương đó tìm được một cái nho nhỏ địa tinh doanh địa, hơn nữa là lông tóc không tổn hao gì đi tới, đây quả thực khó có thể tưởng tượng, ít nhất nàng nghĩ không ra đối phương lấy cái gì biện pháp làm được điểm này. Nàng nhìn kỹ trước người thiếu niên, đồng nhất nhìn kỹ nàng phát hiện rất nhiều ngay từ đầu bị nàng sao lãng chi tiết đúng đối phương quần áo rất sạch sẽ sạch sẽ người thoạt nhìn cũng rất tinh thần tựa hồ cố ý sửa sang lại qua mình hình tượng điểm này để cho đệ vị rất là hài lòng nhưng nàng phát hiện trong mắt hắn mang theo rất nhỏ tiêm máu hốc mắt hạ cũng có mắt còn thâm sắc mặt cũng có chút hôi bại điều này nói rõ hắn thức đêm rồi hắn sẽ không có nói láo được rồi ta có thể tin tưởng ngươi như vậy ngươi có thể vẽ ra điệu tinh doanh địa bản đồ sao đệ vị trong lời nói nhiều một chút chân thành ít một chút chế nhạo la lâm gật đầu lộ tuyến cũng ghi tạc trong đầu Nếu như ngươi cho ta giấy cùng bút, ta sẽ đưa chúng nó vẽ ra. Ngươi đi đem giấy bút lấy ra." Nàng đối với một bên tùy thân hộ vệ nói, nàng vẫn còn có chút không tin, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì chỉ cần nhìn một chút đối phương vẽ đi ra ngoài địa đồ, có thể phán đoán hắn nói lời đích thực giả. Giấy bút rất nhanh cầm được, bày ra ở trên bàn, La Lâm nhắm mắt hồi tưởng xuống, sau đó ở giấy trắng một góc vẽ một hàng đơn giản đánh dấu, một ít đơn giản ký hiệu. Cái này đại biểu con sông, điều này đại biểu thung lũng, điều này đại biểu cao địa, điều này đại biểu đất chúng. Rất không tồi. đệ vị cảm thấy thiếu niên này đầu góc thật thông minh. Sau đó la lâm bắt đầu ở trên tờ giấy trắng vẽ lên lộ tuyến, dài rác vài phút về sau, một chương đơn giản nói địa đồ liền xuất hiện ở trên giấy, phương vị cùng khoảng cách phương diện có chút không chính xác, nhưng ta ở ướt trong đất mỗi cái trọng yếu tiết điểm thượng cũng làm đi một tí bí ẩn đánh dấu. Có bức tranh này, nữa so sánh ướt trong đất đánh dấu làm một ít tu chỉnh, có thể vô cùng đơn giản mà tìm được địa tinh cường đạo doanh địa. đệ vị nhìn kỹ chấm địa đồ, chính cô ta đã từng đã tiến vào ướt mà bên ngoài, lúc này bằng vào trí nhớ nội dung cùng bức tranh này một đối chiếu một cái, nàng phát hiện. ít nhất ở nàng biết đến khu vực đồ thượng vẽ nội dung là chính xác phương vị đúng khoảng cách cũng kém cách không lớn cái này đủ để chứng minh bức tranh này là chân thật bất hư đấy đệ vị còn phát hiện đối phương vẽ ra địa đồ ra ngoài ý định điệu tinh chính xác thứ này thậm chí có thể cầm lấy đi trực tiếp làm hành quân bản đồ nàng như cũ cảm thấy có chút khó có thể tin muốn biết ở sai phái la lâm đi tìm địa tinh doanh địa trước nàng đã tìm vài nhóm người vào đi điều tra nhưng không có chỗ nào mà không phải là lấy thất bại chấm dứt ngay cả điệu tinh bóng dáng đều không sờ đến mà người trẻ tuổi người tốn một ngày rơi thời gian một người dĩ nhiên cũng làm như vậy thành công, thật là không thể tư nghị. điều này nói rõ cái này cái người tuổi trẻ sắt thực có được cùng tự tin xứng đôi năng lực, hắn có được người bình thường khó có thể sánh bằng tài hoa. đối với người như vậy mới, đệ vì cảm thấy nàng không có lý do gì đưa hắn cự chi muôn ngoại ngay tại La Lâm chuyên tâm hoàn thiện địa đồ chi tiết thời điểm, trước khi bị đánh rách hổ khẩu lần nữa đã nứt ra, máu từ trên tay hắn trong vết thương dị ra, dọc theo cây viết xuống trôi. La Lâm vội vàng thu bút, muốn cầm thứ gì đi lau sạch máu trên tay dấu vết, tích. đệ vì đôi mắt thấy được, kinh hỏi, cái này là chuyện gì xảy ra? không có gì vết thương nhỏ la lâm cười xuống hỏi có thể cho ta một ít sạch sẽ khăn vải sao ta khỏa ra tay để cho ta nhìn ngươi một chút hai tay đệ vì ra lệnh nàng không nghĩ tới đối phương lại bị thương xem ra đối phương ớt địa chi được cũng không phải nhất phạm phận gió thậm chí có thể là đã trải qua một phen nguy hiểm la lâm mở ra bàn tay đệ vị nhìn bàn tay hắn trong bị cực lớn lực đạo đánh rách vết máu có chút nhìn thấy mà giật mình hỏi vội cái này là chuyện gì xảy ra Đúng phải một đầu rừng dập lang lực đạo của nó rất lớn ta dùng kiếm đón đỡ thời điểm tới tay đánh rách rồi vết thương nhỏ mà thôi. La Lâm cười giải thích, thần sắc thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng người nào cũng không còn phát hiện. Hắn chú ý của lực đã có một bộ phận để ở một bên hộ vệ trên người. Cái này một lẹ vẹo năm trung niên hộ vệ thấy tay của hắn lúc trên mặt rõ ràng mà xuất hiện vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, ở La Lâm hội chế địa đồ thời điểm, hắn thần sắc cũng có chút dị thường, tựa hồ có chút bất an cùng lo âu. Cái phản ứng này thật đúng là kỳ quái. La Lâm trong nội tâm sinh ra một tia cảnh giác, tướng thằng này xếp vào phòng bị đối tượng. Thời điểm này, đệ vị đã phân phó thị nữ lấy ra vải trắng, thị nữ muốn giúp đỡ, nàng ngăn trở. hay là ta đến đây đi, ta tự mình tới là được. La Lâm chối tử, hắn mặc dù tự tin, nhưng không cho rằng để cho một cái tôn quý pháp sư tiểu thư cho mình, ba lô, bao khỏa miệng vết thương là một việc thích hợp chuyện. Đừng chối tử, La Lâm, đây chỉ là làm việc nhỏ, mà ngươi mang tới tin tức lại giúp ta đại ân. đệ vị nghiêm túc nói, ta cảm thấy không thắng vinh hạnh. La Lâm đã tiếp nhận đệ vị có hảo ý, hắn biết đây là thượng vị giả lôi kéo thủ hạ chính là một cái thủ đoạn nhỏ, thì ra là nói cái này đệ vị đã nhận thức được hắn giá trị, đang đối với hắn lấy lòng, cái này rất không tồi. đệ vị cẩn thận giúp la lâm gói ký miệng vết thương sau đó đối với một bên tùy thân hộ vệ nói hắc lâm đại thúc từ hôm nay lên la lâm chính là ta hộ vệ cụ thể chuyện còn là dựa theo quy củ tới làm từ ngươi tới an bài hắn vũ khí hộ giáp cũng đều theo quy củ phối trí vâng thiểu thư hộ vệ hạ dì được rồi lễ quay đầu đối với la lâm nói ngươi theo ta la lâm nhẹ nhàng thở ra hắn cuối cùng thượng tiến lên một bước liền xoay người đối với đệ vị hành lễ vô cùng cảm tạ đệ vị tiểu thư đây là ngươi nên được cơ hồ ngay tại nàng những lời này nói ra khỏi miệng thời điểm La Lâm đã nghe được đầu chuyển đến trí nào tin tức, tham dò Trần Nghê ước mà đi tinh cường đạo doanh nhiệm vụ đã hoàn thành, lấy được kinh nghiệm 150. trăm Ngươi đạt đến cấp bậc ba. Chuyện của ngươi lực gia tăng một, của ngươi lực lượng gia tăng 2. của ngươi cân đối gia tăng một. Trước mắt kinh nghiệm là mười ba trăm, Trước mắt phẩm chất tăng lên tiến độ bảy mươi dự đoán phẩm chất tăng lên thời gian 49 tiếng đồng hồ. Theo sát lấy, quen thuộc nhiệt lưu bắt đầu ở La Lâm tứ chi bách hải trong dũng động, trên người tất cả mệt mỏi cũng biến mất không thấy gì nữa, trên tay vết thương cũng chuyển tới một hồi nương ấy. bắt đầu nhanh chóng khép lại, cảm giác này cực kỳ giỏi. Khi hắn đi theo hộ vệ Hạ Dĩnh từ vườn hoa đến biệt thự phía sau hộ vệ ký túc xá một đoạn đường này lên, La Lâm thân thể khôi phục được trạng thái tốt nhất, cả người như là bị đổi mới, reo bò. Sau trong thời gian, hộ vệ Hạ Dĩnh không có biểu hiện ra càng nhiều nữa chỗ dị thường, hắn dựa theo đệ vị phân phó, cấp La Lâm trang bị một bộ chế tác tương đối thông thường khảm đinh giáp, một bà sắc bén ngắn cương kiếm cùng với một mặt giày đặc trùm da la chắn Cái này trang bị để cho La Lâm rất hài lòng. Đời trước, hắn chiến sĩ vai tuần vũ khí chính là một kiếm một lá chắn trộm như vậy đưa có thể công có thể thủ thành thạo hắn dùng vô cùng trượt ở thuận chiến sĩ bài danh ở bên trong hắn có thể xếp vào top năm cái này hay là bởi vì hắn tiến vào trò chơi quá muộn cấp bậc kéo lui về phía sau nguyên nhân để cho la lâm cảm thấy vui mừng chính là đệ vị còn đưa tới một túi tiền nói là nhiệm vụ khen thưởng chừng 30 miếng ngân tệ đệ vị cân nhắc rất chu toàn 20 miếng cầm lấy đi trả lại hắn vay nặng lãi 10 miếng lưu lại cho hắn an trí cuộc sống trong lúc nhất thời la lâm sau khi sống lại gặp phải tất cả vấn đề tựa hồ cũng giải quyết cái này có thể coi như không tệ Nam Ngay tại La Lâm ở đệ vị trong biệt thự hội chế địa đồ thời điểm, thích khách thi thể rốt cuộc bị một cái người qua đường phát hiện. Nhưng chờ người qua đường này, tướng sự tình báo cáo nhanh cho thành vệ, khoan thai tới chậm thành vệ binh đến hiện trường thời điểm, thích khách thi thể cũng đã không cánh mà bay, hiện trường chỉ để lại một ít vết máu. Cũng nội thành, nơi nào đó âm u căn phòng của ở bên trong, mở tối dưới ánh đèn, có mấy người ngồi vây quanh lấy, sắc mặt cũng vô cùng âm trầm. Khi bọn hắn trước mặt một bản trên bàn bày biện thích khách thi thể, chúng ta kế hoạch bị người phát hiện. Nói chuyện là một mặc áo khoác da trung niên nam nhân, nếu như La Lâm ở chỗ này. Hắn nhất định có thể nhận ra, cái này là ác ôn màn phúc. Đây thật là cái tin tức xấu, nhưng ở nó trở nên tệ hơn trước khi, phải tìm ra cái này đánh lén người. Người này thanh âm trầm thấp khàn khàn, hắn đem chính mình giấu ở trong bóng ma, nhìn không ra cụ thể diện mục. Một cái làm cỏ dược y sinh ăn mặc lão giả đang lật xem thi thể, trong miệng đồng thời nói hắn kết quả phân tích, trên thi thể là kiếm thương, gọn gàng mà một tiếng, thủ pháp vô cùng lão luyện, nhưng lực đạo cũng không quá đủ, động thủ nhân lực số lượng không mạnh, từ đối thủ xuất kiếm góc độ cùng miệng vết thương độ cao nhìn, cái này đánh lén người vóc người trung đẳng. Ồ ta cảm thấy phải vết thương này rất quen thuộc, ta giống như gần đây gặp một lần. Ta nghĩ tới, liền ở khuya ngày hôm trước, Mạn Phúc, dưới tay ngươi một cái lâu la tới tìm ta trị thương, miệng vết thương cùng cái này tương tự. Mạn Phúc âm thanh lạnh lùng nói, kia vấn đề đơn giản, ta lập tức đi thăm dò. Chương 14, dòng nước ngầm mãnh liệt. Trở thành hộ vệ về sau, đệ vị cho La Lâm một ngày ngày nghỉ, làm cho hắn an bài mình chuyện vụ vật. La Lâm liền mặc vào hoàn toàn mới màu đỏ sầm khảm đinh áo giáp, con hắn chùm ra một lá chắn, ngang hông chớ lấy ngắn cương kiếm, võ trang đầy đủ mà xuất phát. Bây giờ, hắn coi như là mặc áo giáp cầm binh khí kiếm vẫn đầy đủ hết công phòng nhất thể cái này mới có một cái chiến sĩ bộ dáng từ trong biệt thự sau khi ra ngoài hắn đi trước tìm hoen ý định tướng thiết kiếm trả lại cho hắn tìm được hoen thời điểm hắn đang bến tàu đổi tới đổi lui mà tìm việc làm bất quá hiển nhiên còn không tìm được cố chủ cho nên thoạt nhìn có chút không có việc gì cả người cũng là lười biếng có chút để không nổi sức lực bộ dạng ha ha hoen la lâm phất tay chào hỏi hoen quay đầu thấy được la lâm trong mắt hắn la lâm lúc này thật tỏ biến dạng có lẽ là mặc hộ giáp nguyên nhân Hắn Thoạt nhìn đã không hiện gầy yếu đi, ngay tiếp theo vóc dáng cũng cao hơn một chút, cả người bút đỉnh mà đứng ở đó, tư thế hiên ngang, tinh thần phấn chấn đồng bột, tựa như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm đồng dạng, tràn đầy khó nói lên lời sinh cơ. Tại nơi này xám xịt bến tàu, ở một đám khắp khuôn mặt là mệt mỏi cùng chết lặng công nhân bến tàu ở bên trong, hắn là chân chánh hạt giữa bầy gà. Có khoảnh khắc như thế, hoan cảm nhận được ghen ghét. Đúng, bởi vì đối phương đã nhận được hắn vẫn muốn đầu người muốn, mà hắn vẫn còn ở bến tàu chán đến chết, không khí trầm lặng mà sống. Nhưng tình này tự chỉ tồn tại trong tích tắc đã bị hắn triệt để trục xuất khỏi đầu. Bọn họ là hảo hữu, cùng chung chí hướng, La Lâm chỉ là so với hắn đi trước một bước, hắn sẽ chạy tới đấy. Nụ cười từ trên mặt hắn nổi lên, hắn phất tay chào hỏi, "Ha ha, La Lâm, bằng hữu của ta, xem ra của ngươi hành động rất thuận lợi." La Lâm cũng là cười ha ha, "Đúng, hết thảy thuận lợi, lại nói tiếp, còn nhiều hơn thua lâu ngươi thanh kiếm này, nó thật giúp ta đại ân." La Lâm tướng thiết kiếm đưa trở về, thật lòng ngỏ ý cảm ơn. "Ta thật cao hứng có thể giúp đỡ ngươi một tay, bằng hữu của ta." Hoàn cảm rất tốt, từ La Lâm thần thái cùng trong lời nói, hắn không có cảm thấy bất luận cái gì khinh thị. Đối phương cũng không vì vì chính mình thành công mà coi thường hắn, điều này làm cho hắn cảm giác người bạn này thật đáng ra gia kết giao. "Đi, bây giờ gần chưa rồi, chúng ta đi hảo hảo uống một chén." La Lâm cười nói, thấy Huyền trên mặt xuất hiện vẻ do dự, biết hắn không chịu nhiều chiếm mình tiện nghi, liền lập tức nói, "Để vị tiểu thư thưởng ta một khoản tiền, không, có ngươi được làm hỗ trợ, ta nhưng không chiếm được cái này bút tiền thưởng. "Vậy được rồi." Hoen cười rộ lên, hắn rõ ràng cảm nhận được La Lâm có hảo ý, đây là một tỉ mỉ hảo hữu. "Hai người hay là chọn lần trước quán cơm, bất quá không có ở đại đường ăn." mà là ổn định ở lầu hai phòng. Trải qua đại đường thời điểm, rất nhiều nhận biết La Lâm thấy hắn cách gan mặc cũng hết sức kinh ngạc, bọn hắn có thể dễ dàng nhìn ra La Lâm trên người trang bị đắt đỏ. "Ha ha, La Lâm, ngươi phát đạt rồi." "La Lâm, nói nhanh lên, ngươi bị cái nào quý nhân nhìn trúng?" La Lâm cười ha ha một tiếng, hắn không muốn cố ý tuyên dương trở thành pháp sư hộ vệ chuyện này, liền đối với quẩy ba thị nữ Thúy Ni nói, giống như lần trước, trong hành lang mỗi người một ly bia, ta mời. Nghe xong có miễn phí uống rượu, trong hành lang ăn thô nhân cửa liền cũng đã quên truy hỏi, nguyên một đám thổi lên huýt sáo, cực kỳ cao hứng. hoen có chút không hiểu la lâm cử động nhỏ giọng nói la lâm bọn hắn liền giống như đá chết lặng không chịu nổi làm gì lãng phí tiền tài la lâm mỉm cười giải thích có lẽ những tảng đá này chính giữa tồn tại một khối bảo thạch đâu này cho dù cái này không có nhưng chuyện của ta sẽ mượn bọn họ miệng truyền đi cuối cùng sẽ bị bảo thạch biết vận khí tốt mà nói chúng ta có thể giao cho nhiều hơn bạn của cùng chung trí hứng rồi không phải sao hoen khẽ giật mình ngay sau đó gật đầu hắn cảm giác la lâm bộ ngực rất rộng lớn mà chính hắn liền lộ ra không phóng khoáng rồi điểm này hắn muốn sửa lại tới rồi phòng hai người giống như lần trước như cũng là uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, chờ ăn uống mà thông khoái, động tác mới chậm lại. La Lâm mới hỏi, huân, ta có một đề nghị. ngươi nói. Huân vẻ mặt nghiêm túc, hắn bây giờ đối với La Lâm thập phần kính nể, đối với hắn mà nói thập phần coi trọng. Ta cảm thấy cho ngươi cần tránh quy vũ kỹ huấn luyện, giống như như bây giờ chỉ bằng mượn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thân thể chiến đấu, dù cho may mắn đã lấy được tấn thăng cơ hội, về sau phát triển cũng sẽ thụ đến trở ngại. La Lâm đúng trọng tâm mà nói, hắn biết, bây giờ Hoen chỉ biết một chút đầu đường đánh nhau kỹ năng, mặc dù có kiếm có dao găm. nhưng dao găm chỉ dùng để cắt thịt ăn kiếm chỉ lấy tới làm dao phay dùng tại chính thức trong chiến đấu đó căn bản thượng không được mặt bàn hoan xác mặt tạm đạo hắn biết la lâm nói rất đúng nhưng vấn đề là vô luận là đi vẹn đổm vũ quán hay tìm một cái đạo sư cũng phải cần kim tiền đây là hắn lớn nhất trở ngại la lâm cũng biết rằng điểm này hắn đã sớm nghĩ kỹ lấy ra tiền của mình túi bên trong tổng cộng có hơn 80 miếng ngân tệ một bộ phận là đệ vị cho một bộ khác phận là cái đó bị hắn giết chết không may thích khách trên người hắn tử trong túi tiền đếm ra hai miếng còn lại hơn năm miếng là toàn bộ cũng đặt lên bàn người đây là người ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Hoan cả kinh, nhiều như vậy ngân tệ bị đặt chung một chỗ, lớn như vậy một khoản tiền, hắn lần thứ nhất thấy, đưa cho ngươi, làm vũ quán học phí. Tiền này là ta ở ước mà một cái nhà mạo hiểm trên thi thể lục soát tới, ngươi không dùng lo lắng. La Lâm cười nói, có thể. Hoan cảm thấy yết hầu có chút phát đổ, nói không ra lời. Những điều này đều là vật ngoài thân, trong mắt của ta, cùng hữu nghị so sánh, nó không đáng nhắc tới. La Lâm chân thành mà mỉm cười. Lời này để cho Hoan ngơ ngẩn, hồi lâu, hắn trưởng ra đi thanh thản. cầm qua trên bàn túi tiền móc ra ngân tệ đếm đếm rõ ràng về sau hắn nói 56 miếng tự chính mình cũng toàn mười một miếng đủ học phí rồi những số tiền này ta cho ngươi mượn đấy ta sẽ còn được ta chờ đây ra không để cập tới cái này chúng ta tiếp tục uống rượu la lâm dơ lên ly rượu mời Hửm. hoen cũng cầm chén rượu lên ngửa đầu uống một hớp tận rượu trong chén để ly xuống về sau la lâm phát hiện mắt của hắn vành mắt có chút đỏ lên có lẽ là thấy la lâm phát giác hoen mình đánh trống làm nói bị rượu sặc một cái ha ha một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ, thực tan về sau, hoan liền vội lấy đi vũ quán, hắn đã sớm nhìn kỹ địa phương, còn kém tiền. La Lâm là hướng cũ nội thành trong Mạn Phúc được chỗ đi tới. ở cũ nội thành, Mạn Phúc được chỗ là coi như không tệ đấy, có một thật to sân, trong sân người đến người đi, có du côn, có mượn tiền đấy, có trả nợ đấy, rất là náo nhiệt, kinh thường tính mà có thể nhìn thấy phát sinh xung đột, cơ bản đều là du côn cửa ở đánh trả không nổi khoản nợ đến đây cầu tình kéo dài thời hạn không may ra hỏa. La Lâm tới rồi cửa viện thời điểm, khi thấy vài ngày trước trong đêm cái đó chuẩn bị cướp tiền hắn. bị hắn đâm một dao găm du côn tiểu đầu mục Hắn đang từ trong sân đi tới, xem xét là La Lâm, bản năng giật hạ thân thể, sau đó phát cảm giác chính mình đang đại bản doanh, đã nắm chắc khí, liền lại ưỡn ngực, hung tận nhìn chằm chằm La Lâm, người còn dám tới. Người chết chắc rồi. La Lâm chẳng muốn cùng hắn nói chuyện ra, chỉ là đưa tay nắm lấy bên hông cho kiếm, thằng này khẽ run dậy, lập tức hôi lưu lưu đi. Hắn rất rõ ràng đối thủ lợi hại, mà Mạn Phúc sẽ không vì loại này chuyện hư hỏng cho hắn xuất đầu. Hắn đi đoạt tiền, bị đánh, kia là đáng lợi, vì chuyện này. hắn mấy ngày nay một mực bị du côn đồng liêu cửa chê cười la lâm vào sân liền thấy một thân màu xám nhà tao giáp mạn phúc đang hai tay chống lạnh mà đứng ở cửa gian phòng trên bậc thang giống như con trai của hấn đồng dạng dạy dỗ một chỗ du côn hắn cũng gặp được la lâm trước hơi hơi cười lạnh nhưng chờ thấy trên người hắn hộ giáp cùng vũ khí trang bị về sau trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc hắn đem các loại thần sắc biến hóa ẩn núp rất được nhưng không có lừa gạt được la lâm đại khái là ta đánh tay của hắn xuống trong lòng của hắn khó chịu đi la lâm thầm nghĩ mạn phúc đầu tiên mở miệng hắn đi tới thoạt nhìn rất vui vẻ bộ dạng sung sướng mà mở miệng à la lâm ngươi đây là phát tài la tới trả tiền lại sao ta bây giờ là đệ vị pháp sư hộ vệ bất thời giờ tới la lâm nói điểm này tin tức là không thể gạt được mãn phúc như vậy người tinh minh đấy cho nên hắn nói thẳng pháp sư hộ vệ đệ vị a đây thật là cái tin tức tốt vậy còn tiền đi 20 miếng ngân tệ một quả không thể thiếu la lâm gật đầu hắn không muốn cùng cái này âm trầm nhiều người liên hệ móc ra ngân tệ đưa tới phải về sạch nợ khế xác nhận không sai về sau tướng thứ này sẽ thành mạnh vụn chí não lập tức hồi báo cho tin tức nhiệm vụ trả sạch mạng phúc vay nặng lãi hoàn thành lấy được kinh nghiệm 150. trước mắt điểm kinh nghiệm e ít cỡ vì một trăm cũng không tệ lắm theo theo trí não bàn bố nguyên tắc bất quá hai cái nhiệm vụ là hắn có thể thăng lên tứ cấp rồi còn rất mau đương nhiên la lâm biết chỉ là giai đoạn trước như thế hậu kỳ sẽ càng ngày càng khó hắn không muốn tại đây âm u nhiều chỗ ngây ngô còn tiền về sau xoay người rời đi Mạng phúc vẫn đứng trong sân chờ la lâm bóng lưng sau khi biến mất hắn lập tức trở về tới rồi trong phòng trong phòng một cái đem chính mình giấu ở trong bóng đen đứng bình tĩnh tại đó. Sứ giả, tình huống không tốt lắm. ta mới vừa nhìn được hắn, hắn dĩ nhiên là vị a na người. vị a na học đồ đang điều tra địa tinh doanh địa chuyện của ta chỉ sợ hắn bây giờ đã được đến địa tinh doanh địa vị trí chỗ. bóng đen đã trầm mặc trong chốc lát, sau đó có khản giọng thanh âm của chuyển tới, ta đã biết chuyện này. chúng ta sớm bày ra thẩm tử chặn được đệ vi chuyển cho vị a na tin tức. Người phải làm là, ở trong tối tử bại lộ trước khi, đi giết cái đó đùa với lựa tiểu cô nương, còn có cái đó xen vào việc của người khác tiểu tử. để cho tử vong xương mù che đậy hết thảy. Lúc nào đợi động thủ? Cành nhanh càng tốt, ngay tại tối nay đi. Được, ta đây phải đi an bài. Chương 15, lịch sử sẽ tái diễn sao? Không. Từ Mạn Phúc trong sân đi ra, trong ngõ hẻm đi không đến 100 mở đường, La Lâm lại gặp được một kiện nháo tâm chuyện. Cái đó bị La Lâm đánh du côn thủ lĩnh lại một lần nữa ngăn cản con đường của hắn, lần này, hắn tụ tập một đoàn người, chỉ ít có 15 người, cơ hồ tướng ngõ nhỏ cấp trận chết rồi, bọn họ trang bị cũng có nho nhỏ tăng lên. từ cơ bản không có lực sát thương côn gỗ biến thành chém cốt đao các loại hung khí la lâm người hôm nay đừng nghĩ đi ra nơi này thủ lĩnh hung tận nói lần này hắn không phải lão đại hắn đang đứng ở một cái tráng hán đầu trọc bên cạnh tráng hán này vóc người chân tầm một m 95 du quang tỏa sáng trên đầu đâm một cái màu xanh dữ tợn đầu sói một tay cầm lấy một bản nặng nề chém cốt đao thoạt nhìn hung hành vô cùng la lâm biết hắn tráng hán này biệt hiệu gọi ra lang là mạn phúc thủ hạ chính là tam đại tay chân một trong trên bến tàu rất nhiều người đều bị hắn giao hơn qua hắn ra tay cũng vô cùng hung ác chưa bao giờ biết lưu tình, chỉ cần bị hắn dạy dỗ, tuyệt đối sẽ đứt gân gãy xương, thiếu cánh tay thiếu chân cũng là chuyện thường. cái kia xong lồi mắt nhìn chằm chằm La lầm, giơ tay lên dậm chém cốt đao chỉ vào La Lâm lỗ mũi, âm thanh hung dữ cười, ta hôm nay vì huynh đệ ta xuất đầu, ngươi lưu lại một cái cánh tay, sau đó quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái khấu đầu, ta liền để ngươi qua. La Lâm tháo xuống trên lưng chùm ra gỗ chắc lá chắn, tướng ngắn cương kiếm nắm ở trong tay, khinh miệt cười, một đám tiểu xỉu còn ngươi nữa, ngươi không nên gọi Giá Lang, ngươi nên gọi chó hoang. hắn hiện tại thân thể đã có cấp ba. lực lượng đạt đến 11 điểm càng quan trọng hơn là trang bị đầy đủ hết hơn nữa lấy được một mặt tấm thuẫn cái này đủ để cho hắn phát động càng nhiều nữa chiến kỹ dù cho đối mặt 15 người đối thủ hắn cũng là không chút nào sợ đang bình thường người hôn chiến ở bên trong nhân số nhiều tự nhiên là tuyệt đối ưu thế nhưng đối với cao thủ mà nói có nhiều khi cái này ưu thế lại cũng không nhất định sẽ phát huy tác dụng nhất là ở một con như vậy không đến rộng 5 mét trong hẻm nhỏ dã lang thái độ đối với la lâm rất không hài lòng hắn thói quen với đối thủ quỷ ở trước mặt hắn cầu xin tha thứ mà không phải dùng loại này miệt thị ánh mắt nhìn hắn hắn trong cổ họng cổn động giống như da thu họ tọt thanh âm quét ngang chém cốt đao đối với trung quanh tiểu để nói các ngươi trước đừng tiến lên tiểu tử này chọc giận ta ta muốn thân thủ chém chết hắn hắn phản ứng để cho la lâm vui vẻ phép khích tướng có hiệu lực rồi cái hắn muốn chính là cái này hiệu quả dã lang tính cách hắn có nghe thấy cái này tên lô mãng sùng bái nhất võ lực hắn dựa vào võ lực ở bến tàu đặt chân khi hắn võ lực của đã bị đối thủ khiêu khích lúc sẽ nóng lòng chứng minh mình lực lượng bây giờ la lâm một câu hắn giống như mắc câu con cá đồng dạng nhảy ra ngoài loại người này thật sự là chưa đủ sợ hãi dã lang muốn một mình xuất chiến một bên du côn thủ lĩnh thấp giọng khích lệ đại ca tiểu tử này rất lợi hại chúng ta cùng tiến lên tương đối ổn thỏa hắn là xuất phát từ hảo ý nhắc nhở nhưng dã lang lại cho là thằng này hoài nghi hắn võ lực của hừ lạnh một tiếng ngươi lại dám hoài nghi lực lượng của ta đại ca cẩn thận a cũng ngay dã lang căn bản không nghe khích lệ la lâm tiếp tục đâm kích hắn hừ hừ cười lạnh ta cam đoan chờ một lát ngươi sẽ nằm dạp trên mặt đất hướng ta cầu xin tha thứ tiểu tử ngươi muốn chết dã lang ánh mắt lập tức thay đổi đến đỏ bừng hắn cảm thấy cái này la lâm đáng giận tới cực điểm hét lớn một tiếng hướng la lâm của vọt lên trong tay hai thanh chém cốt đao dơ lên cao cao thế phải chém chết đối thủ tới tốt lắm la lâm cúi thấp người thể đối với vọt lên hắn một tay cầm lá chắn ngăn cản trước người cả người yếu hại cũng giấu ở lá chắn về sau ngăn cương kiếm phong rán lá chắn mà giấu giống như giấu ở trong bụi cỏ rán độc tùy thời chuẩn bị đập ra đi cấp địch nhân một kích trí mạng khoảng cách song phương chỉ có hơn 30 thước như vậy một đôi hướng không đến 3 giây liền đụng lại với nhau ẩm chém cốt đao chém vào chùm ra gỗ chắc lá chắn lên phát ra cực lớn mà chầm muộn tiếng vang trong chốc nhóm này la lâm cũng cảm giác được một cổ cự lực hướng hắn vượt trên ra, sơ lược đoán chừng dã lang lực lượng có lẽ ở 15 trở lên vượt qua hắn rất nhiều mục tiêu dã lang lực lượng dự đoán 16. sáu trí đã ở đồng thời cấp ra tương đối chính xác số liệu đối với điểm này la lâm đã sớm chuẩn bị ở cảm thấy sức lực lớn đè xuống trong nháy mắt trong tay hắn tấm thuẫn mỉm cười nói nghiêng đã phát động ra lá chắn kỹ trên chết trên chết nghiên đi tấm thuẫn hình thành góc chế độ dẫn đạo đối thủ lực công kích đạo đều rời đi sớm định ra phương hướng lấy quay mũi tổn thương, kèm theo hiệu quả, có khả năng để cho đối thủ mất đi trọng tâm. La Lâm với tư cách thuẫn chiến sĩ, một chiêu này dùng qua vô số lần, thuộc quen thuộc là không rơi xuống chín. Lúc này lá chắn mặt một nghiêng, cũng cảm giác được phía trên lực lượng nhanh chóng giảm bớt, thậm chí còn không bằng một cái người bình thường công kích. Lực lượng này rất xuống mà biên độ thật sự có chút lớn, chỉ có một có thể sẽ phát sinh loại tình huống này, cái tiêu chính là cái này đã lang quá mức phẫn nộ, một lòng muốn chém chết La Lâm, dùng sức quá mức, lúc này chém cốt đao lực đạo bị dẫn đạo trên chết. hắn trọng tâm cũng đi theo lệnh la lâm trong nội tâm vui vẻ trong tay tấm thuẫn mỉm cười nói lui sau đó lại chợt ra bên ngoài đấy lại đã phát động ra kế tiếp lá trắng kỹ sụp đổ núi cái này tên chiến kỹ nghe rất khí phách nói trắng ra là chính là dùng tấm thuẫn đi đụng người chỉ có điều đụng thời điểm muốn thông qua nhất định được kỹ xảo để cho lực va đập đạo trở nên giàu có sức bật hình thành sụp đổ như mũi tên tấn mạnh hiệu quả ở kết trước la lâm dùng tấm thuẫn xuất ra sụp đổ núi kỹ núi đương nhiên là sụp đổ không na đấy nhưng là tiểu quy mô thạch xây công sự tưởng nhưng có thể dễ dàng toát ra lực sụp đổ núi dùng một lát. Tâm vẫn đụng phải đi ra ngoài, phanh hạ xuống, trực tiếp phá khai dã Lang trong tay lực đạo tán loạn chém cốt đao, sau đó hung hăng sụp đổ tại hắn ba sườn. Ác La Lâm nghe được dã Lang trong cổ họng truyền ra một tiếng không khỏi tự chủ bật hơi thanh âm, đây là phổi gặp cường lực tấn mạnh để ép tạo thành kết quả, có thể dự đoán hắn bây giờ tuyệt đối đã phổi chảy máu. Nếu như không lập khắp đi tu lôi, mà là tiếp tục tìm người đánh nhau, như vậy trong một năm hẳn phải chết. Dã Lang vốn là trọng tâm bất ổn, lại đã gặp phải sụp đổ núi một kích, lúc này cả người liền hướng một bên lảo đảo nghiêng lệch đi ra ngoài, đứng cũng đứng không vững, liền giống như bún say Đây là trong chiến đấu, thực tế đối mặt là La Lâm như vậy kinh nghiệm phong phú đối thủ, kia cơ bản cũng là chỉ còn đường chết rồi. La Lâm nhân cơ hội phát động thứ kích, giấu ở tấm thuẫn phía sau mũi kiếm đột nhiên đâm ra, đâm về phía dã lang trong lòng. Nhưng gần đến giờ đầu, La Lâm vẫn là cải biến mũi kiếm phương hướng, như trước đâm về bả vai. Hắn không muốn theo ý giết người, bởi vì chỉ cần có một phương giết người, vậy thì ý nghĩa đã không có đường lui, hình thành bất tử không nghĩ kết quả, cái này không sáng suốt. Phút một tiếng, mũi kiếm vào thịt, lần này, La Lâm lực đạo mười phần, mũi kiếm vào thịt gọn gàng mà linh hoạt. Sau đó lại nhanh chóng thu kiếm, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên thân kiếm không dính một giọt máu. Về sau, La Lâm cùng Dã Lang thắt thân mà qua. Dã Lang té ngã trên đất, bụng lấy khó chịu lồng ngực liên tiếp ho khan, cơ hồ ho khan tắt thở, mới hướng trên mặt đất nổ ra một búng máu đảm. Sau đó, hắn cứ như vậy ngồi dưới đất, vụ vụ thở, một tay bụng lấy bả vai miệng vết thương, muốn đứng lên, nhưng vùng vây vài cái, lại làm không được, trong lồng ngực hỏa lạt lạt đau đớn để cho hắn không cách nào tụ tập lực lượng. Điều này làm cho Dã Lang trong nội tâm vô cùng đánh bại, qua tay khẽ vây liền thua. hắn vẫn lấy làm hào lực lượng lại không có phát huy bất luận cái gì tác dụng hắn không nghĩ ra la lâm là mặt không đỏ hơi thở không gấp thần thái hoàn toàn không có biến hóa nhìn hắn bộ dáng tựa như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng dù côn thủ lĩnh nuốt nổ nước miếng trên thực tế trong hẻm nhỏ mặt khác du côn cũng đều là làm như vậy đấy nguyên một đám ánh mắt trường lưu viên mẹ rồi đây cũng quá oan dã lang đại ca thoáng một phát cục này làm sao đánh du côn cửa trận trong ngõ hẻm tan cũng không phải đánh cũng không phải một là không biết nên làm cái gì bây giờ rồi trên đất dã lang thoáng hoan quá khí lai thanh âm khàn giọng hỏi la lâm làm sao ngươi không giết ta hắn tin tưởng thấy được mũi kiếm chuyển sang quá trình một kiếm kia vốn là đâm về lòng của hắn miệng la lâm khinh thường nói chuyện cùng hắn căn bản không để ý tới hắn xoay người nhàn nhạt đối với một đám do dự du cô nói mau tránh ra đi kiếm của ta không muốn nữa dính máu rồi lúc này đây hắn không có làm lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị cũng không có làm lôi đình chiến lên giống nhưng bộ dạng này lạnh nhạt thần thái lại cấp du côn một loại lớn lao áp lực du côn cửa sợ run vài giây đồng hồ về sau im lặng nhường ra một con đường bọn hắn không dám chọc người này nhân số ưu thế hoàn toàn không cách nào mang đến cảm giác an toàn la lâm như trước kiếm thuẫn nơi tay cứ như vậy để phòng lấy từ trung gian trong thông đạo đi tới đi thẳng ra cửa ngõ mới thả miệng khí may mắn đám người kia đều là người nhát gan không có vây công hắn vừa rồi nếu là cùng tiến lên hắn mặc dù không đến mức bại nhưng khẳng định phải bị thương đi ra ngõ nhỏ trước hắn tự hồ nghe đến trong ngõ nhỏ có chút xôn xao tự hồ có người nữa hô cái gì dã lang đại ca đoán chừng là tên kia lại xảy ra chuyện gì đi à nhà ngất đi cũng có khả năng nhưng cái này cũng không có quan hệ gì với hắn rồi la lâm không có đi quản hắn khỉ gió một bên dạo chơi hướng để vi biệt thự đi tới một vừa tra xét trong đầu về các hạng chiến kỹ độ thuần thục tăng lên tin tức tâm tình rất vui sướng những thứ này độ thuần thục là một chỉ tiêu đại biểu cho hắn tố chất thân thể đối với phát động các hạng chiến kỹ ủng hộ trình độ tự nhiên độ thuần thục càng cao đã nói lên ủng hộ hơn cao chiến kỹ phát động uy lực càng lớn tốc độ cũng càng nhanh la lâm ngươi đừng chạy đứng lại cho ta vừa đi ra hẻm nhỏ không lâu đi tới đường phố chính trong dòng người thời điểm la lâm nghe được có người ở phía sau giống tên hắn thanh âm rất khàn giọng tựa hồ còn để nén một trùng thấm khổ la lâm trong nội tâm rất kỳ quái quay đầu lại nhìn thoáng qua lại phát hiện dã lang lại đuổi theo tới sắc mặt hắn trắng bệnh trên trán đều là mồ hôi lạnh một tay che ngực bước chân có chút tập tễnh, nửa đi nửa chạy đuổi theo người cùng tới làm chi muốn chết la lâm rất kỳ quái người này đầu góc chẳng lẽ bị hư ta cùng huynh đệ ta thuyết pháp là tới tìm người dốc sức liều mạng vù vù năm nhưng ta biết ta không phải đối thủ của ngươi ta là có lời muốn cùng ngươi nói Giã lang lời của nghe càng thêm không hiểu thấu bởi vì hắn phổi bị thương mỗi nói một ấu câu đơn hắn thì không cần không dừng lại lấy thở một ngụm nói đi la lâm không ngại nghe một chút Mạn phúc năm vù vù năm đều muốn giết ngươi bởi vì hắn biết ngươi giết tù dụng chính là cái trong hẻm nhỏ thích khách năm vù vù ta biết bởi vì là ta đi thu thi Giã lang nói chuyện đồng thời trên tay cầm lấy chém cốt đao liền hướng la lâm chém đi qua nhưng một kích này suy yếu vô lực rõ ràng cho thấy làm dáng một chút là cho phía sau hắn các minh đệ nhìn la lâm thoải mái mà thoát qua sau đó một cước tướng dã lang đá ngã xuống đất dã lang tin tức để cho trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn đã ngã dã lang về sau ánh mắt phức tạp nhìn hắn liếc rất kỳ quái người này vì cái gì phải giúp hắn bất quá bây giờ không có thời gian đi giải thích la lâm bánh ít đi, đi bánh quy lại ngươi tốt nhất dưỡng thương đi không cần nhiều động một tháng thì tốt rồi nói xong la lâm xoay người rời đi đại khái đi ra 50 mươi m về sau hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua liền gặp được dã lang đã bị đệ tử của hắn huynh cấp nhấc lên tới mang đi nha la lâm lập tức nhanh hơn bước chân hắn cũng không có trực tiếp đi đệ vị biệt tự, mà là xoay người đi khu buôn bán thảo dược nó hẻm. nếu như giã lang tin tức thật sự, như vậy thì nói là, mạn phúc hẳn là hủy diệt giáo phái người năm. a, thiên, vừa rồi hắn lời đã tướng đệ vị liên lụy đi vào rồi. chuyện này, bốn, cái này cùng kiếp trước nhiệm vụ tình tiết sau mà tương tự. kiếp trước, hắn điều tra đệ vị chết nguyên nhân, cũng là bởi vì đệ vị phái người đi thăm dò địa tinh doanh địa, sau đó đã nhận được một ít bí mật, nữa về sau một đêm tầm đó đã bị người thần bí diệt khẩu. chi tiết mặc dù có chỗ bất đồng, nhưng lớn khuynh hướng phương diện. Cơ hồ là trò chơi tình tiết tái diễn. La Lâm đương nhiên có chút sợ hãi, trí não, chẳng lẽ ta làm cái gì cũng không cải biến được đã từng phát sinh lịch sử sao? Hết thảy đều là phí công sao? Vậy hắn còn thế nào đi cứu Vi Anna? Sai lầm. Ngươi đã cải biến từng trải qua lịch sử, sở dĩ cải biến biên độ như thế nhỏ bé, là bởi vì ngươi lực lượng quá yếu, tiến vào này thế giới thời gian cũng quá ngắn. Nam, ta hiểu được. La Lâm bị điểm tỉnh, hắn phải nghĩ biện pháp ứng phó nguy cơ lần này, không có khả năng để cho lịch sử tái diễn. Bây giờ tình huống hết sức nguy cấp, nghiêm hắn Thậm chí là đệ vị ám sát bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Thông thường cấp bậc tăng lên mang tới lực lượng tăng trưởng đã không cách nào ứng phó nguy cơ lần này rồi, bởi vì vì thời gian thượng không kịp, hắn phải mượn nhờ chất thuốc tới đạt được một cái ngắn ngủi lực lượng bùng nổ. Không, không chỉ là lực lượng bùng nổ, hắn còn phải là một ít độc. Chương 16, Ám Đao Ám Kiếm. Khu buôn bán một như thường lệ mà phốn hoa, gần 50 em mở rộng đích hai bên đường phố thương trường cửa hàng mọc như rừng, lối đi bộ bên cạnh là chợt ních người bán hàng rong. Trên đường đủ loại kiểu dáng xe ngựa, xe trâu, người đi đường lui tới. tiếng giao hàng, tiếng ngựa hí, tiếng nói chuyện, đan vào cùng một chỗ, một mảnh huyên náo. La Lâm nhìn phần này phồn vinh cảnh sắc, nhưng trong lòng nhịn không được thở dài. Ai có thể nghĩ đến, một năm về sau, Minh Châu bị long đong, thành này cảnh này sẽ bị thú nhân thay đổi một bó đuốc, hóa thành phủ kiến thi cốt phế tích đâu này? Thế sự biến ảo, phàm Nhân chỉ có thể nước chảy bẹo trôi, muốn chúa tể vận mệnh, tất yếu có được truyền kỳ lực lượng, biết được chí khôn, còn có một bầy cùng chung chí hướng, có được cộng đồng bạn của lý tưởng phụ trợ, ta có thể làm được sao? La Lâm trong lòng tự hỏi, không có câu trả lời. hắn chỉ có thể chỉ mấy lớn nhất cố gắng đi chiến đấu hăng hái hắn một đường dọc theo ven đường người bán hàng rong quầy hàng đi qua chuyên môn lựa những bán đứng đó ướt mà thảo dược quầy hàng một đường đi dạo xuống đông mua đồng dạng tây mua đồng dạng la lâm trong tay năm cái ngân tệ tốn mất bốn người đổi lấy một đống thảo dược đặt được thảo dược về sau la lâm lại đến một nhà luyện kim thiết bị thuê chỗ dễ nói ỷ lại nói cuối cùng thành công tốn một cái ngân tệ ở bên trong mướn chủ cột luyện kim thiết bị một cái giờ đồng hồ quyền sử dụng sau đó hắn mà bắt đầu tranh giành phân đoạt dây mà luyện chế chất thuốc sống cây thảo lá dụng hoa hoàng gai Long huyết lan đủ loại thảo dược bị la lâm dùng các loại thủ đoạn xử lý về sau để vào lửa khang bình thủy tinh tiến hành cất đông lạnh tốn hao 40 thời gian đã nhận được non nửa bình màu hổ phách chất lòng sền sệ đây là hỏa xa chất thuốc một loại cấp thấp lực lượng bùng nổ nước thuốc đối với người bình thường cực kỳ hữu hiệu nhưng có mánh liệt tác dụng phụ lửa ý nghĩa giữ rằng lực lượng dùng về sau có thể ở trong thời gian ngắn để cho người ta lực lượng chợ tăng gấp đôi xa ý tứ hàm xúc loại kịch độc này lực lượng chợ tăng một cái giá lớn ý tứ hàm xúc tiềm lực sinh mệnh tiêu hao làm dược hiệu đi qua đó người sử dụng sẽ lâm vào cực độ trạng thái hư nhược căn cứ cá nhân đích thể chất sau đó tính dưỡng thời gian ngắn thì nửa tháng lâu thì nửa năm nhưng thấy hắn tác dụng phụ cực lớn bây giờ nguy cơ trước mắt la lâm lại chẳng quan tâm nhiều như vậy thời khắc mấu chốt hắn sẽ chút nào nghiêm túc địa tướng thuốc này để uống hết thuê thời gian còn thừa lại 20 mươi la lâm tranh giành phân đoạt dây mà bắt đầu luyện chế tiếp theo tốt chất thuốc cái này đồng dạng là cấp thấp chất thuốc so sánh trụ cột chất thuốc độ khó tăng lên một ít nhưng không làm khó được la lâm từng loại dược thảo mà dày vò 15 phút về sau la lâm đã nhận được một bình nhỏ thanh lượng như nước chất lỏng cấp thấp chất thuốc nguyên ương nước danh tự nghe giống như xuân dược nhưng kỳ thật là vì cái gì sẽ gọi lên ương bởi vì đơn thuần nguyên ương nước là không độc đấy hơn nữa vô sắc vô vị nhưng nếu như phối hợp một cái thuốc dẫn độc tính ngay lập tức sẽ bùng nổ mặc dù không đến mức lập tức lấy tánh mạng người ta nhưng đủ để cho người ta tê liệt mất đi chiến đấu lực la lâm sở dĩ lựa chọn cái này chất thuốc tài liệu đơn giản là một mặt càng quan trọng hơn là độc tính khả khống chai này chất thuốc hắn là dùng để đối phó đệ vi trong biệt thự nội gian đấy đúng trong trò chơi la lâm làm nhiệm vụ thời điểm thì có đầu mối vạch trong biệt thự có nội gian nhưng cụ thể là người nào bởi vì vì thời gian trôi qua quá dài đã không thể nào tuần tra nhưng bây giờ hắn đã trở thành đệ vị hộ vệ từ trước khi cùng tất cả tên hộ vệ thời gian ngắn tiếp xúc ở bên trong la lâm ý thức được nội gian hiểm nghi lớn nhất người chính là cái một lẹ véo năm hộ vệ hạ dìm mặc dù bây giờ hắn không có chứng cứ nhưng phần này hoài nghi đã đầy đủ để cho hắn làm ra tương ứng chuẩn bị viên ương nước thuốc dẫn rất đơn giản chính là tướng hát trông gai trồi hằng khô về sau mài thành phấn là được la lâm đương nhiên mua thứ này bất quá đây chỉ là chồi thì không có hồng khô nơi này luyện kim thiết bị thuê thời gian không nhiều lắm lao bản đã bắt đầu gõ cửa thuốc giục người la lâm hết cách rồi đành phải lấy người bất quá cũng không sao cả cái này chồi ở đâu cũng có thể hồng đệ vi biệt thự hộ vệ trong túc xá thì có lò sưởi trong tường bên trong còn điểm lửa đâu rồi trở về hồng khô cũng là có thể bây giờ đã là buổi chiều hơn 2 giờ trông thích khách giám sát bình thường cũng sẽ ở ban đêm tiến hành vô cùng có khả năng hay là tại đêm nay cho nên la lâm biết hắn thời gian không nhiều lắm thuê từ mượn chỗ đi ra la lâm một đường chạy trượm từ khu buôn bán đến bến cảng bờ biển biệt thự, bảy tám dặm đường, chỉ tốn 10 phút không đến. Biệt thự cạnh cửa hộ vệ thấy hắn thở hồng hộc bộ dáng, cao mày nói, chàng trai, như vậy vội vàng làm gì vậy? Ha ha, chuyện riêng của ta xử lý xong, cho nên nhanh lên gấp trở về, tốt nhiều một chút thời gian quen thuộc sự vụ. La Lâm cười nói, a, ngươi ngược lại là dụng tâm. Hộ vệ qua loa mà trả lời một câu, để La Lâm vào biệt thự. La Lâm đi trước hộ vệ ký túc xá, tướng hắc trông gai chổi dùng một cái bình sắt tử giả bộ, đặt ở lò sưởi trong tường hỏa năng bên cạnh. Túc xá này là một phòng lớn. bên trong năm cái giường vốn là 4 tờ nhưng la lâm tới cho nên một tấm trong đó là mới thêm đấy bên trong vừa đúng có một hộ vệ đang nghỉ ngơi hắn đối với la lâm cử động rất kỳ quái chàng trai ngươi hồng cái gì đồ đâu há là hát trông gai trồi trị bệnh phổi dùng bây giờ xuân hàn rất lợi hại ta sợ vạn nhất được bệnh phổi thì phiền thoái cho nên dùng cái này phòng ngừa xuống la lâm cười giải thích hắn nói rất đúng lời nói thật cái này trôi đích thật là trị liệu viêm phổi thảo dược ngươi ngược lại là có lòng hộ vệ không quá quan tâm cái này thân thể của hắn thể trạng thực địa rất cũng không ngã bệnh Xử lý trôi chuyện của, còn có chút thời gian, La Lâm cùng với hộ vệ này dội danh Hàn Nguyên. Cái này tên hộ vệ vốn là cũng không trò chuyện, liền đối với La Lâm trời Nam Biển Bắc mà hồ khản mà bắt đầu. Hộ vệ tuổi chừng ở mười 16 tuổi, gọi Hoàn Nơ, La Lâm liền gọi hắn đoán Nơ đại thúc, chính hắn là tự cho mình là hậu bối, lời nói thái độ cũng lộ ra rất cung kính, điều này làm cho Hoàn nở phi thường hài lòng, chỉ cần La Lâm nói lên đề tài, hắn là không biết không nói, biết gì nói nấy không chèm gió. Cứ như vậy khản hơn một cái tiếng đồng hồ. La Lâm bất động thanh sắc mà từ đoàn nợ trong miệng trong biệt thự rất nhiều ngoại nhân khó có thể biết được chi tiết. Đối với cô chủ đệ vị cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi cũng có so sánh xâm nhập hiểu rõ. À, cách miếng ngói đại thuốc, ta đối với trong biệt thự tình huống vẫn là không quen tất. Mau đến thiên ngươi trực, dẫn ta cùng một chỗ, được không nào? La Lâm thần cầu. đương nhiên không có vấn đề. Cách miếng ngói đối với cái này chàng trai cảm rất tốt, bởi vì đối phương rất tôn kính hắn. Thời điểm này, trôi cũng đã hong khô rồi. La Lâm dùng ngón tay thoáng nhất trà sát, trời làm liền toàn bộ trở thành bột. Viên ương nước thuốc dẫn cũng khá. tận lực bồi tiếp đi hạ độc cách miếng ngói đại thúc thay ca thời gian cũng tới rồi la lâm liền đi theo hắn bắt đầu ở trong biệt thự bắt đầu tuần tra trên đường đi hộ vệ nên làm cái gì công tác có cái gì phải chú ý đấy cách miếng ngói đại thúc cũng tặng kẽ cùng la lâm nói cái minh bạch để cho hắn được ích lợi không nhỏ nơi này là vườn hoa tiểu thư thích hoa thường xuyên tới nơi này buông lòng tâm tình cho nên vườn hoa là bất luận cái cái gì thì vết nào cũng phải kịp thời bài trừ làm tiểu thư ở chỗ này lúc chúng ta phải tận lực giữ yên lặng không nên đánh nàng hậu viện đối diện lấy tiểu thư phòng luyện kim cửa sổ đồng dạng cần yên tĩnh, bởi vì tiểu thư đại bộ phận thời gian cũng sẽ ở bên trong, phân thần lời của sẽ rất nguy hiểm. Cách miếng ngói đại thúc nói đến đây thời điểm, tận lực giảm thấp xuống thanh âm. Còn có kia, đó là sau chỗ cửa, mỗi sáng sớm món ăn buôn bán sẽ đem thực tài đưa tới, đầu bếp chọn món ăn thời điểm, chúng ta cũng muốn đứng ở đó chấn. Thức ăn an toàn cũng là từ chúng ta phụ trách. Lầu ba là tiểu thư phòng ngủ chỗ, từ đội trưởng hạ dỉ phụ trách thủ vệ, trừ phi cực kỳ đặc thù tình huống, nếu không tuyệt đối không nên đi lên. Còn có nơi này, La Lâm đi theo cách miếng ngói đại thúc một đường tuần tra quá khứ. rất nhanh sẽ tướng trong biệt thự bố cục động vào nhất thanh hai sở kể cả lầu ba bên trong tình huống cũng đại trí hiểu được bởi vì cách miếng ngói đại thúc nói lầu ba bố cục cùng tầng hai là tương tự một chuyến tuần tra xuống thời gian đã đến buổi chiều 5 giờ sắc trời tối xuống tới rồi bữa ăn tối thời gian mặc dù thời gian sớm hơi có chút nhưng la lâm đói bụng rồi cách miếng ngói đại thúc khéo hiểu lòng người mà dẫn dắt la lâm đi phòng ăn ăn cơm trong biệt thự có mấy cái phòng ăn có cấp hộ vệ đấy người làm còn có đệ vị chuyên dụng la lâm là hộ vệ hắn phòng ăn ở khác thự một tầng trong phòng khách bên sảnh không lớn trong đó bày biện một đầu giải trường cái bản, cái bản hai bên chính là trường một băng ghế. La Lâm cùng cách miếng ngói tới có chút sớm, thức ăn còn không có bưng lên. La Lâm nhân tiện nói, đại thuốc, ta đói cực kỳ, đi phòng bếp thuốc dục thuốc dục. tùy ngươi. Cách miếng ngói đại thuốc nhẹ gật đầu, như trước ngồi ở trên ghế giải kiên nhận chờ đợi. La Lâm từ phòng ăn đi ra, mới vừa gia nhập lối đi thời điểm, liền gặp được hai cái vũ giả bưng thức ăn đã đi tới, là một đại nồi thổ đậu trưng thịt súp, còn có một bồn mát. La Lâm nhìn cái vũ giả cố hết sức bưng nóng hôi hổi nồi đun nước bộ dáng, lập tức tiến lên phía trước nói. đại thẩm ta tới giúp ngươi ai không cần phiền phái năm la lâm không khỏi phân trần mà liền đem nổi đun nước từ trong tay đối phương đoạt lại sau đó cười nói không phiền thoái không phiền thoái ta đói bụng lắm phần đỉnh đi qua Vũ giả thấy hắn một bộ cực đói bộ dáng nhịn không được cười đi thôi đi thôi nhìn đem ngươi đòi đấy chàng trai lựa cơm lớn không lịch sự đói nàng là minh bạch la lâm bưng nổi đun nước chạy vào phòng ăn giữa đường thời điểm hắn tướng một nửa huyền lương nước rót vào trong suốt một nửa kia là giữ lại lấy phòng ngừa vào nhất bởi vì hắn không biết hạ dịnh thức ăn phải chăng giống như bọn họ Chờ La Lâm tới rồi phòng ăn thời điểm, hắn liền biết mình quá lo lắng, bởi vì Hạ Dĩnh cũng tới, đang chờ ăn cơm. Chỉ chốc lát, Format cũng tới rồi, mỗi tên hộ vệ cũng phân tới rồi một khối, Hơn nữa một chậu trọng lượng 10 phần trưng thịt sút, cái này là bữa ăn tối rồi. Hạ Dĩnh ăn cùng những hộ vệ khác gần như giống nhau, bất quá vẫn có chỗ bất đồng đấy. Sữa của hắn là thượng lau mỹ vị mỡ bò, hơn nữa còn nhiều hơn một phần bò bít tết rán, nhưng hắn uống vào đồng dạng trưng thịt sút. Hai hơn 10 phút về sau, bọn hộ vệ dùng cơm hoàn tất, La Lâm nhìn kỹ Hạ Dĩnh, chỉ thấy sắc mặt hắn trở nên hồng nhuận một ít. những hộ vệ khác cũng đều là như thế, đây chính là uống nguyên lương thủy sau sẽ biểu hiện ra dấu hiệu, bởi vì này chất thuốc có thể khiến người ta huyết mạch thư giãn, nếu như không có thuốc dẫn, nó thậm chí còn là thuốc bổ. La Lâm, chắc hẳn đoán Nở đã mang ngươi quen thuộc biệt thự, tối nay nửa đêm liền từ ngươi cùng ốc Lâm đốn cùng một chỗ trị thủ đi. Hạ Dĩnh phân phó nhiệm vụ. La Lâm trong nội tâm khẽ giật mình, ban đêm trị thủ độ khó tương đối khá lớn, hắn một cái nhân vật mới ngày đầu tiên liền lên, lòng hắn sinh cảnh tỉnh, nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là ám sát sẽ ở tối nay phát sinh, mà hắn cũng là bị đâm một thành viên. La Lâm, ngươi có cái gì vấn đề sao? Hạ Dĩnh thấy La Lâm chậm chạp không có trả lời, sinh lòng bất mãn. Vâng, đội trưởng. La Lâm đồng ý. Nếu như tối nay thật có ám sát, như vậy an bài như vậy tránh hợp ý hắn. Chương 17, tại sao là hắn? Trạng vào tối, pháp sư học đồ bờ biển biệt thự một như thường lệ mà yên lặng. Như thường ngày, đệ vị đang dùng quá muộn bữa ăn về sau, từ trong biệt thự đi tới, bắt đầu ở trong hoa viên bận rộn, tu bổ nhánh hoa, làm cỏ, xới đất, tưới nước, nàng ta hôn tự động thủ, làm rất chân thành. Nàng ưa thích làm những thứ này. bởi vì này có thể dễ dàng để cho nàng ở khô khan pháp thuật học qua trình ở bên trong lấy được buông lỏng rất nhanh một ít chuyện vật liền làm xong đệ vị trên trán dịn ra mịn mồ hôi hột nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi vừa phải lao động để cho nàng cảm thấy cả người sung sướng trời chiêu sắp chìm vào mặt biển kim hồng sắc quang mang vương xuống ra chiếu sáng mà khắp mặt biển kim quang lóe lên cực đẹp đây là đệ vị thích nhất cảnh đẹp nàng ngồi ở ghế đá lẳng lặng yên thưởng thức mãi cho đến mặt trời hoàn toàn biến mất sắc trời bắt đầu tối xuống nàng mới đứng dậy trở về biệt tự lúc này nàng nhìn thấy một người ảnh đang đứng ở vườn hoa cách đó không xa sắc trời có chút tối cẩn thận phân biệt ở dưới mới phát hiện là nàng tân thu hộ vệ la lâm mặc vào hộ giáp về sau thiếu niên này đơn giản thay đổi một cái bộ dáng hoàn toàn mất hết quá khứ cái loại đó yếu đuối cảm giác hắn bây giờ cấp đệ vì cảm giác vô cùng tinh thần tràn ngập sức sống tựa như một gốc cây bồng bộ sinh trưởng cây đồng dạng đệ vì tâm tình đang tốt mỉm cười chào hỏi ha ha la lâm của ngươi phiền thoái giải quyết sao la lâm đồng dạng trở về lấy mỉm cười một tay xoa ngực được rồi chiến sĩ lễ tiết cũng đã xong Đa Tạ đệ vi tiểu thư quan tâm. Vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi còn trẻ, tuyệt đối đừng cho rằng trở thành hộ vệ của ta như vậy đủ rồi, ngươi còn phải rút thì gian rèn luyện vũ khí. Nếu như ngươi đủ chăm chỉ, ta muốn Hắc Lâm đại thúc sẽ rất nguyện ý chỉ đạo ngươi. Đệ vị ưa thích chăm chỉ tiến tới người, giống như chính cô ta đồng dạng, mỗi thời mỗi khắc cũng dành thời gian để cao mình pháp thuật năng lực. La Lâm thầm cười khổ, nhưng hắn không thể nói rõ hắn đối với Hạ Dịnh hoài nghi, bởi vì hắn không có chứng cứ, nói cũng không ai tin, ngược lại sẽ bị hoài nghi giáp tâm bất lương, cho nên hắn chỉ có thể cười nói, "Sẽ, đạ vị tiểu thư." ta sẽ cùng Hắc Lâm đại thúc chỗ tốt quan hệ, Ủa. như vậy cũng tốt. vậy ngươi mau lên, ta cũng vậy đi nghỉ ngơi rồi. đệ vi hài lòng gật đầu. đợi một chút. La Lâm hô, hắn chuyên môn chờ ở chỗ này cũng không phải vì cứ như vậy không mặn không nhạt hàn huyên vài câu. có chuyện gì sao? đệ vi hỏi. La Lâm ánh mắt sẽ cực kỳ nhanh quét mắt cuối tuần đây, không có phát giác có người chú ý nơi này, liền hạ giọng nói, đệ vi tiểu thư, ta có một việc chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói riêng. một mình. đệ vi nhìn xuống càng phát ra ảm đạm sát trời. thời điểm này một mình cùng một cái nam nhân trẻ tuổi nói chuyện sẽ chọc cho ra nhàn thoại nàng lắc đầu cự tuyệt không có chuyện gì bây giờ nói đi ta nghe lấy la lâm hết cách rồi chuẩn bị mở miệng cùng đệ vị nói hắn ở đây chịu trạch nước mà trải qua chuyện này nguyên vốn hẳn nên ở buổi sáng đã nói đấy nhưng ở buổi sáng hạ Dĩnh kỳ quái phản ứng để cho hắn giải khóa tâm mắt hơn nữa lúc ấy hắn cũng không còn muốn sớm như vậy tướng đệ vị liên lụy vào nhưng bây giờ tình thế biến hóa không nói không được nhưng đệ vị một mực lầu ba hắn cho tới bây giờ mới tìm được nói chuyện cùng nàng cơ hội sự tình là như thế này Ta chuyến này đi triệu trạch tại địa tinh doanh địa a không có việc gì rồi đệ vị tiểu thư ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi la lâm đột nhiên đổi giọng thanh âm cũng khôi phục bình thường ngữ điệu bởi vì hắn nhìn thấy hạ dình đang từ biệt thự bên kia vòng vo đi ra hắn không thể ngay trước mặt hạ dình nói ra để tránh cho hắn biết hắn đã dậy rồi phòng bị đối mặt một cái cấp 15 chiến sĩ vô luận la lâm chuẩn bị nhiều đầy đủ hắn đều là vô cùng nguy hiểm vô cùng khó dây dưa đối thủ muốn tranh thủ đến lớn hơn phần thắng la lâm nhất định phải tận lực núp trong bóng tối đệ vị cao mày bén nhẹ sức quan sát để cho nàng đã nhận ra la lâm thiếu niên này đối với hạ dình kiên kỵ nàng không biết đây là vì cái gì mặc dù la lâm nói nửa câu đầu để cho nàng cảm thấy hết sức tò mò nhưng đã hắn không chịu ngay trước mặt hạ dình nói để vị cũng sẽ không hỏi nàng không muốn làm cho hạ dình cảm thấy vắng vẻ cùng xa lánh cái này quân chính quy xuất thân hộ vệ nhưng mà phụ thân hắn tốn nhiều tiền bày rất nhiều quan hệ cuối cùng xem ở đạo sư của nàng vì hạ nà mặt mũi của mới tới nàng phải coi trọng hắn cảm thụ vì vậy nàng không có hỏi tới cười nói a tuất nàng đi vào biệt thự hạ Dĩnh chặt đi theo tới chờ đến phụ cận, cái này tên hộ vệ đội trưởng lạnh giọng giao huấn, La Lâm, chú ý của người một phận chứ không tất yếu, nếu không đừng, không được, tùy ý quay dày đệ vì tiểu thư. La Lâm cúi đầu, hắn chú ý tới người đội trưởng này, hai tay một mực nắm chuôi kiếm, đốt ngón tay cũng trắng bệnh chi tiết này bại lộ trong lòng của hắn khẩn trương. hắn đang khẩn trương cái gì? Có cái gì tốt khẩn trương? La Lâm kết hợp của hắn từng đã là trí nhớ, đối với tối nay sắp phát sinh ám sát cùng cái này hạ dỉng là nội gian hai chuyện này càng phát ra xác định. Vâng, Hắc Lâm đại thúc, ta nhớ kỹ rồi. la lâm biểu hiện ra như trước vô cùng cung kính đi tuần tra đi làm xong của ngươi bản chức công tác hạ gì nhẹ gật đầu xoay người cũng vào biệt thự hắn là đệ vị tùy thân hộ vệ chuyên môn phụ trách người của nàng thân an toàn la lâm không có biện pháp đi theo vào chỉ có thể ở bên ngoài biệt thự đổi tới đổi lui mà tuần tra ma xui quỷ khiến đấy hắn đi dạo tới rồi biệt thự hậu viện hắn nhìn thấy lầu ba phòng luyện kim cửa sổ cửa sổ là mở ra đấy bên trong có ánh đèn xuất hiện mơ hồ có bóng người đang lóe lên điều này nói rõ bên trong có người la lâm lui về sau đi một tí, thấy được cửa sổ bên trong tình huống Đệ vị đang ở bên trong bận rộn. Thời điểm này, sắc trời đã triệt để tối xuống, có ở trên trời vân, che đậy tinh tinh sáng sáng, một tia sáng tuyến đều không có, chân chính thỏ tay không thấy năm ngón tay. La Lâm trong lòng hơi động, hắn không thể bị động chờ đợi sự tình phát sinh, hắn phải chủ động xuất kích, bây giờ đệ vị một người đứng ở phòng luyện kim trong, chính là nhắc nhở của nàng, cơ hội tốt. Nhưng mà làm như thế nào nhắc nhở nàng? Leo lên lầu ba. Không đáng tin cậy, tường này vách tường quá bóng loáng, căn bản không bò lên nổi, hơn nữa leo đi lên về sau, đệ vị sẽ như thế nào nhìn hắn? Nghĩ tới nghĩ lui. La Lâm quyết định viết cái tờ giấy ném vào đi. Không có giấy, La Lâm liền tìm khối vải rách, dùng than đen viết lên hắn cảnh cáo. La Lâm đối với cái thế giới này văn tự không hiểu nhiều, nhưng một ít biểu đạt cơ bản ý tứ chữ hắn là biết đến, bởi vì trong trò chơi có đủ loại thú vị nhiệm vụ sách vở, đều là dùng cái thế giới này nguyên văn viết, sau đó còn có trung văn phiên dịch. Nhìn hắn khá hơn rồi, liền nhớ kỹ một ít. Viết xong, tướng khối này vải rách bao lấy đá, nhắm ngay phòng luyện kim vị trí, ném vào. Lầu ba. đệ vị đang trong phòng tập trung tinh thần mà nghiên cứu xương lạnh quyết pháp thuật đặc tính. bị trong phòng đông nhiên vang lên kết cảnh một tiếng lại càng hoảng sợ quay đầu nhìn lại thấy trên mặt đất nhiều hơn một cái vải rách túi nàng rất kỳ quái đi qua nhặt lên bố nang phát hiện thượng diện tựa hồ có cái gì đồ án liền tới ra bố kết trong bao vải bao lấy một khối hòn đá đoán chừng là vì gia tăng sức nặng đấy triển khai vải rách thượng diện quả nhiên có chữ viết coi chừng hạ gì mà. tối nay nguy hiểm có gai sát nếu như không bị lại chúng ta tại biệt thự hai tầng lầu bậc thang miệng tương ứng chữ viết siêu siêu vẹo vẹo đấy có mấy cái còn viết sai nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng để vì thoáng một phát chiếu khởi chân mày trong nội tâm có chút tức giận nàng hoài nghi đây là một gia trò đùa dai ám sát nàng là sư học đồ ai dám tới ám sát nàng còn châm ngòi nàng và đắc lực nhất thị vệ quan hệ đây quả thực là dụng tâm hiểm ác đệ vì liếc nhìn vải rách không có tìm được là khoản không biết là ai biết nếu như bị nàng biết là ai ném vải rách nàng nhất định sẽ hung hăng trừng phạt hắn đệ vì hoàn toàn không có tướng vải rách thượng tin tức để ở trong lòng nàng trực tiếp tướng cái này vải đặt ở đèn cồn diễm thượng đốt sau đó cứ tiếp tục trước thí nghiệm quá hơn nửa tiếng đồng hồ phòng luyện kim cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa liên tiếp bị quấy rầy, để cho đệ vị cảm giác có chút phiền não, cao giọng hỏi hay vậy? đệ vị tiểu thư, là ta. cửa ngoài truyền tới thị vệ hạ dĩnh thanh nhắn của, có chuyện gì sao? đệ vị thu liễm hạ tình của mình tự tận lực để cho mình giọng của lộ ra bình thản một ít. ta có một việc chuyện khẩn yếu muốn cùng ngươi báo cáo, ngài kéo cửa xuống, được không? hạ dĩnh nói, phong luyện kim cửa là trải qua đặc biệt gia cố đấy, thượng diện còn có pháp thuật phù văn phong tỏa, đây là sư vị ạ đích thú bút, không qua chủ nhân đồng ý, người nào cũng đừng nghĩ đi vào. nếu như là dĩ vãng. Đệ vị sẽ không chút nghi ngờ mà mở cửa, nhưng hôm nay nhưng có chút không giống với, nàng mới vừa vừa mới chuẩn bị đi mở cửa, lại chợt nhớ tới vài thượng nhắc nhở, bước chân nhất thời dừng lại. Coi chừng Hạ Dĩnh ám sát những chữ này mắt nổi lên trong đầu của nàng, để cho nàng sinh lòng chần chờ. Hạ Dĩnh biết của nàng làm việc và nghỉ ngơi thói quen, dị vãng từ sẽ không tới quấy dậy, hôm nay có chút khác thường. Có chuyện gì, ngươi nói thẳng đi, nơi này dù sao không có có người khác. Đệ vị đáp, ngoài cửa dừng trong chốc lát, sau đó có âm thanh tiếp tục truyền vào tới, được rồi. Tiểu thư ta mới vừa vừa lấy được tin tức khẩn cấp phụ thân của ngài hoác mỗ lâm tức sĩ ngồi ngồi xe ngựa về nhà thời điểm ngựa nội chứng tức sĩ vô ý rơi xuống xe ngựa sinh mạng thở hơi cuối cùng cần ngài mau trở về một chuyến nghe xong phụ thân gặp chuyện không may đệ vị trong nội tâm khẩn trường sức phán đoán thẳng tắp hạ thấp vội vàng nói được ngươi chờ một chút ta lập tức phụ thân mặc dù bị người kêu làm thần giữ của nhưng đối với nàng lại vô cùng sủng ái từ nhỏ đến lớn đều là hưu cầu tất ứng biệt thự này nàng học tập pháp thuật sở hữu tất cả kim tiền chi tiêu đều là phụ thân cung cấp đấy Đệ vị đối với Hoắc Mộ Lâm cảm tình vô cùng thâm hậu. Nàng cái gì cũng đành phải vậy, cấp thiết tắt đèn cồn, phủ thêm áo choàng, hủy bỏ phòng luyện kim đại môn phù văn, mở cửa. Đứng ngoài cửa thị vệ Hạ Dĩnh, hắn cũng là vẻ mặt lo âu, thấy đệ vị, trong mắt lóe lên một tia khó có thể phát giác cái nấy, nhưng đệ vị tâm hoảng ý loạn, căn bản không có phát hiện. Hạ Dĩnh vội vàng nói, "Tiểu thư, ngươi mau đi theo ta." "Được, ngươi dẫn đường." Đệ vị tâm loạn như ma, cái gì cũng không để ý tới, chỉ muốn mau sớm thấy phụ thân. Hạ Dĩnh phía trước, đệ vị theo ở phía sau, hai người một đường đi nhanh. không biết vì cái gì hạ dình tốc độ càng lúc càng nhanh sắp tới đệ vị không đổi kịp tình trạng chờ đến lầu ba đầu bậc thang thời điểm đệ vị không thể không mở miệng đều, chờ một chút hát lâm đại thúc chậm một chút hạ dình giống như không nghe thấy hắn rất nhanh sẽ đi xuống lầu bậc thang chờ đệ vị tới rồi đầu bậc thang thời điểm thân thể của hắn ảnh đã không thấy coi chừng hạ dình những lời này đông nhiên hiện ra đệ vi đầu nàng cảm thấy không đúng đúng lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác sau lưng có tế vi tiếng gió quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy một cái bóng đen đang nhanh chóng đến gần nàng bóng đen trong tay có một vệ thàng quang đó là dao găm không được là thích khách đây là một chàng có dự mưu ám sát đệ vị kinh hãi một bên nhanh chóng đi xuống lầu bậc thang một bên thi pháp trong tay nàng có hẳn khí xuất hiện là nàng sở trường nhất băng thứ thuật nhưng đệ vị rất nhanh sẽ phát hiện nàng pháp thuật này cần nửa giây thi pháp thời gian mà đối thủ tốc độ thật sự quá nhanh tuyệt đối sẽ ở của nàng pháp thuật hoàn thành trước khi tướng dao găm đâm vào trong lòng nàng mắt thấy kia sợi đoạt mệnh hàn quang cách trong lòng nàng càng ngày càng gần nàng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận nguyên một đám ý niệm không khỏi tự chủ ở trong óc nàng sẽ cực kỳ nhanh tránh khỏi Ta thật là ngu xuẩn. Trước đó đạt được nguy hiểm nhắc nhở lại kinh thường một chú ý, bây giờ gặp như vậy hai ách, thật là sốn nên. Hạ Dĩ quả nhiên là phản đồ, người này thật là đáng hận. Vùng ta đây sao tín nhiệm hắn? Cái đó nhắc nhở người của ta là ai? Hắn đến cùng biết cái gì? Đúng, lầu 2 đầu bậc thang 5. Hắn nói, hắn sẽ ở lầu hai đầu bậc thang tiếp ứng. Ý nghĩ này cho đệ vị hy vọng, nàng không hề cố gắng thi pháp phản kích, mà là toàn lực lui về phía sau, cầu sinh bản có thể để cho thân thể của nàng bạo phát ra kinh người lực lượng. nàng cơ hồ là từ thang lầu thượng trực tiếp nhảy đi xuống đấy thoáng một phát liền nhảy vọt qua nửa tầng lầu rơi xuống đất thời điểm phát ra đông mà một tiếng văng lớn sau đó nàng liền cảm nhận được trên mắt cá chân chuyển đến răng rắc một tiếng nhẹ vang lên kịch liệt đau nhức thở kích lên náo hải chân chật khớp rồi hoặc là gây đi nàng không làm rõ ràng được bây giờ tình huống chỉ là không để ý hết thể hướng lầu 2 chạy xuống đi giờ khác này nàng cảm thấy trước mắt cái này mười cái bậc thang dị thường mà xa xôi sau lưng thích khách đang nhanh chóng tiếp cận tốc độ của nàng thong thả giống như con rùa đen song phương khoảng cách đang bay nhanh tiếp cận chẳng lẽ ta muốn chết phải không? liền ở ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu của nàng trong thời điểm nàng nhìn thấy một người ảnh từ lầu hai đầu bậc thang vọt ra, hắn một tay cầm lá chắn, một tay cầm kiếm, nhanh chóng leo lên thang lầu, lướt qua bên cạnh của nàng thời điểm, nàng thấy rõ mặt của hắn, hắn cúi đầu, môi mím thật chặt miệng, bờ môi cũng hơi trắng mịn, rồi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bậc thang vương, đã vì biết, nơi đó có một cái tốc độ nhanh đáng sợ cường đại thích khách, la lâm, thế nào lại là hắn? đệ vị kinh ngạc vô cùng, chương mười quên cả sống chết. Lúc này đây đối thủ lại là thích khách, nhưng so với trước kia ở trong hẻm nhỏ giết vị nào muốn cường đại hơn rất nhiều. La Lâm ở hướng lên thang lầu trong quá trình, đối phương cũng đang truy sát tới, hắn động tác mo mà giống như gió, điều này cũng làm cho trí nào có thể tính ra ra hắn tố chất thân thể. Tam cấp tinh nhuệ thích khách. Lực lượng dự đoán: 13. Cân đối dự đoán: 16. Chiến kỹ phỏng đoán: Thiểm kích, trợ đâm. Cấp bậc giống như hắn, nhưng là tinh nhuệ phẩm chất thân thể, ở cường đại như thế tố chất thân thể xuống, hắn chiến kỹ biết dùng càng thêm tự như linh hoạt, khó có thể đoán đây là một tương đối khó dây dưa đối thủ đặt ở buổi sáng lúc ấy la lâm mới cấp hai thời điểm vậy tuyệt đối không có thể ngăn cản nhưng bây giờ hắn cũng đã tăng cấp lực lượng cũng đạt đến 11 điểm hơn nữa trang bị đầy đủ hết mặc dù thuộc tính yếu hơn kém hơn đối thủ nhưng tranh lệch không lớn có thể dùng kỹ xảo để đền bù phía trước sông trong quá trình la lâm thấp quát một tiếng đệ vi theo sát ta thời gian gấp vô cùng hắn phải ở hạ dỉn kịp phản ứng trước khi nhanh chóng giải quyết cái này tên thích khách sau đó an trí tốt đệ vi như thế tài năng toàn lực ứng phó mà ứng đối cái đó một lẹ vẻo năm cường đại chiến sĩ Đệ vị không còn lựa chọn nào khác, nàng cắn răng chịu đựng mắt cá chân kịch liệt đau nhức, thống khổ thậm chí để cho nàng không cách nào ngưng thần thi pháp, chỉ có thể tay vịn thang lầu lan can, nhớ tới góc chân sau lưng La Lâm, nàng muốn kêu những hộ vệ khác tới cứu nàng, nhưng nghĩ lại, Hạ Dĩnh đã là phản đồ, đối mặt cái đó cường đại chiến sĩ, những hộ vệ khác chạy tới liền là chịu chết, căn bản vô dụng, vì vậy nàng buông tha cho kêu cứu, không khỏi kinh động Hạ Dĩnh, nàng nhỏ, giọng nhắc nhở, La Lâm, ngươi phải cẩn thận a. Trước khi, đệ vị hoàn toàn không nghĩ tới tới cứu của nàng sẽ là La Lâm, nhưng nàng biết, giờ này khắc này nàng duy nhất dựa vào chính là cái này trẻ tuổi hộ vệ la lâm đã không danh trả lời thích khách đã đối với hắn đã phát động ra công kích người này tốc độ đi tới đột nhiên bùng nổ có như vậy trong nháy mắt người này tốc độ còn nhanh hơn gió trong tay hắn dao găm phản xạ ra lạnh như băng ánh sáng tử vong thẳng tắp hướng la lâm đâm tới cái này là chiến kỹ trận đâm bùng nổ lực lượng toàn thân tụ vào một điểm một kích có thể xuyên đeo trọng giáp la lâm nhận ra cái này chiến kỹ hắn ở đây trước tiên giơ lên chùm ra một lá chắn chắn dao găm tiến lên lộ tiến lên trong lòng của hắn phi thường rõ ràng hắn mộc lá chắn không nhất định có thể ngăn cản cái này xuyên thấu một kích chỉ có thể thoáng trì hoán đối thủ động tác vì hắn tranh thủ một ít ứng đối thời gian ở này lóe lên đọc tầm đó dao găm đã đâm trúng một lá chắn phát ra bặc mà một tiếng thấu vang một lá chắn tầng ngoài ra trâu trực tiếp bị đâm thấu tầng bên trong gỗ chắc mặt gỗ bay tán loạn dao găm dễ dàng xuyên thứ đi qua theo sát lấy la lâm cũng cảm giác được một lá chắn thuộc truyền ưu đất loạn tới một cô hướng bên lực đạo Thằng này thật không ngờ khinh thị ta lại muốn thuận thế bổ ra của ta lá chắn thật là muốn chết la lâm lập tức biết đối thủ ý đồ hắn làm sao có thể để cho đối thủ như nguyện lập tức phát động lá chắn kỹ trên chết ở cảm giác được đối thủ ý đồ cùng thời khắc đó la lâm trong tay tấm thuẫn ra bên ngoài vung lên gặp lại mang theo dao găm để cho thích khách thủ đoạn ngược và mèo, khiến cho đối thủ không thể không vương tha cho vũ khí trong tay ồ thích khách kinh ngạc hắn trước khi đến đối với biệt thự tình huống hiểu rõ nhất thanh hai sở biết những hộ vệ này đều là một ít kiếm cơm lính đánh thuê căn bản không có cao thủ cho nên hắn mới áp dụng lớn mật như thế tấn công sách lược lại không nghĩ rằng đụng một viên đinh đối thủ này mặc dù tuổi trẻ Nhưng đối với chiến đấu thời cơ năm chắc dị thường lão lạn, thích khách không thể không lựa chọn buông tha cho trong tay dao găm. Nếu hắn không là phải thủ đoạn gậy xương, hắn lui về sau một bước, tới tay hướng đùi hơi nghiêng vừa sở, trên tay liền lại đem một thanh dao găm. Đây là đồ dự bị đấy, không có trước khi cái thanh kia dùng tốt. Thấy thích khách lui, La Lâm lập tức bắt lấy đồng nhất trôi qua chiến cơ, trong cổ họng phát một buồn bực giống, chân mạnh mẽ đập đất, toàn thân lực lượng trong phút chốc bùng nổ, chĩa vào một lá chắn trực tiếp hướng trên người đối thủ đổ tới. Đây là chiến sĩ chiến kỹ, Manu yêu tới. Lấy La Lâm bây giờ tố chất thân thể xử đi ra. uy lực kỳ thật tương đối nhỏ nếu như là từ một cái truyền kỳ chiến sĩ dùng đến kia lấy bây giờ la lâm lấy được chiến cơ đủ một kích tướng thích khách này thân thể trực tiếp vỡ thành thịt vụn mặc dù uy lực to lớn xúc thủy nhưng đối phó với thằng này lại vậy là đủ rồi thích khách vừa mới xuất ra dao găm liền gặp được đối diện một cái bóng đen cùng sông tới khí thế cùng bạo mơ hồ tựa hồ có một cổ phong hướng thân thể của hắn thể che đậy tới để cho hắn có chút thở không nổi không được ta còn là coi thường hắn thích khách quá sợ hãi tiếp tục lui hy vọng tránh qua đối thủ sông tới ẩm một tiếng một hưởng tấm thuẫn đụng chúng đối thủ đang đang lùi lại thích khách bị đụng chúng nhưng thân thể của hắn hình thì không có bị ván át, hắn ngược lại từ tấm thuẫn sông tới trong mượn tới rồi lực lượng phải thêm nhanh chóng cách xa la lâm thật là khó dây dưa la lâm cao mày hắn cũng không dám để cho đối thủ lui ra tập hợp lại hắn thời gian không nhiều lắm nơi này đánh nhau chẳng mấy chốc sẽ khiến cho hạ gìn chú ý của nếu là cái đó cấp mười lăm chiến sĩ đi vòng đèo rồi lấy hai vs 1 vậy hắn chắc chắn phải chết thích khách ra tốc lui về phía sau chỉ lát nữa là phải thối lui ra la lâm phạm vi công kích ngay tại trong chớp nhóm này La Lâm lại một lần nữa sử dụng lá chắn kỹ, vùng đánh. Đây là Man Wu xông tới một cái liên chiêu, sông tới đối thủ, nếu như không có thấy hiệu quả, vì miễn ở lộ ra sơ hở, sẽ thuận thế đưa trong tay tấm tuấn ra bên ngoài chấm ra, như cây quạt đồng dạng vô hướng đối thủ. Ở trong game, nếu như Lăng không phát ra một trận chiến này kỹ mà nói, uy lực của nó cũng không mạnh, nhưng nếu như ở Man Wu xông tới về sau sử dụng, mượn sông tới lực đạo phát ra tấm tuấn vung đánh, kia tất nhiên sẽ là bạo kích. Bởi vì là liên chiêu, cho nên phát động mà thật nhanh, cùng Man Wu xông tới cơ hồ không có thời gian kẻ hở. Ẩm Tấm liền quạt đi ra ngoài, thành công đánh chúng vào thích khách thân thể bên cạnh. Lần này, La Lâm từ trên tấm chắn phản hồi tới lực đạo trong cảm thấy đối thủ chất vật bởi vì này lực đạo là tán loạn đấy, lực đạo này tản, liền đại biểu đối thủ thân thể trước cũng rối loạn. Lúc này chính là phát động một kích trí mạng cao nhất cơ hội. Bằng vào trong trò chơi thiên truy bách luyện có được bản năng chiến đấu, La Lâm thậm chí không cần đi nhìn kỹ đối thủ vị trí, gần gề bằng vào đối thủ tiếng bước chân của cùng vừa rồi tấm thuận vung đánh lúc lấy được lực lượng phản hồi, liền đại khái đã đoán được đối thủ vị trí. ở tiếp theo một cái trước mắt tay phải hắn ngắn cương kiếm giống như rắn độc đồng dạng từ tấm thuẫn đằng sau bắn nhanh ra như điện lần này chưa từng xuất hiện ngoài ý mớn một tiếng lợi khí vào thịt thanh âm rất thấu triệt nói do đối thủ thân thể bị đâm xuyên qua anh đang một tiếng đoạn xúc kêu thảm sau đó là phù phù một tiếng thích khách thân thể ngã lăn xuống đất tựa như một ngụm vải rách ba bố la lâm cái này mới có dánh nhìn đối thủ tình huống cụ thể chỉ thấy ngực của hắn trong miệng một kiếm máu chảy như suối đây cũng là trái tim bị đâm thấu cho nên hắn trực tiếp đã chết rồi đối với một cao thủ mà nói cuộc chiến sinh tử trong tuyệt đối không cho phép sai lầm bất luận cái gì một cái sai lầm dù là nữa rất nhỏ đó cũng là chí mạng cái này tên thích khách ngay từ đầu phạm vào khinh thị sai lầm bỏ lỡ chiến cơ liền không còn có hòa nhau cục diện la lâm trong đầu chạy xuôi một đại sóng tin tức đều là về chiến ký độ thuần thục tăng lên những thứ này la lâm đều coi thường chỉ nhìn một điều cuối cùng ngay mặt đánh chết ngang cấp tinh nhuệ đối thủ lấy được kinh nghiệm 100, trước mắt kinh nghiệm vì một trăm coi như không tệ cho đến lúc này la lâm mới có danh quay đầu nhìn lại đệ vì tình huống chỉ thấy nàng vẫn còn ở trên bậc thang một tới tay vị lan can điểm lấy chân leo thang lầu vừa mới bỏ một nửa trên chân tổn thương sâu sắc kéo chậm tốc độ của nàng lúc này tình huống nguy cấp la lâm bất chấp cái gì lễ tiết bước nhanh đi lên trước thò tay nắm ở đệ vị hương của trực tiếp đi lên nói a đệ vị bản năng thấp giọng hô một tiếng sau đó nhìn xuống nàng vô cùng minh bạch bây giờ tình thế đương nhiên sẽ không trách tội la lâm nàng chỉ là năm chỉ là có chút không thích đứng cùng một người đàn ông thân mật tiếp xúc tới rồi trong hành lang thời điểm đệ vị liền thấy thích khách thi thể nàng vừa rồi mặc dù đã nghe được tiếng kêu thảm thiết nhưng thấy tận mắt đến vẫn là cảm thấy rung động nàng thể nghiệm qua thích khách cường đại người này tốc độ nhanh giống như gió tại đây hẹp hòi trong hành lang đệ vị dám cam đoan mình tuyệt không phải là đối thủ của thích khách này nhưng la lâm lại đang vài giây đồng hồ ở trong liền đánh chết đối thủ thiếu niên này làm sao sẽ mạnh như vậy Người lại giết hắn đi a làm sao vậy đệ vị phát hiện la lâm đột nhiên thả nàng đồng thời xoay người qua nhìn phía sau lâu đạo mau trở lại của ngươi phòng luyện kim đóng chặt cửa thanh âm thiếu niên vô cùng nghiêm trọng đệ vị quay đầu lại nhìn thoáng qua thân thể nhịn không được khẽ run dậy, bởi vì nàng nhìn thấy Hạ gìn, cái này nàng đã từng tín nhiệm hộ vệ đang đứng ở tầng 2 đầu bậc thang sắc mặt phức tạp nhìn bọn họ thực xin lỗi đệ vị tiểu thư ta không muốn như vậy nhưng ta nhưng lại không thể không làm như vậy hắn vẻ mặt mà ấy nấy nhưng như trước đi ra dọc theo thang lầu từng bước bước mà hướng lầu ba đi tới đừng đi phòng luyện kim rồi ta sẽ không cho các ngươi lúc này đấy thực xin lỗi hắn thở dài rút kiếm ra tháo xuống con tấm ván ánh mắt nhìn trầm chằm la lông ngươi võ lực của vượt quá dự liệu của ta người trẻ tuổi nhưng dừng ở đây La Lâm trường hô khẩu khí, móc ra bình dược tệ. Ngươi đang làm gì đó? Đệ Vi không hiểu nhìn hắn. Không thích nghe hắn, nhanh đi phòng luyện kim trốn đi, đệ vị tiểu thư. Nói xong, La Lâm uống một hớp đã làm chất thuốc, hắn cảm giác mình uống vào một bình thuốc nổ, cái này thuốc nổ ở trong bụng nổ tung, mang đến cho hắn to lớn thống khổ cùng mới. Lực lượng. Ở trong mắt Đệ Vi, La Lâm sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ như máu, ngay cả ánh mắt đều đỏ, nàng lập tức biết thiếu niên này nhất định là uống nào đó gấp rút phát tiềm lực chất thuốc. Mà loại chất thuốc bình thường có to lớn tác dụng phụ, hoàn toàn là ở tiêu hao sinh mệnh lực. Hắn đang không tiếc hết thể tại vì nàng tranh thủ chạy trốn cơ hội. Để vì cảm giác mình trong nội tâm đổ đắc hoảng, nàng nhớ tới sơ lần gặp gỡ lúc thiếu niên nói lời, ta có được đối với nguy hiểm sức quan sát, mà của ngươi những hộ vệ khác cũng không chuẩn bị đồng nhất tố chết. Hắn nói đúng, đúng lúc này, mặt khác bốn tên hộ vệ vẫn còn ở biệt thự địa phương khác nằm ngáy ho ho. Hoặc là chán đến chết tuần tra, chỉ có La Lâm sớm tiên đoán được nguy hiểm, xanh xanh đưa nàng từ tử thần trong tay lôi trở lại một lần. Bây giờ hắn đang cố gắng kéo về lần thứ hai. La Lâm, đi. La Lâm dùng sức tướng để vì sau này đẩy. lực đạo khổng lồ mà nu hòa đệ vi thoáng một phát theo lực đạo này lui ra ngoài bảy tám mét sau đó nàng xem thấy la lâm giơ tay lên bên trong lá chắn mượn thang lầu độ cao kém bay thẳng đến dưới bậc thang hạ Dịnh phóng qua đi thang lầu trong truyền đến một tiếng to lớn vang dội đệ vi nhìn thấy vừa mới hướng đi xuống la lâm trực tiếp bay ngược đi lên hiển nhiên hắn còn lâu mới là đối thủ của hạ Dịnh. đúng không chỉ nói la lâm coi như là nàng cũng không cho là mình sẽ mấy cái cấp thấp pháp thuật có thể xúc phạm tới cái đó cường đại chiến sĩ cho dù nàng và la lâm hợp lực tấn công cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hạ dịnh quá cương đại, cương đại để cho người ta tuyệt vọng. Nhìn La Lâm bị chấn động trở về, chống kiếm nửa quỷ ở đầu bậc thang thổ huyết hình ảnh, đệ vị tầm mắt mơ hồ, nàng cố nén mắt cá chân đau đớn, một cà nhắc rẽ ngang mà hướng phòng luyện kim chạy tới. Nàng không thể lãng phí thiếu niên dùng tánh mạng cho nàng tranh thủ cơ hội. Chương 19, Chiến sĩ giao phong. Ánh sáng mở tối lâu đạo. La Lâm nửa quỷ ở lầu 3, kiếm chống đấy, máu không ngừng từ miệng trong chảy xuống, đó cũng không phải bởi vì nội thương, mà là hỏa xà chất thuốc tác dụng phụ, cái này hai bại câu thương chất thuốc để cho máu của hắn dịch triệt để sôi trào. hơi chút bị chấn động thân thể liền các nơi chảy máu hắn không thèm để ý chút nào tình của mình uống ánh mắt thẳng nhìn lầu hai thang lầu chỗ góc của hạ dỉm hắc hắc cười lạnh bây giờ hạ dỉm sắc mặt biến thành màu đen bờ môi cũng tím rồi tay hắn chân cũng có chút run rẩy cơ hồ có chút đứng không vững hắn trúng độc la lâm trước dã màn sông tới ở bên trong chính hắn ngừng lại rồi hô hấp sau đó nhân cơ hội vây ra hát trong gai bột tại đây thuốc dẫn dưới tác dụng hạ dỉm trước khi uống xong nguyên nương nước trở thành độc người đến cùng đối với ta đã làm nên trò gì hạ dỉm đối với la lâm trợn mắt nhìn Chỉ cảm thấy trong bụng quặn đau vô cùng, tựa như có người cầm dao găm ở cuốn hắn ruột đồng dạng. "Đây là ngươi phản bội một cái giá lớn." La Lâm âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới xông tới mang tới chấn động không sai biệt lắm biến mất, hắn chậm rãi đứng người lên, chuẩn bị công kích. Bởi vì chất thuốc tác dụng, thân thể của hắn thể số liệu đã biến hóa, biến thành Sức sống: 8, còn thừa 2 phút. Lực lượng: 22. Cân đối: 15. Lực lượng chợt tăng gấp đôi, cân đối cũng có tăng trưởng, duy chỉ có sức sống rất xuống, hơn nữa còn đang không ngừng hạ thấp. Đây là bởi vì hắn bây giờ đang ở tiêu hao tiềm lực sinh mệnh. Nếu như hắn từ đầu tới cuối duy trì cường độ cao chiến đấu, như vậy 2 phút về sau, sức sống sẽ xuống đến số 0, hắn không chết cũng tàn tật. Cho nên thời gian gấp vô cùng vội vả. Lại nhìn trí não bình cổ đi ra ngoài đối thủ số liệu. Hạ dìm, chúng độc. Đẳng cấp 15 chiến sĩ thông thường. Sức sống không biết. Lực lượng dự đoán, 24. Cân đối dự đoán, 11. Ngay tại vừa rồi, người này lực lượng cao gần 50, lực lượng cậy mạnh tới cực điểm. một kích liền đem mượn nhờ độ cao ưu thế hướng đụng tới La Lâm cấp dung trở về. Bây giờ nhất trung độc, lực lượng thẳng hàng một nửa, cùng phục dụng hỏa xà chất thuốc La Lâm ở vào cùng nhất cấp bậc. Thời gian còn thừa không nhiều, La Lâm đứng người lên, lại một lần nữa từ lầu ba độ cao nhảy lên mà xuống, trong tay khối này cơ hồ vỡ nát một lá chắn hướng hạ dình đắp đè xuống. Lần này Hạ dình đã không có mới vừa bá đạo cùng tự tin, hắn không dám đón đỡ một kích này, lấy mảnh vụn bước tới bên cạnh một tiền, tránh né La Lâm công kích phong mang. Đùng, mà một tiếng, La Lâm rơi vào thang lầu của quẹo, vừa rơi xuống đất. lập tức thừa dịp phát động lá chắn kỹ, vùng đánh. Một kích này là bạo kích. Một lá chắn như cây quạt đồng dạng hướng hạ dỉp đập tới đi, phanh một tiếng một hưởng, đập vào hạ dỉp rơi lên trên tấm chắn. Hạ dỉp tâm thuẫn so với La Lâm muốn chắc chắn mà nhiều, mặc dù cũng là một lá chắn, nhưng hắn dùng là kiên cố hơn cứng rắn đỏ đoan một, hơn nữa còn bao hết thiết. Lần này tấm Tuấn đụng nhau, Hạ dỉp bị đánh lui lại một bước. Hắn trên tấm chắn xuất hiện liệt kích, nhưng La Lâm trong tay một lá chắn lại trực tiếp trở thành mảnh vụn. Đối với kết quả này, La Lâm sớm có dự đoán, hắn cần chính là chỗ này một lần vùng đánh mang cho hắn một cái chớp mắt chiến cơ. giờ khắc này hạ dìn bị đánh lui lại đang đứng ở phòng ngự tư thái cái này lính giả vô cùng khó dây dưa kinh nghiệm chiến đấu cũng cực phong phú phú la lâm từ hắn hơi cong đầu gối cùng có chút vận chuyển hông của trong quần có thể đoán được sau một khắc, trong tay hắn tấm thuẫn sẽ đổ vào có thể là sụp đổ lũy kỹ cũng có khả năng là man ngưu xuống tới vô luận là người nào chỉ cần la lâm bị độ trúng đây tuyệt đối là chỉ còn đường chết không có bất kỳ phản kích chỗ trống la lâm bắt được mình tranh thủ tới cơ hội tại đây tốc độ ánh sáng trong ngay mắt trong tay hắn ngắn cương kiếm hoành tại thân thể bên trái cả người hướng bên phải phóng đi một bên hướng, một bên xoay người, kéo lấy cương kiếm, mui kiếm cũng bắt đầu xoay tròn. một chiêu này là trung cấp kiếm chiến kỹ, gọi là vòng tròn chém. trước sụp đổ núi, mang liu sông tới đều là trụ cột chiến kỹ, nhấn mạnh đón đánh cứng rắn hướng. một chiêu nhất thức vô cùng rõ ràng đơn giản, mà trung cấp chiến kỹ là cường điệu đối chiến cơ nắm chắc, còn có kỹ xảo tính. tương ứng đấy, ở trong thực chiến sử dụng độ khó của nó cũng lớn hơn, dùng đến được, sẽ có hiệu quả, lấy yếu thắng cường cũng có thể. nếu như dùng không được, không những một điểm tác dụng cũng không phát huy ra ra, thậm chí có thể sẽ chết nhanh hơn. vòng tròn chém yếu nghĩa hay là tại tránh né đối thủ công kích đồng thời làm ra sắc bén thậm chí là trí mạng phản kích thoạt nhìn một trận chiến này kỹ tràn đầy đều là sơ hở thậm chí còn xuất hiện xoay người lưng vắc đối với đối thủ chẳng huống nhưng để ở giờ này khắc này xuất ra lại vô cùng thỏa đáng la lâm phía bên phải đối với hạ dình bên trái ở bên này hạ dình kiếm trong tay là không kịp đâm tới đấy hắn tấm thuẫn cũng phải trải qua điều chỉnh phương vị tài năng đánh chúng hắn hắn tất cả động tác công kích cũng cần phải thời gian đấy đúng là chiến kỹ có sơ hở nhưng hạ dình bắt không được hắn không có thời gian trong trước mắt này la lâm xoáy lấy thân từ hạ dìn bên trái xông qua mũi kiếm hoạch xuất một đạo tuyết lượng đường vòng cung đường vòng cung quanh cũng co lấy vòng qua hạ dìn tâm thuẫn đi vòng qua hạ dìn bên người cắt về phía hạ dìn sau lưng của Thẳng đến lúc này hạ dìn tâm thuẫn mới điều chỉnh phương hướng đi theo la lâm thân ảnh của đụng tới dùng la la trăng kỹ sụp đổ núi tấm thuẫn gào thét lên xô ra đi đụng chúng la lâm thân thể bên cạnh sau đó la lâm bả vai hố néo đông núp ních danh giới mang đi bả vai hắn thượng quần áo tạo cọ ra một đạo đỏ tươi vết máu sau đó cho tới thoáng một phát sụp đổ tại lâu đạo trên vết tường phát ra băng. một tiếng một hưởng trên vách tường trực tiếp đã bị toát ra đến khe nước, bột đá lũ mà xuống nhưng thấy một kích này lực đã mạnh hổ thẹn thân thể vẫn là theo không kịp ý thức chiến kỹ phát động chậm một cái trước mắt la lâm trong nội tâm thầm than nếu hắn không là tuyệt sẽ không bị đánh trúng đấy đối phương tấm thuẫn chỉ biết đánh trúng không khí bất quá may mắn hắn bây giờ thường thế rất nhỏ cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu theo sát lấy suy một thanh em vang lên la lâm cương kiếm mũi kiếm thành công chúng hạ dịng sau lưng của mũi kiếm không có vào hạ dịng phía sau lưng ở bên trong chừng hơn mười cm sâu như cắt đậu đồng dạng tìm tới phải xuất ra một cái đủ hai dài 10 cm vết thương, làm mũi kiếm từ hạ dịnh trong cơ thể cắt ra thời điểm, máu tươi văng khắp nơi, thịt vụn bay ngang. Sau đó Song phương thắc thân mà qua, La Lâm thừa dịp nhảy xuống đầu bậc thang, đi tới lầu 2, hắn đã sớm ngờ tới hắn tấm thuần sẽ hư hao, cho nên chuẩn bị thêm một mặt, liền dấu ở đầu bậc thang. Hạ Dĩnh cũng lập tức phòng ngự, phòng ngừa La Lâm mở rộng thành quả chiến đấu. Hắn vừa đứng định, cũng cảm giác phía sau lưng truyền đến một hồi khó có thể ức chế kịch liệt đau nhức, huyết dịch từ trong vết thương tuôn trào ra, trong khoảnh khắc liền thấm ướt hắn quần áo. Trong cổ họng cũng đầy là mùi máu tươi. có máu không ngừng sông lên hoàng bét làm bị thương phổi rồi tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch tuổi con trẻ liền lợi hại đến tình trạng này trong lòng của hắn kinh hãi với tư cách quân chính quy xuất thân chiến sĩ hắn có thể cảm giác được song phương giao phong trong quá trình thiếu niên này thủy chung nắm chặt chiến đấu tiết tấu mà hắn chỉ có thể bị động đường đối căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phản kích nhưng hạ dịnh không có thời gian suy nghĩ nhiều hắn biết mình phải lập tức xử lý trên lưng miệng vết thương nếu hắn không là tuyệt đối sẽ không chút máu mà chết nhưng la lâm sẽ cho hắn lúc này sao tuyệt đối sẽ không chỉ hai giây la lâm liền một lần nữa xuất hiện ở đầu bậc thang trong tay hắn nhiều hơn một mặt hoàn hảo chùm ra một la chán hắn không có vội vã hướng lên thang lầu mà là đang đầu bậc thang chờ đối thủ đúng là bởi vì chất thuốc nguyên nhân la lâm trong nội tâm nóng nảy, nhưng hắn biết đúng lúc này đối thủ so với hắn gấp hơn hắn phải ổn định nắm chắc chiến đấu tiết tấu tiểu tử người muốn chết đau xót để cho hạ dịnh phát hung ác bởi vì hắn bây giờ phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu xử lý miệng vết thương hắn nổi giận gầm lên một tiếng từ thang lầu trong nhảy lên mà xuống tấm thuẫn đồng thời đỉnh trước người cố gắng phục chế La Lâm mới vừa công kích, một kích tướng đối thủ này đánh bại. đến ta tốt, sẽ chờ ngươi làm như vậy. La Lâm mừng thầm trong lòng, hắn cũng không lui về phía sau, trực tiếp đỉnh lá chắn mà lên. Phanh lại là một tiếng một hưởng, đây cơ hội là trước khi chàng cảnh tái diễn, bất đồng là lần này đổi thành La Lâm thừa nhận đối thủ của bánh công kích. Khen, một thanh âm vang lên, tấm thuẫn chạm vào nhau, thanh âm thì không có theo dự liệu nặng như vậy buồn bực có lực, ở hạ đỉnh trong cảm giác đối thủ lực đạo hư vô mờ ảo, hắn tấm thuận đánh chúng hình như là một đoàn minh hoa. loại này bay bổng không dùng sức tình huống để cho hắn khó chịu dị thường thân thể của hắn thể vốn là nửa nhảy trên không trung đấy không trô gắng sức lúc này phán đoán tình thế sai lầm thân hình lập tức không cách nào khống chế địa biến hình nhìn hắn thấy đối thủ tựa hồ thuận tay lui về sau sau này nằm ngửa mà hắn ở đây trọng lực dưới tác dụng cũng không thể không đi theo tung tích đột nhiên hắn chỉ nghe thấy có lực trợt công kích từ dưới thân thể phương xông lên khỏe mắt liếc qua trông được đến tối sầm ảnh hướng mình bụng dưới xông lên cái này là đối phương chân đang đạp hướng hắn bụng tốc độ nhanh tới cực điểm thân hình tán loạn chính hắn căn bản không kịp trách né lần này đã xong, hạ dĩnh trong nội tâm tuyệt vọng, Phúc một thân gia châu vỡ tan thanh âm của xuất hiện, hạ dĩnh cảm giác chấn động toàn thân, sau đó hắn lại một lần nữa bay lên, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên mà bị đạp bay ra ngoài, bay trong chốc lát, hắn cả người liền hung hăng đánh tới hướng hai tầng lầu bậc thang miệng trên vách tường, la lâm một chiêu này đồng dạng là trung cấp chiến kỹ, tên là lăn đất long, chuyên môn ứng đối từ trên cao đánh xuống chiến đấu, nằm trên mặt đất thời điểm, chân toàn lực đi lên đạp ra, bởi vì thân thể đấy có thể từ mặt đất mạnh lực, mà chân bản thân lực lượng lớn xa hơn cánh tay, lần này thượng đạp lực đạo cuồng bạo vô cùng, chỉ cần bị đạp trúng, rồi tuyệt đối không có đường sống. Hạ gìn bụng sinh bị thụ một chân, ruột cơ bản trở thành tương hồ, đã triệt để thua. Trận này chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng mau. Trên thực tế, bất luận cái gì chân chính cuộc chiến sinh tử cũng là như thế, chí mạng chém giết kỹ dùng đến, thường thường vài cái sẽ phân ra sinh tử. Hạ gìn thua, nhưng hắn bại không oan, hắn trúng độc trước đây, bản thân cũng chỉ là một một lẹo vèo năm chiến sĩ, mặc dù cấp bậc đối với La Lâm mà nói tương đối cao, nhưng nhiều nhất chỉ là một bình thường chính quy quân nhân, chỉ biết một chút trên chiến trường thường dùng trụ cột chiến kỹ. đụng phải la lâm cái này từng đã là chuyển kỳ chiến sĩ ở ánh mắt chiến kỳ chờ các phương diện đều bị toàn diện áp chế bị giết nữa bình thường mất quá phanh lại một thanh âm hạ dình đụng phải vách tường cơ hồ ở đồng thời la lâm thấy trong không khí thoáng qua một cái bạch tuyến bạch tuyến đánh trúng vào hạ dình lồng ngực nổ tung ở hạ dình trên ngực nổ ra một cái lỗ máu một cố lạnh như băng hàn khí bốn phía ra, hạ dình tại chỗ liền mất đi ý thức từ trên tường lăn xuống trên mặt đất một hở ra là rồi la ma pháp la lâm quay đầu đã nhìn thấy đệ vị đang đứng ở thang lầu của quẹo địa phương nàng một tay vịn thang lầu lan can một tay hiện lên màu trắng hàn khí, nàng tấn giác tóc đã bị mồ hôi thấm ướt rồi, sắc mặt có chút tái nhận, thấy La Lâm nhìn hắn, khoe miệng nàng kéo ra một cái đường cong, tròn trịa trên khuôn mặt hiện ra một cái hư nhược nụ cười, ta sẽ không để cho hộ vệ của ta một mình đối mặt cường địch đấy. Nàng nguyên bản quyết định đi phòng luyện kim tránh qua cửa hải này, nhưng đi tới trên đường, sau lưng không ngừng chuyển tới chấn hưởng thanh để cho nàng cải biến chủ ý. Có người ở vì nàng dốc sức liều mạng, nàng làm không được một mình chạy trốn, cho nên hắn đã trở về. La Lâm cảm thấy cô gái này rất kiên cường, hắn trở về cái nụ cười, sau đó bỏ dậy. Cẩn thận kiểm tra rồi hạ hạ Dĩnh tình huống, xác định hắn không phải ngụy giả bộ hôn mê về sau, liền cầm lấy ngắn cương kiếm, chuẩn bị ở thằng này ngực bổ tốc một kiếm, đưa hắn ra đi. Đợi một chút, trước lưu hắn một cái mạng, ta có lời muốn hỏi hắn. Đệ vì ngăn cản nói. Đã nàng nói như vậy, La Lâm liền thu hồi kiếm, nhưng hắn biết, cái này hạ Dĩnh là vẫn chưa tỉnh lại rồi, hắn nhiều nhất kiên trì nửa giờ phải xong đời. Cho đến lúc này, hắn mới trầm tĩnh lại, nhất thời liền cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung suy yếu cảm giác từ sâu trong thân thể nổi lên. Ô mà đang đánh chuyện, động đất sao? Đây là La Lâm ngất xỉu trước một khắc ý niệm. Chương 20: Gặp lại vì Anna. Cũng không biết đạo ngủ mê bao lâu, làm La Lâm lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình đang nằm ở một trương rộng rãi trên mặt giường lớn, mặc trên người sạch sẽ mà áo sơ mi trắng, đang đắp chăn vô cùng êm ái, chất liệu vô cùng mềm mại, tản ra dễ người hương vị, xem xét cũng biết là mặt hàng cao cấp. Lại nhìn trung quanh, khắc hoa giường lớn, trong suốt thủy tinh cửa sổ, theo thanh nhã đồ án, như mây khói sương mù mưa vậy rèm cửa sổ, đều thuyết minh bây giờ La Lâm hưởng thụ được thật tốt đánh ngộ. Thời điểm này, La Lâm cảm giác mình trong đầu bắt đầu không ngừng đổi mới. Dẹp bỏ tin tức. Ký chủ thành công đánh chết một lẹ vẹo 5 chiến sĩ thông thường, đạt được 500 kinh nghiệm. Của ngươi cấp bậc đề thăng làm cấp 4. Ký chủ thành công gây ra đầu mối chính nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, hủy diệt thần giáo, đạt được 1000 kinh nghiệm điểm. Của ngươi cấp bậc đề thăng làm 6 cấp. Một loạt chiến báo về sau, La Lâm cấp bậc đạt đến 6 cấp, trước mắt kinh nghiệm vì 160 160700. La Lâm lại nhìn thân thể của mình thể thuộc tính. Ký chủ, La Lâm. Thân thể phẩm chất thấp kém, đẳng cấp 6. Sức sống 15, sức chịu đựng thật tốt. Lực lượng 17, đạt tới một cái sơ cấp chiến sĩ tiêu chuẩn tài nghệ. Cân đối, 13, bình thường, nhưng Am hiểu ngay mặt chiến đấu chiến sĩ không cần hoa tiêu chiến kỹ. Hộ giáp, 05, vẹn vẹn xuyên, đeo. Vũ khí, không. Thân thể phẩm chất tăng lên tiến độ, 1100. Một ít hàng số liệu nhìn một chút ra, mặt khác cũng tăng lên, duy chỉ có cuối cùng hạng nhất giảm xuống một mạng lớn, từ vốn là tiếp cận hoàn thành trực tiếp hạ thấp vừa mới bắt đầu trình độ. trí nào, cái này là chuyện gì xảy ra? La Lâm mơ hồ đoán được nguyên nhân, bất quá hắn cần trí nào xác nhận. Hòa xài chất thuốc tác dụng phụ, nó thiêu đốt tích góp lên sinh mệnh lực. Vậy còn có mặt khác tác dụng phụ sao? Không. La Lâm nhất thời yên tâm, tích góp sinh mệnh lực tiêu hao, có thể nữa tích lũy, nhưng nếu là có mặt khác không đảo ngược tác dụng phụ, hắn có thể sẽ thua lô lớn. Hắn nắm lấy nắm đấm, rõ ràng cảm thấy trong thân thể ẩn chứa lực lượng, lại sờ lên các vị trí cơ thể bắp thịt của, phát hiện mỗi một chỗ bắp thịt cũng bắt đầu phồng lên. Mặc dù thân thể của hắn tài vẫn là thoáng hơi gầy, nhưng đã cùng yếu cái chữ này không đắc bên. Cho tới bây giờ trình độ này, hắn mới có thể được xưng tụng là một chân chính chiến sĩ. La Lâm lại hỏi. như thế nào đột nhiên mở ra đầu mối chính nhiệm vụ thân thể ngươi bị hao tổn nghiêm trọng ở trong lúc hôn mê là vị ạ nạ xuất thủ cứu ngươi bây giờ vị này sư đối với ngươi phi thường tò mò cùng hủy diệt thần giáo chính thức đối kháng đại thế đã mở ra a la lâm đã minh bạch không có thể ở tỉnh thời điểm thấy vị ạ nạ điều này làm cho trong lòng của hắn thoáng cảm thấy có chút tiếc mới thời điểm này la lâm nghe tới cửa truyền đến tiếng bước chân quay đầu nhìn chỉ thấy cả người xuyên đeo tháng quần dài trắng nữ tử đi tới là đệ vi nàng thấy la lâm tỉnh lại sững sở Sau đó trên mặt toát ra thành khẩn mỉm cười, xem ra ta tới chính là thời điểm. La Lâm muốn từ trên giường đứng lên, lại bị đệ vị cấp ngăn trở, không nên cử động, ngươi tốt nhất nằm, ngươi vết thương trên người cũng không nhẹ. Ta cảm giác thân thể của ta trước đó chưa từng có thì tốt hơn. La Lâm cười, vươn tay cơ cơ quyền lấy chứng thật lời của mình. Đệ vị có chút kinh hỉ, đạo sư pháp thuật quả nhiên cường đại, lúc trước của ngươi bộ dáng thật đúng là doa người, không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy khôi phục sức sống. Đây thật là một kiện để cho lòng người sung sướng đại hảo sự. Nói, nàng đi tới một bên trong tủ treo quần áo. mở ra cửa tủ từ bên trong lấy ra một bộ thanh sắc quần áo vậy ngươi rời giường đi sau đó đem cái này mặc vào đệ vị cầm quần áo đặt ở bên giường y phục này dự đoán tử xem xét đã biết rõ rất xa hoa trang sức lấy rất nhiều tình xảo phồn phục lóe sáng kim loại trừ ở cổ áo địa phương còn vây quanh lấy một viên ngón nút nhọn lớn không màu mã não thạch vô cùng hoa lệ la lâm đoán chừng như vậy một bộ ít nhất trị giá vài mai kim tệ đệ vị tiểu thư ta xuyên đeo cái này không thích hợp chứ la lâm có chút do dự hắn chỉ là một thông thường hộ vệ xuyên đeo như vậy xa hoa quần áo cùng thân phận không năng nhau rất có vượn đội mũ người hương vị đệ vi lắc đầu trước tiên là không thích hợp nhưng bây giờ phù hợp đây là chuyên môn chuẩn bị cho người lễ phục đạo sư của ta bốn sư vị ạ nạ muốn gặp ngươi không khỏi thất lễ ngươi phải ăn mặc tốt đi một chút Nghe xong lời này la lâm trong nội tâm chấn động cái này mới thật sự hiểu trí nào nói mở ra đầu mối chính nhiệm vụ ý tứ kể từ bây giờ bắt đầu hắn lại một lần nữa tiến nhập tiếp trước nhiệm vụ thời gian lấy một loại khác phương thức lần nữa đã bắt đầu nhiệm vụ trong trò chơi vị ạ nạ sẽ cho đạt tới điều kiện ngoạn ra tuyên bố nhiệm vụ để cho hắn điều tra học đồ chết nguyên nhân năm bây giờ đệ vị không có chết nhưng phía sau màn người như trước thân phận không rõ cần phải có người đi điều tra nhiệm vụ như trước tồn tại chỉ có điều so với kiếp trước thoáng tiến lên trước một bước mà thôi nhớ tới sắp thấy vị a nạ la lâm trong lòng có chút kích động hắn cơ hồ là từ trên giường nhảy dựng lên đấy kéo qua quần áo liền vãng thân thượng bộ y dịch phục này rất khó xuyên đeo cụ kết một phen về sau coi như là bọc tại trên thân thể lại không pháp chỉnh bình cả thoạt nhìn đông lệch ra ngã về tây đấy hết sức không được tự nhiên đệ vị ở một bên nhìn cười không ngừng mãi cho đến la lâm bất đắc dị hướng nàng bông tay thời điểm nàng mới mở miệng ngươi đừng cử động tới tay mở rộng ra ta tới giúp ngươi la lâm ngoan ngoãn làm theo hơi giơ cánh tay lên tùy ý để vị cho hắn chỉnh lý y phục đệ vị vóc người cân xứng đường cong lưu mỹ hiện lộ lấy một loại trâu tròn ngọc sáng kiểu mị của nàng vóc dáng so với la lâm lùn hơn nửa cái đầu trên người nguyệt sắc quần dài ngực mở có chút thấp la lâm dưới cao nhìn xuống vừa hay nhìn thấy trong cổ áo hiện lộ ra trắng non da thịt tầm mắt xuống chút nữa xuất hiện cảnh sắc lập tức để cho la lâm chảy máu ra tóc năm cái thế giới này nữ tử giống như không có áo ngực các loại quần áo không khỏi thất thố la lâm rời đi chỗ khác ánh mắt Hắn cái này mờ ám thì không có lửa gạt được lấy sức quan sát lấy xưng nữ pháp sư đời này giới phong khí tương đối cởi mở đệ vị hoàn toàn không có cảm thấy xấu hổ ngược lại cảm thấy thiếu niên này thập phần thuần phát nhất là sẽ còn đỏ mặt thật thú vị nàng một bên cấp la lâm sửa sang lại trên người nút thắt một bên tùy ý hỏi la lâm coi trọng nhà ai cô nương sao chưa không có thật là tìm một rồi tuổi của ngươi kỷ cũng không nhỏ rồi đệ vị cười trêu chọc hắn con không có ý tưởng này, ta lực lượng quá yếu." La Lâm lắc đầu, trong đầu nhớ tới vị An ạ, hắn bây giờ còn kém quá xa. "Việc này cùng lực lượng có cái gì quan hệ sao?" Đệ vị rất kỳ quái thiếu niên suy luận. "Có, quan hệ rất lớn." "Không hiểu nổi của ngươi nghĩ cách. Bất quá ngươi muốn là coi trọng nhà ai cô nương, cho dù cùng ta nói, ta sẽ cho ngươi ra một phần xính lễ nha." Đệ vị cười híp mắt nói. La Lâm không nói lời nào rồi, hắn phát giác đệ vị chính là muốn hắn xấu hổ, liền cúi đầu, mắt xem mũi, mũi nhỉ tâm, giữ yên lặng. "Kỳ hỉ" đệ vị nhịn không được cười ra tiếng vô vô la lâm bà vai cười nói trêu chọc ngươi chơi bất quá lần này ta thật muốn cảm tạ ngươi ngươi đã cứu ta nói đến phần sau vị pháp sư này tiểu thư đã gương mặt chỉnh trọng ta là của ngươi hộ vệ đây là ta phải làm chuyện đúng vậy à ta bây giờ chỉ cảm thấy may mắn may mắn ta lúc đầu không có đem ngươi cự chi muôn ngoại bằng không thì ta liền sẽ bỏ qua một cái chịu vì ta hy sinh tánh mạng hộ vệ trung thành la lâm ta thiếu ngươi một cái mạng phần nhân tình này rất khó trả sạch bất quá ta sẽ từ từ còn đấy ít nhất ta bây giờ trước tiên cũng có thể đề cao của ngươi đãi nộ. Ta cảm thấy cho ta bây giờ đãi nộ đã có hơi quá. Không, bằng hữu của ta, đây đều là ngươi nên được. đệ vị cười nói, từ hôm nay lên, của ngươi lương bổng là năm mai kim tệ một tháng. Ngươi chính là ta thủ tịch hộ vệ, ta sẽ cho ngươi trang bị tốt nhất vũ khí cùng hộ giáp. đệ vị nói, năm mai kim tệ lương tháng, để ở kiếp trước, theo chụp hình cùng sức mua hối đoái, kia tương đương với 10 vạn nguyên một tháng, cái này tân thủ cao ngoại hạng nhà. nhưng la lâm cũng không có bị cái này cao tân choáng váng đầu góc hắn bây giờ cần chính là kinh doanh cùng mỗi người tình phân mà không phải cái gì kim tệ chờ thú nhân xâm lấn tướng trên phiến đại lục này hết thể trật tự quấy dày thời điểm kim tệ liền sẽ trở thành sát vụn nhưng những thứ này tình cảm tướng sẽ trở thành hắn đầy đủ chân quý quật khởi vô liếng cho nên la lâm lắc đầu nói đệ vị tiểu thư ta như trước sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi an toàn nhưng cái này thù lao quá ưu hầu ngươi biết lý tưởng của ta chỉ là trở thành một vị cường đại chiến sĩ hơn nữa ta chỉ là một người căn bản không cần phải bỏ tiền đệ vị nhưng lại quyết tâm cấp cho la lâm đưa tiền dưới cái nhìn của nàng cái này la lâm năng lực cực cao lại vô cùng mà trung thành còn cứu được mạng của nàng loại này khó được nhân tài không ưu đại hắn thật là ưu đại ai đó Huống chi đối với gia đình của nàng mà nói một tháng năm mai kim tệ cũng không phải cái gì gánh nặng la lâm ngươi không dùng chối tử ta nói được thì làm được ngươi không hao phí nhiều tiền như vậy ta liền thay ngươi tổ lấy chờ ngươi tìm được nhà ai tốt của nương ta sẽ lấy ra cho ngươi làm xính lễ năm tốt rồi tốt rồi ta không nói nhìn mặt của ngươi vừa đỏ rồi ha ha đệ vị tâm tình coi như không tệ tướng la lâm trên quần áo người cuối cùng nút thắt cài lên về sau nàng giải thích trước mắt tình cảnh chúng ta bây giờ ở vẹn đồn tòa thành khu nơi này là đạo sư của ta tòa tháp pháp sư tầng 2, bây giờ người đi theo ta đi tầng chốt thấy đạo sư của ta chờ gặp được nàng tuyệt đối không nên thất lễ nhất đáng giá chú ý một điểm đừng không được một mực nhìn nàng chằm chằm biết không ta minh bạch la lâm gật đầu người khác có lẽ không biết để vì vì cái gì sẽ nói một câu cuối cùng nhưng la lâm lại biết bởi vì vì ạ nạ thực sự quá xinh đẹp bất luận kẻ nào thấy nàng cũng sẽ kìm lòng không được mà bị hấp dẫn vậy thì tốt của ta tiểu lá hổ cùng ta rời đi đệ vị vô vô la lâm cánh tay của thuận tiện cấp la lâm nổi lên một cái biệt danh đã trải qua đêm hôm đó mạo hiểm nàng bị la lâm dũng mãnh không sợ chết phục nàng cảm thấy dùng trong rừng rậm thú vương láo hổ để hình dung hộ vệ của nàng nữa thỏa đáng bất quá chương 21, đầu mối chính nhiệm vụ bắt đầu ở đệ vị dưới sự dẫn dắt la lâm dọc theo tòa tháp pháp sư xoay tròn bậc thang một đường đi lên làm chuyển qua vòng thứ ba thời điểm xuất hiện một cái hình cung hành lang thông qua hành lang ở cuối vị trí có một phiến vây quanh lấy phủ văn thần bí cửa gỗ Đệ vi đứng ở chỗ này định, trên tay xuất hiện một đám bạch quang, theo lấy nào đó đặc định thứ tự nhẹ nhàng đập cửa gỗ thượng phù văn, có rung động từ mỗi phù văn trong nổ nạo lên, như sóng nước đồng dạng chuyển khắp cả phiến cửa gỗ. Sau đó, cánh cửa này liền hư không tiêu thất rồi. "Tốt rồi, cùng ta đi vào, nhớ đừng, không được, thất lễ." Đệ vi nhỏ giọng dặn dò, sắc mặt của nàng trở nên bắt đầu nghiêm túc lên. "Ta nhớ kỹ rồi." Hai người vào cửa, đại khái ba giây về sau, cửa gỗ xuất hiện lần nữa, tướng gian phòng này ngăn cách, trong phòng đối diện lấy chỗ cửa có phiến bình phòng, vòng qua bình phòng La Lâm liền thấy vì A nạ. nàng từ trước đến nay thích mặc lấy màu xanh nhạt hoa lệ quần áo, lúc này cũng không ngoại lệ, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở trước cửa sổ ngắm nhìn phương xa, thân hình hiểu điệu, da thịt như ngọc, khí chất trang nhã cao quý, thế giới chân thật vị A nạ so với La Lâm trong trí nhớ trò chơi hình tượng còn phải động lòng người gấp 10 lần. Có như vậy trong tích tắc, La Lâm đã quên đệ vì dặn dò, si ngốc nhìn chằm chằm vị A nạ bóng lưng, đã xuất thần, nhưng hắn điều khiển tự động lực coi như ưu tú, cái này trạng thái chỉ rằng có trong tích tắc liền khôi phục tới, vì để tránh cho lần nữa thất thố, hắn không thể không cúi xuống đầu. nghe được sau lưng động tĩnh vị ả nạ xoay người lại thấy người tới về sau trên mặt hiện ra ôn hòa mỉm cười ngươi gọi la lâm đúng không vâng ta là la lâm la lâm gật đầu vị ả nạ thanh âm của như trước như thanh tuyển vậy êm hai từng cái âm tiết cũng có thể kích thích lòng của hắn dây cung ta thật cao hứng ngươi có thể nhanh như vậy khôi phục khỏe mạnh mặc dù ngươi bệnh nặng mới khỏi thân thể như trước suy yếu nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp ta phải mau chóng hiểu rõ tình thế cho nên không thể không quáy dày của ngươi tính dưỡng hy vọng ngươi có thể tha thứ vị ả nạ gương mặt tay náy không trên thực tế ta bây giờ đã hoàn toàn khôi phục ngài không có quấy rầy ta ngài muốn biết cái gì xin cứ hỏi ta sẽ hết sức trả lời la lâm vội vàng tỏ thái độ vậy thì tốt chúng ta thẳng vào chính đề vì ả nạ nghiêm túc đứng lên ta lớn nhất nghi ngờ là về của ngươi theo ta được biết trước ngươi ở bến tàu kiếm sống thân thể gầy yếu căn bản sẽ không vũ kỹ vì cái gì sẽ ở trong lúc đó liền thay đổi cường đại lên đạo sư ngài tại hoài nghi la lâm đệ vị chen lời nói nàng biết la lâm trên người có một ít nan giải nghi điểm nhưng đã trải qua đêm hôm đó về sau nàng khoan dung mà bông tha trong lòng nghi ngờ bởi vì nàng tin tưởng những chưa giải đó chuyện tình cũng không ảnh hưởng la lâm trung thành mà mỗi người đều có mình bí mật nàng không cần phải đi truy nguyên vì ã nạ lắc đầu đệ vị, ngươi hiểu lầm ta ta không phải tại hoài nghi chỉ là đang tìm kiếm có thể tin giúp đỡ đối với điểm này la lâm đã sớm nghĩ kỹ giải thích hắn trước thi lễ một cái sau đó nói sư các hạ ngài biết đến chỉ là biểu tượng thân thể ta gầy yếu cũng không giả nhưng ta dưỡng phụ là thứ giải ngũ thành vệ binh hắn đã từng dạy bảo qua vũ kỹ của ta mà ta chưa bao giờ bông tha cho tập luyện may mắn là Vũ khí của ta Thiên Phú Tựa Hồ cũng không tệ lắm. Về phần thân thể của ta năm, đó là bởi vì ba ngày trước ước địa chi giữa các hàng, ta may mắn mà đã tìm được một quả Sư Tâm Quả. Sư Tâm Quả, ước mà đặc sản, vô cùng hiếm hoi, ăn vào về sau có thể cường thân kiện thể, hiệu quả phi phạm, ở vẽ Luận, một quả như vậy trái có thể mua được thượng nghìn kiếm tệ. Cho dù như thế, đại bộ phận thời gian như cũng là có tiền mà không mua được. Sư Tâm Quả, ngươi lại đã tìm được thứ này. Khó trách ta sẽ ở của ngươi trong cơ thể phát hiện một cỗ thuần túy sức sống. Vì án nã vẻ mặt giật mình. La Lâm lại biết, vẻ này sức sống nhưng thật ra là trí nao tổn cho hắn tăng lên thân thể phẩm chất đấy, bất quá vì ạ nạ nghĩ như vậy tránh hợp ý hắn. Nàng nhẹ gật đầu, như vậy hết thể liền có thể giải thích mà thông. Ngươi có thể đạt được sư tâm quả, đây là của ngươi vận mệnh. Cũng chính là thần bí vận mệnh đưa ngươi dẫn tới ta chỗ này. Tốt rồi, bây giờ ngươi cùng ta ngươi nói một chút ở góc trong đất trải qua đi. La Lâm gật đầu, đưa hắn ở góc mà sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, kể cả cuối cùng ở hẻm nhỏ giết chết kia tên thích khách, cùng mạn phúc thủ hạ chính là đã cùng dã lang tin tức, từng cái nói tất cả cái rõ ràng. Cuối cùng, La Lâm nói, lúc ấy, ta trực giác đến đây hết thệ sau lưng tựa hồ cất giấu một cái bóng tối âm u. Vì Án Nạ cùng đệ vị cũng tập trung tinh thần mà nghe, chờ La Lâm kể xong rồi mang khẽ hỏi, vậy ngươi vì cái gì sẽ hoài nghi Hạ Dĩnh đâu này? Nói thật, Hạ Dĩnh một mực biểu hiện mà trung thành và tận tâm, căn bản không có bất luận cái gì có thể bắt bẻ chỗ. La Lâm cười nói, ngươi còn nhớ do ta cấp ngươi hội chế địa tinh doanh địa tấm bản đồ kia sao? Đương nhiên, tấm bản đồ kia tài nghệ rất không tồi, ta làm lúc để Hạ Dĩnh cấp đạo sư đưa tới rồi, nhưng tiếc Hạ Dĩnh đem địa đồ tự mình tiêu hủy. Đạo sư không có thu được. Đệ vị thập phần ảo nào não, lúc này sự tình đã chân tướng đại bạch, điều này làm cho nàng cảm giác Hạ Dĩnh càng phát ra đáng hận. La Lâm nói tiếp, "Đúng, liền hội chế địa đồ thời điểm, ta phát hiện Hạ Dĩnh thần sắc có chút dị thường, theo cứ theo lẽ thường lý, địa đồ phải cùng hắn không có bất kỳ quan hệ mới đúng, cho nên ta cố ý để ý hắn phản ứng. Quả nhiên, làm hắn nhìn thấy trên tay của ta miệng vết thương lúc, phản ứng càng lớn, điều này làm cho ta sinh ra hoài nghi, kết hợp với dã lang tin tức cùng ấp mà kiến thức, cho nên ta phán đoán Hạ Dĩnh có vấn đề." Nhưng ngươi không có chứng cứ chứng minh điểm này. cho nên ngươi vụng trộm cho ta ném đi mảnh vải đầu nhắc nhở ta đệ vị suy nghĩ minh bạch nàng cảm thấy la lâm thiếu niên này tư duy cẩn thận quan sát tỉ mỉ còn có một loại đối với chân tướng đáng ngưỡng mộ trực giác đúng đệ vị tiểu thư la lâm gật đầu ta làm thì thật ngu đệ vị muốn từ bản thân ở phòng luyện kim phản ứng áo não không thôi nếu như nàng nghe vào la lâm khuyên bảo không mở ra phòng luyện kim cửa tiểu cũng không có sao sở hữu tất cả chuyện vì ả nã mở miệng an ủi bọn hắn dùng phụ thân ngươi an nguy tới lửa gạt ngươi ngươi chúng kế là người thường tình đừng không được vô cùng tự trách vâng, đạo sư. vị á nạ nhìn về phía la lâm, vẻ mặt tán thưởng. ngươi cho ta một cái kinh hỉ, có rất ít người có thể có được giống như ngươi vậy gần như tiên đoán vậy biết được năng lực. ngươi không vẹn vẹn cứu được đệ vi, còn tiết lộ một cái âm mưu, đám này vào ta chiếu cố rất lớn. ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. la lâm trong nội tâm cao hứng, hắn biết đầu mối chính nhiệm vụ mở ra, vị á nạ bắt đầu thưởng thức hắn, muốn cắt cử hắn nhiệm vụ. ở về sau trong thời gian, hắn có thể trải qua thường gặp được nàng, không nữa so với cái này càng khiến người ta vui vẻ chuyện. quả nhiên, vị á nói tiếp, bất quá. ta còn phải mượn của ngươi năng lử. Ở ngươi hôn mê thời điểm, chúng ta phái người đi đã điều tra Mạn Phúc cùng ngực trong đất đạo tặc doanh địa, nhưng bọn hắn đều biến mất, phía sau màn hắc thủ hành động ra ngoài ý định mà rất nhanh. Không có để lại bất luận cái gì đầu mối sao? La Lâm kinh ngạc. Địa tinh doanh địa đã bị tiêu hủy, Mạn Phúc cũng lăng không mất tích, dưới tay hắn du côn đối với chuyện một không hay biết. Linh chủ phái ra trinh sát không có phát hiện có giá trị đầu mối. Vi Án nạ chân mày nhíu lên, nhìn La Lâm quả muốn thò tay đi vớt lên nó. Những trinh sát đó đơn giản một kẻ vô dụng. Đệ vị rất hận mà đánh giá linh chủ vô dụng thủ hạ. không ta không có cùng ý kiến la lâm lắc đầu Hả, ngươi nói vị a nạ cảm thấy hứng thú nói ta cũng không cho rằng là trinh sát năng lực vấn đề bởi vì là một cái vô năng không có khả năng bị trọng dụng ta cho là ở linh chủ trong quân đội đồng dạng có phản đồ liền giống như hạ dìm những người này giúp đỡ che giấu dấu vết cho nên trinh sát cửa mới có thể một không có thu hoạch la lâm lời của để cho vị a nạ cùng đệ vị cũng, cũng hít một hơi khí bọn họ càng cẩn thận nghĩ lại càng phát giác la lâm lời của chính xác tình thế tựa hầu nghiêm trọng đến một cái đáng sợ trình độ vì ả nạ cười khổ thở dài người trẻ tuổi người tuổi hồ tiết lộ một cái đáng sợ âm mưu nàng vừa nhìn về phía mình đệ tử đệ vi bất đắc dĩ nói ta thật xin lỗi đệ vi ta phải mượn của ngươi hộ vệ bởi vì hắn có đầy đủ năng lực hơn nữa đáng giá tín nhiệm nhưng này chuyện rất nguy hiểm năm đệ vi có chút không muốn nàng không muốn xem la lâm lần nữa liều mạng vừa rồi chiến đấu thực sự quá thảm thiết đến cuối cùng la lâm máu me đời người hôn mê bất tỉnh mà hạ dình chỉ giữ vững mười phút cũng đọc khí nàng bị dọa phát sợ để cho chúng ta hỏi một chút la lâm mình ý kiến như thế nào vì ả nạ nhìn về phía la lâm la lâm thật muốn một ngụm đáp ứng bất quá hắn biết hắn thân phận của bây giờ là đệ vị hộ vệ trực tiếp đáp ứng mà nói vì ả nạ chắc có lẽ không trách tội hắn nhưng đệ vị lại sẽ cảm thấy hắn người này quá mức lãnh đạm, tiến tới sẽ cùng hắn xa lánh cái này không sáng suốt cho nên hắn nói ta là đệ vị tiểu thư hộ vệ từ nàng an bài vì ả nạ liền mỉm cười nhìn đệ tử của nàng ở nàng ôn hòa ánh mắt nhìn soi mói đệ vị thở dài nàng cũng biết rằng la lâm là người tốt nhất chọn chỉ là trong nội tâm có chút không muốn mà thôi được rồi ta đồng ý Chuyện kia liền quyết định như vậy rồi. La Lâm, ngươi như cũng là đệ vị hộ vệ, bất quá ta bây giờ cần ngươi hỗ trợ điều tra phía sau màn hát thủ. Cái này hát thủ ẩn nốt rất sâu, không có bất kỳ đầu mối truy xét, đối với cái này, ngươi có cái gì để nghĩ sao? La Lâm trầm ngâm xuống, trong nội tâm đã có lập kế hoạch, nếu như nếu có thể, để cho ta tiến vào lĩnh chủ thành vệ đội, trước trở thành thông thường tuần tra vệ binh. Ta sẽ ở trong đó quan sát, chỉ cần tìm ra một cái khả nghi mục tiêu, chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, một đường đuổi tra được. Đó là một ý kiến hay. Vi Án hạ tán thưởng gật đầu. sau đó bắt đầu hoàn thiện kế hoạch chi tiết nhưng ngươi bây giờ đã bại lộ ở hắc thủ dưới ánh mắt bọn hắn sẽ giám thị của ngươi một lần hành động khét động nếu như đơn thuần tiến vào thành vệ đội ngươi cái gì cũng tra không được cho nên làm việc phải cơ mật la lâm tiếp tục bổ sung đừng không được trực tiếp chỉ tên chiêu mộ ta ta cảm thấy phải ngài có thể cho lĩnh chủ tuyên bố chiêu mộ lệnh chiêu mộ nhiều vị trí chiến sĩ như vậy có thể phân tán mục tiêu a cứ làm như thế nhưng mặt của ngươi đã bại lộ cho nên ta phải thi pháp cải biến của ngươi dung mạo đừng lo lắng đây chỉ là tạm thời hai người một người một câu mà thảo luận, bất quá hơn 10 sau, một cái gần như hoàn mỹ kế hoạch liền ra lò, hiệu suất cao kinh người. Kế hoạch chế định về sau, vị hạ nạ nhìn về phía La Lâm trong ánh mắt mang tới chân chính thưởng thức. Hôm nay sự tỉnh thuận lợi cực kỳ, người trẻ tuổi của người đầu óc rất linh hoạt, cái này cho ta trợ giúp rất lớn. Đây là của ta vinh hạnh, sư các hạ. La Lâm thật cao hứng mình có thể cùng vị hạ nạ lưu loát mà trao đổi, đây là một vô cùng khởi đầu tốt. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, La Lâm trong đầu cũng vang lên thanh âm, tiếp nhận nhiệm vụ, truy xét phản đồ. ban thường một. kinh nghiệm 500 điểm. Ban thưởng hai, kích hoạt, phẫn nộ chi lực. Trước mặt kinh nghiệm ban thưởng cũng không có gì, La Lâm nhìn quen lắm rồi rồi, nhưng sau một câu phẫn nộ chi lực lại làm cho trong lòng của hắn thập phần vui sướng. Phẫn nộ chi lực là đời này giới thuộc về chiến sĩ một loại cực kỳ sức mạnh tự nhiên, có thể gia tăng thật lớn chiến kỹ uy lực, càng là kích thích cấp cao chiến kỹ điều kiện tất yếu. Bất luận cái gì chiến sĩ, chỉ cần không có lĩnh ngộ tức giận lực lượng, cho dù bọn hắn cấp cao tới đâu, cũng khó trèo lên nơi thanh nhã, càng không khả năng trở thành một quân thống soái. Làm sao sẽ sớm như vậy liền kích hoạt? La Lâm có chút kỳ quái. tiếp trước hắn tới rồi hai lẹ và không mới lĩnh nộ phẫn nộ chi lực trò chơi chỉ là trò chơi chân chính cuộc chiến sinh tử có thể sâu sắc xúc tiến chiến sĩ phát triển thân thể của ngươi thể cùng ý chí trải qua mấy lần sinh tử tranh phong rèn nướng đã sớm cụ bị kích hoạt điều kiện địa cầu tiến sĩ cửa không có nhìn là ngươi ngươi là trời xanh chiến sĩ Nha! la lâm lên tiếng đồng thời không để mắt đến trí não một câu cuối cùng lời nói hắn không muốn nhắc tới những điều khiển đó hắn vận mạng cái gọi là khoa học người điên lúc này vì ã đối với một bên đệ tử phân phó nói đệ vi ngươi mang theo la lâm đi tính dưỡng vài ngày chờ La Lâm thân thể triệt để khôi phục chúng ta mà bắt đầu hành động vâng đạo sư chương 22, mươi Quan Minh ở dưới bóng tối vẹn đồn trung tâm tòa thành khu có một ngôi có màu lam xám đỉnh nhọn từ trắng sắc cự thạch thế thành hùng vĩ tòa tháp pháp sư nó thuộc về đại lục nổi tiếng sư địch sâm tháp tư với tư cách sư địch sâm tháp tư thông minh nguyên bác nghe rộng biết nhiều nổi tiếng cơ hồ tất cả vấn đề cũng có thể khi hắn nơi này tìm được câu trả lời điều này làm cho hắn được một cái ngoại hiệu gọi là còn sống bách khoa toàn thư bọn họ đồ khắp thiên hạ Đại Lục ở bên trên rất nhiều có chỗ thành Tiệu Ma Pháp sư đều nhận được hắn chỉ điểm, thấy hắn cũng sẽ cung kính hô một tiếng, đạo sư. Như vậy một vị trí khôn, khoan dung, hùng hồn sư tự nhiên là quảng bị kinh yêu, nói tới sức mạnh, hắn không bằng Lục Long hóa thân vì A-na, nhưng bàn về danh vọng độ cao, một mực bảo chỉ khiêm tốn vì A-na lại kém xa tích Tấp Địch Sâm Tháp Tư. Ở Pháp sư giới, mặc dù không có văn bản rõ ràng nói rõ, nhưng các cũng cam chịu Địch Sâm Tháp Tư là Pháp sư lãnh tụ tinh thần. Nhưng hôm nay ở tòa tháp Pháp sư âm u mật thất dưới đất tròn, sư Địch xâm Tháp Tư lại ném đi Quang minh áo ngoài. Hóa thân hắc ám, hắn khoác lên đen nhánh ngay cả cái mũ áo choàng, áo choàng tượng phiền lấy màu đen sương mù, cái này khiến cho hắn thoạt nhìn tựa như một cái bóng dáng. Ở trước mặt hắn là một bộ dáng cổ quái pho tượng, đây là một tinh quang đại lục ở bên trên không tồn tại chủng tộc, hắn đại khái hiện lên hình người, nhưng nhưng lại có mã vậy chân, có đệ tử, đầu chính giữa vị trí còn dài như đao rắc góc, đao rắc góc phía dưới mặt dữ tợn mà khủng bố, đang làm ra phẫn nộ gào thét trạng thái, kia một đôi mắt con ngươi trong tản mát ra màu máu đỏ hào quang, vô luận chuyển tới cái gì góc độ cũng có một loại bị nhìn thẳng cảm giác. Phó tượng kia đơn giản đó là xuống đấy. Địch Sâm Tháp Tư không người đứng ở khác hướng mặt trước, cung kính thanh âm từ mũ trùm cuối cùng truyền ra, "A la tức giận chúa tể, ta có muốn bẩm báo." Theo những lời này, pho tượng trong mắt hảo quang trở nên càng phát ra chói mắt, không có nguyên thanh âm của ở mật thất vang lên. "Nói đi, phàm nhân, bất quá chủ nhân không thích tin tức xấu." Địch Sâm Tháp Tư cơ thể hơi run lên, cuối cùng vẫn là nói, "Bởi vì làm một cái ngoài ý muốn, chúng ta kế hoạch bị sư vị ạ nạ phát hiện." Ngô Xuân, thanh em đột nhiên biến lớn, mang theo cuồng bạo phẫn nộ, tựa như lôi đỉnh bình thường đột nhiên nổ vang. địch sâm tháp tư ngươi phụ chủ nhân kỳ vọng ta biết ta biết ta có tội địch sâm tháp tư thân hình gù lưng cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất hắn một mực tránh khỏi không đi trêu chọc vì a nạ nhưng là của hắn thủ hạ Những các giáo đồ đó cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội ý của hắn đồ lại tự cho là đúng mà chém giết vì a nạ pháp thuật thủy tinh chớ biết khi hắn biết tin tức này thời điểm hận không thể đem tự chủ trương ngu xuẩn linh hồn dùng ngọn lửa đốt thượng một ngàn năm đền bù của ngươi sai lầm ở nó trở nên không thể tha thứ trước đó còn thưa lại không đến một năm chủ nhân kế hoạch tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm a thanh âm của trở nên trầm thấp mà bắt đầu tựa hồ bình tĩnh nhưng địch xâm tháp tư có thể nghe ra cất giấu trong đó phong bạo sẽ ta sẽ đem hết toàn lực lúc này đây tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm rồi không là nhất định phải thành công vâng nhất định thành công địch xâm tháp tư vội vàng cam đoan a lacos pho tượng trong mắt hào quang ảm đạm rồi xuống dưới yên lặng may mắng. địch xâm tháp tư tại nguyên chấu ngây người hồi lâu mới khôi phục khí lực đứng người lên bước chân tập tính đi ra mật thất ra mặt thất thời đấu đồng màu đen chờ đi tới một tầng đại sảnh thời điểm Địch Sâm Tháp Tư đã khôi phục bình thường, hắn trở lại phòng của mình, tới rồi trước cửa sổ, nghị nghĩ, trên tay xuất hiện một vòng bạch quang, tia sáng này hóa thành một cái thông thường chim chóc, vỗ cánh bay ra ngoài. Đây là đưa tin chim, trung cấp trở lên pháp sư đưa tin thủ đoạn, bí ẩn mà hữu hiệu. 6. Bởi vì địa tinh doanh địa truyện của đã qua, phía sau màn hấp thụ cũng đã lùi bước, theo theo đối thủ cẩn thận tính cách tới suy đoán, để vị chắc có lẽ không bị ám sát, cho nên khi kế hoạch thương định về sau, La Lâm hãy theo đệ vị về tới của nàng bờ biển biệt thự. Đương nhiên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Vì hạ nạ cho đệ vị một cái thuấn phát bảo hộ quyền chủ, một khi gặp nguy hiểm, kích hoạt quyền chủ, lập tức có thể được đến một cái cường đại hộ thuẫn, bảo hộ tính mạng của nàng an toàn. đương nhiên, vì hạ nạ không có quên la lầm, cũng cho hắn một cái tiểu lễ vật, là một quả thủy tinh sợi dây chuyển. Đây là một ma pháp khí cụ, sợi dây chuyển bên trong trong thủy tinh tràn ngập sinh mệnh năng lượng, đeo nó có thể tư dưỡng thân thể, nhanh hơn thương thế khôi phục. Thời khắc mấu chốt, thủy tinh sẽ còn vỡ tan, duy nhất một lần phóng ra năng lượng, trợ giúp hắn chống cự một lần chí mạng thương thế. Tóm lại, đó là một thứ tốt. Xe ngựa bay theo. la lâm may mắn cùng đệ vị ngồi chung ở một cái buồng xe đã đi ra tòa thành khu về sau đệ vị thở dài nhìn la lâm cảm thán của ta tiểu lá hổ ta biết ngươi tài năng của xa xa không chỉ một cái trong nhà hộ viện võ sĩ ngươi đang bay nhanh mà phát triển ta là ngươi cao hứng cũng có chút khổ sở vượt qua không lâu ngươi sẽ phải rời khỏi ta hoặc có lẽ là bởi vì đã từng cộng đồng đối mặt qua sinh tử cho nên đệ vị không hề như dĩ vãng đồng dạng đối với la lâm lấy lễ đối đãi mà là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng không chút nào giấu dếm lòng của mình thư la lâm cảm thấy biến hóa này đây là thân cận biểu hiện người pháp sư này học đồ đã không hề như quá khứ bình thường dưới cao nhìn xuống mà đối thoại với hắn rồi hắn chân thành mà nói mặc kệ ta về sau như thế nào ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngài đối với trợ giúp của ta cho ngươi những lời này ta cảm giác tốt hơn nhiều đệ vi mỉm cười nhưng có thể nhìn ra tâm tình của nàng như trước không cao một đường không nói chuyện chờ đến biệt thự thời điểm la lâm thuận lý thành trương mà đã trở thành mới hộ vệ đội giải tùy thân bảo hộ đệ vi tự nhiên hắn cũng nhận được tốt hơn gánh ngộ ở khác thự tầng ba có một cái tân phòng Đệ vị còn cố ý phân phó phòng bếp cho hắn một mình chuẩn bị phong phú thức ăn, điều này làm cho trong biệt thự mặt khác ba tên hộ vệ không ngừng hâm mộ, nhưng bọn hắn nhưng không cách nào ghen ghét, vì vậy gọi La Lâm thiếu niên thật sự quá cứng hãn, lại có thể lấy một tròi hai, giết thích khách không nói, còn có thể đánh bại Hạ Dịm, phần này võ lực thật sự là đáng sợ. Tiếp đó, La Lâm bắt đầu tĩnh tâm tu dưỡng thân thể, hắn sẽ tại hậu viện tập luyện vũ khí. Vốn là không nên ở chỗ này, vì vậy địa phương sẽ nhao nhao đến ở phòng luyện kim học tập đệ vị, nhưng đệ vị không quan tâm, nàng ưa thích ngoài cửa sổ thường xuyên truyền tới tiếng vang. có thể thường xuyên cảm giác được cái này tên hộ vệ tồn tại không những sẽ không để cho nàng phân tâm ngược lại để cho nàng rất có cảm giác an toàn năm ngày nhoáng một cái mà qua La Lâm thân thể không chỉ triệt để khôi phục hơn nữa đạt tới một cái mới đỉnh phong tại luyện võ tràng ở bên trong La Lâm cảm giác mình cả người tinh lực tràn ngập trong tay hắn cương kiếm trở nên giống như lông chim nhẹ tấm thuẫn linh xảo cùng với sinh trưởng ở trên tay hắn đồng dạng thông qua mấy ngày nay tập luyện hắn các hạng trụ cột kiếm kỹ cùng la chắn kỹ độ thuần thục cũng sâu sắc dâng lên đạt đến thuần thục tài nghệ chiến kỹ thứ kích thậm chí đạt đến vượt qua thuần thục ngưỡng cửa đạt đến tinh nhuệ tiêu chuẩn, phát động càng thêm nhanh chóng, càng thêm trí mạng, trí não, thân thể của ta phẩm chất tăng lên mà như thế nào. La Lâm cảm giác mình thân thể trước đó chưa từng có tốt hơn, mấy ngày nay thịt cá mà ăn, tăng thêm sinh mạng sợi dây chuyển tư dưỡng cùng trí nào phụ trợ, hắn thể trọng ít nhất tăng 10 cân. Hắn hiện tại vóc người hoàn toàn biến dạng, đã nhìn không ra một chút gầy yếu đi, quá mức thậm chí đã có thể khiến người ta cảm thấy đến một tia khỏe mạnh cảm. Dùng đệ vị lời của mà nói, hắn liền giống như khí cầu mà bắt đầu, bây giờ trước kia người quen tuyệt đối không nhận ra hắn. Đạo sư biến ảo pháp thuật có thể trực tiếp bớt đi được. Chí não, thân thể của ta phẩm chất tăng lên tiến độ như thế nào? La lâm hỏi, hắn quan tâm hỏi, thân thể phẩm chất quan hệ đến hắn mỗi một lần thăng cấp có thể tăng lên ngạch độ, tầm quan trọng vượt qua mặt khác tăng lên. Trước mắt tiến độ, năm mươi dự tính hoàn thành thời gian, một tuần. Như thế nào so với trước một lần chậm nhiều như vậy? La lâm có hiểu. Nguyên nhân một, chữa trị thân thể nội thương, tốn hao ngạch ngoại năng lượng. Nguyên nhân hai, trước mắt ký chủ cấp bậc vì sáu cấp, khởi điểm tăng lên, cần nhiều hơn năng lượng tài năng cường hóa. đã minh bạch. la lâm giật mình đạo lý rất đơn giản một chú chuột cùng một cái lớn giống phẩm chất đồng dạng hiển nhiên cường hóa con voi cần năng lượng nhiều hơn nhiều ngày thứ 5 buổi chiều la lâm như thường ngày bình thường tập luyện vũ kỹ một cái cả người dài khắp màu xanh biết lông chim chim chóc bay tới rơi vào la lâm trước người cái cuộc gỗ giả người trên cánh tay của hạt đậu lớn con ngươi nhìn la lâm chim chip mà kêu to hai tiếng sau đó bắt đầu miệng nói tiếng người thấy vậy vài ngày ngươi khôi phục mà không sai là vì ả nạ thanh âm của bởi vì từ chim chóc trong miệng phát ra âm sắc muốn càng thêm thanh thúy một ít nhờ ngai phúc ta cảm giác lực lượng của ta trước đó chưa từng có cường đại." La Lâm cười nói, "Cái này chim chóc là vì A Na Ma pháp tiên sứ, làm lại như vậy vì kế hoạch giữ bí mật. Đây thật là một cái tin tức tốt. Đệ vì nói không sai, ngươi thoạt nhìn đúng là tráng thật không ít, bộ dáng biến hóa rất lớn, chỉ cần một ít nho nhỏ điều chỉnh, ai cũng không nhận ra ngươi rồi." Chim chóc cười nói, cái này con chim móng nuốt động xuống, tướng trên cổ chân một cái tiểu quyển trục vô xuống. "Đây là biến hình quyển trục, hiệu quả tốt, có thể tiếp tục một tháng, ngươi cầm lấy đi, ở thích hợp thời cơ sử dụng." Minh Bạch. La Lâm cầm qua quyển trụ. Dựa theo chúng ta thương định kế hoạch, bắt đầu hành động đi. Ta mong đợi lòng tốt của người tin tức. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng, sư các hạ. La Lâm hành lễ. Hắn đời trước trí nhớ cũng không hoàn toàn, trong đó đại bộ phận chỉ có thể làm một chút tham khảo. Hơn nữa thời gian càng dài, lịch sử bị thay đổi càng nhiều, giá trị cũng sẽ càng nhỏ. Nhưng là bây giờ, phần này trí nhớ lại có thể trợ giúp La Lâm nhanh chóng tìm được truy xét hủy diện thần giáo cắt vào miệng. Đây chính là hắn trước mắt lớn nhất ưu thế. Chim chóc lại kêu to vài tiếng, vòng quanh La Lâm bay vài vòng, sông lên trời. Chương 23: Thành vệ chi mộ. vẹn nộm binh sĩ chiêu mộ sở thiết ở vẹn nộm phương bắc cách lý nga khu nơi này là toàn bộ vẹn nộm quân sự trung tâm vị trí liền ở trung tâm tòa thành khu bên cạnh la lâm đi tới chỗ mục đích thời điểm liền phát hiện ở chiêu mộ chỗ trước cửa đã đứng hàng nổi lên hàng dài rõ ràng danh lệch slot chỉ có 10 cái nhưng người cạnh tranh lại nhiều đến hơn trăm người mỗi đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập thanh niên đều là thân thể cường tráng trên người kèm theo lấy binh khí cùng trang bị kèm theo trang bị là muốn trở thành thành vệ điều kiện tất yếu bởi vì thành vệ binh là vẹn nộm nhất chu cột lực lượng quân sự nhân số phần đông năng lực cũng không coi là mạnh, thì ra là duy trì hạ thành thị trị an các loại nhiệm vụ. Vẹn đồn linh chủ cũng sẽ không hùng hồn mà cấp tất cả tầng dưới chốt binh sĩ phân phát trang bị, nhiều nhất chỉ là mỗi người phát một bộ chiến bảo tới tỏ rõ thân phận thôi. La Lâm đồng dạng mang theo trang bị, hắn mặc trên người rèn lân áo giáp, tại đây bộ áo giáp ngực bụng, bả vai, đầu gối chờ vị trí cũng điểm đầy ngư lân vậy rèn thép ảnh, phòng ngự năng lực thật tốt, kiếm của hắn cũng thay đổi, đổi thành một đem càng thêm sấn thủ sắc bén vân vân cương kiếm, tâm là đổi thành cứng cỏi hắc đan mỗi một dạng đều là thượng thừa hóa sắc. Đây là để vì chuẩn bị cho hắn trang bị. đại khái tốn 6 mai kim tệ. Trên thực tế, cái này từ nhỏ không biết tiết kiệm tiền phú thương tiểu thư thậm chí tốn 100 mai kim tệ chuẩn bị cho La Lâm một bộ toàn bộ thép trọng giáp, nhưng này phó khôi giáp tốt là cứ tốt, chính là quá nặng. La Lâm sau khi mặc vào đừng nói chiến đấu, cho dù đi bộ cũng ngại mệt mỏi, muốn sử dụng bộ kia khôi giáp chiến đấu, lực lượng ít nhất phải ở 60 trở lên, đối ứng cấp bậc, kia phải hai lẹ và không tả hữu. Lấy La Lâm hôm nay lực lượng, trên người những trang bị này vừa đúng, ở một đám hưởng ứng lệnh triệu tập người ở bên trong, cũng không thấy được. La Lâm ít nhất nhìn thấy mười mấy người trang bị nếu so với hắn ưu tú. hắn bây giờ thì ra là trong đạt tiêu chuẩn khi la lâm xuất hiện thời điểm ở đây thanh niên cửa nhìn con mắt của hắn quang cũng không thế nào thân mật bây giờ người cạnh tranh đã đủ nhiều á nhìn lại một cái chỉ có 10 cái vị trí mà thôi bất quá là một cái nho nhỏ thành vệ loại khổ này chuyện này làm sao sẽ nhiều người như vậy cơ à? có người dám thán ngươi choáng váng thành vệ chỉ là bắt đầu biết không làm tốt lắm bị đại nhân vật thưởng thức vậy thì phát đạt rồi la lâm nghe cười hắc hắc đi theo đội ngũ đằng sau bắt đầu xếp hàng ước chừng lại đợi hơn mười phút chiêu mộ chỗ cửa mở ra rồi bên trong đi ra cả người xuyên đeo chặt chẽ lân tỏa giáp người lùn quan quân hắn hiển nhiên đối với môn khẩu hàng dài tập cho giảng thường, hơi điểm hạ nhân số liền mở miệng hô chúng ta lần này chiêu mộ là tạm thời bổ sung nhân viên có một mới quy củ các ngươi cũng thấy kia đứng hàng cái cuộp gấu người giả sao mọi người thấy quá khứ liền gặp được một bên trên quảng trường bảy biện một hàng mục chế người giả giả trên thân người còn có pháp thuật phù văn phù văn thượng lưu động nhàn nhạt hào quang thoạt nhìn rất thần bí dáng vẻ quan quân tuyên bố quy tắc quy củ là không quản các ngươi mang cái gì vũ khí Từ 20 em ở bên ngoài đối với cái cuộn gỗ công kích tới rồi phụ cận về sau lập tức đối với người giả tất cả chỗ yếu hại phát động công kích. Từ công kích đến công kích, các người mỗi người tổng cộng có 10 giây thời gian. Trong khoảng thời gian này trong đánh trúng yếu hại số lần càng nhiều, đập nện lực đạo càng lớn, thành tích cũng lại càng tốt. Đánh trúng 6 lần, hơn nữa mỗi một cái cũng có thể làm cho phụ văn phát ra hào quang người vì hợp cách. Nếu như nhân số vượt qua 10 cái, chúng ta chọn trong đó thành tích hợp cách đấy tiến hành lần thứ hai chọn lựa cho đến chiêu tròn 10 con người làm ra dừng lại. Nghe xong quy tắc về sau. Thường ứng lệnh triệu tập thanh niên đều là nghị luận ở mỹ nghe tựa hồ rất đơn giản mười giây đồng hồ sáu lần yếu hại tấn công không khó lắm ta tới trước một cái thật cao cường tráng cường tráng thanh niên sung phong nhận việc mà đứng dậy quan quân chỉ chỉ quảng tràng địa thượng vẽ ra vòng tròn luận quần, nhìn thấy vòng tròn luận quần sao đứng tới đó mà đi nghe ta mệnh lệnh bắt đầu người trẻ tuổi làm theo quan quân chờ hắn đứng vào vị trí liền hô bắt đầu người trẻ tuổi kia cầm là một thanh đại kiếm hai tay vừa nghe đến thanh âm liền toàn lực lao ra bước dài hướng người giả làm chờ hắn tới rồi phụ cận lại phát hiện mình không có thể tính ra tốt khoảng cách một kiếm chém ra về sau mặc dù thành công chém chúng người giả cổ của nhưng lực đạo lại cứ yếu người giả trên cổ phù văn không có chút nào động tĩnh người trẻ tuổi biến sắc hiển nhiên có chút luôn uống thu hồi kiếm chém nữa như cũng là chém cổ hắn lại kiếm thích hợp nhất loại này chém đầu công kích cái thứ hai chém chúng rồi phù văn sáng mà bắt đầu bày tỏ độ mạnh yếu đã đủ rồi người trẻ tuổi vội vàng thu kiếm chém kiếm thứ ba nhưng hắn dùng là trọng kiếm thu kiếm tụ lực xuất kiếm hoa tốn thời gian ở giữa trí ít có một giây làm chém ra kiếm thứ ba thời điểm 7 giây đã qua rồi. Cuối cùng, hắn chỉ chém ngũ kiếm, trong đó chỉ có 3 kiếm khiến cho phủ văn tỏa sáng, trực tiếp bị loại bỏ. Quan quân ở một bên bình luận, hiển nhiên, tại chính thức trên chiến trường, địch nhân sẽ không cho ngươi chém kiếm thứ hai cơ hội, khi ngươi đệ nhất kiếm không có giết chết đối thủ thời điểm, ngươi liền đã thua. Trở về đi, người trẻ tuổi, nữa hảo hảo luyện luyện, chớ đi tìm cái chết. Người trẻ tuổi kia vẻ mặt xấu hổ rút lui. La Lâm đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, hắn biết, kiểm tra này nhìn như hồ đơn giản, kỳ thật nhất khảo nghiệm kiến thức cơ bản cùng tâm lý tố chất. Thiết chí tiêu chuẩn cũng vô cùng gián hợp thực tế chiến đấu, chắc thí giả có một hạng không có khả quan liền không cách nào hợp cách. Tiếp theo là thứ hai, người thứ ba, phía trước suốt 10 người trẻ tuổi người, bất luận là cầm búa đấy, vẫn là cầm đơn thủ kiếm cùng tâm thuật đấy, không, có một cái nào thông qua khảo nghiệm, nhất thành tích tốt là đánh chúng 5 lần, chuẩn bị chém thứ 6 hạ thời điểm, 10 giây thời gian đã qua rồi. Liên tiếp thất bại cấp đến tiếp sau người đã mang đến lớn hơn áp lực, ai cũng không nghĩ tới lần khảo nghiệm này sẽ như vậy khó khăn. Ta đi thử một chút. Bỗng nhiên, một cái để cho La Lâm cảm thấy có chút quen thuộc thanh âm vang lên. hắn quay đầu nhìn đã thấy đến một cái cao lớn trắng hắn đầu chọc đi ra dĩ nhiên là cũ nội thành du côn đầu lính giã lang hắn trên đầu chọc giã lang đồ án không thấy mà chuyển biến thành là một thật to vết sẹo tựa hồ khối kia ra trực tiếp đã bị sốc hết lên rồi người này tổn thương nhanh như vậy thì tốt rồi a hắn hẳn là đi tìm mục sư la lâm giật mình cái thế giới này cùng kiếp trước là bất đồng dã lang đứng ra tay cầm hai thanh chém cốt búa cường trắng mà thân thể công kích đi lên một búa chém đi xuống phù văn lập tức sáng mà bắt đầu sau đó là hai bữa, ba bữa. mỗi một cái cũng có thể làm cho phủ văn tỏa sáng. Tình huống này cùng với người phía trước hoàn toàn bất đồng rồi. Cuối cùng, hắn thành công chém chúng bảy bữa. Tốt, ngươi là người thứ nhất hợp cách đấy, đứng ở bên kia đi. Quan quân bỏ qua dã lang kinh khủng bên ngoài, hắn hài lòng gật đầu mỉm cười. Khảo nghiệm tiếp tục, bởi vì mỗi người khảo nghiệm thời gian chỉ có 10 giây đồng hồ, sở hữu tất cả mặc dù nhân số có hơn 100 cái, nhưng khảo nghiệm tốn hao thời gian không hề dài. Cho dù thêm trên chờ đợi thời gian, đến phiên La Lâm thời điểm cũng mới quá khứ hơn một cái tiếng đồng hồ mà thôi. Ở phía trước vị trí. Tổng cộng chỉ có 8 người hợp cách, thành tích tốt nhất một người trẻ tuổi người gọi Hạ Dĩnh Đốn, hắn cầm là hai tay kiếm, ở trong vòng 10 giây chém ra 12 kiếm, kiếm kiếm chí mạng. Ở trí nào đánh giá ở bên trong, cái này Hạ Dĩnh Đốn thiên phú dị bẩm, có được tinh nhuệ phẩm chất thân thể, nhưng cấp bậc thấp, chỉ có cấp 4, điều này làm cho La Lâm Lưu Tâm. Ở phía trước kiểm tra này còn xuất hiện một cái vấn đề, cái kia chính là sở hữu tất cả thông qua khảo nghiệm người toàn bộ đều là hai tay cầm vũ khí, thậm chí có một cái trọng kiếm chiến sĩ cũng thông qua được khảo nghiệm, nhưng chỉ là không có một cái thuần chiến sĩ thông qua khảo nghiệm. Nguyên nhân có rất nhiều Nhưng quan trọng nhất có hai điểm, một là tấm thuẫn liên lụy đi tới tốc độ, công kích thời gian quá dài. Hai là không có một cái nào người thật biết sử dụng tấm thuẫn, bọn hắn chỉ là tướng tấm thuẫn coi như một khối tấm một các loại đông tây. Trình diện thanh niên chỉ có một người dùng man yêu công kích chĩa vào tấm thuẫn đánh ra hợp cách công kích chỗ hiểm, nhưng hắn công kích đã chuẩn bị không còn chút sức lực nào, cuối cùng chỉ có thể đánh chúng 5 lần chỗ yếu, vẫn bị đào thải. Những thứ khác thuẫn chiến sĩ liền lại càng không cần phải nói rồi. Đối với kết quả này, quan quân lắc đầu thở dài, tấm thuận là một chiến sĩ trung thành nhất chiến hữu. các người cái này tuổi trẻ người lại không người có thể nhận thức đến nó tầm quan trọng thật là đáng tiếc à đến viên la lâm la lâm cầm lá chắn tự nhiên thuộc về thuận chiến sĩ lưu lại vây xem thanh niên cửa thấy hắn tháo xuống trên lưng tâm thuận còn chưa bắt đầu chỉ lắc đầu rồi lại một cái mềm chân thuẫn chiến sĩ ha ha nhìn thân thể của hắn tài cũng không thế nào khỏe mạnh ta đánh cuộc hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh ra mọi nơi ba cái tối đa đối với những nghị luận này la lâm toàn bộ bỏ qua một tay nhấc lấy hắc đàn một tâm một tay nhấc lấy vân vân cương kiếm giật giật cánh tay chân sau đó đứng ở trong hội chờ đợi quan quân mệnh lệnh quan quân cũng có chút hào hứng thiếu thiếu hắn cũng không cho rằng cái này thuận chiến sĩ có cái gì đặc thủ, cho là trận này khảo nghiệm cũng chẳng qua là cái hình thức mà thôi hắn tùy ý kêu một tiếng bắt đầu và ảnh nộ mạnh ở quan quân tiếng nói vừa ra sau không đến 2 giây thời gian tựu ra hiện liền giống như một lôi chấn đắc ở đây tất cả mọi người dọa kêu to một tiếng mọi người định thần nhìn lại chỉ thấy vừa mới vẫn còn ở 20 mươi em có hơn thuận chiến sĩ đã đến cái cục gỗ phía trước hắn công kích tốc độ nhanh ngoại hạng trong tay hắn tấm thuẫn hung hăng đâm vào cái cục gỗ ngực vị trí bởi vì lực đạo thức sự quá mạnh mẽ khiến cho cái cuộc gấu ngực phù văn thượng phát ra hào quang thay đổi đến cơ hồ có chút chói mắt nguyên bản lười biến quan quân nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn lực đạo loại này rốt cuộc đã tới một cái chân chính thuận chiến sĩ nổ mạnh về sau la lâm tay phải cương kiếm đâm ra dùng la thứ kích mượn là vừa rồi mang ngưu sống tới lực đạo một kiếm đâm ra đâm thẳng người giả ngực bạo kích Ô hay một tiếng tấu vang phù văn hào quang lại một lần nữa hiện ra ánh sáng chói mắt mũi nhọn biểu hiện một kích này vô cùng sự cường lực cương kiếm bị người già thượng pháp thuật lực lượng bắn ra trở về la lâm cơ thể hơi nhõm một cái lại đem bắn ra về đích lực đạo chuyển đến tay trái trên tấm chắn dựa thế phóng ra lá chắn kỹ sụp đổ núi một chiêu này lớn nhất hiệu quả rõ ràng tấm thuẫn chỉ di động ngắn khoảng cách ngắn nhưng va chạm người giả phát ra thanh âm lại lớn kinh người, ý vị này la lâm lực lượng bùng nổ tấn mãnh phanh một tiếng phù văn nữa sáng đòn đánh thứ ba thành công tổng thời gian chỉ mới qua 4 giây sụp đổ núi một kích về sau công kích lại quay lại tay phải cương kiếm đồng nhất biết dùng chính là trắng kích từ trên cao đi xuống chém xuống như trước tinh chuẩn mà bổ về phía đối thủ cổ chém giết về sau, tiếp tục tấm tuấn, trước khi bị người giả bắn ra về đích tấm tuấn vừa mới trở về vị trí, đã bị La Lâm lần nữa đẩy ra, lại một lần nữa xuất ra một cái sụp đổ núi. Phù văn nửa sáng, phía trên hào quang như cũ chói mắt, trên thực tế, kia sáng này căn bản sẽ không có chân chính tác qua. Lúc này đã là thứ năm kích, thời gian mới quá khứ 5 giây. Cái này người trẻ tuổi thuần chiến sĩ công kích cũng không tính đặc biệt nhanh chóng, người bên ngoài có thể thấy rõ hắn một chiêu nhất thức, xa xa so ra kém mới vừa xong kiếm chiến sĩ hạ gì đốn, nhưng hắn công kích hàm tiếp mà vô cùng lưu loát. Căn bản không cấp đối thủ một chút xíu mà phản kích cơ hội khảo nghiệm quan quân nhìn thẳng gật đầu đối với một bên bị loại bỏ lá chắn các chiến sĩ nói đây mới là một cái hợp cách chiến sĩ ta dám lấy cuộc tại chính thức trên chiến trường cái này người trẻ tuổi người có lẽ không là công kích sắc bén nhất nhất đẹp mắt cái kia một cái nhưng nhất định là sống lâu nhất một cái ở hắn nói chuyện 10 giây đồng hồ đã qua la Lâm đánh ra 9 lần một kích trí mạng trở thành thứ 9 khảo nghiệm người hợp lệ đúng lúc này trung quanh thanh niên nhìn con mắt của hắn Quang đã thay đổi khinh thị đã không có khi hắn đi qua thời điểm chủ động nhường ra một con đường Không cần nhiều lời, La Lâm đã đã chứng minh hắn lực lượng. Về sau trong thời gian, quan quân lại tiếp tục khảo nghiệm 10 cái hưởng ứng lệnh triệu tập người, nhưng không nữa hợp cách được, rồi Tựa Hồ cũng không cần lần thứ hai khảo nghiệm, bởi vì nhân số căn bản không có đạt tới 10 cái. Quan quân lại đợi một chút thời gian, thấy không nữa người đi tới hưởng ứng lệnh triệu tập, liền quay đầu đối với La Lâm chờ có người nói. Được rồi, hảo vận bọn tiểu tử, các ngươi đều bị chiêu mộ. Chương 24, Hoa Hồng có gai. Bị chiêu mộ về sau, La Lâm cùng mặt khác tân tấn Thành đám vệ binh nhân thủ đạt được một kiện ngực tiêu lĩnh chủ phổ thụ mài ra tộc Văn Trường. Huy chương có hoa văn, chiến bảo, cũng được cho biết ngày hôm sau mặc chiến bảo đi khu buôn bán trị an chỗ đưa tin, sau đó, sau đó sẽ không có. 9 người từ chiêu mỗi chỗ đi tới, đương nhiên là mặc chiến bảo đấy, kể từ bây giờ bắt đầu, bọn hắn coi như là vẹn đủ lực lượng phòng vệ một phần từ rồi. Ha ha, ta đề nghị chúng ta cùng đi uống một chén, chúc mừng hạ xuống, như thế nào đây? Dã lang cái này từng đã là du côn đầu lĩnh rất là nhiệt tình. Không được, ta còn có việc. Hôm nào đi? Thôi được rồi, ta không uống rượu. Dã Lang giữ tận tướng mạo cùng thỉnh thoảng lưu lộ ra ngoài du côn khí chất để cho người ta không muốn ý để ý tới hắn, hơn nữa rất nhiều người đều là biết người này quá khứ, cũng không muốn cùng hắn gây nô một mau. 9 người rất đi mau 6 cái, cuối cùng lưu lại La Lâm cùng Hạ Dĩnh Đốn. La Lâm là vì Hạ Dĩnh Đốn lưu lại, hắn bây giờ đối với cái này người trẻ tuổi người cảm thấy hứng thú, trời sinh có được tinh nhuệ thể chất cũng không nhiều, nếu như đối phương tính cách phù hợp, hắn hy vọng có thể thu phục chiếm được. Hạ Dĩnh Đốn cũng là căn cứ vào giống nhau lý do, hắn đối với La Lâm hết sức tò mò, ở trong mắt hắn xem ra, bọn hắn 9 trong đó Những người khác hắn đều có thể dễ dàng đả bại, nhưng đối với cái này Thuấn Chiến Sĩ lại không có nắm chắc, đáy lòng của hắn đã đã đồng ý La Lâm thực lực. Tốt rồi, những bọn hèn nhát đó đi hết, chỉ còn lại hai người các ngươi cái rồi, có đi không? Hôm nay ta mời." Dã Lang cả tiếng mà nói, mặc dù là mời khách, nhưng giọng nói như thế nào nghe cũng như thế nào cạnh mạnh, chưa quen thuộc người của hắn tuyệt đối sẽ bị sợ chạy. "Ta tùy ý." La Lâm không sao cả. "Được chưa?" Hạ Dĩnh Đốn cũng gật đầu. Ba người liền hướng cách đó không xa tiểu quán đi tới, trên đường, Hạ Dĩnh Đốn hỏi Dã Lang: ta không rõ, ngươi trước kia không phải ở cũ nội thành bến tàu xương bá sao? tại đó cật hương uống cay nhiều thông khoái, chạy tới làm bó tay bó chân thành vệ làm cái gì? Giá Lang vô ý thức mà sờ lên trên đầu vết sẹo, thở dài, ta bị một người trẻ tuổi người dạy dỗ. a bố, hắn giống như ngươi, cũng thiện dùng tâm thuẫn, khí lực của ta ít nhất so với hắn lớn gấp đôi, nhưng ở trên tay hắn đi bất quá hai chiêu. một lần kia chuyện của để cho ta minh bạch, làm ác bá là không có tiền đồ đấy. a bố là La Lâm bây giờ dùng tên giả. La Lâm cười ha ha, ta ngược lại thật ra muốn gặp ngươi một lần nói người tuổi trẻ kia rồi. có lẽ có thể cùng hắn tỉ thí một chút ngươi không có thể là của hắn đối thủ nói lời này thời điểm dã lang trong mắt thậm chí có vẻ sùng bái điều này làm cho la lâm thầm mồ hôi một bà trên thế giới cường giả chỗ nào cũng có chúng ta bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi hạ gì nhất thời cảm thấy thán nhưng mắt của hắn trong lại lóng lánh không chịu thua qua mang la lâm từ đó đọc lên hắn không nói ra lời của một ngày nào đó ta cũng vậy sẽ trở thành một thành viên trong đó nhìn như vậy ra hai người kia cùng hắn cái khác hảo hữu hoen đồng dạng đều là chưa đủ với bừa bãi vô danh trạng thái khát vọng dương danh đại lục cũng có thể dũng cảm thay đổi thực tế rể cỏ tinh anh ta hơn nhiều hiểu hiểu rõ bọn hắn nếu như có thể đạt được bọn họ tâm vậy thì càng tốt rồi la lâm thầm nghĩ vì ứng đối một năm sau thú nhân cùng chiều hắn muốn tranh thủ bất luận cái gì lực lượng dù là lực lượng này đến từ chính một cái từng đã là du cô nát bá vậy con ngươi hạ dình đốn ngươi vì cái gì gia nhập thành vệ ta xem trên người của ngươi trang bị có thể không rẻ ít nhất mười mai kim tệ chứ dã lang hỏi ta hạ dình đốn thần sắc đột nhiên trở nên ảm đạm đi ta không có gì hay nói giống như ngươi vì tiền đồ người này có câu chuyện la lâm đã nhận ra hắn cảm xúc biến hóa bất quá đã hắn không chịu nói la lâm cũng liền không có hỏi dã lang cũng cảm thấy thức thời không có hỏi tới vào tự quán ba người tùy ý điểm ly rượu uống một bên uống một bên trò chuyện chút kiến thức cũng là rất có thú thời điểm này một cái mặc màu đỏ sẫm com lê quần bò còn dài một đầu thầm mái tóc màu đỏ nữ người đi đến nàng vừa tiến đến liền thoải mái mà ngồi ở quầy ba trước quen thuộc mà đối với tự bảo đánh cái búng tay ha ha một ly đôi én hoa tiểu. thanh âm của nàng mang theo một tia khó có thể hình dung lười biếng phong tình Nghe vào thai đoạt chồng, tràn đầy khiêu khích, 20, hương vị trêu chọc lòng người ngứa một chút. Trong hữu quán thiệt nhiều nam nhân đều nhìn về cái này nữ nhân áo đỏ, trong mắt cũng thoáng hiện, nhưng mặc dù như thế, lại từng cái dám đi tới đến gần. Chập chập, nữ nhân này chân hỏa tay. Dã Lang nhịn không được cảm thán, hắn du côn tính khí lại tái phát, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân mãnh liệt nhìn, một điểm cố kỵ đều không có. La Lâm nhìn thoáng qua sẽ thu hồi ánh mắt, không sao cả nhìn kỹ, đã cảm thấy đối phương đại khái 20 tuổi, chân dài eo nhỏ, vóc dáng rất khá. hắn chú ý của lực lại thả lại bên người trên người đồng bạn dã lang đừng nói rồi chó không đổi được đất tức liền nhìn hắn sau này có thể hay không khống chế mình rồi có thể khống chế khả năng này còn có tiến bộ không khống chế được cả đời cũng cứ như vậy hạ gìn đốn phản ánh lại rất có thú nàng kia vừa tìm đến hắn liền túi xuống đầu tựa hồ sợ đối phương phát hiện mình nhân tiện lấy còn sau này rụt rụt thân thể đem chính mình giấu ở trong bóng ma không được ta phải quen biết một chút nàng dã lang bưng chén rượu đứng lên hướng nữ tử đi qua la lâm lắc đầu cười cười đoán chừng dã lang muốn ăn thua thiệt dám như vậy không hề cố kỵ đất đến tiểu quán nữ tử ở đâu lại là dễ chơi khi giã lang đi ra thời điểm la lâm phát hiện hạ dĩnh đốn trên mặt thoáng qua một vẻ tức giận hắn lạnh lúng tốt sau một lát tên chọc đầu này khuôn mặt sẽ bị rút ra mở roi a bố ta muốn đi cho rồi chúng ta ngày mai gặp lại nói xong hạ dĩnh nhất thời thân lặng lẽ chạy ra khỏi tử quán hắn vừa đi ra đi la lâm chỉ nghe thấy giã lang tiếng mắng chửi ha ha ngươi cái này thối dám cốt ta nhìn ta đánh không chết ngươi a nha ngươi còn cốt ta a nha bà cô chờ rút chờ rút ta nhận thua ta nhận thua quay đầu nhìn chỉ thấy trước cái đó hồng y nữ tử ngồi ở trên vị trí không có đứng lên nàng một tay xách một cái ngắn roi đang thoáng một phát thoáng một phát mà ngắm dã lang trên người rút ra dã lang muốn tránh nhưng nữ nhân này tiên kỹ quất roi kỹ thuật sắc bén vô cùng mặc hắn như thế nào tránh đều vô dụng rất nhanh sẽ bị rút ra đầy mặt và đầu cổ đều là vết máu hắn muốn đi cầm khóa ở bên hông chém cốt đũa phản kích nhưng hắn tới tay khẽ động hai cánh tay đã bị tất cả rút trước hết kết quả là vào xem lấy đau chỉ trong chốc lát Giã Lang liền khắc sâu nhận thức đến song phương to lớn thực lực sai biệt, chạy chối chết, chật vật trốn ra tự quán, lưu lại một câu, "A bố, ta đi ra ngoài trước tránh trong chốc lát, xin lỗi a. Lần tới ta xin mời." Cái này bà nương quá lợi hại, Giã Lang nhìn như thô nhân, kỳ thật trong nội tâm minh bạch, hắn chọc nhầm người, hôm nay trận này là chớ muốn tìm về tới. Cơ hồ ở đồng thời, trí não cũng từ cô gái này trong động tác phân tích ra thân thể của nàng số liệu. Chiến sĩ tinh huệ, đẳng cấp 16. Sức sống không biết. Lực lượng dự đoán, 51. Cân đối dự đoán, 40. Thuộc tính có thể dọa chết người, nhưng thấy vừa rồi cô gái này căn bản không có quyết tâm, nếu không một roi có thể tướng dã lang cấp cốt chết. Nữ nhân này thật sự không dễ cho à, La Lâm cũng muốn lui lại, nhưng hắn mới vừa có tính toán, liền phát hiện Hồng Y nữ tử hướng hắn nhìn sang, hừ lạnh một tiếng, ngồi ở đó đường núp đích, ta có lời hỏi ngươi. Sau đó nàng liền bưng chén rượu, dẫn theo roi đã đi tới, rất kỳ lạ đấy, trên mặt của nàng rõ ràng mang theo tức giận, nhưng nhưng như cũng là phong tình vạn trùng, cho dù La Lâm cũng không thế nào con gái tốt xác trong lòng cũng nhịn không được khen một tiếng, thật là trời sinh vui vật ta. Không đúng. hẳn là khóm đùi gai giảm hoa hồng chương 25, một đôi tỷ đệ bị kịch như thế nào ngươi cũng muốn chạy hồng y nữ tử bưng chén rượu ngồi ở la lâm bên người trên chỗ ngồi tay kia sách roi dù bận vẫn ung dung nhìn hắn rất có hắn một có động tác liền xuất thủ ra thế la lâm cười khổ cái này tính là gì chuyện nha hắn chính là tới uống rượu tiêu khiển đấy hơn nữa cũng không còn gây chuyện chuyện này làm sao lại chọc trên đầu của hắn nữa nha không phải ta chính là rượu uống cạn sạch muốn đi nha la lâm chỉ chỉ trước mắt ly rượu không vậy ngươi khoan hay đi ta hỏi ngươi Ngươi là tại sao biết Hạ Dĩnh Đốn hay sao?" Hồng Y nữ tử hỏi. La Lâm trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên nàng và Hạ Dĩnh Đốn là biết, nói không chừng còn có cự hoán, bằng không tiểu tử kia cũng sẽ không vừa thấy nàng bỏ chạy. Chúng ta cùng một chỗ hưởng ứng lệnh triệu tập thành vệ, cũng thành công, sẽ tới uống rượu chúc mừng xuống." La Lâm giải thích trải qua, từ khoảng cách gần nhìn, cái này Hồng Y nữ tử dáng dấp đúng là rất tốt, nhất là một ít song mắt xếp, khoe mắt nhỏ dài, nhìn đặc biệt mà câu nhân, cũng khó trách dã lang xem xét liền khởi sát tâm. "Hả? Thì ra là thế." nhìn như vậy tới cái đó ghét không có quan hệ gì với ngươi Hồng Y nữ tử sắc mặt hòa hóa lại tự giới thiệu nói ta lộ ý toa kiếm cùng hoa hồng dòng binh đoàn đầu nghe xong cái tên này La Lâm trong nội tâm chấn động xác nhận nói ngươi nói đúng lắm Dòng binh đoàn kiếm cùng hoa hồng hắn biết người lính đánh thuê này đoàn đây là vẹn đồng tam đại dòng binh đoàn một trong mặt khác hai cái dòng binh đoàn phân biệt gọi xuống kiếp thủ ba lợi bà gì A sư ở tan lủi chi tháng trước đêm xuống kiếp thủ cùng ba lợi bà gì Á sư lần lượt trở thành thú nhân cho săn Đây cũng là vẹn đồn sẽ bị thật nhanh công hám trọng yếu nguyên nhân, bởi vì này chút thấy tiền sáng mắt các dông binh vụng trộm mở ra cửa thành. Chỉ có kiếm cùng hoa hồng dông binh đoàn không có bị sử dụng, bọn hắn còn tham dự thủ thành, nhưng đối mặt vô địch thú đại quân người, bọn hắn toàn quân bị diệt. La Lâm nhớ dưới tường thành cái kia một cuộc chiến đấu, hắn với tư cách tham chiến một phần tử, hộ tống vẹn đồn lĩnh chủ này một đôi đang ấp mà giao du nhi nữ từ ngoại thành tường lui lại đến bến tàu, lại chiến lại lui, trên đường đi, hắn đã nhận được nhiều mặt lực lượng trợ giúp, kiếm cùng hoa hồng dông binh đoàn chính là một trong số đó. Cuộc chiến đấu kia ở bên trong la lâm tận mắt đến cái đầu kia thượng chỉ ở vào dòng binh đoàn thủ lánh danh hào hồng y nữ tử ra sức giết chết ít nhất năm thú nhân về sau nàng đã gặp phải vây công thân thể bị thú nhân chiến phủ chém thành hai đoạn một màn kia để cho ngay lúc đó la lâm cảm xúc khá sâu lại không nghĩ rằng giờ này khắc này bọn hắn sẽ ở tiểu quán lấy loại hình thức này gặp nhau nguyên lai like ngươi gọi lộ ý toa rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi la lâm trịnh trọng nói lộ ý toa cái này 16 cấp tinh nhuệ võ sĩ vô luận là nhân phẩm vẫn là võ lực cũng đáng giá hắn kính trọng nhìn thấy ta có cái gì tốt vinh hạnh ta chỉ là không đáng nhắc tới tiểu nhân vật mà thôi. Lộ ý toa sảng lãng cười cười, nàng từ người trẻ tuổi kia trong mắt thấy được chân chính tôn kính, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng điều này làm cho tâm tình của nàng rất vui sướng. nàng xoay người đối với tiểu bảo đánh cái búng tay, lại đến hai chén lớn rượu, ta muốn cùng tiểu huynh đệ này uống một chén. tiểu bảo đồng tình mà liếc nhìn la lâm, sau đó làm theo rồi. ta có thể biết hạ dĩnh đốn là chuyện gì xảy ra. hắn tựa hồ rất sợ ngươi, của ngươi sức quan sát thật là nhạy cảm. lộ ý toa cười khổ, sau đó yên lặng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì có nên hay không nói. cuối cùng nàng cảm thấy trước mắt tiểu tử này coi như thuận mắt liền mở miệng hắn là ta em ruột nửa năm trước phụ thân của ta tướng dòng binh đoàn chuyển cho ta mà không phải hắn có lẽ hắn cảm thấy nhận lấy nhục nhã thì phải ra khỏi người quăng nha la lâm đã minh bạch đại lục quy củ gia tộc cơ nghiệp bình thường là chuyện nam không chuyển nữ bây giờ chuyển cho lộ ý toa cũng khó trách hạ dỉm đốn sẽ chịu không được bất quá đơn luận vũ lực mà nói kiếp cùng hoa hồng dòng binh đoàn lao thủ lãnh cũng không có chọn sai đúng lúc này trí não truyền đến tin tức căn cứ đã biết tin tức tiến hành kiểm tra ký chủ trí nhớ trong kho có gì lâm đốn tương quan chi nhớ phải trang đọc đến la lâm mình cũng không nhớ ra được hắn ngược lại muốn xem xem hắn làm qua cái gì nhiệm vụ liền lựa chọn phải tin tức chảy ra nhiệm vụ thời gian thần thánh kỷ nguyên 1164 năm nhiệm vụ địa điểm phương bắc ngũ tỷ tư vương quốc ánh trăng trấn. nhiệm vụ mục tiêu đánh chết trong rừng rậm hút máu ác ma trong nhiệm vụ trò, ở ngoài trấn nhỏ trong rừng rậm có một hút máu ác ma phòng vệ nhiệm vụ gọi hạ dình đốn hạ dình đốn vì thay hắn tỷ tỷ báo thù không để ý hết thảy muốn lấy được lực lượng lựa chọn cùng một cái cổ lao ánh sao giới ác ma ký kết khế ước cuối cùng đã bị mất phương hướng mình trở thành việc ác bất tận không lý trí chút nào ác ma giết người ngay cả như vậy ở tất cả sinh linh ở bên trong hắn cũng sẽ ưu tiên đánh chết thú nhân vì tỷ tỷ bảo thủ đánh chết thú nhân la lâm khẽ giật mình liên lạc hạ dĩnh đốn hôm nay biểu hiện hắn hiểu được hạ dĩnh đốn người này tâm tư hắn đối với hắn tỷ tỷ có thâm hậu cảm tình thậm chí ở ở sâu trong nội tâm khả năng cũng không so đo phụ thân lựa chọn sở dĩ lựa chọn trốn tránh có lẽ chỉ là người trẻ tuổi sĩ diện tâm lý ở quấy phá Hắn cảm thấy tiểu tử này, nhưng thật ra là cá tính chuyện người trong, đáng ra cái dao đã minh bạch trải qua, La Lâm thì biết do nên trả lời thế nào rồi. Hắn uống một ngụm rượu, dùng ôn hòa ngữ điệu nói: Có lẽ Hạ Dĩnh đốn chỉ là muốn đi ra bản thân một con đường, ít nhất hắn cũng không hại ngươi. Thật, ngươi làm sao biết? Lộ ý toa có chút mong đợi nhìn La Lâm, chờ đợi hắn nói ra lý do. Khi còn bé, bọn hắn tỷ đệ cảm tình phi thường tốt, nhưng theo dần dần lớn lên, chẳng biết chưa phát giác ra mà liền sơ ly rồi. Bởi vì vừa rồi hắn nhắc tới ngươi thời điểm, ta không có cảm thấy bất luận cái gì oán hận. làm kia đầu chọc đi ngươi kia lần lượt doi thời điểm hắn cũng rất tức giận la lầm cười nói thật sao lộ ý toa cảm giác mình tâm tình khá hơn một chút mặc kệ là thật là giả nàng cũng rất cao hứng nàng cảm thấy trước mắt cái này người trẻ tuổi người rất không tệ không có chiến sĩ bình thường thô bỉ khó được tỉ mỉ cùng ôn hòa ta nghe bọn hắn bảo ngươi a bố lộ ý toa hỏi a bố chính là ta vậy thì tốt về sau có cái gì phải rút một tay có thể tới tìm ta tiền thuê có thể bớt 20%. lộ ý toa cười nói ta còn thực sự có một việc La Lâm nở nụ cười, hắn cảm thấy lộ ý toa tới thật đúng lúc, thật là ngủ gật đưa gối đầu. "Ngươi nói, ta nhớ ngươi giúp ta tra sự kiện, đương nhiên, đó là một bí mật, ngươi phải giúp ta giữ bí mật." La Lâm hạ giọng. "Bảo thủ cố chủ bí mật là chúng ta lính đánh thuê bước thứ nhất chuyện chuẩn tắc. Ta tin tưởng ngươi." La Lâm gật đầu, "Ngươi có thể giúp ta lấy tới chợ đen trong giao dịch ghi chép sao? Ta cũng cần gần một tháng sở hữu tất cả ghi chép. Thủy Diệt Thần Giáo vì mở ra cổng truyền thống, cần đại lượng pháp thuật thủy tinh, từ chợ đen thủy tinh chạy hướng lên, có thể dễ dàng phong tỏa một ít mục tiêu, sau đó" Hắn mượn thành vệ tiện lợi, nguyên một đám đi thăm dò là được rồi, nếu như tuần tra trong quá trình có người nhảy ra ngăn trở. Kia tránh hợp ý hắn. Đây là hắn kế hoạch, cho dù là vì ạ nạ cũng chỉ là biết trong đó một bộ phận, không phải La Lâm muốn tận lực giấu giếm nàng, mà là những tin tức này đến từ chính trò chơi trí nhớ, căn bản sẽ không có cách nào khác nói, nói lại nói ra, không những không ai sẽ tin hắn, ngược lại sẽ khi hắn là người điên. Đây là không có biện pháp chuyện của, La Lâm thậm chí biết vẹn đồng lớn nhất phản đồ là ai. Nhưng hắn bây giờ chỉ là một tiểu nhân vật. muốn chỉ ra chỗ sai một cái tên khắp thiên hạ sư là ác ma sứ đồ kết quả chỉ có thể là cái đó sư bình yên vô sự mà hắn lại sẽ bị sư phần đông đệ tử lựa giận bạo phủ ở cái thế giới này muốn đẩy ngã một toà núi lớn chính ngươi phải có núi lớn lực lượng mới được nếu không chính là không tự lượng lực tiểu sửu dù cho nắm giữ lấy chân lý cũng vô dụng cái này rất đơn giản nhưng ngươi muốn vật này làm gì vậy a ta quá mức yếu kỷ, không nên hỏi như vậy đấy ba ngày ba ngày sau có thể giao cho ngươi thiền thuê nhà đâu một số làm ăn coi như ngươi tiện nghi một chút ba mai kinh tệ lộ ý toa cười híp mắt nói có chút ít đắt nha la lâm bụng lấy túi tiền bên trong chỉ có 15 mai kim tệ trong đó 10 miếng là vì hạ nạ cho hắn tiền hoạt động 5 miếng là đệ vị cho hắn cải thiện sinh hoạt chàng trai ta đã xem qua tiền của ngươi bỏ vào túi rồi thoạt nhìn rất cổ đấy ngươi tuyệt đối phó được này sinh số tiền kia Lộ ý toa nhìn nhìn la lâm túi áo, ánh mắt của nàng có thể độc vô cùng cái này thuận chiến sĩ trên người trang bị đều là hoàn toàn mới đấy có thể thoáng một phát mua xuống gần sáu mai kim tệ trang bị còn không bỏ ra nổi ba mai kim tệ tiền thuê được rồi được rồi Xem ở ngươi mời ta uống rượu phân thượng, thành giao. Làm ví tiền rất cổ thời điểm, La Lâm cũng không quen cỏ kẻ mà cả. Lộ Ý toa cười ha ha một tiếng, đột nhiên đứng người lên ở La Lâm trên gương mặt ấn cái hồng hồng dấu son môi, vậy được đóng. Sau đó nữ lang áo đỏ tiêu sái xoay người đi, lưu lại một mặt ngẩn ngơ La Lâm. Tiểu Bảo nhìn La Lâm ánh mắt càng phát ra đồng tình, đợi một chút Lộ Ý toa bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, hắn mới mở miệng nhắc nhở, chàng trai, ở trong tiểu quán muốn dài bao nhiêu tưởng tượng, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ chiếm tiền nghi. Bây giờ tất cả rượu tiền phải do ngươi tới rõ ràng. La Lâm thò tay xoa xoa gò má, cười khổ nói: Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Lần sau ta chú ý đi. đương nhiên, hắn chỉ làm miệng nói một chút. Trên thực tế, La Lâm cũng không sẽ chú ý để cho có thể trợ giúp người của hắn chiếm chút món lợi nhỏ. Ngày hôm nay bình thản mà qua, ngày hôm sau, La Lâm sáng sớm đi khu buôn bán trị an chỗ đưa tin. Khu buôn bán phồn hoa nhất, cho nên chuyện cũng nhiều nhất, nhân thủ cũng là nhiều nhất. Ở trị an chỗ ngoài cửa đợi trong chốc lát, La Lâm liền thấy hạ dìng đốn, Giá Lang cũng tới. Với tư cách nhân vật mới, bọn hắn không có gì nhiệm vụ đặc thù, hay là tại trên đường tuần tra. rất khéo chính là La Lâm cùng Hạ Dĩnh đốn còn có Giá Lang vừa đúng biên tại một tổ ba người chán đến chết mà ở khu buôn bán tuần tra hai ngày trừ đi bộ chính là đi bộ nhàm chán thấu đỉnh theo theo dã Lang lời của chính là mụ nội nó mà thật là dỗi danh chứng đau bất quá dã Lang cuối cùng vẫn nhịn được cái kia viên xôn sao tâm không có dẫn xuất chuyện ra điều này làm cho La Lâm đối với hắn coi trọng hắn liếc cái này từng đã là ác bá tính tình vô cùng thô bỉ nhưng hắn đồng dạng nắm giữ một cái kẻ thành công tiết yếu tố chất bốn kiên nhẫn đến ngày thứ ba thời điểm lộ ý toa đúng lúc phái người đưa tới chợ đen sổ sách la lâm nghiên cứu cả buổi tướng cái thứ nhất mục tiêu ổn định ở tại khu buôn bán một thứ tên là tát ốc dạy đặc thương lượng trên thân người thằng này ở 10 ngày trước dùng 350 mai kim tệ mua một khối chí ít có nặng 10 kg pháp thuật thủy tinh nguyên thạch đương nhiên cái này tát ốc dạy đặc là thứ xa gần nổi tiếng đại phú thương lượng giao thiệp rộng bối cảnh sâu la lâm làm một cái nho nhỏ thành vệ muốn động hắn cũng không dễ dàng hắn một người không làm thành cần giúp đỡ mà bên cạnh hắn vừa đúng thì có hai cái tốt giúp đỡ chương hai mọi người kiếm tuổi ha huân một cái quen thuộc thanh âm từ vũ quán cửa đại viện truyền vào ra đang dùng huấn luyện kiếm gỗ nghiêm túc đập nện lấy cái cọc gỗ hoen quay đầu nhìn lại liền thấy cả người tư tiểu kiện đích tuổi còn trẻ đứng ở cửa sân đối diện của hắn cười người này diện mục rất xa lạ hắn mặc trên người hoen thường đang giả bộ chuẩn bị trong cửa hàng thấy đắt đỏ áo giáp bên hông vác lây kiếm thoạt nhìn tỷ võ quán quán trưởng cái kia một bà còn phải tinh lương hắn có thể nhận ra là đối phương có tấm thuẫn đó là hắc đàn một làm một mặt như vậy tấm thuẫn ít nhất cần hai mai kim tệ hoen vậy là ai a thoạt nhìn cùng người rất quen dáng vẻ bên cạnh đồng học nhỏ giọng hỏi. trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng hâm mộ ta cũng vậy không rõ ràng lắm hoen hơi nghi hoặc một chút hắn giống như không có phú quý bằng hữu nhà nhưng theo lễ phép hắn vẫn đi tới ngươi là hoen cảm thấy người này ánh mắt nhìn rất quen mắt tựa hồ nơi nào thấy qua la lâm cười ha ha một tiếng hạ giọng nói ta là la lâm nhà. ta ngụy ra qua có danh không theo ta ra ngoài một chuyến có cơ hội tốt vài ngày trước hắn thấy hoen thời điểm đối phương chỉ là một cấp 2 bình thường võ sĩ nhưng không đến nửa tháng thời gian lại nhìn hắn người này lại trở thành tiến rất xa lên tới cấp ba cái này tốc độ phát triển đủ nhanh chóng, không hổ là có thể trưởng thành là liên quân thống xuất thiên tài. La Lâm cảm thấy rất hài lòng. nơi này luyện võ toàn bộ nhờ tự giác, ta đương nhiên có danh rỗi. nhưng làm sao ngươi? Hoen rốt cuộc nhận ra, lại càng thêm nghi ngờ, hắn không tưởng tượng ra được vị bằng hữu tiên là làm thế nào chiếm được nhiều như vậy tinh lương trang bị đấy. trước đừng hỏi, theo ta đi. nói xong, La Lâm xoay người trước ra vũ quán, lòng tràn đầy nghi ngờ Hoen chỉ có thể đuổi theo, hắn một đường đi theo, ra cũ nội thành, đi ngang qua tòa thành khu, tới chốc nhất đến khu buôn bán một chỗ trong đại trại viện. viện này là hoác mẫu lâm tài sản cũng là la lâm bây giờ chỗ ở trong sân đã đứng hai người một cái là cái đầu chọc bộ dáng có chút quen thuộc cẩn thận xem xét nhưng không phải là cũ nội thành giảm ác bá dã lang nha còn có một con song kiếm thanh niên lại là hoàn toàn không biết đấy dã lang thấy la lâm dẫn theo cái áo quần đơn sơ người xa lạ tới không kiên nhẫn hỏi a bố ngươi làm cái quỷ gì đem chúng ta kêu nơi này tới làm cái gì còn có thằng này là ai hạ gì đốn cũng rất kỳ quái nhưng hắn chờ mặc hắn biết a bố sẽ giải thích la lâm đóng lại viện môn cười nói Ta có chuyện các ngươi phải hỗ trợ, một chuyện lớn, làm tốt có thể được đến chân chính đại nhân vật thưởng thức. Ba người nghe xong, ánh mắt đều là sáng ngời, bọn họ xuất thân đều không cao, cũng đều khát vọng có thể có sở trường vào, nhưng một mực tìm không thấy cơ hội. Bây giờ La Lâm có loại cơ hội này, tại sao không gọi động lòng người? Giá Lang lập tức hô lên âm thanh tới, có loại cơ hội này làm sao ngươi không nói sớm? giúp đương nhiên phải rút. A bố, chuyện gì? Ngươi cứ việc nói. Hoan cùng Hạ Dĩnh Đốn cũng đều là nhìn La Lâm, chờ hắn nói tiếp. La Lâm khoát tay áo, chớ vội đáp ứng. hãy nghe ta nói rõ ràng hắn thần sắc trở nên nghiêm túc mà bắt đầu hạ giọng nói ta nói cái này đại nhân vật có được ở ven đồng cử túc nặng nhẹ địa vị có thể dễ dàng ảnh hưởng lĩnh chủ quyết định về phần cụ thể thân phận ta bây giờ còn không thể nói nhưng là ta có thể bảo chứng chỉ cần chúng ta làm tốt tuyệt đối sẽ đạt được phong phú khen thưởng chớ vội cao hứng nhưng tương ứng chúng ta chuyện cần làm vô cùng nguy hiểm tùy thời đều có thể chết không nơi táng thân thậm chí ngay cả linh hồn cũng sẽ bị hủy diệt điều tra thương nhân tắt ốc dày đặc chuyện này nguy hiểm nhất không tại ở điều tra mà là đánh rắn động cỏ về sau kinh động ra con dám kia. Kiếp trước trong trò chơi, La Lâm nhận nhiệm vụ này thời điểm, liền đụng phải một cái một lẹ và không tinh nhuệ thích khách ám sát, kia thật đúng là hiểm tử hoàn sinh à. Đời này, hắn cơ bản dựa theo kiếp trước mạch lạc đi tiếp, tin tưởng hắn đồng dạng sẽ phải gánh chịu ám sát, đối thủ có cực lớn khả năng vẫn là kia tên thích khách. Tên kia so với trước kia một lẹ vèo năm chiến sĩ thông thường hạ dỉn khó dây dưa rất nhiều, La Lâm không dám dùng hỏa xá chất thuốc, hắn một người là không làm hơn hắn, cần giúp đỡ. Nghe được La Lâm mà nói, ba người họ cảm thấy trong đó to lớn nguy hiểm, linh hồn hủy diệt. Cái này là phạm nhân có khả năng tưởng tượng bi thảm nhất kết cục, nghe cũng làm người ta sợ hãi nha. Hồi lâu, Hạ Dĩnh đốn trước khi đi một bước, cười nói, linh đánh thuê giới truyền lưu một câu, to lớn nguy hiểm ý nghĩa to lớn tiền lời. Đã nguy hiểm lớn như vậy, kia tiền lời cũng nhất định sẽ để cho nhân mang ý, vậy sao, A bố? Nhìn ta một chút đi. Không lâu, ta chỉ là bến tàu một cái tiểu nhị, có bữa nay không có bữa sau, ngày nào đó chết tại cái đó trong góc cũng không còn người biết. Nhưng bây giờ, ta trang bị đầy đủ hết, trong túi quần còn, còn có hơn 10 mai kim tệ. ta còn phải đến một cái ma pháp sợi dây chuyền thứ này để cho ta mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ la lâm phô bày vì ạ nạ cho hắn sợi dây chuyền ma pháp quang mang lòng lánh choáng váng ở đây ba người ánh mắt của ma pháp đây là quý tộc độc quyền đại bộ phận bình dân bách tính cũng chỉ là nghe nói khi bọn hắn trong mắt ma pháp thần bí cường đại không gì làm không được mà bây giờ la lâm lại bị khen thưởng một cái ma pháp khí cụ hắn phục vụ chủ nhân thật sự là quá khẳng khái cạn nhất định phản hóa Quan ma pháp này sợi dây chuyền đã làm cho liều mạng dã lang hung hăng nói Ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm La Lâm trong tay xinh đẹp sợi dây chuyền, hận không thể chiếm thành của mình. Hạ gìn đốn trong mắt cũng có chút khát vọng, thói quen mà dùng đầu lưỡi liếm một cái bờ môi, "A bố, muốn làm gì? Ngươi nói, ta làm." hơn là ba trong đám người tỉnh táo nhất đấy, mặc dù hắn trong mắt cũng có khẩn cầu vẻ, nhưng hắn vẫn bảo trì thanh tĩnh, "Nếu như chuyện của ngươi cũng không liên lụy người vô tội, ta sẽ giúp ngươi đấy." Đến đúng lúc này, hắn như trước kiên trì nguyên tắc, điều này làm cho La Lâm đối với hắn lau mắt mà nhìn. La Lâm thu hồi sợi dây chuyền, nói, "Bằng hữu của ta cửa." ta đầu tiên đối với ta trước dấu giếm nói xin lỗi a bố chỉ là tên giả của ta của ta tên thật gọi la lâm ta che giấu thân phận chính là vì đến điều tra một việc nghe được cái tên này hạ dị nốn cùng hoen không có gì phản ánh dã lang lại hoảng sợ hô lên đồng thanh ngươi nói gì la lâm tiểu tử kia dáng dấp giống như ngươi không một cái ảo giác quyển trục tác dụng mà thôi la lâm cười nhìn về phía dã lang ta muốn cảm tạ ngươi làm ngày nhắc nhở điều này làm cho ta tránh thoát một kiếp lại thật là ngươi dã lang biết trừ la lâm không có những người khác biết chuyện này hắn gương mặt xấu hổ bởi vì hắn đã từng cùng la lâm không thể buông tha bây giờ trên mặt mũi cũng có chút gây khó dễ tốt rồi đi qua để nó quá khứ ngươi đã xốc hết lên trên nót đồ án chẳng lẽ còn muốn cùng quá khứ dây dưa không rõ sao la lâm cười nói ta được rồi ngươi người này lợi hại hơn ta từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta đại ca ta cái gì tất cả nghe theo ngươi dã lang thái độ mềm núm ra ngày đó hẻm nhỏ một trận chiến la lâm một người đối mặt 16 người mà mặt không nổi sắc cuối cùng bình yên thông qua Giá lang về sau cẩn thận hồi tưởng hẳn là càng nghĩ càng là mồ hôi lạnh lâm ly Hắn phát cảm giác chính mình từ ngay từ đầu liền vào đối phương bộ, thậm chí còn thiếu chút nữa chết. Tóm lại, cái này La Lâm so với hắn có thể đánh, lẫn vào cũng so với hắn tốt hơn nhiều, đầu góc cũng tốt xứ. Bây giờ còn dắt lên đại nhân vật tuyến, điều này nói rõ đối phương vô luận là ở đâu cái phương diện cũng so với hắn lợi hại. Hắn dùng hạ gì nón đối với dã Lang biến chuyển có chút kỳ quái, không hiểu hỏi, La Lâm, ngươi đã làm gì kinh thiên động địa chuyện của? Để cho dã Lang như vậy không còn cách nào khác. Không có gì, đều là một đợt hiểu lầm. La Lâm sẽ không đi bạn của hướng mình lấy le mình. Cái này trừ làm cho lòng người trong sinh ra vô vị cách ngại bên ngoài, không có bất kỳ ngay mặt tác dụng. La Lâm lại chuyển sang Wen, "Bằng hữu của ta, ta có thể cam đoan với ngươi, ta làm là bất luận cái cái gì chuyện cũng sẽ không liên lụy người vô tội. Đây là của ngươi điểm mấu chốt, đồng thời cũng là của ta." Wen trên mặt hiện ra mỉm cười, hắn bỗng nhiên lui về phía sau một bước, hướng La Lâm mỉm cười nói không người "Như vậy, bằng hữu của ta, ta nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực." Đồng nhất lễ, để cho La Lâm trong nội tâm hài lòng cực kỳ, điều này nói rõ Wen trong nội tâm đã thừa nhận lấy hắn làm chủ trung sống quan hệ. hắn nghiêm túc đáp lấy lại lấy lời thề giọng của nói bằng hữu của ta ta sẽ không cô phụ thư của người đảm nhiệm nói xong hai người tương đối mạc cười cũng tự đáy lòng cảm thấy một loại trung đụng được làm ăn ý sung sướng nhưng dã lang ở một bên lại nhìn không kiên nhẫn rồi hắn cảm thấy hai người này chỗ sợ ai đại ca các ngươi có hết hay không à, đến cùng làm chuyện gì ngươi thì nói mau đi quân tử cho phép lấy trí tiểu nhân cho phép lấy lợi hơn là quân tử chỉ có cùng chung trí hướng hắn mới sẽ cùng ngươi đi cùng một chỗ mà dã lang tất nhiên du côn đầu lĩnh là người bình thường chỉ cần cho hắn ngon ngọt là được rồi. Về phấn hạ dỉn đốn, hắn lính đánh thuê xuất thân, tính tình tiên hướng về thương nhân, nhưng hắn cũng không phải không có chút nào nguyên tắc, hắn có mình kiên trì, hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ, ra người con đấy, chỉ cần khống chế tốt hơn, cũng sẽ trở thành một đại trợ lực. Đến tình trạng này, La Lâm biết không sai biệt lắm, liền vung tay lên, nói, được, chúng ta đi trong phòng mật đảm. Ba người gật đầu, đi theo La Lâm vào phòng, bắt đầu nghe La Lâm kế hoạch. Chờ La Lâm giải thích đã xong, Giá Lang một vỗ đùi, cười nói, cái này còn không đơn giản, gài tang vật là được rồi sao? lặng lẽ hướng cái này tát úc xâm ra ngọ chút tang vật tìm người dệm bọn chúng ta có thể vào đi thăm dò nhà ta có mấy cái bằng hưu chính là gài tang vật một bà hảo thủ hắn quá khứ là du côn đầu lĩnh thủ hạ thì có mấy cái như vậy đi đường nghiêng nhân tài mặc dù hắn bây giờ mặc kệ du côn rồi nhưng bằng hưu nghĩa khí vẫn còn ở không phải ý nghĩ này có thể thực hiện nhưng chi tiết cần hoàn thiện hoàn thiện chi tiết cần tưởng tận tình báo chúng ta phải tra rõ cái này tát úc dày đặc hết thảy sau đó chế định tương ứng kế hoạch huân nói la lâm đồng ý hắn cách nhìn huân đã biểu hiện ra làm một cái thống suốt tiềm chất Hắn có được kín đáo tư duy cùng cẩn thận thái độ. Hạ gìn đốn trên lời nói, phải nói điều tra tin tức, ta ngược lại thật ra có muốn lộ, ta biết một cái kẻ trộn, nàng thân thủ phi thường tốt, nếu như nàng chịu ra tay, vậy tuyệt đối rõ ràng tát ốc dày đã hết thảy, kể cả hắn sở hữu tất cả thân thích bằng hữu cũng có thể tra cái minh bạch. Bất quá, nàng có chút tham tiền, một chuyến nhiệm vụ ít nhất một mai kiếm tệ. Tiền không phải hỏi đề. Bốn người ngươi một lời không một nữ, hơn một cái tiếng đồng hồ về sau, một vòng chặt chẽ tưởng tận kế hoạch liền thành hình, kế hoạch mỗi một bước cũng có rất nhiều cái ứng đối biện pháp. thậm chí kế hoạch sau khi thất bại đường lui, có khả năng xuất hiện cường đại đối thủ cũng đều cân nhắc tiến vào, xương thượng không chê vào đâu được. Tốt rồi, chúng ta cứ làm như thế. Nhưng nhớ, chúng ta đối thủ vô cùng nguy hiểm. Mặc kệ kế hoạch nhiều chu đáo chặt chẽ, kết quả là đều có thể ngoài ý muốn nổi lên. Một khi không hề có thể kháng đối thủ xuất hiện, vậy thì cái gì cũng không muốn quản, lập tức lui lại, trước bảo vệ tính mạng, làm tiếp chuyện. La Lâm cực kỳ chỉnh trọng nói. Minh Bạch. Ba người họ là tâm thần nghiêm nghị, đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Chương 27, tiểu thương nhân kể từ tiếp xúc đám người kia về sau, Tắc ốc Dày Đặc liền lao thị cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Hắn chỉ là một thương nhân, chỉ cần kiếm tiền mua bán, cho dù là nho nhỏ không tuân theo vẹn đốn pháp lệnh, hắn cũng sẽ vụng trộm làm. Hơn một cái tháng trước, hắn đạt được một cái tin tức, nói có nhất hỏa nhân ở thu pháp thuật thủy tinh nguyên thạch, bọn hắn không ngại ra giá cao, thậm chí là cao hơn trên thị trường gấp đôi đều không để ý, bọn hắn chỉ yêu cầu giao dịch bí ẩn. Đạt được tin tức này về sau, Tắc ốc Dày Đặc liền lợi dụng mình các loại đường tắt thu thập thủy tinh nguyên thạch, hắn thành công hoàn thành mấy khoản giao dịch, kiếm ít nhất 1000 mai kim tệ. điều này làm cho hắn nếm đến ngon ngọt, mặc dù hắn không thích cùng những âm xâm xâm đó ra hỏa liên hệ, nhưng hắn như cũng ở chợ đen tốn giá tiền rất lớn mua một đại khối nguyên thạch, chuẩn bị bán đi. Vấn đề nằm ở chỗ khối này tốn hắn mấy trăm quả kim tệ mua được nguyên thạch tượng, không biết vì cái gì, từ trước đến nay vô cùng đúng giờ đám người kia đột nhiên biến mất không thấy, một tuần đi qua vẫn như cũng là xa ngút ngàn dặm vô âm tin. Chuyện này để cho Tát ốc dậy đặc rất phiền não, bởi vì ý vị này hắn tướng tổn thất gần trăm mai kim tệ, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, tổn thất này mặc dù lớn, nhưng hắn còn có thể thừa nhận lên. để cho hắn cảm thấy không đúng thương lượng trong vòng xuất hiện là một ít bí ẩn lời đồn đại. Lời đồn đại trong nói, trước khi thu mua thủy tinh nguyên thạch đám người kia là ác ma tôi tớ, một vị tôn quý sư phát hiện bọn hắn đang đang toàn lực truy xét, sở hữu tất cả tới cấu kết người đều sẽ gặp họa. Lời đồn đại không biết thiệt giả, lại làm cho Tát Ốc dày đặc hoàng hốt không thôi, hắn muốn ném đi trong tay nguyên thạch, rồi lại không nữa. Trải qua một phen dầu dỉ về sau, hắn tướng khối này nguyên thạch chôn ở nhà mình hậu viện dưới cây tắm mặt, còn ở phía trên hiện lên một tầng thẳng cỏ. Làm xong chuyện này, hắn mới thoáng cảm thấy an tâm. Trạng tối thời điểm. quản gia nhắc tới tỉnh, láo ra, đêm nay có một phà cụ, cách lâm tư tiên sinh làm ông chủ. Ngày hôm qua không phải mới đến qua sao? Hôm nay lại đây, hắn lại có cái gì đông tây muốn ảo rượu. Ta úc dày đặc cao mày, mặc dù bọn hắn tầm đó làm ăn qua lại rất nhiều, nhưng hắn không thích cách lâm tư. Thằng này vừa được đến thứ tốt, sẽ ở mời khách, mời bằng hữu hảo hảo biểu hiện ra một phen. Vốn là cái này cũng không có gì, nhưng lại thiên ngày hôm qua cách lâm tư biểu hiện ra một cái bạch tinh ngọc hoàn đặc biệt đẹp, hắn xem xét liền động tâm doài, liền muốn lấy lấy cái gì đông tây cùng cách lâm tư trao đổi. Kết quả thằng này một ngụm tự tuyệt một điểm tình cảm cũng không lưu lại cho hắn điều này làm cho hắn rất không cao hứng không có nghe nói hắn được cái gì đông tây nha quản gia nhìn xuống nhà mình lao ra sắc mặt cẩn thận từng ly từng tí mà nói ngược lại là có một vẻ có liên quan ngài danh dự lời đồn đái lại có cái gì lời đồn đái tắc vũ cao mày trong lòng của hắn máy động liền nghĩ tới chôn tại hậu viện thủy tinh nguyên thạch cách lâm tư tiên sinh bạch tinh ngọc hoàn bị trộm hắn hoài nghi hoài nghi cho nên liền mời ngài ngươi nói cái gì không tiếp đáng chết thật không ngờ nhục nhã ta ta muốn đi tìm hắn quyết đấu Tắc ốc dày đặc nghe xong chỉ cảm thấy máu thẳng hướng trên mặt hướng huyệt thái dương thình thịch chực nhẹ, cái này chết tiệt ra hỏa lại hoài nghi hắn là tặc trong lòng của hắn vốn là đối với cách lâm tư bất mãn lúc này thù mới hận cũ chung vào một chỗ để cho hắn thoáng cái liền bạo phát quản gia vội vàng khích lệ lao ra tỉnh táo a chuyện này nói rõ thì tốt rồi cách lâm tư tiên sinh cũng không có nói rõ chỉ là đi dự tiệc mà thôi không được ta đi rồi người khác sẽ nhìn ta như thế nào Tắc ốc dày đặc chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ như thế nào cũng không có cách nào tỉnh táo nghĩ tới nghĩ lui. cảm thấy quyết đấu thật sự là quá lỗ mãng nhưng hắn ít nhất có thể cùng thằng này đoạn tuyệt làm ăn qua lại mẹ người đi đem thuyền của ta thượng chỗ có quan hệ với cách lâm tư hàng cũng văng ra lao ra chuyện này quản gia còn phải lại khích lệ nhanh đi Tát ốc giày đặc cả giận nói quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ ra tát ốp giày đặc thư phòng chờ hắn đi ra khỏi cửa phòng thời điểm trên mặt hắn sự bất đắc dĩ liền biến mất trái lại một bộ như chút được gánh nặng biểu tình trong đó còn kèm theo một ít đắc ý hắn ước lượng trong ngực túi tiền bên trong có ba miếng trầm điện điện kim tệ bù đắp được hắn đã hơn một năm tiền công đây là một cái người bị mặt cho hắn không biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy còn có làm như vậy sẽ đối với hắn lao ra tát ốc dày đặc có cái gì hại những thứ này hắn đều không đi quản hắn căn bản không có đi muốn những việc này hắn vì cái gì phải đi quan tâm cái đó keo kiệt quỷ chết sống đâu này tóm lại hắn quả quyết thu tiền hơi thi thủ đoạn dễ dàng mà để tát ốc dày đặc nổi trận lôi đỉnh tiếp đó hắn tự nhiên phải đi chấp hành tát ốc dày đặc mệnh lệnh đi lấy cách lâm tư hàng ném xuống thuyền trong thư phòng tát ốc dày đặc như trước cảm thấy vô cùng phẫn nộ nếu có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ níu lấy cách lâm tư tên khốn kia đầu Thu hang bạn hay Lửa giận rằng có hắn thật lâu, mai cho đến quản gia trở về báo cáo nói cách lâm tư hàng hóa đã toàn bộ ném thuyền về sau, hắn mới lược lược sống khá giả đi một tí, lúc này mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, quản gia vội vàng báo lại cáo, lao ra, sự tình không xong, cách lâm tư đi chỉ an chỗ báo án rồi, những thành vệ đó muốn vào tới điều tra. Cái gì? Điều tra? Chỗ của ta chẳng lẽ nói cha liền cha sao? Bọn hắn có cái gì chứng cứ? Tắc ốc dày đặc nổi trận lôi đình Hắn thể nhất định phải đi tìm cách Lâm Tư kia ngu xuẩn quyết đấu. Ở giận dữ bên trong, hắn còn có một chút chỗ dạng, hắn liền nghĩ tới hậu viện thủy tinh nguyên thạch. Mẹ, người trước đi chậm ở bọn hắn, chờ ta rời giường. Ta úp giày đặc sẽ cực kỳ nhanh từ trên giường đứng lên, nói lại mặc xong quần áo, sau đó phóng tới bên cửa sổ, hướng hậu viện chôn giấu thủy tinh nguyên thạch vị trí nhìn. Như vậy xem xét, hắn nhất thời mặt xám như cho, chỉ thấy thủy tinh chôn giấu trên vị trí ba cái người mặc thành vệ chiến bảo thanh niên tay thuận cầm xẻng đào lấy thẳng cổ, đã đào ra một cái hố to, trong hầm hác sắt dương sắt đã lộ ra một góc. điều này làm cho ba người kia người trẻ tuổi đảo càng phát ra khởi kính rồi đã xong lần này đã xong hết thảy đều đã xong tắc ốc dày đặc thì thảo tái diễn một câu nói kia đồn đãi có một sư đang tra thủy tinh nguyên thạch giao dịch phi pháp đây chính là sư à lực lượng vô biên trí khôn phi phạm đơn giản cùng thần minh không có gì khác nhau nghe nói bọn hắn có thể trực tiếp đem người linh hồn từ trong thân thể cầm ra tới khảo vấn trên thế giới bất luận cái gì bí mật cũng không thể gạt được bọn hắn bây giờ hắn cất giấu nguyên thạch bị phát hiện cái này có thể làm sao bây giờ ngay tại tát ốc dày đặc trong phòng ngủ bị dọa đến hoang mang lo sợ thời điểm cửa phòng lại bị gõ quản gia thanh âm xuất hiện mang theo tiếng khóc nức nở lao ra việc lớn không tốt tá ba người kia thành vệ nói muốn áp ngươi trở về tát ốc dày đặc bị giật mình tỉnh lại hắn lại nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy vừa rồi ba người kia tuổi trẻ thành vệ đã không thấy trên mặt đất chỉ lưu lại một hố to trong hầm đựng nước tinh nguyên thạch cái dương nhưng không có khẳng định đã bị mang đi nhà. mẹ ngươi nói cho bọn hắn biết để cho bọn họ tha cho ta một lần bọn hắn muốn bao nhiêu kim tệ ta đều cấp phanh một thanh âm vang lên phòng ngủ cửa phòng bị người trợn đẩy ra một cái diện mục dữ tợn trắng hán đi đến vốn là hoảng hốt chạy bừa, hoang mang lo sợ tát ốc dày đặc bị như vậy giật mình cũng cảm giác hạ thân nóng lên có một cổ nước chạy vỏng ra thấm ức quần lại từ gấu quần trong chạy tới trên mặt đất màu sắc vàng nóng đấy tản ra một cỗ mùi khai a ha thằng này bị sợ đái dã lang cười ha ha dẫn động tới trên nót vết sẹo càng phát ra dữ tợn cơ hồ tướng tát ốc dày đặc hù dọa ngất đi la lâm Hà dình đốn lần lượt đi đến sau đó đóng lại cửa phòng ngủ xem xét trận thế này Tát ốc dày đặc đống nhiên sinh ra một đường hy vọng vội vàng nói các ngươi muốn thế nào phải hay là không muốn kim tệ cứ mở miệng la lâm trước khi đi một bước chỉ vào bị bọn hắn mang vào hòm sắt nói ngươi đừng đội chúng ta là tới cha cách lâm tư tiên sinh mất đi bạch tinh ngọc hoàng đấy ngươi hậu viện thảm cỏ có dị dạng chúng ta vốn cho là ngươi mang thứ đó giấu ở kia kết quả là đào ra thứ này trong lúc này nguyên thạch cũng không nhỏ a. chật chật chật hạ gìn đốn đúng lúc mà đón nói thật giống như ngài như vậy thể diện thương nhân một cái bạch tinh ngọc hoàng chỉ là một việc nhỏ trả lại cho cách lâm tư thì xong rồi tối đa cũng chính là cùng điểm kim tệ mà thôi nhưng cái này nguyên thạch thượng cấp có mệnh lệnh chỉ cần tra được liền không có bất kỳ tình cảm tốt nói lập tức gáp tại đi giao cho sư tự mình thẩm vấn đừng đừng đừng các vị đại ca đại gia ngàn vạn phải cứu cứu tiểu đệ a tắc ốc dày đặc cũng không thẳng mấy niên kỷ một bó to rồi phu phu thoáng một phát quỷ trên mặt đất cầu tình hắn cũng không sợ mấy cái này thành vệ hắn sợ là sư đại ca ta xem người này quái đáng thương nếu không tha hắn một lần hạ dình bỗng nhiên thông suốt mới dựa theo kế hoạch vai phản diện